Chương 527 Vạn Pháp Thần Tôn. Chương 527 Vạn Pháp Thần Tôn. Một bên khác, Vô Đạo Thần Hoàng tại vực chủ giới bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, lúc này mới rốt cục chờ đến Vạn Pháp Thần Tôn. "Trở về đi." Theo Vạn Pháp Thần Tôn lời nói rơi xuống, trước mặt vực chủ giới cấm chế mới tùy theo mở ra. Vạn Pháp Thần Tôn đã sớm mặc kệ Vạn Pháp vực sự tình, trừ phi là Vạn Pháp vực gặp được sinh tử tồn vong chuyện, nếu không nói Vạn Pháp Thần Tôn cũng sẽ không tùy tiện ra tay đáp ứng gặp Vô Đạo Thần Hoàng cũng chỉ là bởi vì Vô Đạo tông tại Vạn Pháp vực bên trong xem như cực kỳ cường đại thế lực mà thôi. Theo vực chủ giới cấm chế mở ra, Vô đạo thần hoàng vội vàng khởi hành hướng phía vực chủ giới một bước rơi xuống, sau đó tiến vào đến vực chủ giới bên trong. Ngay tại tiến vào vực chủ giới thời gian, một luồng cực kỳ cổ pháp to lớn khí tức liền hướng phía vô đạo thần hoàng đập vào mặt. Vô đạo thần hoàng liếc nhìn lại, chỉ gặp tại vực chủ giới trung ương đứng vững vàng một đường vô cùng hùng vĩ thân thể, đứng tại cái kia đạo thân thể trước đó, vô đạo thần hoàng chỉ cảm thấy mình như là bụi bặm giống như nhỏ bé. Tại vô đạo thần hoàng sau khi đi vào, đối phương liền triển khai con mắt, nhìn chăm chú lên vô đạo thần hoàng, giọng nói vô cùng vị bình thản nói: "Nói đi, ngươi tìm đến bản tôn đến cùng là có chuyện gì?" Hắn thân phận chính là vạn pháp vực chủ. Vạn pháp thần tôn. Nghe được Vạn pháp thần tôn, Vô đạo thần hoàng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, giọng nói vô cùng vị nghiêm túc nói: "Vực chủ đại nhân, ta lần này tìm đến ngài là có chuyện khẩn yếu muốn nói cho ngươi." Rất nhanh, Vô đạo thần hoàng liền đem mình ý đồ đến nói ra, cuối cùng còn mang tới một câu: "Vực chủ đại nhân, Thiên Hải lão tổ không chỉ có đột phá đến thần tôn, đồng thời còn nắm giữ một loại không thuộc về thần giới lực lượng, có lẽ Thiên Hải lão tổ cũng chính là dựa vào cỗ lực lượng kia đột phá đến thần tôn cũng khó nói, nếu là Vực chủ đại nhân ngươi đạt được cỗ lực lượng kia, nói không chừng có thể mượn cơ hội đột phá đến thần tôn hậu kỳ đâu." Vạn Pháp Thần Tôn cảnh giới bây giờ chính là Thần Tôn trung kỳ, căn cứ Vô Đạo Thần Hoàng hiểu biết, Vạn Pháp Thần Tôn đã vây ở Thần Tôn trung kỳ 3625 năm, cho nên nếu là Vạn Pháp Thần Tôn cảm thấy hứng thú, nói không chừng sẽ ra tay. Mà đang nghe được Vô Đạo Thần Hoàng nói về sau, Vạn Pháp Thần Tôn trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ, nhìn về phía Vô Đạo Thần Hoàng chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi đang sách giáo khoa tôn làm việc." "Không dám." Cảm nhận được Vạn Pháp Thần Tôn trên người sắc khí, Vô Đạo Thần Hoàng vội vàng mở miệng nói, dù sao Vạn Pháp Thần Tôn giết mình dễ như trở bàn tay. Bầu không khí liền bộ dạng như vậy trầm mặc một hồi lâu. Rất nhanh Vạn Pháp Thần Tôn mới rốt cục mở miệng, ngữ khí bình thản nói: "Bản Tôn biết, ngươi đi về trước đi, chuyện này làm thế nào Bản Tôn tự nhiên có kết luận." "Rõ." Nghe vậy, Vô Đạo Thần Hoàng không dám nói cái gì, vội vàng đồng ý một giây sau liền bị Vạn Pháp Thần Tôn đưa ra vực chủ giới. Giờ đi vực chủ giới về sau, Vô Đạo Thần Hoàng biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, mặc dù không biết Vạn Pháp Thần Tôn đến cùng chọn làm thế nào, nhưng bây giờ tốt xấu nhiều một tia hy vọng. Lắc đầu, Vô Đạo Thần Hoàng không nghĩ nhiều nữa chuyện này, quay người liền hướng phía lúc trước đại trưởng lão bọn người cho hắn vị trí chạy tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Đại trưởng lão bọn người cất giấu nặng địa phương, đám người tụ tập cùng một chỗ, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Chỉ vì trong khoảng thời gian này hắn nhóm đều đi dò xét một chút, phát hiện Thiên Hải tông người đang tại truy sát hắn nhóm, phàm là phát hiện năm đại tông môn người xuất hiện, hết thảy giết chết bất luận đội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại trừ phi Thiên Hải lão tổ vẫn lạc, nếu không, hắn nhóm chỉ có thể che giấu không còn xuất hiện. Đáng chết, bây giờ còn chưa có tin tức sao? Đỉnh tiên thần hoàng biểu lộ vô cùng khó coi nói, hắn nói tới tự nhiên là phát tán ra tin tức. Sớm tại trước đây không lâu, Nam Đại Tông môn cũng đã liên thủ đem Thiên Hải Tông nắm giữ lấy không thuộc về thần giới lực lượng tin tức này cho giải ra ngoài, lại là cho tới bây giờ đều không có một chút xíu tin tức. Cái này khiến hắn nhóm không khỏi biểu lộ khó nhìn lên, trừ phi hắn nhóm từ bỏ vạn pháp vực, lựa chọn đi đến địa phương khác phát triển. Nhưng cái này lại nói nghe thì dễ, dù sao vạn pháp vực chính là hắn nhóm sinh trưởng ở địa phương, dễ, nếu không phải bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão nhận được tin tức, ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói: "Tông chủ đã đem chuyện nói cho vực chủ, hiện tại đang tại gấp trở về trên đường." Nghe vậy, Tư đại tông chủ nhất thời đều ánh mắt sáng lên, vội vàng ngậm miệng. Kia vực chủ đáp ứng động thủ sao? Đại trưởng lão lắc đầu, vực chủ cũng không có biểu thị sẽ động thủ, nhưng là tông chủ nói từ vực chủ biểu hiện đến xem, vực chủ hẳn là sẽ động thủ, cho nên chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nữa đi. Thấy thế, tư đại tông chủ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một trận biểu tình thất vọng, nhưng lại không phải thật bất ngờ, dù sao vực chủ lúc trước liền không phải cái gì thích nhúng tay đến tông môn đấu tranh người. Tốt, hiện tại cứ như vậy đợi cũng không phải chuyện, tóm lại trước hết nghĩ biện pháp dò thăm Thiên Hải tông tình huống đi, mặc dù lúc trước trận chiến ở kia Thiên Hải lão tổ cũng không có vấn lạc, nhưng đoán chừng hẳn là cũng nhận lấy không nhỏ thương thế, nếu không nói đã sớm bắt đầu tìm chúng ta." Một nguyên thần hoàng biểu Lậu Ngưng trọng nói. Những người còn lại thấy thế cũng nhẹ gật đầu, nhao nhao xuống dưới nghĩ biện pháp tìm hiểu Thiên Hải tông tin tức đợi cho tất cả mọi người rời đi, Ngô Nhất Đạo cũng dự định rời đi về sau, cũng là bị đại trưởng lão cho ngăn lại. Chỉ gặp đại trưởng lão biểu Lậu Ngưng trọng nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói: "Ngô Tiểu Hữu, lúc trước ngươi ủy thác chúng ta tìm người đã có tin tức?" Ngay vậy, Lô Nhất Đạo ánh mắt kích động, hắn đi vào Vạn Pháp vực chính là truy tìm Ngũ Đại Thánh chủ cùng Hỗn Độn Đại Đế tin tức mà đến, hiện tại có tin tức đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo vội vàng mở miệng nói, "Đại trưởng lão, còn xin nói cho ta hắn nhóm tin tức." "Ừm." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó Lô Nhất Đạo cũng từ đại trưởng lão trong miệng hiểu rõ, kia ước chừng là tại năm vạn năm trước đó, Ngũ Đại Thánh chủ bên trong Hoang Cổ Thánh chủ cận một dòng đã từng xuất hiện tại Vạn Pháp vực. Mà khi đó Hoang Cổ Thánh chủ đã đột phá đến Thần Vương đỉnh phong tu vi, chỉ có một người tin tức sao? Lô Nhất Đạo có chút thất vọng mở miệng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể duy nhất một lần dò thăm sáu người tin tức đâu đại trưởng lão cười khổ một tiếng nói: "Lô tiểu hữu dựa theo ngươi miêu tả tình huống đến xem, năm người kia hẳn là tại đi vào thần giới về sau cũng không có lựa chọn kết bạn mà đi, cho nên có thể tìm tới một người tin tức đã coi như là tốt." tốt "Ta, đa tạ đại trưởng lão." Lô Nhất Đạo ôm quyền nói cảm tạ đại trưởng lão khoát tay áo, "Không cần cảm ơn ta, ta cảm ơn ngươi mới là thật, nếu không phải là ngươi, ta vô đạo tông đoàn trường đã sớm tiêu diệt." tất, không có việc gì nói ta cũng đi xuống trước, tông chủ đoán chừng rất nhanh liền trở về, đến lúc đó lại thương lượng một chút hướng phó như thế nào thiên hải tông đi. Ừm. Chương 528, Thiên tông đại bị bắt đầu. Chương 528, Thiên tông đại bị bắt đầu, 1 2. Trong thời gian ngắn như vậy liền từ tiên đế hậu kỳ đột phá đến thần vương đỉnh phong sao? Lô Nhất Đạo biểu lậu ngưng trọng, thầm nghĩ, phải biết hoang cổ thánh chủ thế nhưng là rời đi hiên viên giới chỉ là 100 triệu năm, lại là từ tiên đế hậu kỳ đột phá đến thần vương đỉnh phong, chỉ có thể nói kinh khủng như vậy. Lắc đầu, Lô Nhất Đạo không nghĩ thêm chuyện này, cho hắn 100 triệu năm. Hành thành tiểu sẽ chỉ xoang so cổ thánh chủ càng khủng bố hơn. Mới từ đại trưởng lão trong miệng Lô Nhất Đạo cũng biết đến, Hoang cổ thánh chủ xuất hiện ở Vạn Pháp vực bất quá là mấy trăm năm thời gian, sau đó liền dọc theo trống rông phương hướng tiến đến. Vẫn là trước đem vô đạo tông hiện tại chỗ tao ngộ nguy cơ giải quyết rơi lại rời đi đi, đã có hoang cổ thánh chủ tin tức, như vậy cũng không phải vội tại nhất thời. Lô Nhất Đạo thầm nghĩ, quyết định trước đem vô đạo tông hiện tại chỗ tao ngộ nguy cơ giải quyết rơi mất lại nói. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua, rất nhanh liền đi tới Thiên Tông đại bị mở ra đoạn thời gian kia. Chỉ gặp trước mặt Vạn Quang thần tôn đứng đấy ngêu ngị phàm bọn người, ngoại trừ ngêu ngị phàm bên ngoài, Vạn Quang Tông các đệ tử trên mặt đều một bộ vô cùng khẩn trương biểu lộ. Dù sao đợi chút nữa chờ đợi bọn hắn chính là đến từ sinh tử khảo nghiệm, một cái không chú ý, thế nhưng là thật sẽ chết ở bên trong. Lưu ý đến các đệ tử biểu hiện, Vạn Quang Thần Tôn lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đợi chút nữa Bát Hoang Tông sẽ ở trên người của các ngươi lưu lại một đạo ân ký, để mà quan sát các ngươi tình huống, nếu như các ngươi nghĩ nhận thua, chỉ cần mở miệng nhận thua, Bát Hoang Tông các trưởng lão liền sẽ đem các ngươi truyền tống ra ngoài." "Vâng, tông chủ." Một đám đệ tử nhóm nhau nhau biểu lộ ngưng trọng gật đầu đồng ý phân phó xong về sau, Vạn Quang Thần Tôn vừa nhìn về phía một bên Ngô Nghị Phàm, Lư Khí ngưng trọng nói: "Ngụy Phạm chờ sau đó ngươi tại thần cảnh bên trong, nếu là gặp được môn hạ đệ tử ta ngộ nguy cơ tính tử, có thể nói ra tay bảo hộ một chút." Nghe vậy, Ngô Nghị Phạm lông mày không khỏi nhíu một cái, kỳ thật hắn không phải rất thích làm loại chuyện này, nhưng nếu là Vạn Quang Thần Tôn mở miệng, như vậy thì đáp ứng đi. Nhìn xem Ngô Nghị Phạm gật đầu đáp ứng, Vạn Quang Thần Tôn lúc này mới thở dài một hơi, chúng bên Vạn Quang tông cấp đệ tử cũng đi theo thở dài một hơi. Bọn hắn tự nhiên đều biết Ngô Nghị Phạm cường đại, cho nên lần này có Ngô Nghị Phạm bảo hộ, chắc hẳn hẳn là ổn đi. Nhưng một giây sau Ngô Nghị Phạm tiếp tục mở miệng nói: Nếu là bọn họ trêu chọc người khác, ta sẽ không xuất thủ. Ừm, nếu là biết không biết tự lượng sức mình trả hết đi tìm chết, loại tình huống này ngươi không cần ra tay." Vạn Quang Thần Tôn một mặt đồng ý gật đầu nói. Rất nhanh, Vạn Quang Tông các đệ tử liền tại Vạn Quang Thần Tôn dẫn đầu xuống dưới hướng phía Bát Hoang vực bên ngoài phương hướng tiến đến. Bát Hoang Thần Cảnh cũng không phải là tại Bát Hoang vực bên trong, mà là tại một chỗ tới gần Bát Hoang vực địa phương. Không bao lâu, Vạn Quang Thần Tôn liền dẫn Vạn Quang Tông các đệ tử đi tới Bát Hoang Thần Cảnh trước đó, mà tại đi tới Bát Hoang Thần Cảnh về sau, một đám Vạn Quang Tông đệ tử đều bị trước mặt to lớn vô cùng thần cảnh cộng vào làm chấn kinh chỉ gặp tại hắn nhóm trước mặt đứng vững vàng một tòa cự đại vô cùng thần cảnh chi môn, nhìn xem thần cảnh chi môn, tất cả mọi người cảm giác tự thân nhỏ bé vô cùng, như lá sâu kiến. Nhưng Ngô Nghị phàm lại là sắc mặt như thường, dù sao tình huống tương tự hắn thấy cũng nhiều, tự nhiên là tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, Vạn Quang Thần Tôn liền dẫn Vạn Quang Tông các đệ tử đi tới tham gia Thiên Tông đại bị tông môn trước đó. Có lẽ lúc trước Vạn Quang Thần Tôn tại Vạn Quang Tông điệu bản xem như vô cùng cường đại tồn tại, nhưng là đứng tại một đám Thiên Tông đại bị tông chủ trước đó, Vạn Quang Thần Tôn liền lộ ra không phải rất cường đại. Dù sao Vạn Quang Thần Tôn chỉ là thần tôn sơ kỳ, Hiện trường thần tôn trung kỳ hậu kỳ chỗ nào cũng có, thậm chí còn có thần tôn Định Phong. Rất nhanh, Vạn Quang thần tôn liền dẫn Vạn Quang tông các đệ tử đi tới một vị cường giả trước mặt, giọng nói vô cùng vì cùng kính nói: "Trần trưởng lão." Tên kia bị Vạn Quang thần tôn gọi là Trần trưởng lão, cường giả triển khai con mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Vạn Quang thần tôn sau lưng Vạn Quang tông các đệ tử mà mở miệng, lưỡi khí bình thản: "Ừm, đây chính là ngươi Vạn Quang tông đệ tử đi, quả nhiên là không giống bình thường." Mặc dù Trần trưởng lão là nhìn về phía Vạn Quang tông các đệ tử, nhưng Ngô Nghị phẩm có thể cảm giác được, tầm mắt của đối phương vẫn luôn tại trên người mình. Mà Vạn Quang Thần Tôn nghe vậy nhịn không được cười nói. Trần Trường Lão nói cười, tại Bát Hoang Tông đệ tử trước đó, ta Vạn Quang Tông vẫn là đến luyện một chút. Tốt, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta Bát Hoang Tông tình huống ta biết. Trần Trường Lão dứt lời, vung tay lên liền tướng ấn nhớ đều đánh vào đến Vạn Quang Tông các đệ tử thể nội, Vạn Quang Tông các đệ tử tự nhiên đều đã nhận ra. Mã Ngô Nghị phàm biểu lộ ngưng trọng, hắn không phải rất thích bị người đánh lên ấn ký cảm giác, nếu không phải là vì đạt được huyền nguyên quả, hắn sớm đã đem thể nội ấn ký cho xóa đi. Tốt, các ngươi đều một bên nghỉ ngơi đi thôi, Bát Hoang thần cảnh còn có ước chừng 3 ngày thời gian mới mở ra, đến lúc đó trực tiếp đi vào là được đánh xong ấn ký về sau, Trần Trưởng lão liền mở miệng nói, Vạn Quang Thần Tôn thì lại là một fan đáp tạ về sau liền dẫn Vạn Quang Tông các đệ tử xuống dưới chờ đợi đợi cho Vạn Quang Thần Tôn bọn người rời đi về sau, Trần Trưởng lão con mắt nhắm lại, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm phương hướng tự lẩm bẩm, xem ra lần này tông chủ tiểu đệ tử muốn gặp được đối thủ, nhưng Trần Trưởng lão cũng không hề để ý chuyện này, hắn nhóng đều là cửa giả, làm sao lại can thiệp đến tiểu bối ở giữa đấu tranh đâu. Mặc dù Ngô Nghị Phạm là thiên thần cảnh, nhưng là tại Thần Tôn hậu kỳ Trần Trưởng lão trước mặt cùng tiểu bối liền không có cái gì khác nhau. Mà đổi thành bên ngoài một bên Vạn Quang Thần Tôn mang theo Vạn Quang Tông các đệ tử đi tới một chỗ địa phương không người chờ đợi đang chờ đợi thời điểm, Vạn Quang Thần Tôn ngữ khí ngưng trọng vô cùng nói: "3 ngày sau tiến vào Bát Hoang Thần Cảnh, đến lúc đó các ngươi sẽ ở Bát Hoang Thần Cảnh bên trong tiến hành chiến đấu, chỉ có chiến đấu đến người cuối cùng mới xem như kết thúc. Mà khác, tiến vào Bát Hoang Thần Cảnh thời điểm các ngươi biết ngẫu nhiên chuyển tống đến Bát Hoang Thần Cảnh nơi nào đó, cho nên chú ý an toàn, tình huống không đúng trực tiếp bỏ quyển." Nghe vậy, Lâu Nghị phàm rốt cục mở miệng, nhìn về phía Vạn Quang Thần Tôn mở miệng, ngữ khí mang theo một vòng ngưng trọng: "Tông chủ, không biết Bát Hoang Thần Cảnh đến cùng lớn bao nhiêu? Bao lớn a?" Lão phu cũng không có đi vào qua, chỉ biết là Bát Hoang Thần cảnh chính là Bát Hoang Thần đế mơ ra tới, trong đó lớn nhỏ không có người biết được, nghe nói liền xem như Bát Hoang tông cắt trưởng lão cũng chưa từng đi vào qua, trong đó tình huống chỉ có Bát Hoang Thần đế mới có thể chưởng khống. Vạn Quang Thần tôn lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Ngô Nghị phàm nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm lại là cũng bắt đầu ngưng trọc lên, chẳng biết tại sao, tại đi tới Bát Hoang Thần cảnh về sau, hắn liền loáng thoáng đã nhận ra một trận cảm giác bất an. Phải biết đối với hắn loại này cấp bậc cường giả mà nói, cũng sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác bất an. Cho nên, trước mặt Bát Hoang Thần cảnh tồn tại không thích hợp sao? Nhưng liền xem như tồn tại không thích hợp ta cũng muốn đi vào, dù sao đây chính là có thể được đến huyền nguyên quả cơ hội thật tốt. Huyền nguyên quả cực kỳ trân quý, cho dù là đối với thần tôn cường giả, nhưng kinh khủng nhất là tại toàn bộ trong thần giới đều cực kỳ hiếm thấy, liền xem như thần đế đều chưa hẳn có thể được đến. Mặc dù không biết Bát Hoang thần đế vì sao muốn đem huyền nguyên quả lấy ra làm làm kiến thượng, nhưng là Ngô Nghị phải biết, đây là mình trước mắt đạt được huyền nguyên quả biện pháp tốt nhất. Cho nên liền xem như phía trước tồn tại cấm ấy, Ngô Nghị Phàm cũng biết nghĩa vô phản cố bước vào. Chương 529. Bát Hoang thần cảnh không thích hợp. Chương 529. Bát Hoang thần cảnh không thích hợp. Một giây sau, bám vào tại Bát Hoang Thần cảnh phía trên chói buộc pháp tắc chậm rãi tiêu tán. Mà một thân ảnh xuất hiện tại Bát Hoang Thần cảnh trước đó, sau đó mở miệng nói: "Chư vị, đi vào đi." Mở miệng chính là Bát Hoang Tông trưởng lão. Theo Bát Hoang Tông trưởng lão mở miệng, hiện trường tông môn các đệ tử nhao nhao hướng phía Bát Hoang Thần cảnh cùng vào vào vào. Ngô Nghị Phạm bọn người ngược lại là cũng không gấp gáp, dù sao Thiên Tông đại bị yêu cầu kiên trì đến cuối cùng là được, quá mau vào đi cũng không có cái gì chỗ tốt đợi cho người đều đi vào đến không sai biệt lắm. Ngô Nghị Phạm mới quay người nhìn về phía Vạn Quang Tông các đệ tử mở miệng nói: "Đợi chút nữa tiến vào thần cảnh về sau, Các ngươi liền tới tìm ta là đủ. Vâng, Ngô sư huynh. Mặc dù Ngô Nghị Phàm nhập môn không bao lâu, nhưng là tu hành một đường bản thân liền là đạt giả vi tiên, xứng hô Ngô Nghị Phàm một câu sư huynh hoàn toàn không đủ. Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người hướng phía Bát Hoang Thần cảnh phương hướng một bước rơi xuống, biến mất tại trước mặt mọi người. Còn lại Vạn Quang Tông các đệ tử thấy thế thì là vội vàng đi theo, rất nhanh cũng toàn bộ đều tiến vào Bát Hoang Thần cảnh bên trong. Mà tại tất cả mọi người sau khi đi vào, Bát Hoang Thần cảnh liền phong tỏa bắt đầu, chung quanh đám tông chủ thấy cảnh này ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, dù sao lúc trước đều là cái dạng này. Vạn Quang Thần Tôn cũng lắc đầu, sau đó liền quay người rời đi, đoán chừng phân ra thắng bại trước đó cần một đoạn thời gian rất dài, như vậy liền tìm một cái địa phương thanh sửa một cái đi. Cùng lúc đó, tại Bát Hoang Tông chỗ sâu, Bát Hoang Thần Đế đột nhiên mở to mắt, biểu hiện trên mặt một trận kinh nghi. Kỳ quái, vì sao bạn Tôn cảm thấy một trận quen thuộc tình huống? Hẳn là ảo giác đi, làm sao lại không hiểu thấu có thần đế đến ta Bát Hoang Tông đâu? Lắc đầu, Bát Hoang Thần Đế không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt lại liền lại lần nữa bắt đầu trấn áp lại thể nội cố lực lượng kia. Cùng lúc đó, Bát Hoang Thần cảnh bên trong, Ngô Nghị Phàm vừa mới truyền tống đến Bát Hoang Thần cảnh bên trong liền thấy được một con chân thần định phong thần thú mở ra miệng to như chậu máu hướng mình tấn tới, trong chốc lát liền đem mình cho nuốt vào đến đối phương trong bụng. Cảm thụ được tình huống xung quanh, Ngô Nghị Phàm khẽ chau mày, một giây sau liền trực tiếp đấm ra một quyền, trực tiếp đem con kia chân thần định phong thần thú chém giết. Tại đem chân thần định phong yêu thú chém giết về sau, Ngô Nghị Phàm mới quan sát tình huống xung quanh. Hồi lâu sau, Ngô Nghị Phàm tự lẩm bẩm: "Có ý tứ, nơi này là bát hoang thần cảnh trung ương sao? Tiếp xuống liền chờ hắn nhóm đều tới tìm ta đi." Ngô Nghị Phàm dứt lời, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống liền nhắm mắt lại phóng thích khí tức của mình bắt đầu chỉ cần hắn nhỏ muốn trở thành thứ nhất, như vậy liền sẽ chủ động tới tìm mình. Về phần tới là ai, vậy coi như không liên quan Ngâu Nghị Phạm chuyện. Chỉ là ngay tại Ngâu Nghị Phạm nhắm mắt lại về sau không bao lâu, lại là đã nhận ra cái gì, nếu mày lấy nhìn về phía Bát Hoang Thần cảnh đông nam phương hướng. Suy tư một phen sau Ngâu Nghị Phạm vẫn là lựa chọn khởi hành đi xem một chút, hắn luôn cảm giác bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì không được chuyện. Mà cùng lúc đó, Bát Hoang Thần cảnh bên trong, theo ngàn tông các đệ tử đều tiến vào Bát Hoang Thần cảnh, yên lặng đã lâu Bát Hoang Thần cảnh cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Không ít ngàn tông đệ tử đều tại đối địch tông môn đệ tử dưới tay chết đi hay là đạo tại cũng hay là chết tại Bát Hoang Thần cảnh bên trong thần thú trong tay. Một bên khác, chỉ gặp tại Bát Hoang Thần cảnh trên bầu trời một tôn thần trích đang cùng Diệu Thần Đỉnh Phong thần thú đại chiến, động tĩnh có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cái này kinh khủng động tĩnh nhường vô số tiến vào Bát Hoang Thần cảnh tiên nhân thần trích cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa quan sát chờ đợi lấy hắn nhóm lượng bại câu thương sau đó lại đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà đang cùng Diệu Thần Đỉnh Phong thần thú đại chiến lấy thần trích chính là Bát Hoang Thần Đế tiểu đệ tử, tên là Trần Đạo Vũ, tu vi chính là Diệu Thần Đỉnh Phong nghĩ vào mình là Bát Hoang Thần Đế đệ tử, Trần Đạo Vũ cũng không có hoa bao nhiêu thời gian liền đem tôn này Diệu Thần Đỉnh Phong thần thú chém giết. Ta đem tôn này địa thần định phong thần thú chém giết về sau, Trần Đạo Vũ nhìn về phía một bên, lập tức một kiếm rơi xuống liền đem chúng quanh vây xem ngàn tông các đệ tử chém giết đối với Trần Đạo Vũ mà nói, hắn nhóm bản thân liền là địch nhân của mình, đối hắn nhóm ra tay không gì đáng trách. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Đạo Vũ nhớ lại cái gì, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm biểu lộ tự lẩm bẩm. Ngô Nghị Phàm a, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một điểm kinh hí đi. Trần Đạo Vũ thân là Bát Hoang Thần Đế tiểu đệ tử, tiến đến Bát Hoang Thần cảnh trước đó tự nhiên điều tra rõ ràng lần này tiến vào Bát Hoang Thần cảnh bên trong cường giả có nào tồn tại đối với điệu thần trải qua thần trích Trần Đạo Vũ cũng không có để ở trong lòng, càng đừng đề cập điệu thần trải qua thần trích căn bản liền không có nhiều tôn. Duy nhất có thể để cho Trần Đạo Vũ để ý, cũng chỉ có Thiên Thần Sơ Kỳ Ngô Nghị Phàm. Mặc dù Ngô Nghị Phàm là Thiên Thần Sơ Kỳ, nhưng thân là thần đế thân chuyển Trần Đạo Vũ có không thua tại Ngô Nghị Phàm tự tin. Chỉ là đáng tiếc cũng không có hiện tại cũng không có gặp được Ngô Nghị Phàm mà thôi, nếu là gặp được, nói không chừng liền có thể mở mang kiến thức một chút vị này thiên phú của cường giả. Lắc đầu, Trần Đạo Vũ không nghĩ nhiều nữa đằng sau tự nhiên sẽ gặp phải. Mà tại Bát Hoang thần cảnh bên trong Vạn Quang tông các đệ tử tại sao khi đi vào đều án chiếu lấy Ngô Nghị Phàm phân phó tiến về tìm kiếm Ngô Nghị Phàm tập hợp. Nhưng bây giờ Ngô Nghị Phàm đã đi tới một tòa rộng lớn vô cùng núi lớn trước đó, đại thế giới tại ngọn núi lớn này trước đó cũng lộ ra cực kỳ kém đứng tại ngọn núi lớn này trước đó, Ngô Nghị Phàm biểu lộ, lộ ra cực kỳ ngưng trọng, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác trước mặt trong núi lớn tồn tại đại khủng bố. Rốt cuộc là thứ gì, thế mà có thể để cho ta đều cảm thấy kinh khủng. Ngô Nghị Phàm tự lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không có tùy tiện đi vào, nội tâm châm trước một phen về sau, Ngô Nghị Phàm vẫn là quyết định tại trước mặt trong núi lớn thực hiện mấy đạo phong ấn. Hắn cảm giác trước mặt núi lớn giống như là trấn áp thứ gì, nếu là phá phong mà ra, dù là chính mình cũng biết cảm giác được rất lớn áp lực. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền tại trước mặt trong núi lớn thực hiện mấy đạo phong ấn. Tại thực hiện xong phong ấn về sau, Ngô Nghị Phàm lúc này mới cảm giác trước mặt núi lớn mang đến cho mình cảm giác khủng bố phai nhạt không ít. Mặc dù không biết độ vật bên trong lúc nào ra, nhưng tối thiểu nhất hẳn là cho mình tranh thủ một điểm mạnh lên thời gian đi. Lại tại trước mặt trong núi lớn bố trí mấy đạo cấm chế, nhiều tu vi không có đạt tới thiên thần cảnh tồn tại không cách nào tiến vào về sau, Ngô Nghị phàm lúc này mới quay người rời đi. Cùng lúc đó, Bát Hoang Tông bên trong, đang tu luyện Bát Hoang Thần Đế đột nhiên mở to mắt, có chút kích động nói: Tình huống như thế nào? Trong cơ thể ta cố lực lượng kia thế mà tỉnh táo lại. Bát Hoang Thần Đế đối với mình thể nội kia cố kinh khủng lực lượng tự nhiên là khác sâu ấn tượng, liền xem như hắn hao hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này cố lực lượng này còn có bạo tẩu xu thế, nếu là triệt để bạo tẩu, Bát Hoang Thần Đế rõ ràng mình tuyệt đối không cách nào áp chế được. Cho nên hiện tại đến cùng là sẽ ra chuyện gì tình huống, trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia bị áp chế xuống tới. Nghĩ tới điều gì, Bát Hoang Thần Đế nhìn về phía Bát Hoang Thần cảnh phương hướng, biểu lộ ngưng trọng lên. Không phải là bên trong có người lộ thủ. Chương 530, gặp gỡ Ngô Nghị Phàm. Chương 530, gặp gỡ Ngô Nghị Phàm. Lúc này Ngô Nghị Phàm còn không biết phía ngoài Bát Hoang Thần Đế đã đã nhận ra thần cảnh bên trong không thích hợp, tại hoàn thành đối với trước mặt Đại Sơn phong ấn về sau, Ngô Nghị Phàm liền quay người hướng phía thần cảnh trung ương đổi đến trở về. Bát Hoang Thần cảnh tương đương với nguyên một khối đại lục, lại là muốn so đại đa số đại thế giới đều muốn khồ lỗ, chỉ ít lấy Ngô Nghị Phàm thần thức cũng không có cách nào có thể lập tức đem toàn bộ Bát Hoang Thần cảnh thu hết vào mắt. Rất nhanh, Ngô Nghị Phàm liền về tới thần cảnh trung ương, tại về tới thần cảnh trung ương về sau, Ngô Nghị Phàm liền bắt đầu phóng thích tự thân khí tức bắt đầu. Ngay tại Ngô Nghị Phàm chủ động phóng thích khí tức về sau, không bao lâu liền có tiên nhân thần trích hướng phía Ngô Nghị Phàm phương hướng chạy đến. Tại đi tới Ngô Nghị Phàm trước mặt thời điểm, Ngô Nghị Phàm vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, chỉ là mở miệng nói: "Chủ động nhận thua, có thể tha cho ngươi nhỏ một mạng." nhưng đến tiên nhân thần trích rất hiển nhiên cũng không có đem Ngô Nghị Phàm nói để ở trong lòng, liếc nhóc một cái sau liền đồng loạt hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới. Cảm nhận được cố khí tức này, Ngô Nghị Phàm mở mắt bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Muốn chết." Dứt lời, Ngô Nghị Phàm trực tiếp một kiếm rơi xuống, chỉ một thoáng kinh khủng kiếm khí liền hướng phía kia 10 tên tiên nhân thần trích đánh tới. Tại cảm nhận được một kiếm này uy lực về sau, hắn nhón không có chút nào lùi bước, hết sức chăm chú, sau đó liền trực tiếp bị Ngô Nghị Phàm cho một kiếm chém giết. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn nguyên bản không muốn giết người, ai bảo hắn nhón không đầu hàng. Vung tay lên, Ngô Nghị Phạm liền đem hắn nhóm tài nguyên đều nhận được trong cơ thể của mình. Thế nội thế giới tài nguyên sẽ không theo chủ nhân vẫn lạc mà biến mất, mà là biết ngưng tụ trở thành một viên không gian cực kỳ khổng lồ nhận chứa vật, sau đó người có duyên có được. Không bao lâu, lại lục tục có những tông môn khác tiên nhân thần trí cảm nhận được Ngô Nghị Phạm phi tức, nhao nhao hướng phía Ngô Nghị Phạm đánh tới, sau đó, bị Ngô Nghị Phạm thuyết phục không có kết quả sau một kiếm chấm giết. Mà trong lúc này, Vạn Quang Tông một chút còn sống sót lấy đệ tử đi tới Ngô Nghị Phạm sau lưng, sau đó liền nhìn xem Ngô Nghị Phạm mang theo bọn hắn bay lên. Chỉ là bộ này quang cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền đã nhận ra cái gì, mở to mắt nhìn về phía Bát Hoang Thần cảnh Phương Bắc tự lẩm bẩm: "Tới một cái lợi hại một điểm." Mặc dù Ngô Nghị Phàm nói tới chính là lợi hại một điểm, nhưng trên thực tế, từ Ngô Nghị Phàm ngự khí nghe tới hẳn là cũng cường đại không đến đi đâu. Rất nhanh, một thân ảnh liền xuất hiện ở Vạn Quang Tông đệ tử trước mặt, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, Vạn Quang Tông đệ tử con ngươi cũng không khỏi co rú lại. "Là Trần Đạo Vũ." Rất hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng dò thăm Trần Đạo Vũ tin tức, tự nhiên cũng biết Trần Đạo Vũ thực lực mạnh đến mức nào. Chân đạo Vũ khi nhìn đến Vạn Quang Tông đệ tử thời điểm trên mặt biểu lộ cũng hơi sửng sở, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng có chút hăng hái biểu lộ. Ngươi chính là Ngô Nghị Phàm đi. Ta đã nghe nói qua tên của ngươi, ngươi lần này tiến vào Bát Hoang Thần cảnh bên trong một cái duy nhất cảnh giới cao hơn ta. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm sắc mặt bình thản, mở miệng nói, ngươi chính là Bát Hoang tiểu đệ tử rồi. Hiện tại Nhật Hoa chủ động ra ngoài, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Theo Ngô Nghị Phàm vừa nói, sau lưng Vạn Quang Tông cấp đệ tử nhất thời liền khẩn trương lên. Dù sao bọn hắn thế, nhưng là rõ ràng Trần Đạo Vũ thực lực khủng bố cỡ nào, mặc dù chỉ là điệu thần đỉnh phong, nhưng trên thực tế bị Trần Đạo Vũ đánh bại thiên thần cảnh cường giả không phải số ít. Mặc dù Ngô Nghị Phàm cũng là thiên thần cảnh cường giả, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nhìn thấy Ngô Nghị Phàm ra tay, cho nên hiện tại tự nhiên là có chút lo lắng. Nhưng rất hiển nhiên, làm kẻ đầu têu Ngô Nghị Phàm cũng không có đem Trần Đạo Vũ để ở trong lòng. Nghe được Ngô Nghị Phàm khinh thường lời nói, Trần Đạo Vũ nhất thời liền nổi giận. "Thật là cuồng vọng tiểu tử, lại dám không đem ta sư tôn để ở trong mắt, hôm nay ta liền muốn lấy thủ cấp của ngươi." Dứt lời, Trần Đạo Vũ dẫn đầu hướng phía Ngô Nghị Phàm đành tới. Vẹn vẹn chớp mắt công phu liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, ngay lúc sắp một chưởng đánh vào Ngô Nghị Phàm trên thân, cũng là bị Ngô Nghị Phàm hậu phát chế nhân, trở tay một chưởng đem Trần Đạo Vũ lùi. Ta cho ngươi sư tôn mặt mũi, nhưng ngươi sư tôn mặt mũi không thể tại ta chỗ này một mực phát huy được tác dụng, hiện tại đầu hàng, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Ngươi nằm mơ, muốn chết. Trần Đạo Vũ vô cùng phẫn nộ, chỉ gặp hắn trên thân bạo phát đi ra vô số đạo bảy màu sắc kia chớp, hướng phía Ngô Nghị Phàm đánh tới. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm lúc trước còn có chút nghiền ngẫm biểu lộ cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên, tự lẩm bẩm: Thử tiêu thần thể sao? Tử Tiêu Thần Thể chính là nắm giữ ngàn vạn lôi điện cường đại thể chất, mỗi một loại nhãn sắc kia chớp đều mang ý nghĩa một loại khác biệt công năng năng lực. Vì sao Ngô Nghị Phàm biết biết được đây là Tử Tiêu Thần Thể? Thì là bởi vì kiếp trước thời điểm Ngô Nghị Phàm liền tự mình làm thịt hai cỗ Tử Tiêu Thần Thể, một bộ là Tiên Đế đỉnh phong, lúc trước Ngô Nghị Phàm là Tiên Đế hậu kỳ, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới đem lành giết. Mà khác một bộ thì là Thần Tôn đỉnh phong, lúc trước Ngô Nghị Phàm chính vây ở đột phá đến Thần Đế cảnh bình cảnh bên trong, chính là tại một trận chiến kia bên trong đem cỗ kia Tử Tiêu Thần Thể chém giết về sau, Ngô Nghị Phàm mới được thuận lợi đột phá đến Thần Đế. Nghe được Ngô Nghị Phàm nhận ra thể chất của mình, Trần Đạo Vũ nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu biết ta đây là tử tiêu thân thể, hiện tại còn không mau mau đầu hàng." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm lắc đầu, ngữ khí bình thản nói: "Đã ngươi lớn lối như thế, như vậy ta liền nói cho ngươi cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi." "Tông chủ, ngài sao lại tới đây?" Cùng lúc đó, Bát Hoang Thần cảnh bên ngoài, Trần Trưởng lão đang chờ đợi, lại là cảm nhận được Bát Hoang Thần đế khí tức, một mặt chững kinh, sau đó vội vàng đứng dậy, ngữ khí cung kính nói: "Theo Trần Trưởng lão mà miệng Xung quanh toàn tại nơi đây đám tông chủ cũng phát hiện Bát Hoang Thần Đế, vội vàng mở miệng cung kính thâm hỏi Bát Hoang Thần Đế bắt đầu. Bát Hoang Thần Đế sắc mặt bình thản, khoát tay áo nói: "Không sao, bản tôn lần này đến chỉ là bởi vì muốn xem một chút đến cùng là ai có thể được đến Tiên Tông Đại Bỉ vòng nguyệt quế mà thôi." Nghe được Bát Hoang Thần Đế, xung quanh đám tông chủ vội vàng luốt mông ngựa nói: "Đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là Bát Hoang tiền bối đệ tử Trần Tiểu Hữu có thể được đến vòng nguyệt quế." "Đúng nha, Trần Tiểu Hữu năm gần 9.32 một tuổi liền tu luyện đến địa ổn đỉnh phong, có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai dạ." Như thế tình huống dưới không phải Trần Tiểu Hữu là vòng nguyệt quế ta cũng hoài nghi có vấn đề. Nghe được hắn nhóm, Bát Hoang Thần Đế biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhìn xem Bát Hoang Thần cảnh phương hướng, ánh mắt một trận hồi ức, không biết nhớ lại cái gì. Mà chung quanh đám tông chủ thấy được Bát Hoang Thần Đế không nghĩ tốt miệng, cuối cùng cũng đều chỉ có thể hai mặt nhìn nhau địa lui sang một bên. Dù sao đây chính là thần đế, dưới cơn nóng giận giết hắn nhóm cũng sẽ không có người cho hắn nhóm báo thủ. Chương 531, không có bất ngờ chiến đấu. Chương 531, không có bất ngờ chiến đấu. 1 2. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn xem trước mặt Trần Đạo Vũ, Ngô Nghị Phàm một mặt bình thản lắc đầu nói, "Mà sao lưng Vạn Quang Tông các đệ tử đều kinh hãi bắt đầu, bọn hắn trước kia đều cho rằng nô sư huynh hẳn là có thể chiến thắng Trần Đạo Vũ, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế tùy tiện. Mới hắn nhóm thế, nhưng là thấy được Trần Đạo Vũ tự tiêu thần thể kinh khủng, càng đừng đề cập Trần Đạo Vũ tự tiêu thần thể cho đến trước mắt đã nắm trong tay chín loại đại đạo tự tiêu thần lôi, nhưng loại tình huống này, nhưng vẫn là dễ dàng liền bị Ngô Nghị Phàm cho đánh bại." Chuyện xưa nhân vật chính, Trần Đạo Vũ khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm không cam lòng dò hỏi, "Ngươi cái tên này đến cùng là ai?" Tuyệt đối không phải là một giới thượng thượng không có gì lạ hả người, hẳn là cũng là sư thừa vị kia thần đế hay sao? Giờ khắc này ở Trần Đạo Vũ trong lòng, Ngô Nghị Phàm đã bị nhận định là là thần đế cường giả đệ tử, nếu không, tại các biệt nội tình tình huống dưới hắn làm sao lại là đối thủ của mình đâu. Nhưng Ngô Nghị Phàm lúc đầu, ngữ khí bình tĩnh lại là mang theo một tia từ chối cho ý kiến cường ngạnh nói: "Chính ngươi nhận thua vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài. Trần Đạo Vũ là Bát Hoang thần đế đệ tử, liên tình huống hiện tại Ngô Nghị Phàm còn không muốn cùng Bát Hoang thần đế đối đầu, cứ việc hắn có từ Bát Hoang thần đế trong tay chạy trốn năng lực, nhưng hoàn toàn không cần thiết cho mình ra tăng một địch nhân." Nghe vậy, Trần Đạo Vũ biểu lộ một trận biến hóa, hồi lâu sau nhìn về phía Ngô Nghị Phạm không cam lòng nói. Là ta thua, nhưng ta sẽ không bỏ qua, một ngày nào đó ta biết đánh bại ngươi. Nghe được Trần Đạo Vũ, Ngô Nghị Phạm hơi sướng sở, rất nhanh liền lắt đầu, sau đó mở miệng nói, tùy ngươi. Nhưng có lẽ ngày sau Trần Đạo Vũ biết được Ngô Nghị Phạm thân phận có lẽ cũng sẽ không còn có cùng Ngô Nghị Phạm giao thủ suy nghĩ đi. Rất nhanh, Trần Đạo Vũ liền tự động nhận thua, từ bác hoang trong thần giới truyền tống ra ngoài Nhìn xem Trần Đạo Vũ ra ngoài, Ngô Nghị Phàm lúc này mới quay người nhìn về phía cách đó không xa Vạn Quang Tông các đệ tử, chỉ gặp lúc này Vạn Quang Tông các đệ tử trên mặt đều chấn kinh đến không còn hình dáng, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm trong lúc biểu lộ tràn đầy phức tạp. "Ngô sư huynh, ta cũng hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không cái gì thế lực cao cấp chuẩn nhân, cố ý đi vào chúng ta Vạn Quang Tông chính là lịch luyện." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm khẽ giật mình, nhịn không được nhịn không được cười lên nói: "Làm sao có thể, ta chính là một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ mà tôi, làm sao có thể đi vào các ngươi Vạn Quang Tông chỉ là vì lịch luyện mà tôi đâu." Chỉ là nói đến lời này thời điểm Nô Nghị phàm suy nghĩ lại là nhịn không được tung bay về tới Hiên Viên giới, cũng không biết tại Hiên Viên giới Lâm Tử Hinh cùng Đồng Nhi hiện tại đã hoàn hảo. "A Thu, là ai tại lẩm bẩm ta?" Cùng lúc đó, Hiên Viên giới bên trong, Lâm Tử Hinh đang lúc bế quan xung kích Tiên Vương cảnh, lại là nhịn không được hất xì hơi một cái. Lắc đầu, Lâm Tử Hinh không nghĩ nhiều nữa, chợt liền muốn tiếp tục bế quan xung kích Tiên Vương, nhưng là cảm giác được cái gì biểu hiện trên mặt vui mừng, chợt liền từ trong đạo trướng xuất quan đợi cho Lâm Tử Hinh lại lần nữa xuất hiện tại điểm, đã đi tới Nam vực. Mà tại Nam vực bên trong, một thân ảnh vừa vặn phi thăng lên đến, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, Lam Thủy Nhu liền nhịn không được mà miệng. Mộ Thần. Vì thân phi thăng người chính là Lâm Tự Hinh Mộ Thần, Nhu Thủy Thánh Điệu Thánh Chủ Lâm Thủy Nhu đang nghe được nữ nhi thanh âm về sau, Lâm Thủy Nhu một mặt không dám tin tưởng quay đầu đi, sau đó khi nhìn đến Lâm Tự Hinh về sau ngữ khí có chút kích động mà miệng. Nữ nhi? Lâm Thủy Nhu tại Huyền Thiên giới thời điểm hoa một đoạn thời gian rất dài mới rốt cục từ đại đế trung kỳ đột phá đến hồng trần tiên phi thăng tới thượng giới tới. Mà tương đối Lâm Thủy Nhu, lúc trước ngang nhau địa vị Lý Thái Bạch bọn người đã tại hiên viên giới bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hàn Huyên một phen về sau, Lâm Tự Hinh mới nhìn hướng về phía Lâm Thủy Nhu vô cùng nghiêm túc nói. Mộ Thân, đã ngươi phi thăng, như vậy cũng hẳn là muốn đem Nhu Thủy Tông giao cho Mộ Thân ngươi tới quản lý. Nghe vậy, Lâm Thủy Nhu biểu lộ cực kỳ phức tạp, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói, "Từ hình, Nhu Thủy Tông đã tại trong tay của ngươi phát dương quang đại lên, như vậy liền hẳn là giao cho ngươi tới quản lý, Mộ Thân nhìn xem là được." Nhưng Lâm Tử Hinh lại lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, "Mộ Thân, ta chỉ nói là qua nhường Nhu Thủy Thánh địa tại thượng giới phát dương quang đại, nhưng ta cũng không có nói ta muốn một mực quản lý Nhu Thủy Thánh địa, hiện tại Nhu Thủy Thánh địa đã phát triển, lẽ ra phải do Mộ Thân ngươi tới quản lý mới là." Thế nhưng là Lâm Thủy Nhu còn dự định từ chối, nhưng Lâm Tử Hinh lại là lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Mỗ thân, không có cái gì có thể đúng vậy, nếu là ta một mực quản lý Nhu Thủy Tông, sẽ chỉ làm tốc độ tu luyện của ta chậm lại mà thôi." "Hú hồ hồn, ta cũng nghĩ sớm ngày phi thăng tới thần giới đi tìm tới Nghị Phạm." Nghe vậy, Lâm Thủy Nhu hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi: "Thần giới, đó là cái gì địa phương?" Lâm Tử Hinh nghe vậy khẽ giật mình, cái phản ứng Mỗ thân vừa phi thăng tới thượng giới cũng không biết thần giới, thế là chậm rãi đem thần giới nói tới đang nghe được thượng giới bên ngoài còn có càng thêm mênh mông thần giới. Đồng thời Ngô Nghị phàm sướng tại nhiều năm trước đó liền phi thăng tới thần giới về sau, lại nghĩ tới tình huống hiện tại, Lâm Thủy Nhu cuối cùng vẫn là không nhịn được, gật đầu đáp ứng. Ta đã biết, ta liền trở thành Nhu Thủy Tông tông chủ, nhưng lập bằng vào ta tu vi hiện tại xác định có thể đảm nhiệm Nhu Thủy Tông tông chủ sao? Cảm nhận được trên người nữ nhi thâm bất khả chắc cảnh giới về sau, Lâm Thủy Nhu có chút lo âu mở miệng nói. Nhưng Lâm Tử Hinh lại là lắc đầu, ngữ khí tràn đầy trấn định nói: "Yên tâm đi Mộ Thần, sẽ không, ta tại Nhu Thủy trong tông danh vọng rất cao, lại thêm ta lúc trước liền tại trong tông muốn nói, ta sáng tạo Nhu Thủy Tông chính là vì Mộ Thần của ta, cho nên bọn hắn không có ý kiến." chỉ là Lâm Tử Hình cũng không có nói chính là, quan trọng nhất là bởi vì con của nàng, nô động hiện tại là tiên đế hậu kỳ cảnh giới, có thể nói trong tông môn các cường giả không dám chút nào lỗ mãng. Tốt mỗ thân, chúng ta về trước đi Nhu Thủy Tông rồi nói sau. Nhu Thủy Tông tại trung vực, nếu không phải là có truyền tông trận lại thêm động nhi gần nhất đang bế quan xung kích tiên đế đỉnh phong, Lâm Thủy Nhu đoán chừng còn có thể càng nhanh đuổi tới năm vừa tới. Lâm Thủy Nhu nhẹ gật đầu, sau đó hai mẹ con liền thông qua trước truyền tông trận hướng trung vực. Một bên khác, bát hoang thần cảnh bên ngoài, đám người còn đang chờ đợi kết quả sau cùng. Trong thời gian này lục tục ngoe ngoe có ngàn tông đệ tử tự bắt hoang thần cảnh bên trong truyền tông ra, không thiếu tiên nhân thần trí. Nhưng rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi. Cái gì? Thế mà ngay cả Trần Tiểu Hữu đều ngạt hại. Không thể nào, Trần Tiểu Hữu có phải hay không thà biển, nếu không nói làm sao lại có người là Trần Tiểu Hữu đối thủ đâu? Hẳn là bắt hoang thần cảnh bên trong xuất hiện tiên thần cảnh cường đại thần thú, nếu không nói căn bản không thể lại dẫn đến Trần Tiểu Hữu ngạt hại. Ở đây đám tông chủ đều một mặt khiếp sợ nói, cho dù là Bát Hoang thần đế trên mặt đều mang tới một vòng ngoài ý muốn biểu lộ. Rất hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người có thể đánh bại tiểu đệ của mình tử. Mặc dù là tiểu đệ của mình tử, nhưng Bát Hoang Thần Đế tự tin trấn đạo vũ nội tình tuyệt đối cường đại, cùng cảnh giới điệu thần định phong tuyệt đối không phải là trấn đạo vũ đối thủ, thậm chí liền ngay cả yếu một điểm chân thần đều chưa hẳn là trấn đạo vũ đối thủ. Cho nên, đến cùng là ai có thể đánh bại tiểu đệ của mình tử đâu? Mà ở đây Vạn Quang Thần Tôn sắc mặt lại là bá một chút liền thay đổi, quả nhiên, hắn chỗ lo lắng chuyện vẫn là xảy ra. Chương 532. Bên thắng, Ngô Nghị Phàm. Chương 532. Bên thắng, Ngô Nghị Phàm. Chỉ là có tốt Mây mắn không có hạ sát thủ, nếu không, đừng nói là ngôn nghị phạm, liền xem như ta đều khó mà tiếp nhận Bát Hoang Thần Đế lựa giận. Khi nhìn đến Trần Đạo Vũ chỉ là đào thải cũng không có bị thương nặng dáng vẻ, Vạn Quang Thần Tôn lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Mà Trần Đạo Vũ từ khi Bát Hoang Thần cảnh bên trong sau khi ra ngoài trên mặt biểu lộ liền lộ ra cực kỳ âm trầm, xung quanh đám tông chủ thấy thế cũng không dám đi lên hỏi thăm đến cùng là ai đánh bại Trần Đạo Vũ, sợ chạm đến Trần Đạo Vũ rủi ro. Lúc này, Bát Hoang Thần Đế một cái ý niệm trong đầu liền nhường Trần Đạo Vũ đi tới trước mặt mình. Khi nhìn đến sư Tôn về sau, Trần Đạo Vũ lúc này mới thu lại trên mặt âm trầm. Mạc Miệng Ngư Khí cung kính nói: "Sư tôn, ừm, đến cùng là ai đánh bại ngươi rồi?" Lúc này Bác Hoang Thần Đế biểu hiện trên mặt cũng không được khả lắm, dù sao mình không dễ dàng thu đồ, cho dù là Trần Đạo Vũ, cũng là bởi vì thần có Tử Tiêu thần thể, có được Cường Đại Thiên Phú mới bị mình thu làm môn hạ. Mà Trần Đạo Vũ cũng không có để cho mình thất vọng, ngắn ngủi hơn 9000 tuổi liền tu luyện đến địa thần đỉnh phong, chỉ là không có nghĩ đến thế mà tại lần này Tiên Tông đại bị bên trong liền bị đánh bại. Nghe vậy, Trần Đạo Vũ biểu lộ một trận biến hóa, hồi lâu sau vẫn là ôm quyền mạc miệng, lư khí xin lỗi nói: "Sư tôn, chuyện này ta nghĩ tự mình giải quyết." cho nên còn xin sư Tôn không nên nhúng tay. Nghe được Trần Đạo Vũ, Bát Hoang Thần Đế con mắt nhất thời híp lại, một cỗ xem kia ánh mắt phủ xuống đến Trần Đạo Vũ trên thân. Một hồi lâu về sau, Bát Hoang Thần Đế mới rốt cục mở miệng, ngữ khí mang theo một vòng hòa hiệp nói: "Được, đã ngươi nói chuyện này chính ngươi giải quyết, vậy vi sư hi vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết, không nên bị chuyện này trở thành tâm ma của ngươi, từ đó ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi." "Vâng, sư Tôn." Trần Đạo Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bát Hoang Thần cảnh phương hướng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, trong lòng mặc niệm nói: "Chờ xem, Ngô Nghị Phàm, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, nhất định!" dứt lời, Trần Đạo Vũ liền đứng dậy cùng Bát Hoang Thần Đế cáo lui, khởi hành liền hướng phía Bát Hoang vực phương hướng đuổi đến trở về, chuyện kế tiếp không có cái gì huyền niệm, sau cùng Quán Quân Hàn Lãng Ngô Nghị phàm đợi cho Trần Đạo Vũ rời đi về sau, lại là đi qua gần thời gian 1 năm, từ Bát Hoang Thần cảnh bên trong bị đạo thải ra ngàn tông các đệ tử càng ngày càng nhiều, mà trong đó lại là không có bất kỳ cái gì một tôn Vạn Quang Tông đệ tử, cái này khiến ở đây đám tông chủ cũng nhịn. Không được nhìn về phía Vạn Quang thần tôn, mà Vạn Quang thần tôn ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hắn nội tâm đã có một cái to gan suy nghĩ, Ngô Nghị phàm sẽ không phải lấy sức một mình đem toàn bộ Vạn Quang Tông các đệ tử đều bảo đảm đi. Bát Hoang Thần cảnh bên trong, tình huống chính như cùng Vạn Quang Thần tôn dự đoán như vậy, chỉ gặp khắp nơi Bát Hoang Thần cảnh trungực, Ngô Nghị Phàm đem Vạn Quang Tông đệ tử đô hộ tại sau lưng, mà hắn trước mặt đứng đấy hơn ngàn tôn ngàn tông đệ tử. Tu vi cao đạt đến địa thần, tu vi thấp một chút đều là thần. Chỉ gặp hắn nhóm cũng nhịn không được nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói: "Đạo hữu, bộ dạng này làm không hợp quy củ đi, có thể để bọn hắn ra, cùng chúng ta công bằng một trận chiến." Vạn Quang Tông lần này tới tham gia Thiên Tông đại bị đệ tử tăng thêm Ngô Nghị Phàm nhiều đến 250 vị, bây giờ bị Ngô Nghị Phàm bảo hộ tình huống dưới, Nói cách khác lần này Tiên tông đại bị hai vị trí đầu 150 danh đô bị Vạn Quang tông cho ốm đổ. Nếu là nói Thiên thần cảnh Ngô Nghị Phàm lấy xuống quán quân, hắn nhóm không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng là nhường một đám phần lớn đều không có đạt tới thần cảnh yếu gà đạt được hai vị trí đầu 150 tên, hắn nhóm hoàn toàn không tiếp thụ được đối mặt với hắn nhóm uy hiếp, Ngô Nghị Phàm biểu lộ không động dung chút nào, Lư Khí bình thản nói: "Không cần nói nhảm, nếu là muốn đối hắn nhóm đọ thủ, vậy trước tiên đọ thủ với ta đi." Nghe vậy, hiện trường ngàn tông các đệ tử biểu lộ cực kỳ khó coi, mà lúc này, một tôn điệu thần hậu kỳ rốt cục nhịn không được mà mở miệng. Chư vị, mặc dù Ngô Nghị Phàm có thể lánh Nhưng mà hắn nhóm bên kia cũng liền một cái ngu ngị phàm có thể đánh mà tôi, chúng ta cùng tiến lên, chắc hẳn ngu ngị phàm cũng không có cách nào đem chúng ta toàn bộ đều xử lý, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phái ra một tôn chân thần liền có thể tùy tiện đem Vạn Quang Tông đệ tử cho đạo thải. Tại đem Vạn Quang Tông đệ tử đều cho đạo thải về sau, chúng ta lại đều bằng bản sự quyết ra thứ tự, như thế nào? Theo tôn này điệu thần hộ kỳ mà miệng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh chung quanh ngàn tông các đệ tử đều lớn tiếng đáp ứng xuống. Hắn nhóm đều có thể nhận vua, nhưng tuyệt đối không cho phép tu vi so với mình thấp tồn tại thu hoạch được cao hơn chính mình thứ tự. Nghe được hắn nhóm, Ngô Nghị Phàm sắc mặt không có chút nào động dung, ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng. Người si nói ngọng. Nếu là hắn nhóm thật cho là mình thực lực chỉ có ngần ấy, như vậy thì có thể trực tiếp loại thải. Mà xuống một giây, Ngàn Tông các đệ tử đồng loạt đối Ngô Nghị Phàm động thủ, thanh thế cực kỳ khủng bố, dù là bình thường địa thần đỉnh phong đều căn bản không thể nào là hắn nhóm đối thủ. Nhưng Ngô Nghị Phàm là thiên thần, còn không phải bình thường tiên thần, cho nên hắn nhóm kết cục sau cùng cũng chỉ có thể là bị đánh chết thôi. Bị Ngô Nghị Phàm bảo hộ ở sau lưng vạn quang Tông các đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng nhưng lại nghĩ đến nhà mình sư huynh thế, nhưng là liền ngay cả Trần Đạo Vũ đều đánh bại kinh khủng tồn tại, trước mặt một đám ngàn tông đệ tử, tựa hồ cộng lại còn không có Trần Đạo Vũ cường đại đi. Nhìn xem một màn này, Ngô Nghị Phàm rút ra một thanh cực kỳ khủng bố thần kiếm, đây là hắn ngẫu nhiên ở giữa đột được. Mặc dù hắn nửa tay không tất sát đi lên mở làm, nhưng là loại tình huống này rất hiển nhiên dùng kiếm thanh lý được nhanh một điểm. Phái Vũ Thần tận trạm. Theo Ngô Nghị Phàm lời nói rơi xuống, trong tay thần kiếm thoáng như tồn tại sinh mệnh, bạ phát đi ra vô số đạo kinh khủng kiếm khí, như là một đường to lớn vô cùng vách tường giống như hướng phía ngàn tông cấp đệ tử đánh tới. Mà ngàn tông các đệ tử cảm nhận được một kiếm này uy lực, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, nhịn không được mở miệng nói. Không đúng, hắn không phải bình thường thần trí, mau trốn. Một kiếm này hắn nhóm cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đồng thời nội tâm có một cú cảm giác cực kỳ kinh khủng, vô luận như thế nào, một kiếm này hắn nhóm đều không chặn được tới. Mà duy nhất có thể còn sống sót biện pháp, đó chính là nhận thua đào thải ra khỏi đi. Chỉ là rất hiển nhiên, hắn nhóm ý nghĩ này rơi xuống trong nháy mắt kiếm khí tựa như cùng mưa to gió lớn giống như quét sạch hắn nhóm đợi cho kiếm khí quét sạch mà qua lúc, hiện trường đã không có một tôn còn sống thần trí. Không đúng, còn có một tôn Lúc trước phân công xong đi đối vạn quang tông các đệ tử động thủ tôn này, chân thần sơ kỳ khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc biểu lộ, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới biến cô tới nhanh như vậy như vậy đột nhiên. Đã, lúc đầu tác giả kế hoạch đem quyển sách này viết đến 200 vạn thậm chí là 300 vạn chữ dựa theo trước mắt đại cường tới nói cũng hoàn toàn chính xác có thể viết đến cái chữ này số, nhưng thu nhập không ủng hộ, hiện tại mấy ngày liền thu 50 cũng không có, cho nên tác giả tận lực tại an tiết trước đó đem tất cả hố đều cho điền, sau đó hoàn tất, hôn quyền xin lỗi. Cuối cùng theo thường lệ, cầu lễ vật, cầu lễ vật, mong an không dậy nồi cơm, tác giả quỳ tạ. Chương 533 Bát Hoang Thần đệ ngôn trọng. Chương 533, Bát Hoang Thần đệ ngôn trọng. Ta đấu hàng. Tôn này chân thần thần trích không đợi Ngô Nghị Phàm động thủ, không nói hai lời liền trực tiếp lựa chọn đấu hàng, dù sao nhiều như vậy thần trích đều chống cự không nổi Ngô Nghị Phàm một kiếm, cũng đừng xách hắn vị này chân thần sơ kỳ phế vật. Nhìn xem hắn nhóm đều đạt tại, xác định tại Bát Hoang Thần cảnh bên trong chỉ còn lại hắn nhóm về sau, Ngô Nghị Phàm mới quay người nhìn về phía Vạn Quang Tông đệ tử mở miệng nói: "Tốt, tiếp xuống các ngươi tự hành chiến đấu đi, sau đó quyết giả thứ tự đi." "Vâng, Lô sư huynh." Sau lưng Vạn Quang Tông các đệ tử ngự khí vô cùng kích động nói, rất hiển nhiên bởi vì Ngô Nghị Phàm mang bay bọn hắn mà vô cùng kích động. Không bao lâu, Vạn Quang Tông các đệ tử liền tuần tự phân ra được thắng bại, sau đó liền án chiếu lấy chỉnh tự rời đi bắt Hoang Thần Cảnh, mà rời đi bắt Hoang Thần Cảnh trước đó hắn nhóm đều nhao nhao đi tới Ngô Nghị Phàm trước mặt biểu đạt cảm ơn của mình. Dù sao Ngô Nghị Phàm trợ giúp bọn hắn thu được như thế gần phía trước thứ tự, tại Thiên Tông đại bỉ phía trên lấy được khen thưởng đủ để cho bọn hắn tiến lên rất nhiều bước. Rất nhanh, bắt Hoang Thần Cảnh bên trong liền chỉ còn lại Ngô Nghị Phàm một người. Mà Ngô Nghị Phàm cũng cảm thấy một trận lực bài xích phủ xuống tại trên người mình. Tại ra ngoài trước đó, Ngô Nghị Phàm nhìn về phía lúc trước bị mình trấn áp địa phương, biểu lộ có vẻ hơn nghiêm trọng. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng Ngô Nghị Phàm đoán chừng đồ chơi kia đoán chừng rất nguy hiểm, ngày sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Một giây sau, Ngô Nghị Phàm liền bị truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, Bác Hoang Thần cảnh bên ngoài, Vạn Quang Thần Tôn nhìn xem bị truyền tống ra Vạn Quang tông các đệ tử, nội tâm cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, chỉ cần hắn Vạn Quang tông đệ tử không có việc gì là được. Mà rất nhanh, Bác Hoang Thần đế mở miệng. Bác Hoang Thần cảnh bên trong không ai Không đợi Vạn Quang Thần Tôn lý giải Bát Hoang Thần Đế lời này là có ý gì, một giây sau liền thấy được Ngô Nghị Phàm thân ảnh từ Bát Hoang Thần cảnh bên trong ra. Mà tại Ngô Nghị Phàm từ Bát Hoang Thần cảnh bên trong sau khi đi ra, Bát Hoang Thần cảnh cũng vào lại lần nữa xuất hiện một đường phong ấn, đem Bát Hoang Thần cảnh cho phong ấn bắt đầu đến tận đây, Thiên Tông đại bị tuyên bố hạ màn. Một chút nhìn thấy nhà mình trong Tông môn Tiên Kiêu đệ tử không có ra Tông chủ lúc này phẫn nộ, dù sao đây chính là có thể tại Vạn năm bên trong tu luyện đến chân thần thậm chí điệu thần hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể tu luyện tới thần tôn, thậm chí ngay cả thần đế đều chưa hẳn không có hy vọng. Lai ai Là ai giết ta Thiên Quỷ Tông đệ tử? Đáng chết, vì sao ta Loạn Thao Tông đệ tử không một người còn sống? Nếu là cho ta biết là ai giết chúng ta đạo tông đệ tử, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu." Vô số thần tôn vô cùng phẫn nộ nói, nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng truyền đến. Ngậm miệng, bạn tôn phải chăng nói qua, Thiên Tông đại bỉ, sinh tử bất luận, sau đó không được truy cứu, các ngươi đây là đem bạn tôn nói xem như gió bên tai sao?" Mở miệng người chính là Bát Hoang thần đế, chỉ gặp Bát Hoang thần đế nhíu mày, giọng nói có chút bất mãn địa mở miệng nói. Nghe được Bát Hoang thần đế mở miệng, lúc trước vô cùng phẫn nộ thần tôn nhóm nhất thời như là câm lưỡi. Hồi lâu đều nói không ra lời. Thật lâu, Bác Hoang Thần Đế mới mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Tần Trưởng lão." "Tông chủ." Theo Bác Hoang Thần Đế lời nói rơi xuống, trong nháy mắt Tần Trưởng lão liền tới đến hắn bên người. Bác Hoang Thần Đế mới tiếp tục mở miệng nói: "Thiên Tông đại bị thứ tự đã phân ra tới rồi sao?" "Tông chủ, ta đã án chiếu lấy từ Bác Hoang Thần cảnh bên trong tuần tự gia chỉnh tự phân ra Thiên Tông đại bị thứ tự." Tần Trưởng lão vội vàng mở miệng nói: "Bác Hoang Thần Đế nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, như vậy liền mượn tiến vào trước 1000 tên ngàn tông đệ tử lưu lại, nhận lấy bản tôn cho hắn nhóm chuẩn bị ban thưởng đi." "Vâng, Tông chủ." Tần Trường lão dứt lời, rất nhanh liền án chiếu Lây lúc trước từ Bát Hoang Thần cảnh bên trong ra trước mắt, đi tới hiện trường ngàn tông đệ tử trước mặt, tuyên bố tên của bọn hắn lần. Biết được mình tiến vào trước 1000 tên ngàn tông cấp đệ tử khắp khuôn mặt lạ vẻ mặt kích động, cho dù là thứ 1000 tên lấy được ban thưởng đều đủ để nhượng hắn nhóm tiến thêm một bước, dù sao Bát Hoang Thần đế thế nhưng là nổi danh gia tay xá xỉ. Mà nghĩ tới điều gì, Bát Hoang Thần đế nhìn về phía cuối cùng ra Ngô Nghị Phàm, biểu lộ lộ ra phá lệ ngưng trọng lên, vô ý tức liền dự định dò xét Ngô Nghị Phàm nội tình. Chỉ là ngay tại Bát Hoang Thần đế nhìn về phía Ngô Nghị Phàm thời gian, Ngô Nghị Phàm cũng có chỗ phát giác. Nhìn về phía Bát Hoang Thần Đế, Vẹn vẹn thấy được Ngô Nghị Phàm ánh mắt thời gian, Bát Hoang Thần Đế ánh mắt liền nhịn không được chấn kinh một chút. Thật là khủng khiếp ánh mắt, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Còn có, ta thế mà nhìn không thấu hắn nội tình. Bát Hoang Thần Đế biểu lộ ngưng trọng, thầm nghĩ, phải biết hắn nhìn thấu thế, nhưng là có thể đem một người cả đời đều nhìn thấu, dù sao hắn thế nhưng là thần đế, càng đừng đề cập Ngô Nghị Phàm chỉ là một giới thiên hận. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là Ngô Nghị Phàm trên thân tồn tại chí ít cự phẩm thần khí chế trợ, hoặc là chính là Ngô Nghị Phàm lai lịch bất phàm, mệnh cách đã vượt qua mình, có thể theo dõi cực hạn. Nhưng vô luận là trong đó loại kia, cũng nói rõ Ngô Nghị Phàm tuyệt đối không phải dễ trêu tồn tại. Cho nên, vừa rồi hẳn là hắn tại bắt hoang thần cảnh bên trong đem đồ chơi kia cho trấn áp đi. Rất nhanh, bắt hoang thần đế liền nghĩ đến điểm này, dù sao ngoại trừ Ngô Nghị Phàm đem đồ chơi kia cho trấn áp loại tình huống này bên ngoài, bắt hoang thần đế nghị không ra bất luận cái gì nguyên do trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia lại đột nhiên chìm xuống. Nghĩ tới đây, bắt hoang thần đế chỉ là nghĩ nghĩ, liền hướng phía Ngô Nghị Phàm phương hướng đi đến. Theo bắt hoang thần đế đi lại, xung quanh các cường giả cũng nhịn không được nhìn về phía bắt hoang thần đế phương hướng. Chỉ gặp Bách Hoang Thần Đế rất nhanh liền đứng tại Ngô Nghị Phàm trước mặt, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, tâm kia ăn nói có ý tứ trên mặt thế mà hiếm thấy xuất hiện một vòng tiêu dung, nói: "Tiểu Hữu, ngươi chính là lần này Tiên Tông đại bị vòng nguyệt quế dựa theo quy củ, Bả Tôn muốn đích thân tưởng thưởng cho ngươi, cho nên, đi theo Bả Tôn tới đi." Dứt lời, Bách Hoang Thần Đế liền vung tay lên trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm mang đi. Thấy cảnh này Vạn Quang Thần Tôn nội tâm lộ bộ một chút, vô ý tức liền dự định ngăn cản, nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Nghĩ đến Bách Hoang Thần Đế thân phận, cũng thế, Bách Hoang Thần Đế dù sao cũng là một Tôn Thần Đế, làm sao lại đối Ngô Nghị Phàm động thủ đâu? Liên Sếp như đối ngông nghị phạm Đột Thủ, cũng sẽ không công hắn nhóm đối ngông nghị phạm Đột Thủ, biết Quang Minh chính đại Đột Thủ. Cho nên Bát Hoang Thần Đế nói tới Ban Phát Ban Thượng, đoán chừng hẳn là Liên Thật là Ban Phát Ban Thượng đi. Về phần chung quanh tham gia Thiên Tông đại bị ngạn Tông các đệ tử, thì là nhìn xem bị Bát Hoang Thần Đế mang đi ngông nghị phạm, khắp khuôn mặt là biểu tình hâm mộ. Nhưng hắn nhóm vô cùng rõ ràng, mình cũng không có như cùng ngông nghị phạm thực lực kinh khủng như thế, cho nên bị Bát Hoang Thần Đế tự mình trao giải loại chuyện này vẫn là tính toán một chút. Hỗ trợ Trợ hồ lúc trước Thiên Tông đại bỉ cũng không có xuất hiện qua Bát Hoang Thần Đế cho vòng nguyệt quế trao giải tiền lệ, nói cách khác, Ngô Nghị phàm khai sáng tiền lệ a, chương 534, nhận ra thân phận. Chương 534, nhận ra thân phận. Một bên khác, Ngô Nghị phàm tại Bát Hoang Thần Đế dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tới đến Bát Hoang vực nơi nào đó. Trên thực tế, tại Bát Hoang Thần Đế động thủ thời gian Ngô Nghị phàm liền có nắm chắc tránh thoát Bát Hoang Thần Đế khống chế, sau đó bỏ chạy. Nhưng hắn cảm nhận được Bát Hoang Thần Đế trên thân cũng không có ác ý, lúc này mới mặc cho Bát Hoang Thần Đế mang mình rời đi. Tiếp trước hoàng cổ thần đế tốt xấu là một tôn thần đế đỉnh phong siêu cấp đại năng, muốn xem ra Bát Hoàng thần đế phải chằng có địch ý loại chuyện này vẫn có thể làm được. Tại dừng lại về sau, Bát Hoàng thần đế nhìn về phía Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói: "Tốt, hiện tại đến nói một chút thân phận của ngươi đi, ngươi đến cùng là lai lịch gì đâu?" Ngô Nghị Phàm nghe được Bát Hoàng thần đế, Ngô Nghị Phàm khắp khuôn mặt là biểu tình bình tĩnh, ngữ khí bình thản nói: "Bát Hoàng tiền bối ngươi không phải hẳn là nhìn ra được không? Ta chính là một cái thường thường không có gì lạ thiên thần mà thôi." Nghe vậy, Bát Hoàng thần đế nhịn không được khẽ miệng giật một cái, nếu là mình thật tin tưởng Ngô Nghị Phàm nói mới là có quỷ. Thường thường không có gì lạ thiên thần có thể tại Vạn năm bên trong tu luyện tới, thường thường không có gì lạ thiên thần có thể đánh được mình tỷ mị bồi dưỡng đệ tử, thường thường không có gì lạ thiên thần có thể làm cho mình đều nhìn trộm không được. Lắc đầu, Bát Hoang thần đế mới ngứ khí ngưng trọng tiếp tục nói: "Nô tiểu hữu, hiện tại trước không để ý tới lai lịch của ngươi chuyện này, ta nghĩ hỏi thăm ngươi một sự kiện, ngươi tại Bát Hoang thần cảnh bên trong phải chăng phong ấn thứ gì?" Theo Bát Hoang thần đế lời nói rơi xuống, Ngô Nghị Phàm trong nháy mắt liền nhớ tới tới tại Bát Hoang thần cảnh bên trong chỗ phong ấn tòa kia lại sơn, nhớ lại trong núi lớn mang đến cho mình khí tức không bố, Ngô Nghị Phàm biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng thật lâu về sau vẫn lắc đầu một cái nói, "Bác Hoang tiền bối, ta không biết người đang nói cái gì." Nghe vậy, Bác Hoang Thần Đế nao nao, sau đó ngữ khí bình thản nói, "Hôm nay Ngô Tiểu Hữu cũng không có ra tay phòng ngự, như vậy chuyện này liền đến này là ngừng đi, ta sẽ không lại truy vấn." Chỉ là ngay tại Bác Hoang Thần Đế lời nói rơi xuống trong náy mắt, một giây sau Bác Hoang Thần Đế lại là đột nhiên khởi hành, tốc độ nhanh chóng vượt Ngô Nghị Phàm căn bản đều chưa kịp phản ứng đợi cho Ngô Nghị Phàm kịp phản ứng thời điểm, Hoang Cổ Chung đã tự động hộ thể, đem Bác Hoang Thần Đế công kích ngăn cản sụt xuống. Dưới. Khi nhìn đến Hoang Cổ Trung trong mắt, Bát Hoang Thần Đế nội tâm lộ bộ một chút, bởi vì hắn nhận ra Hoang Cổ Trung. Trong nháy mắt, Bát Hoang Thần Đế liền thối lui đến một cái an toàn khu vực, màn Ngô Nghị Phạm biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, đã làm tốt bộ chạy chuẩn bị, tiếp trước mình cùng Bát Hoang Thần Đế nhận biết, đối phương không có khả năng nhận không ra mình Hoang Cổ Trung. Một giây sau, Bát Hoang Thần Đế liền mở miệng, ngữ khí có chút nghiêm trọng. "Hoang Cổ Trung, ngươi đến cùng là ai? Thấy được Hoang Cổ Trung, chẳng lẽ ngươi còn đoán không ra thân phận của ta sao?" Ngô Nghị Phạm cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi là Hoang Cổ Thần Đế." Nghe được Ngô Nghị Phạm, trong nháy mắt Bát Hoang Thần Đế liền rõ ràng Ngô Nghị Phàm chính là Hoang Cổ Thần Đế, mà mình sở dĩ nhìn không thấu Ngô Nghị Phàm lai lịch, một điểm là bởi vì Hoang Cổ chung hộ thể, một điểm nữa thì là bởi vì Ngô Nghị Phàm mị cách. Tại biết Ngô Nghị Phàm chính là Hoang Cổ Thần Đế về sau, Bát Hoang Thần Đế liền rõ ràng, mình đại khái suất là bắt không được Ngô Nghị Phàm. Mặc dù không biết vì cái gì hiện tại Ngô Nghị Phàm chỉ có Thiên Thần Sơ Kỳ tu vi, nhưng Bát Hoang Thần Đế cũng sẽ không đần độn cho rằng Ngô Nghị Phàm loại này cấp bậc cường giả biết không chuẩn bị cho mình chuẩn bị ở sau. Mình nếu là ra tay, ngoại trừ sẽ để cho mình đắc tội Hoang Cổ Thần Đế bên ngoài, không có khác chỗ tốt. Cho nên Bát Hoang Thần Đế một giây sau trực tiếp mở miệng, Hoang Cổ Đạo Hữu, ta cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, chỉ là tò mò thân phận của ngươi mà thôi. Hiện tại nếu biết ngươi là Hoang Cổ Đạo Hữu, như vậy giữa chúng ta cũng không có động thủ cần thiết, không phải sao? Nghe vậy, Ngô Nghị phàm trầm mặc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu, nói, "Có thể." Mặc dù không biết bắt Hoang Thần Đế sẽ hay không đem mình tồn tại để lộ ra đi, nhưng chính Ngô Nghị phàm vô cùng rõ ràng, mình đoán chừng không thể tại Vạn Quang Tông đợi bao lâu chờ đột phá đến Thần Vương sau liền rời đi Vạn Quang Tông đi. Mà lại dựa theo trí nhớ của mình, đoán chừng tòa kia thần cảnh cũng sắp mở ra, mình trước trước biết tòa kia thần cảnh thời điểm đã bỏ qua đi vào cơ hội. Lần này đã có thể gặp phải, như vậy liền sẽ không lại để cho mình bỏ qua. Tại xác định Ngô Nghị Phàm thân phận về sau, Bát Hoàng Thần Đế thái độ lập tức liền hữu hảo lên, dù sao trước mặt Ngô Nghị Phàm kiếp trước thế nhưng là thần đế đỉnh phong siêu cấp đại năng. Mặc dù không biết vì cái gì bây giờ hoang cổ thần đế tu vi rơi xuống đến tiên thần sơ kỳ, nhưng Bát Hoàng Thần Đế biết, đây không phải mình hẳn là truy đến cùng vấn đề, hoang cổ thần đế thiên phú liền còn tại đó, ngày sau trở lại thần đế đỉnh phong không phải việc khó. Mà mình bây giờ có khả năng làm, chính là cùng hoang cổ thần đế giao hảo, đợi cho hoang cổ thần đế trở lại đỉnh phong thời điểm nói không chừng còn có thể kéo chính mình một thanh. Nghĩ tới đây, Bát Hoang Thần Đế không nói hai lời liền trực tiếp đem Huyền Nguyên Quả lấy ra. "Hoang Cổ Đạo Hữu, ngươi tới tham gia Thiên Tông đại bị có phải là vì viên này Huyền Nguyên Quả đi?" Cho. Nhìn thấy Bát Hoang Thần Đế đem Huyền Nguyên Quả đưa cho mình, Ngô Nghị Phàm cũng không chần chờ quá lâu, rất nhanh liền đem Huyền Nguyên Quả cho đó lấy. Tại đem Huyền Nguyên Quả giao cho Ngô Nghị Phàm về sau, Bát Hoang Thần Đế mới nhớ lại cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô Nghị Phàm mở miệng lại lần nữa dò hỏi. "Mặc dù ta biết làm như vậy rất mạo muội, nhưng ta còn là muốn hỏi một chút, Hoang Cổ Đạo Hữu, ngươi tại Bát Hoang Thần cảnh bên trong thật không có làm cái gì sao?" Nhìn xem Bát Hoang Thần Đế bộ dáng, Ngô Nghị Phạm Nội tâm đã sáng tỏ, chỉ sợ Bát Hoang Thần Đế hẳn là đi theo Bát Hoang Thần cảnh bên trong đồ chơi kia có chỗ quan hệ, lại nghĩ tới cái gì, Ngô Nghị Phạm suy tư một hồi mới mở miệng nói: "Mới ta tại Bát Hoang Thần cảnh bên trong đích thật là phong ấn một vài thứ, nhưng ta cần biết, ngươi cùng bên trong vật kia đến cùng là quan hệ như thế nào? Mà khác, bên trong vật kia đến cùng là lai lịch gì?" Nghe vậy, Bát Hoang Thần Đế biểu lộ vô cùng chần chờ xoắn xuýt, nhưng hồi lâu sau, Bát Hoang Thần Đế vẫn lơ thở dài một hơi nói: "Thôi được cũng được, như đổi lại người khác ta quả quyết sẽ không nói, nhưng người nào nhường là ngươi hoang cổ đạo hữu đâu?" Rất nhanh, Ngô Nghị Phạm liền từ Bát Hoang Thần Đế trong miệng biết được tất cả, cùng Bát Hoang Thần cảnh lai lịch. Mà đang nghe được Bát Hoang Thần cảnh lai lịch, cùng bên trong đồ chơi kia địa vị cùng Bát Hoang Thần Đế quan hệ về sau, Ngô Nghị Phạm biểu lộ nhất thời lộ ra vô cùng ngưng trọc lên, rất hiển nhiên, chuyện này đã vượt quá hắn dự kiến. Bát Hoang Đạo Hữu, ngươi xác định như lời ngươi nói đều là thật. Nghe vậy, Bát Hoang Đạo Hữu nhịn không được cười khổ một tiếng nói, "Hoang cổ Đạo Hữu, ta đích xác là không cùng ngươi nói lao tất yếu." Nhất thời, hai người đều trầm mặc, chỉ vì bên trong đồ chơi kia, liền xem như Ngô Nghị Phạm, liền xem như kiếp trước Hoang cổ thần đế đều sẽ cảm giác được phá lệ khó giải quyết. Chương 535, Bát Hoang Thần Cảnh lai lịch. Chương 535, Bát Hoang Thần Cảnh lai lịch. Trên thực tế, Bát Hoang Thần Cảnh cũng không phải là ta mơ thần cảnh, mà là ta còn tại Thiên Thần Cảnh thời điểm gặp được một phương thần cảnh. Mà ta là cái thứ nhất phát hiện Bát Hoang thần cảnh, đồng thời tiến vào Bát Hoang thần cảnh bên trong thần trí, cho nên mới cho Bát Hoang thần cảnh mệnh danh là Bát Hoang thần cảnh. Cũng chính là tại Bát Hoang thần cảnh bên trong, ta được đến to lớn cơ duyên, mới lấy tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng ở Bát Hoang thần cảnh bên trong cũng không chỉ là tồn tại cơ duyên, đồng thời vẫn tồn tại nguy cơ to lớn, mà cái này nguy cơ chính là hoang cổ đạo hữu ngươi cho gặp phải đồ vật. Ta tiến vào bát hoang thần cảnh bên trong thời điểm, liền tao ngộ vật kia mê hoặc, tiến vào tòa kia trong núi lớn, mặc dù cũng không có bị giết chết, nhưng cũng nhận hắn lực lượng ảnh hưởng, cho tới bây giờ ta đều không thể triệt để xóa đi hắn lực lượng. Đồng thời lần này nếu không phải là hoang cổ đạo hữu ngươi, ta đoán chừng lại có trăm năm thời gian trong cơ thể ta cố lực lượng kia liền sẽ triệt để bạo động, mà ta cũng sẽ không lại là ta. Nghe được bát hoang thần đế, ngôn nghị phàm biểu lộ cũng theo đó trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Từ Bát Hoang Thần Đế trong miệng Ngô Nghị Phàm cũng biết đến, ở trong đó đồ vật kinh khủng đến cỡ nào, mặc dù cũng không có tiến vào trong phong ấn, nhưng Bát Hoang Thần Đế vẫn là bị hắn lực lượng liên lụy, chẳng đến thần đế đều không thể xóa đi đồng thời nếu không phải là lúc trước Bát Hoang Thần Đế tiến vào thần cảnh bên trong, đồng thời ra cô phong ấn, chỉ sợ là vật kia đã thấm ra. Kia vì sao ngươi lúc trước không cho vào vào đến Bát Hoang thần cảnh bên trong ngàn tông các đệ tử cho bị phong ấn vật kia thực hiện phong ấn đâu? Ngô Nghị Phàm có chút không hiểu hỏi, nhưng Bát Hoang Thần Đế lại là cười khổ lắc đầu nói: "Chỉ vì ta đột phá đến thần đế cảnh thời điểm, đã qua ức vạn năm lâu, ta cũng không biết trong đó phong ấn như thế nào." Đồng thời lúc trước ta thế, nhưng là tới gần trước mắt, liền bị cỗ lực lượng kia ăn mòn, nếu không phải là nội tình hùng hậu chỉ sợ sớm liền vỡ lạc. Cho nên ta không dám để cho tiến vào bát hoang thần cảnh bên trong các đệ tử tới gần tòa kia lại sơn, chỉ sợ hắn nhóm tới gần về sau liền bị cỗ lực lượng kia ăn mòn. Mặc dù không biết bị triệt để ăn mòn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng ta đoán chừng hẳn là sẽ biến thành khối lỗi loại hình tồn tại, đồng thời đến gần thời điểm trong đó bị phong ấn tồn tại sẽ còn phát ra một trận mê hoặc thanh âm, cho nên ta lo lắng hắn nhóm sẽ bị mê hoặc, đến lúc đó đừng nói là phong ấn, không phá ra phong ấn liền xem như tốt. Mê hoặc thanh âm. Ngô Nghị phàm nhíu mày, Hơi nghi hoặc một chút địa ở miệng, hắn lúc trước thế nhưng là không có nghe được thanh âm của hoặc, chỉ là rất nhanh ngu ngị phàm liền lắc đầu, nói không chừng mình chỉ là may mắn không có nghe được đâu. Mà sau đó hắn lại từ bát hoang thần đế trong miệng hiểu được, sở dĩ tổ chức tiên tông đại bị chỉ là muốn quan sát trong đó tình huống, nếu là vật kia muốn phá vỡ phong ấn ra, liền thế sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, ngu ngị phàm chậm rãi mở miệng nói, "Ta đã biết, ta lần này cho vật kia thực hiện phong ấn, đoán chừng muốn chí ít thời gian vạn năm mới có thể lại lần nữa bừng lòng, lần tiếp theo, tiên tông đại bị lại lần nữa triệu khai thời điểm ngừng đi vào các đệ tử lại thực hiện phong ấn đi." Ta đã biết." Bát Hoang Thần Đế gật đầu nói, ngay sau đó lại là một trận hàn huyên, Bát Hoang Thần Đế lúc này mới đem Ngô Nghị Phàm đưa về đến Vạn Quang Thần Tôn bên người. Chỉ là ở đây đám tông chủ cũng nhịn không được nhìn về phía Ngô Nghị Phàm cùng Bát Hoang Thần Đế, muốn biết hắn nhóm ở giữa đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao đi lâu như vậy. Nhưng rất hiển nhiên Bát Hoang Thần Đế cùng Ngô Nghị Phàm cũng sẽ không chủ động đem chuyện này nói ra, nói ra hắn nhóm không phát huy được tác dụng, sẽ còn ra tăng phiền phức vô vị thôi. "Tốt chứ vị, Thiên Tông đại bỉ Vạn năm về sau lại lần nữa mở ra, hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể tới tham gia." Bát Hoang Thần Đế nhìn về phía hiện trường đám tông chủ dứt lời, sau đó liền quay người hướng phía Bát Hoang vực phương hướng đổi đến trở về, chỉ là trước lúc rời đi, Bát Hoang Thần Đế quay đầu nhìn Ngô Nghị Phàm một chút, lúc này mới rời đi. Trung quanh đám tông chủ cũng đều nhịn không được nhìn về phía Ngô Nghị Phàm phương hướng, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng cùng khó nhìn lên, rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng đã biết Ngô Nghị Phàm chính là zết hắn nhóm nhà mình đệ tử hung thủ. Nhưng là trở ngại mới Bát Hoang Thần Đế nói tới, lại thêm hiện tại Ngô Nghị Phàm cùng Bát Hoang Thần Đế cũng không rõ ràng quan hệ, hắn nhóm cho dù là phẫn nộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Mà Vạn Quang Thần Tôn lại là không thèm để ý điểm này. Bên trên một vị tại Thiên Tông đại bị sau bởi vì Thiên Tông đại bị chuyện đối tông môn khác động thủ thế lực đã bị Bắt Hoang Thần Đế cho tiêu diệt. Rất nhanh, Vạn Quang Thần Tôn liền tới đến Ngô Nghị Phàm trước mặt, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cho nên, vừa rồi Bắt Hoang Thần Đế tìm ngươi đi làm rồi. Không làm cái gì, chính là Huyền Nguyên Quả không ở phía sau bên trên, mang theo ta đi lấy Huyền Nguyên Quả tôi. Ngô Nghị Phàm lắc đầu nói. Vạn Quang Thần Tôn thì là ý vị không rõ nhìn thoáng qua Ngô Nghị Phàm, sau đó mới mở miệng nói, "Bộ dạng này sao? Vậy thì đi thôi, đã Thiên Tông đại bị kết thúc, cũng là thời điểm nên trở về đi tông môn." Ừm. Ngô Nghị Phàm nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ mình đạt được Huyền Nguyên quả, nhưng là nhường Hoàng Cổ đạo thể tiến giai đến Hoàn Mỹ thể thần vật còn không chỉ là những thứ này. Hiện tại Ngô Nghị Phàm còn thiếu khuyết lấy 3 loại thần vật, theo thứ tự là Mở Thiên thần Long Nguyên, Vạn Hồn thần tử kim cùng cỏ. Nghe đồn rằng, thần giới sinh ra về sau xuất hiện đầu thứ nhất thần long sớm đã vất vả, mà hắn bản nguyên chi lực thì là phân làm mấy đạo tàn mát tại thần giới các nơi, mà đây cũng là nguyên thần Mở Thiên thần. Nếu là có thể đạt được một đường Mở Thiên thần Long Nguyên, cho dù là lớn chừng ngón cái một dọn, đều đủ để từ luyện khí tấn thăng đến thần tôn. Ngô Nghị Phàm cần có cũng không nhiều, chỉ cần một phương là đủ. Mà vạn hồn thần tử kim chính là xuất hiện tại cực kỳ chân quý thần đạo khoáng cảnh bên trong, đồng thời số lượng cực kỳ thưa thớt, càng cứ ngộ nghĩ phẩm tiếp trước hiểu rõ, thần đạo khoáng cảnh hiện thế đến nay chỉ là xuất hiện qua ước chừng một khỏa tinh, cẩu lớn nhỏ vạn hồn thần tử kim, đồng thời đều đã trong tháng năm dài đẵng đẵng trố biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ có thể không lại tìm đến vạn hồn thần tử kim chỉ có thể dựa vào vật khí. Về phần sau cùng cỏ thì là thật chỉ là cỏ mà thôi, nhưng cũng không phải là bình thường cỏ, mà là cần vạn năm tuế nguyệt lâu cỏ. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cỏ sinh mệnh đều có rất ngắn sinh mệnh chu kỳ. Đồng thời tại sống qua nhất định giai đoạn về sau liền sẽ đản sinh ra bản thân linh trí, biến thành yêu. Cho nên đây mới là nhường Ngô Nghị Phạm nhức đầu nhất, như thế nào đạt được một gốc vạn năm tuế nguyệt hơn nữa còn là bình thường cỏ. Lắc đầu, Ngô Nghị Phạm không nghĩ thêm chuyện này, đây là cuối cùng mới cần tìm tới, về phần hiện tại mình cần thiết cân nhắc chuyện thì là lúc nào rời đi Vạn Quan Tông. Mặc dù Bát Hoang Thần Đế đại khái xuất sẽ không đem chính mình sự tình nói ra, nhưng Ngô Nghị Phạm cũng sẽ không đợi vậy ôm lấy lòng cầu gặp may, người có khả năng dựa vào chỉ có chính mình. Chương 536. Chuẩn bị rời đi, thân đạo khoáng cảnh sắp mở ra trong năm 536, chuẩn bị rời đi, thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra. Sư Tôn nhìn xem Bát Hoang Thần Đế xuất hiện trước mặt mình, Trần Đạo Vũ vội vàng đứng dậy. Nhưng Bát Hoang Thần Đế chỉ là khoát tay áo, sau đó mới mở miệng nói: "Ngươi hẳn là cùng hắn giao thủ qua đi, bại bởi hắn không mất mặt, không muốn vì vậy mà để ngươi đạo tâm có nhiễm." Nghe được nhà mình Sư Tôn vô cùng nghiêm trọng, Trần Đạo Vũ hơi kinh ngạc, dù sao hắn vẫn là nhìn thấy nhà mình Sư Tôn lần thứ nhất nói ra nghiêm túc như thế. Thế là Trần Đạo Vũ hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi: "Sư Tôn, ngươi biết hắn sao?" Ừm, hắn là Sư Tôn một vị cố nhân. Về phần lai lịch thì là không tiện cùng ngươi lộ ra, nhưng ngươi chỉ cần biết, cho dù là vi sư cũng không dám tại hắn trước mặt phớt lờ là đủ. Bát Hoang Thần Đế cũng không có đem Ngô Nghị Phàm lai lịch nói ra, lại là cái này lập lờ nước đôi bộ dáng nhường Trần Đạo Vũ bắt đầu tò mò, cái này Ngô Nghị Phàm đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể để cho nhà mình sư tôn ngưng trọng như thế. Nhưng Trần Đạo Vũ tự nhiên là sẽ không nói ra, chỉ có thể gật đầu nói, "Ta đã biết sư tôn." Nghe được Trần Đạo Vũ, Bát Hoang Thần Đế nhìn thoáng qua liền đã nhìn ra, chính mình cái này tiểu đệ tử xem ra vẫn còn có chút không phục. Chỉ là Bát Hoang Thần Đế cũng không tính nói thẳng ra, có một số việc vẫn là cần mình tự mình kinh lịch một lần tốt một chút. Có lẽ ngày sau còn có thể làm làm là đối với chính mình cái này tiểu đệ tử khảo nghiệm đâu. Một bên khác, Ngô Nghị phàm tại về tới Vạn Quang Tông về sau liền mở miệng rời đi, về tới trong đạo trưởng của mình bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống làm sao rời đi. Cùng lúc đó, Vô Cực Thần Khí Tông bên trong, Ngô Trần Ách tại Vạn Đạo Minh Hỏa trả lại phía dưới, tu vi một đường tiêu thăng, tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong liền từ tiên tôn cảnh một đường tiêu thăng đến chân thần đỉnh phong cảnh, thực lực chân chính viễn siêu Bạch Ngưng Vũ vị này thành nữ. Mà tại Ngô Chấn Ách đột phá đến Chân Thần đỉnh phong về sau, lúc trước đối với Ngô Chấn Ách trở thành thánh tử còn rất có vi ngôn các trưởng lão cũng đều biểu thị trị phục, cũng đều không tiếp tục nói thứ gì. Chỉ là ngay tại Ngô Chấn Ách còn dự định xung kích càng cường đại hơn cảnh giới thời điểm, một thanh âm xuất hiện tại hắn đạo trưởng bên ngoài. "Lô tiểu hữu có thể hay không ra một chuyến?" Chính là tông chủ Lạp và Diễm. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách không có suy nghĩ quá lâu, rất nhanh liền xuất hiện ở đạo trưởng bên ngoài. "Tông chủ, không biết ngươi tìm ta là có chuyện gì không?" Ngô Chấn Ách hơi nghi hoặc một chút điệu giọng hỏi, 5 năm nay thời điểm, hắn vẫn luôn tại tu luyện, tông chủ cũng không có đi tìm hắn. Cho nên Ngô Chấn Ách giờ này khắc này cũng đã quên đi liên quan tới thần đạo khoáng cảnh chuyện. Mà khi nhìn đến Ngô Chấn Ách sau khi xuất hiện, La Vạn Diễm vội vàng ngự khí cung kính mở miệng. "Ngô Tiểu Hữu, ta tới tìm ngươi chỉ là bởi vì thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra, ngươi xem một chút phải chăng hẳn là đi theo Bạch Ngưng Vũ mang theo ta vô cực thần khí tông cấp đệ tử cùng nhau đi vào đâu?" Nghe vậy, Ngô Chấn Ách lúc này mới nhớ tới thần đạo khoáng cảnh chuyện, thế là biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói: "Ta đã biết tông chủ, đến lúc đó ta sẽ cùng theo cùng nhau đi qua." Nhìn thấy Ngô Nghị Phàm đã ứng, La Vạn Diễm lúc này mới thở dài một hơi. Hắn vẫn là rất lo lắng Ngô Chấn Ách lại đột nhiên từ chối, dù sao nếu là Ngô Chấn Ách không đi, hắn cũng thật sự là cượng cầu không tới. Ngay sau đó La Vạn Diễm lại bàn giao một chút đồ vật sau liền dự định rời đi. Chỉ là ngay tại La Vạn Diễm dự định rời đi thời điểm, Ngô Chấn Ách nhớ lại cái gì, nhìn về phía La Vạn Diễm mở miệng nói: "Liên quan tới ta thân phận, không cần đi theo vào thần đạo khoáng cảnh các đệ tử nói." Nghe vậy, La Vạn Diễm có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu được, Khai Sơn tổ sư đây là muốn liệu thấp, không muốn quá nhiều người biết hắn thân phận, cho nên liền gật đầu đáp ứng. "Ta đã biết Ngô tiểu hữu ta sẽ không cáo tri các đệ tử thân phận của ngươi, đến lúc đó ta sẽ an bài ngươi bằng vào ta thân truyền đệ tử thân phận đi vào, cho nên còn xin Ngô tiểu Hữu thứ lỗi. Ừm. Đợi cho La Vạn Diễm rời đi về sau, Lô Chấn Ách biểu lộ mới có hơi ngưng trọc lên, nội tâm thầm nghĩ, rốt cục muốn kiến thức đến thần giới thần tích thực lực sao? Nhưng hy vọng hắn nhóm đừng để ta thất vọng đâu. Từ La Vạn Diễm trong miệng Lô Chấn Ách cũng biết đến, mặc dù thần đạo khoáng cảnh cho phép địa thần phía dưới bất luận cái gì cảnh giới tiến vào. Nhưng trên thực tế, những năm gần đây thần đạo khoáng cảnh sớm đã bị các đại tông môn nghiêm ngặt đem khống, cho dù là vô cực thần khí tông cũng chỉ là có 100 cái danh mạch mà thôi. Cho nên có thể tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, trên cơ bản đều là chân thần cảnh tồn tại. Mà mỗi lần thần đạo khoáng cảnh mở ra đều sẽ có ước chừng mấy vạn tên thần trích đi vào, nói cách khác, tại thần đạo khoáng cảnh bên trong ước chừng có mấy vạn tên chân thần. Lắc đầu, Lô Chấn Hách không nghĩ nhiều nữa chuyện này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn nhóng nếu là đối với mình đạo thủ, mình không ngại đưa hắn nhóng lên đường. Một bên khác, Bạch Ngưng Vũ cũng nhận được tin tức, từ bế quan bên trong nhiều thần, khí tức trên thân cũng có chút biến hóa. Mặc dù còn không có đột phá tới đất thần cảnh, nhưng rất hiển nhiên cũng thay đổi mạnh không biết. Rất nhanh Vô Cực Thần Khí Tông bên trong các đệ tử liền đều nhận được tin tức, không bao lâu La Vạn Diễm liền thuận lợi đi tìm được 98 tên chân thần cảnh đệ tử. Nhìn đứng ở trước mặt các đệ tử, La Vạn Diễm biểu lộ vô cùng nghiêm trọng nói: "Chư vị, tiếp xuống các ngươi sẽ phải tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, tông chủ không cầu các ngươi chọn thêm tập chân quý thần mộ, chỉ cầu các ngươi có thể bảo chứng an toàn của mình. Các ngươi có thể hay không làm được?" Nghe được tông chủ, ở đây các đệ tử nội tâm đều có chút kích động, mở miệng nói: "Ngươi tông chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cam đoan an toàn của mình." "Vậy là tốt rồi, lần này thánh nữ đại nhân cũng biết đi theo các ngươi cùng nhau đi tới." Có chuyện gì cùng Thánh nữ đại nhân nói là được." La Vạn Diễm lại mở miệng nói. Nghe vậy, một đám đệ tử nhóm đều nhao nhao nhìn về phía một bên nhìn qua cực kỳ lãnh đạm Bạch Ngưng Vũ, lưu ý đến các đệ tử quăng tới ánh mắt, Bạch Ngưng Vũ nhẹ gật đầu đáp lại. Mà lúc này Ngô Chấn Hách cũng đã tại La Vạn Diễm an bài xuống tiến vào các đệ tử bên trong, các đệ tử cũng không có phát hiện đột nhiên thêm ra tới Ngô Chấn Hách. Dù sao vô cực thần khí tông cực kỳ khổng lồ, xuất hiện một cái hắn nhóm chưa từng thấy qua đệ tử tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện rất kỳ quái. "Tốt, đã các ngươi đều chuẩn bị xong, như vậy, chúng ta xuất phát." La Vạn Diễm giữ lời, lập tức vung tay lên liền trực tiếp sắp hiện ra trận các đệ tử đều thu vào trong cơ thể của mình thế giới, sau đó cả người hóa thành một đường lưu quang, hướng phía thần đạo khoáng cảnh phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, theo thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra, các đại tông môn đều đã bắt đầu tùy theo hành động, dù sao thần đạo khoáng cảnh bên trong thế nhưng là có đủ để chế tạo thần đế khí chân quý thần mỏ, không cầu được đến có thể rèn đúc thần đế khí thần mỏ, có thể được đến chế tạo thần tôn khí thần mỏ đều đủ để nhường hắn nắm đi cuộc. Mà nhìn xem trước mặt thần đạo khoáng cảnh, Lô Hạo Sa vào đến trong chẩm tư, mình, tựa hồ đi tới một cái ghê gớm thần cảnh trước đó, chương 537 Nhúng tay. Chương 537, nhúng tay. Phu quân, toàn này thần cảnh đến cùng là lai lệ gì? Ta cảm thấy cực kỳ bất phàm phi tức. Tô Sảo Nhiên nhìn xem trước mặt thần đạo quang cảnh, có chút biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói ra. "Mà Ngô Hạo chỉ là lúc đầu, sau đó mở miệng nói, chính là một cái có thể tu được rèn đúc thần khí chất liệu thần cảnh thôi, chỉ là trong đó tồn tại một chút mảnh vỡ thôi." Lấy Ngô Hạo thực lực, thế mà nhìn không thấu bên trong đến cùng tồn tại cái gì, chỉ có thể biết đại khái trong đó có thể sản xuất rèn đúc thần khí chất liệu chất liệu thôi. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên cũng không nhịn được tiếng lặc Rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới phu quân đều đã cường đại đến loại trình độ này, thế mà vẫn tồn tại liền ngay cả phu quân đều nhìn không thấu địa phương. Mà đúng lúc này, Ngô Hạo lại là đã nhận ra cái gì, nhíu mày, tâm niệm vừa động liền đem hắn cùng Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình ba người ẩn nấp tại thần giới không gian bên trong. Ngay tại Ngô Hạo làm xong một bước này về sau, liền thấy được một thân ảnh từ đằng xa chạy đến đợi cho đối phương dừng lại về sau, rõ ràng là La Vạn Diễm. Ngay tại dừng lại về sau, La Vạn Diễm nhìn xem trước mặt thần đạo khán cảnh, lự khí lẩm bẩm nói: Thần đạo khoáng cảnh đại khai khái còn có 7 ngày thời gian mở ra, đã như vậy, vậy liền nhường hắn nhóm trong khoảng thời gian này trước tiên ở trùng quanh du tẩu một phen đi. La Vạn Diễm dứt lời, một giây sau liền vung tay lên đem thu nhập đến thể nội thế giới Ngô Chân Ách bọn người từ thể nội thế giới bên trong phóng thích ra ngoài. Mà một đám vô cực thần khí tông các đệ tử kịp phản ứng về sau, liền thấy được trước mặt thần đạo khoáng cảnh. Chỉ là lúc này thần đạo khoáng cảnh cũng không có mở ra thôi. "Tốt, chư vị đệ tử, thần đạo khoáng cảnh đoán chừng tại sau 7 ngày mở ra, sau 7 ngày chúng ta lại tại thần đạo khoáng cảnh trước đó tập hợp." Mặt khác, trong khoảng thời gian này điệu thấp một điểm Không ít đoán khí tông môn cũng biết tại gần đây đi vào thần đạo khoáng cảnh xung quanh, nhớ lấy không muốn cùng hắn nhóm đối đầu. La Vạn Diễm một mặt ngưng trọng nói, chỉ là đang nói đến nơi này thời điểm, La Vạn Diễm biểu lộ cũng đầy là không cầm đợi phiền muộn. Nếu là Khai Sơn tổ sư còn tại thời điểm, hắn nhóm vô cực thần khí tông cái nào dùng nghèo túng đến loại tình trạng này đâu. Bất quá bây giờ cũng đều tới kịp, Khai Sơn tổ sư đã trở về, đoán chừng rất nhanh hắn nhóm vô cực thần khí tông liền có thể lại lần nữa quật khởi đi. Vô cực thần khí tông các đệ tử nghe vậy đều nhẹ gật đầu hứng, chỉ là phần lớn là đều cũng không định rời đi, dù sao chỉ có ngắn ngủi bảy ngày có thể không độ sinh biến cho nên tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng cũng có số ít mấy cái muốn rời khỏi, trong đó tự nhiên bao gồm Ngô Chấn Ách. Giờ này khắc này Ngô Chấn Ách nhưng thật ra là gậy bản tính ngồi xuống, thử một chút có thể hay không lắng đọng một chút nội tình, sau đó tại thần đạo khoáng cảnh bên trong đột phá tới đất thần cảnh. Dù sao lúc trước hắn liền từ la vạn diễm trong miệng hiểu được, tại thần đạo khoáng cảnh bên trong có thể đột phá tới đất thần cảnh đồng thời nếu là tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, biết cần trọn vẹn trăm năm về sau mới có thể đi ra ngoài. Cho nên Ngô Chấn Ách tự nhiên không có ý định tại thần đạo khoáng cảnh bên trong sống ngủ thời gian. Chỉ là đúng lúc này, Ngô Chấn Ách trước mắt hình tượng đột nhiên biến hóa, thấy cảnh này Ngô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọng, cả người vô cùng cảnh giới. Nhưng một giây sau, lại là nghe được hồi lâu cũng không từng nghe đến một thanh âm. Chấn Ách, nghe được đạo thanh âm này thời gian, Ngô Chấn Ách cả người cứng đờ, xoay người sang chỗ khác nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân, sau đó vô cùng kích động nói: "Thái gia gia, Thái nãi nãi." Chỉ gặp Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân nhìn xem trước mặt Ngô Chấn Ách, trên mặt đồng dạng mang theo một bộ đã lâu không gặp tiêu dung. Đối với Ngô Chấn Ách mà nói, tại mình phi thăng tới hiên viên giới về sau liền không còn có thấy qua Thái gia gia cùng Thái nãi nãi. Hiện tại đi qua trăm năm lâu, cái này tự nhiên là nhường nô trấn trách vô cùng hoài niệm Thái gia gia cùng Thái nãi nãi. Thái gia gia, Thái nãi nãi, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại kích động quá đi, nô trấn trách rất nhanh liền kịp phản ứng, xuất hiện ở trước mặt mình chính là Thái gia gia cùng Thái nãi nãi thực thể, mà dựa theo mình đối với Thái gia gia cùng Thái nãi nãi hiểu rõ, nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn nhóm hẳn là sẽ không cố ý tìm đến mình. Nghe vậy, nô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên liếc nhau một cái về sau, nô Hạo mới mở miệng nói: "Trên thực tế, chúng ta thực sự chỉ là đi ngang qua mà thôi, nhưng là khi đi ngang qua nơi này thời điểm, Ta đã nhận ra thần đạo khoáng cảnh bên trong tồn tại lấy có chút mánh khẻ, lúc này mới ngừng lại mà thôi." Nghe được Thái Gia Gia, Lô Chấn Hách nội tâm một trận lục bộ, dù sao hắn sau 7 ngày liền muốn đi vào thần đạo khoáng cảnh, mà có thể để cho Thái Gia Gia nói có trò mánh khẻ, chỉ sợ là cực kỳ khủng bố nguy cơ đi. Nghĩ tới đây, Lô Chấn Hách liền nhìn về phía Thái Gia Gia mở miệng dò hỏi, "Không biết Thái Gia Gia ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết?" Lô Chấn Hách nghĩ là, Thái Gia Gia đã để cho mình tới, đồng thời nói ra thần đạo khoáng cảnh bên trong tồn tại lấy một chút mánh khẻ, chắc hẳn hẳn là có biện pháp giải quyết. Nghe vậy, Ngô Hạo nhịn không được một cái, sau đó bất đắc dĩ cười cười nói: "Biện pháp ngược lại là có, chỉ là không cần thái ra ra ra tay, trong cơ thể ngươi cái kia Đạo Vạn Đạo Minh Hỏa liền có giải quyết năng lực, đến lúc đó để ngươi thể nội Vạn Đạo Minh Hỏa ra tay là đủ." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau một luồng quang mang rực rỡ liền từ Ngô trấn Xá thể nội tuôn ra, hiển hiện trước mặt Ngô Hạo, giọng nói vô cùng vì cung kính, tư thái cực kỳ thâm nói: "Xin ra mắt tiền bối." Lúc này Vạn Linh Nội tâm cực kỳ chấn kinh, hắn nhưng không có nghĩ đến chủ nhân chuyển thế về sau thế mà ôm vào loại này đuổi đứng trước mặt Ngô Hạo, Vạn Linh chỉ cảm thấy mình so như sâu kiến. Nô Hạo nào đây, nô hạo cho mình cảm giác giống như là muốn so kiếp trước đỉnh phong chủ nhân còn mạnh hơn nghìn lần, vạn lần, thậm chí không thôi. Một bên Ngô Chấn Ách đối với Thái gia gia có thể nhìn ra vạn linh chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái, mà là vội vàng mở miệng nói: "Thái gia gia, vạn linh chính là ta bái nhập đến vô cực thần khí tông về sau đạt được thần hỏa. Ngươi không cần nhiều lời, khi nhìn đến ngươi thời điểm ta liền biết." Nô Hạo khoát tay nào nói, cũng không phải là hắn cố ý muốn đi nhịn, chỉ là cảnh giới đến hắn cái này cấp bậc tồn tại, khi nhìn đến Ngô Chấn Ách trong nháy mắt liền sẽ khống chế không nổi nhìn thấy Ngô Chấn Ách quá khứ kinh lịch rứt lời, Ngô Hạo mới nhìn hướng về phía Vạn Đạo Minh Hỏa mở miệng nói: "Đi theo ta thái tôn tiến vào thần đạo khoáng cảnh thời điểm, cẩn thận một chút, gặp được không thuộc về thần giới lực lượng, không muốn thủ hạ lưu tỉnh." Nghe vậy, Vạn Linh cùng Ngô Chấn Ách biểu lộ cũng nhịn không được ngưng trọng lên, từ Ngô Hạo trong giọng nói, hắn nắm đã hiểu, thần đạo khoáng cảnh bên trong tồn tại lấy không thuộc về thần giới lực lượng. Nguyên bản Ngô Chấn Ách còn dự định tiếp tục truy vấn, nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay đạo nói: "Có một số việc, thái gia gia nói với các ngươi một chút là được, còn lại một chút đến thời cơ thích hợp các ngươi liền sẽ biết." Thế thế, nô trấn hắc cũng chỉ có thể từ bỏ truy vấn, đã thái gia gia đối với hắn coi trọng như vậy, như vậy hắn cũng không thể nhường thái gia gia thất vọng. Chỉ là rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nô trấn hắc nhìn về phía nô hạ mở miệng nói: "Thái gia gia, không biết ta có hay không có thể đem chuyện này cáo chi người khác." Nô hạ cũng không có suy tư, gật đầu nhân tiện nói: "Tự nhiên là có thể. Chỉ là không biết vì sao." Nô hạ nhìn xem nô trấn hắc lộ ra cời biểu lộ có chút ý vị thâm trường. Chương 538: Thần đạo quan cảnh. Chương 538: Thần đạo quan cảnh, 1. Phu quân, đây là tình huống như thế nào? Làm sao ngươi nhìn xem tụi hồ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nhớ lại mới Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Chấn Ách biểu lộ, Tô Sảo Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nghe vậy, Ngô Hạo khoát tay áo, sau đó mới mở miệng nói, "Không có việc gì, chính là tiểu tử này sẽ phải gặp được mình dân thường mà thôi." Lấy Ngô Hạo cảnh giới, tại Ngô Chấn Ách mở miệng thời gian hắn liền biết Ngô Chấn Ách dự định đem chuyện này nói cho ai. Nghe được Ngô Chấn Ách gặp mình dân thường, Trần Lạp Thái Mãnh Mãnh Tô Sảo Nhiên tự nhiên cũng đều vì Ngô Chấn Ách vui vẻ. "Chỉ là lại nghĩ tới cái gì?" Biểu Lộ có chút lo âu mở miệng nói, "Phu quân, coi là thật không cần nhúng tay thần đạo khoáng cảnh chuyện." ương trấn trách một người giải quyết liền có thể sao? Tiên tâm đi, hắn bên người đoàn kia Vạn Đạo Minh Hỏa thế, nhưng là có thần tôn định phong thực lực, mặc dù bây giờ bởi vì Tuyế Nguyệt lãng động thực lực có chỗ hạ xuống, nhưng giải quyết thần đạo khoáng cảnh bên trong vấn đề vẫn là không lớn. Lôi Hạo ngữ khí nghiêm túc nói, bình thường tiên nhân thần trí đều sẽ theo thời gian trôi qua thực lực đang không ngừng âm thầm mạnh lên, nhưng thần hỏa loại hình đồ vật lại sẽ không bộ dạng này, nhất là Vạn Đạo Minh Hỏa lúc trước khế ước vô cực thần đế, theo vô cực thần đế vẫn lạc Vạn Đạo Minh Hỏa bản thân thực lực cũng đã giảm xuống không ít. Nhưng dù vậy, Vạn Đạo Minh Hỏa thực lực vẫn như cũ cường đại, giải quyết hết thần đạo khoáng cảnh bên trong vấn đề vẫn để không lớn. Ngay vậy, Tô Sảo Nhiên bản thân liền là tin tưởng Ngô Hạo, cho nên liền cũng đem chuyện này cho ném xó. Sau. sau đó lại nghĩ tới đến cái gì, mở miệng nói: "Đúng rồi, phu quân, vậy chúng ta chặng tiếp theo có phải hay không hẳn là trở về Nam không rồi?" Gần chút thời gian, Ngô Hạo mang theo Tô Sảo Nhiên hắn nhóm du tẩu cùng thần giới 90, đồng thời tại mỗi đến không còn về sau đều sẽ lấy Ngô đạo tông danh nghĩa đem các đại chống không thần đế nhóm đều cho hẹn ra, đem ấn mập ở trong đó bị cấm kỵ lực lượng ký sinh thần đế cho xóa bỏ. Mà những thần đế kia đều bị Ngô Hạo thực lực trấn nhiếp, đồng thời tại thấy được cấm kỵ lực lượng kinh khủng về sau, nhao nhao đối Ngô Hạo biểu thị ra thần phục. Nô Hạo tự nhiên là cực kỳ vui lòng thấy cảnh này, dù sao dựa vào hắn sức lực của một người căn bản không có biện pháp triệt để trấn áp cấm kỵ lực lượng, chỉ có tất cả mọi người ra tay mới có thể làm đến đồng thời Nô Hạo nội tâm còn có điều cảm giác, có lẽ cấm kỵ lực lượng cường đại viễn siêu hắn mong muốn, cho nên tại cấm kỵ lực lượng triệt để phủ xuống trước đó, hắn còn cần trở nên càng thêm cường đại. Không tệ, chúng ta cũng là thời điểm nên trở về đi Nam Không, hồi lâu không có nhìn thấy Như Dũng, cũng không biết hiện tại hắn đem Nô thị thương hội làm được trình độ gì. Nô Hạo cười cười, dứt lời liền trực tiếp vung tay lên mang theo Tô Thiển Nhi hướng phía Nam Không phương hướng tiến đến mà đội thành bên ngoài một bên, Ngô Chấn Ách đột nhiên mở to mắt, phát hiện xung quanh vẫn là ban đầu bộ dáng, mà mình vẫn là đứng tại một đám vô cực thần khí tông đệ tử bên trong về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó lại nghĩ tới tới Thái gia gia nói tới chuyện, đội vàng tại đệ tử bên trong tìm kiếm Bạch Ngưng Vũ, lại là tại quay đầu trong nháy mắt liền thấy được Bạch Ngưng Vũ đứng ở sau lưng chính mình. Quá tốt rồi, ngươi ở chỗ này, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngô Chấn Ách vội vàng mở miệng nói, mà Bạch Ngưng Vũ biểu lộ có chút kinh ngạc, hắn cũng có chuyện dự định nói với Ngô Chấn Ách, nhưng đã Ngô Chấn Ách mở miệng trước, vậy liền để Ngô Chấn Ách trước nói đi. Rất nhanh Bạch Ngưng Vũ liền từ Ngô Chấn Ách trong miệng nghe được Ngô Hạo nói tới chuyện đang nghe được thần đạo khoáng cảnh bên trong sẽ xuất hiện không thuộc về thần giới lực lượng về sau, Bạch Ngưng Vũ biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Đã có loại chuyện này, kia vì sao không cáo tri tông chủ đầu? Bạch Ngưng Vũ có chút không hiểu hỏi. Nhưng Ngô Chấn Ách lại là lắc đầu, sau đó mở miệng nói, đó là bởi vì Thái gia gia nói với ta, chuyện này chính ta có thể giải quyết, cho nên không cần nói cho tông chủ, đi vào là đủ. Húm hổ, ngươi cảm thấy ta nếu là cùng tông môn khác đệ tử nói, hắn nhóm có tin hay không? Cho nên chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Dù sao chúng ta bản thân liền có thể giải quyết lần này nguy cơ. Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ liền dự định phản bác, lại là á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác, nếu là thật sự dựa theo Ngô Chấn Ách nói tới tới làm, những tông môn khác đại khái đều sẽ cho rằng là vô cực thần khí tông vị không cho tông môn khác tiến vào thần đạo khoáng cảnh, muốn độc chiếm thần đạo khoáng cảnh. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là dựa theo Ngô Chấn Ách nói tới tới làm. Mà rất nhanh, Bạch Ngưng Vũ lại nghĩ tới đến cái gì, nhìn về phía Ngô Chấn Ách ánh mắt mang theo một loại nào đó chờ mong hỏi, "Cho nên, chuyện này ngươi vì sao nói cho ta biết một người?" Đoán Bạch Ngưng Vũ mang theo chờ mong biểu độ Lô Chấn Trạch suy tư sau khi mới mở miệng. Bởi vì tại trong lòng của ta ngươi là một cái người có thể tin được, lại thêm ta cũng không tính bạo lộ ra thân phận của ta, cho nên chuyện này từ ngươi tới làm mới là thích hợp nhất. Bộ dạng này, chút a. Bạch Ngưng Vũ có chút thất vọng, mà Ngô Chấn Trạch thì là đối với Bạch Ngưng Vũ thất vọng có chút không hiểu, đang định mở miệng hỏi thăm thời điểm, Bạch Ngưng Vũ liền mở miệng nói: "Ta đã biết, tại tiến vào thần đạo khoáng cảnh về sau ta sẽ để cho các đệ tử tất cả tập hợp bắt đầu, sau đó nhường hắn nhóm dựa theo kế hoạch của ta làm việc." Bạch Ngưng Vũ chính là thái nữ, lại thêm chân thần định phong tu vi, chỉ cần hắn mở miệng, trên cơ bản đều không có đệ tử dám không theo. Thấy thế, Lô Trần Ách nhẹ gật đầu. Mà đội thành bên ngoài một bên, các đại đoán khí tông môn đám tông chủ mang theo hắn nhóm riêng phần mình tông môn đệ tử đang theo lấy thần đạo khoáng cảnh phương hướng chạy đến. Thời gian trong chớp mắt cũng đi qua 7 ngày lâu. 7 ngày thời gian vừa đến, Vô Cực thần khí tông các đệ tử cũng nhao nhao tập kết tại thần đạo khoáng cảnh trước đó, nhìn xem xuất hiện tại thần đạo khoáng cảnh chung quanh thế lực, Vô Cực thần khí tông các đệ tử biểu lộ cũng vì đó ngưng trọng lên. Dù sao từ tông chủ trong miệng hắn nhóm cũng đều hiểu được những tông môn kia cường đại, có thể nói, nếu không phải là có Khai Sơn tổ sư lưu lại nội tình Chỉ sợ Vô Cực Thần Khí Tông còn không có đứng tại những này Đoan Khí Tông môn trước mặt tư cách đâu. La Vạn Diễm tự nhiên cũng đều biết điểm này, cho nên đang đối mặt trùng quanh Đoan Khí Tông tông chủ thời điểm, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, một đường trêu chọc thanh âm tùy theo truyền đến. Đây không phải là lão đệ sao? Làm sao? Năm nay còn mang theo ngươi Vô Cực Thần Khí Tông đệ tử đến thần đạo quán cảnh, hẳn là không sợ ngươi Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử đều vẫn lạc tại thần đạo quán cảnh bên trong hay sao? Nghe được đạo thanh âm này, La Vạn Diễm sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vẫn là âm trầm bắt đầu. Mà Ngô Chấn Trạch cũng theo Thanh Âm nhìn lại, thấy được một đường thực lực muốn tại tông chủ phía trên thần tôn hướng phía hắn nhóm đi tới. Lúc này Ngô Chấn Trạch cũng đã nhận ra bên cạnh Bạch Ngưng Vũ trên thân truyền đến một trận áp lực thấp, thế là nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ biểu lộ ngưng trọng dò hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Vị này thần tôn là ai?" Nghe được Ngô Chấn Trạch mở miệng, Bạch Ngưng Vũ chần chờ một chút, nhưng vẫn là mở miệng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Mà khi hiểu được sự tình về sau, Ngô Chấn Trạch biểu lộ cũng theo đó khó nhìn lên, nhìn về phía tôn này thần tôn ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên một vòng sắt ý chương 539. Vạn nhân thần tôn. Chương 539. Vạn Nhân thần tôn, 12. Người này là cùng chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông có thủ Vạn Nhân Tông tông chủ, Vạn Nhân thần tôn. Lúc trước thỉnh cầu ta Vô Cực Thần Khí Tông vì hắn rèn đúc một kiện bắt phẩm thần khí, nhưng lại cũng không có cho ta Vô Cực Thần Khí Tông xung tốc tài nguyên, cho nên bị ta Vô Cực Thần Khí Tông cư tuyển, bởi vậy ghi hận bên trên ta Vô Cực Thần Khí Tông. Mà lần trước thần đạo khoáng cảnh mở ra thời điểm, ta Vô Cực Thần Khí Tông đợi trước thánh tử xuất lĩnh lấy Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, sau đó bị Vạn Nhân Tông thần tử mai phục, cuối cùng dẫn đến ta Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử toán quân bị diệt. Sau khi nói đến đây, Bạch Ngưng Vũ ánh mắt bên trong cũng đầy là sắc ý, rất hiển nhiên, hắn đối với Vạn Nhân Tông cũng cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Một bên Ngô Chấn Hách này vậy, biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng cực kỳ khó coi bắt đầu, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ta đã biết, chuyện này giao cho ta đi, Vô Cực Thần Khí Tông cùng Vạn Nhân Tông ân oán, ta sẽ giải quyết. Ừm, ta tin tưởng ngươi." Bạch Ngưng Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Ngô Chấn Hách ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm, dù sao Ngô Chấn Hách thế nhưng là Khai Sơn tổ sư, giải quyết một cái Vạn Nhân Tông chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma Đổi Thành bên ngoài một bên, Vạn Nhân Thần Tôn cũng đã đi tới La Vạn Diễm trước mặt, nhìn về phía La Vạn Diễm một mặt hài hước nói: "Là tông chủ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám mang theo ngươi vô cực thần khí tông các đệ tử đến tiến vào thần đạo khoán cảnh, hẳn là liền không sợ hắn nhóm đều chết ở bên trong hay sao?" Nghe vậy, La Vạn Diễm sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng chung quy là không có phát tác điểm thứ nhất, mình không phải là đối thủ của Vạn Nhân Thần Tôn, điểm thứ hai thì là đạo thủ, mình bảo hộ không được sau lưng các đệ tử. Cho nên La Vạn Diễm nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn hừ lạnh một tiếng nói: "Ta vô cực thần khí tông các đệ tử tự nhiên là sẽ không chết ở bên trong, ngược lại là ngươi Vạn Nhân tông các đệ tử." Ta nhìn hắn nhóm đều có điểm đại hung, tốt nhất nhường hắn nhóm cẩn thận một chút, để tránh chết tại thần đạo khoáng cảnh bên trong. Nghe được La Vạn Diễm phản kích, Vạn Nhân Thần Tôn nghiền ngẫm nhìn về phía La Vạn Diễm sau lưng Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử, sau đó mở miệng nói: "Ta Vạn Nhân Tông các đệ tử sẽ hay không vẫn lạc tại thần đạo khoáng cảnh bên trong ta không biết, nhưng ta biết, nếu như các ngươi gia nhập vào ta Vạn Nhân Tông, ta có thể tại Vô Cực Thần Khí Tông hứa hẹn cho các ngươi tài nguyên bên trên gấp bội, như thế nào?" Người muốn chết. Nhìn thấy Vạn Nhân Thần Tôn ở ngay trước mặt chính mình bắt đầu đào tông môn của mình đệ tử, dù là La La Vạn Diễm lại làm sao có thể nhẫn Giờ này khắc này cũng rốt cục nhịn không được đột nhiên hướng phía Vạn Nhân Thần Tôn động thủ, Vạn Nhân Thần Tôn trước kia liền để phòng La Vạn Diễm, cho nên tại La Vạn Diễm động thủ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, vững vàng đem La Vạn Diễm công kích ngăn cản xuống dưới, trở tay một quyền liền đem La Vạn Diễm bức cho lui. Bất thình lình động thủ nhường hai tông đệ tử nhất thời đều dương cung bạc kiếm bắt đầu, rất có một bộ quyết nhất tử chiến chiến trận. Mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại hai tông trước đó, khí tức kinh khủng nhường thần giới không gian cũng vì đó chấn động. Người này xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp mở miệng nói: "Chư vị, cho ta một bộ mặt như thế nào? Không nên ở chỗ này động thủ." Khi nhìn đến xuất hiện thân ảnh thời điểm, Vạn Nhân Thần Tôn cùng La Vạn Diễm biểu lộ đều cực kỳ ngưng trọng lên, nhất là Vạn Nhân Thần Tôn, nguyên bản hắn là dự định ngay ở chỗ này đem La Vạn Diễm giải quyết, nhưng đã đối phương đều đứng ra, như vậy hắn cũng không tốt lại đồng thủ, chỉ có thể mạt âm trầm mang theo Vạn Nhân tông cấp đệ tử rời đi. Nhìn xem Vạn Nhân Thần Tôn rời đi, La Vạn Diễm lúc này mới thở dài một hơi, nếu là thật sự đánh nhau, hắn thật là không phải là đối thủ của Vạn Nhân Thần Tôn. Ma Sen lẫn trong đệ tử bên trong nô trấn ác biểu lộ cũng đồng dạng cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ dò hỏi, người kia là ai? Bạch Ngưng Vũ ngữ khí ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, Người kia là Khai Sơn Tổ sư ngươi bằng hữu, tên là Lư Nguyên, chính là Thần Tôn Định Phong Tu Vi. Nghe được lại là bằng hữu của mình, Lô Chấn Ách biểu lộ rất hiển nhiên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thứ gì, dù sao hiện tại thân phận của mình chính là vô cực thần khí tông Khai Sơn Tổ sư, nhận biết Lư Nguyên chính là chuyện rất bình thường. Mà Lư Nguyên tại giải quyết xong vạn nhân thần tôn cùng La Vạn Diễm ân oán về sau, quay người liền tới đến La Vạn Diễm trước mặt, nhìn xem La Vạn Diễm biểu lộ cực kỳ phức tạp. "La tiểu hữu, ngươi vẫn là quá yếu ớt, mau chóng cố gắng mạnh lên đi." Đối mặt với Lư Nguyên, La Vạn Diễm căn bản không có ý niệm phản kháng, ôn quyền ngữ khí cũng kính mở miệng nói: Ta đã biết lưu tiền mối. Tốt, dư thừa thoại bản tôn liền không nói, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu Nguyên dứt lời liền quay người rời đi. Mã La Vạn Diễm Thỉ là quay người nhìn về phía sau lưng Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc nói: "Chư vị các đệ tử, các ngươi cũng nhìn thấy, Vạn Nhân Tông theo ta Vô Cực Thần Khí Tông ân oán rất sâu, lần này tại thần đạo khoáng cảnh bên trong đoán chừng biết phục kích các ngươi, cho nên tại thần đạo khoáng cảnh nội vụ tất yếu chú ý mình an toàn, cẩn thận là hơn." Nghe vậy, Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử biểu lộ đồng dạng nghiêm trọng, gật đầu một cái đáp ứng. Một bên khác, Vạn Nhân thần tôn bên này Từ La Vạn Diễm bên người kinh ngạc sau khi trở về, Vạn Nhân Thần Tôn nhìn xem trước mặt Vạn Nhân Tông các đệ tử, biểu lộ cực kỳ hung hắc nói: "Lần này, ta muốn như là lần trước, nhường vô cực thần khí tông một người đệ tử cũng không thể còn sống ra, các ngươi có thể làm được sao?" "Yên tâm đi tông chủ, ta nhất định sẽ không để cho vô cực thần khí tông các đệ tử từ thần đạo khoáng cảnh bên trong còn sống đi ra." Đúng lúc này, một đường khí tức hung hắc nha hiểm vô cùng thanh niên nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn mà miệng, ngũ khí tràn đầy tự tin. Mà hắn chính là Vạn Nhân Tông lần này thần tử, Thái Thần Quân, tu vi chân thần định phong. Nghe vậy, Vạn Nhân Thần Tôn trên mặt một trận hài lòng biểu lộ. Sau đó quay đầu nhìn về phía vô cực thần khí tông các đệ tử phương hướng, ánh mắt lạnh như băng tựa như là đang nhìn một đám người chết đúng lúc này, ở đây thần tôn cảnh các cường giả đều đã nhận ra cái gì, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía thần đạo khoáng cảnh phương hướng. Chỉ gặp thần đạo khoáng cảnh tụng vào phía trên đại đạo phong ấn đang không ngừng tan hóa, cái này cũng liền mang ý nghĩa thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra. Thấy cảnh này, hiện trường trong mọi người tâm đều ngao ngái muốn động, liền đợi đến thần đạo khoáng cảnh mở ra về sau trước tiên xông đi vào. Mà liên tại ước chừng đi qua 10 phút về sau, theo thần đạo khoáng cảnh tụng vào phía trên đại đạo phong ấn hoàn toàn biến mất. Hiện trường chân thần nhóm nhất thời kích động lên, nhao nhao hướng phía thần đạo khoáng cảnh cổng vào phóng đi. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, hiện trường chân thần nhóm liền đều tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong. Thần đạo khoáng cảnh cổng vào phía trên cũng theo đó lại xuất hiện một đường phong ấn, đợi cho trăm năm về sau mới có thể một lần nữa mở ra, sẽ tiến vào đến trong đó đám chân thần bọn họ thả ra. Tại các đệ tử đều sau khi đi vào, Vạn Nhân Thần Tôn cười lạnh đi tới La Vạn Diễm trước mặt mở miệng nói: "La Láo Đệ, lần này, ta muốn để ngươi vô cực thần khí tông các đệ tử cùng lần trước, chết để chết hết." Nhưng La Vạn Diễm lại là không thèm để ý chút nào. Nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn ánh mắt tràn đầy triệt tức. "A, thật sao? Nếu như các ngươi thật sự có năng lực làm được, liền thế đi nhìn thử một chút đi." Dứt lời, không đợi Vạn Nhân Thần Tôn mở miệng, La Vạn Diễm liền trực tiếp rời đi. Mà La Vạn Diễm cố này, ngữ khí nhường Vạn Nhân Thần Tôn nội tâm sinh ra một trận cảm giác bất an, nhưng rất nhanh liền lắc đầu đem cố này cảm giác bất an ép xuống. Thần tử thái thần khôn nhưng là chân thần đỉnh phong, thể nội càng là có một cố cực kỳ khủng bố thể chất, liền xem như bình thường địa thần trung kỳ đều không phải là thần tử đối thủ. Cho nên, chỉ là vô cực thần khí tông các đệ tử lại thế nào có thể là hắn Vạn Nhân Tông thần tử đối thủ đâu? chỉ là vạn nhân thần tôn cũng không nghĩ tới, chính là bởi vì hắn cuồng vọng tự đại nhường hắn vạn nhân tông bỏ ra cực kỳ giá cao thẳng trọng. Chương 540, Thần đạo khoáng cảnh. Chương 540, Thần đạo khoáng cảnh, 2. Nơi đây chính là thần đạo khoáng cảnh sao? Tốt chân quý thần mộ. Nhìn xem hết thảy trung quanh, nô trấn hách biểu lộ cực kỳ kích động, chỉ gặp tại hắn trung quanh khắp nơi đều có đoàn khí vật liệu, kém nhất đều là tam phẩm thần mộ. Nhưng bây giờ Ngô Chấn Ách cũng không có gấp lấy khai thác thần mộ, mà là xuất ra thông tin thần khí bắt đầu liên hệ tới vô cực thần khí tông các đệ tử, hỏi thăm hai bên kia thần mộ chân quý nhất, sau đó lại hướng phía chân quý nhất thần mộ phương hướng tiến đến. Dù sao mặc dù thần đạo khoáng cảnh bên trong thần mộ cực kỳ bình thường, nhưng phẩm cấp cao thần mộ lại là cực kỳ thuất xuất, huống hồ dù là hắn nhóm thân là thần trí, tại gặp được thần mộ thời điểm cũng cần khai thác. Nếu là gặp được cựu phẩm thần mộ thời điểm, dù là là chân thần, cũng cần tiêu hao thời gian mấy chục năm mới có thể đem hắn khai thác hoàn tất. Mà rất nhanh, nô trấn hách liền từ vô cực thần khí tông các đệ tử trong miệng hiểu rõ đến, chân quý nhất thần mộ chính là tại một cái tên là Dao Nghiên tiệp đệ tử bên kia, chính là bát phẩm thần mộ. Nghĩ tới đây, nô trấn hách không chần chờ nữa, liền hướng phía bên kia phương hướng tiến đến. Nhưng chỉ là không bao lâu, nô trấn hách liền dừng lại, chỉ gặp Vạn Linh xuất hiện tại hắn trước mặt. "Vạn Linh, ngươi làm sao?" Nhìn xem Vạn Linh xuất hiện, nô trấn hách có chút không hiểu mở miệng dò hỏi. Mà Vạn Linh thì là đóng chặt con mắt, hồi lâu sau mới mở to mắt mở miệng nói: "Ta cảm nhận được cựu phẩm thần mộ khí tức." "Cái gì?" Nghe được Vạn Linh Lô Chấn Ách ngự khí tràn đầy khó mà che giấu kích động, nếu là có thể đạt được Cửu Phẩm Thần Mỏ, đây đối với mình tăng lên thể nội ngũ đại thần châu cũng sẽ có lợi trợ giúp rất lớn. Ở đâu? Biết được có Cửu Phẩm Thần Mỏ về sau, Lô Chấn Ách quyết định thật nhanh liền quyết định cải biến mục tiêu. Mà Vạn Linh thì là không có mở miệng, trực tiếp liền dẫn Ngô Chấn Ách hướng cảm giác bên trong Cửu Phẩm Thần Mỏ phương hướng tiến đến. Rất nhanh, Vạn Linh liền dẫn Ngô Chấn Ách tại một viên to lớn vô cùng tinh cầu trước đó ngừng lại. Chỉ gặp cái tinh cầu kia phía trên tràn đầy lỏng lẫy lẫy qua mang, thậm chí ở trong đó vẫn tồn tại một cỗ vi áp, một cỗ cực kỳ khủng bố vi áp. Bình thường chân thần tiến vào trong đó chỉ sợ là liền ngay cả uy áp đều khó mà tiếp nhận. Lô Chấn Hách khi nhìn đến viên tinh cầu này về sau sắc mặt vô cùng kích động, bởi vì hắn cũng cảm giác được, trước mặt tinh cầu chính là một viên từ vô cùng chân quý cự phẩm thần mỏ hình thành tinh cầu. Nghĩ tới đây, Lô Chấn Hách không nói hai lời, liền dự định trực tiếp đem viên tinh cầu này luyện hóa. Dù sao cự phẩm thần mỏ chỉ có luyện hóa về sau mới có thể lấy đi, nếu không, căn bản không có biện pháp mang đi. Mà đúng lúc này, theo Vạn Linh vung tay lên, liền trực tiếp đem trước mặt tinh cầu cho luyện hóa, biến thành cực kỳ chân quý đoàn khí vật liệu. Cảm nhận được trên của hắn khí tức, Lô Chấn Ách nhìn về phía Vạn Linh vẻ mặt thản nhiên nói: "Cảm ơn ngươi, Vạn Linh." "Không khách khí, ai bảo ngươi là chủ nhân của ta đâu?" Vạn Linh khoát tay nào nói, sau đó liền lại lần nữa về tới Ngô Chấn Ách thể nội. Lô Chấn Ách thì là tại đem cựu phẩm thần mạo đều thu vào thể nội thế giới về sau, lúc này mới khởi hành hướng lúc trước vị kia đệ tử nói tới bắt phẩm thần mạo phương hướng tiến đến. Mặc dù mình tìm được càng thêm chân quý cựu phẩm thần mạo, nhưng đây là vì để cho mình thể nội ngũ đại thần châu đều tăng lên tới thần đế khí giai đoạn chuẩn bị, cho nên cũng sẽ không giao cho La Vạn Diễm. Cho nên vị kia đệ tử chỗ tìm tới bắt phẩm thần mạo rất hiển nhiên chính là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ là ngay tại bắt đầu hành động trước đó, Ngô Chấn Ách lại là nhớ lại cái gì, dự định hỏi Tham Vạn Linh có hay không phát giác được Thái gia gia nói tới manh khỏe. Nhưng lại nghĩ nghĩ, hiện tại tựa hồ không phải thời cơ, cho nên bỏ đi ý nghĩ này, khởi hành hướng phía vị kia đệ tử nói tới phương hướng tiến đến. Chỉ là Ngô Chấn Ách không có phát giác được chính là, giờ này khắc này tại thần đạo khoáng cảnh bên trong đang tại phát sinh một loại nào đó dị biến, đã lâu không gặp Thiên Nhân vực. Giờ này khắc này, Ngô Hạo trải qua một phen đi đường, rốt cục mang theo Tô tiểu nhân về tới Thiên Nhân vực. Một bên Tô tiểu nhân trên mặt cũng đầy là vẻ mặt kích động, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói: Cho nên Vu Quân, chúng ta bây giờ là đi thẳng về Hiên Viên giới, vẫn là đi trước tìm Như Rồng. "Mmm, e đi trước tìm Như Rồng đi." Nô Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Chủ yếu là, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra, Như Rồng gặp một điểm phiền phức, mình thân là phụ thân rất không tiếp đãi lâu được bạn tại hắn bên người, bây giờ có thể cho hắn một điểm trợ giúp tự nhiên là có thể cho liền cho." Ừm. Một bên Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó liền bị Nô Hạo cho trực tiếp mang theo rời đi. Cùng lúc đó, nô thị thương hội bên trong, một đám nô thị thương hội các cao tầng biểu lộ, lộ ra cực kỳ khó coi, nhất là thân là hội trưởng Nô Như Long rốt cuộc có người ngồi không yên, mẹ nhà hắn, hội trưởng, bọn hắn đơn giản chính là khinh người quá đáng, không bằng chúng ta cùng hắn nhóm khai chiến đi. Thần Giang Sơn đứng dậy, lư khí vô cùng phẫn nộ nói. Theo Thần Giang Sơn đứng dậy tức giận mở miệng, Hoàng tử Nghị cùng Lương Nghị Giáp cũng ngay sau đó đứng dậy mở miệng nói. Đúng nha hội trưởng, hắn nhóm đơn giản chính là xem thường chúng ta, không bằng trực tiếp khai chiến đi. Hội trưởng, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể giải quyết rơi hắn nhóm, dựa vào cái gì muốn bị hắn nhóm đòi ra? Nghe được hắn nhóm, Lộ Như Long biểu lộ càng thêm khó coi, rất nhanh liền mở miệng nói. Đủ rồi, chuyện này bản hội trưởng tự nhiên sẽ có định đoạt. Không cần các ngươi lắm miệng. Theo Ngô Như Long mà miệng, hiện trường mọi người nhất thời ở giữa đều yên lặng xuống tới, nhìn về phía Ngô Như Long chờ đợi lấy Ngô Như Long sau cùng định đoạt. Mà lúc này thời khắc này, Ngô Như Long nội tâm cũng cực kỳ xoắn xuýt, mình bây giờ còn không có từ lần trước vận dụng hỗn độn trung di chứng bên trong phóng thả lại sức, nếu là lại sử dụng hỗn độn trung lực lượng, chỉ sợ là biết càng thêm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ cũng không phải do mình không cần, nếu là không cần tiếp tục, chỉ sợ là hắn Ngô thị thương hội thật vất vả tích lũy hy vọng liền muốn không có. Ngay tại Ngô Như Long sắp mở miệng nói mình xuất thủ thời điểm, một thanh âm từ ngoài cửa chậm rãi truyền đến. Lúc nào Ngươi trở nên giống như bây giờ tử bó tay bó chân rồi. Nghe được đạo thanh âm này, Lỗ Như Long toàn thân cứng đờ, thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Ma hoàng tử nghi nhĩ mày, nhìn về phía cổng bên ngoài sắc mặt cực kỳ khó coi nói: "Là ai, lại có lá gan chỉ trích ta Ngô thị thương hội hội trưởng?" Chỉ là không đợi hoàng tử nghi kịp phản ứng, Lỗ Như Long liền đứng dậy sắc mặt âm trầm tức giận nói: "Ngâm miệng." Dứt lời, Lỗ Như Long liền đứng dậy bước nhanh đi tới đạo thân ảnh kia trước mặt, sau đó vô cùng kích động miệng: "Phụ thân." Nghe được từ Ngô Như Long trong miệng xuất hiện phụ thân hai chữ, hoàng tử nghi khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng, nhất thời tái nhợt vô cùng. Chương 541. Mở rộng quy mô. Chương 541. Mở rộng quy mô. Phu thân, mẫu thân. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện nô hạ cùng Tô Thiển Nhi, Nô Như Long một mặt kích động đi ra phía trước, mà một bên Hoàng tử Nghị nghe vậy sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhưng giờ này khắp nơi Nô Như Long cùng Nô Hạ bọn người không có đem lực chú ý đặt ở Hoàng tử Nghị trên thân. Tại Nô Như Long đi tới Nô Hạo trước mặt thời điểm, Nô Hạo sắc mặt ra vẻ âm trầm mở miệng nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì cái gì không thể tìm kiếm trợ giúp của ta?" Nghe vậy, Nô Như Long khắp khuôn mặt là xấu hổ biểu lộ, một bên Tô Thiển Nhi thì là sắc mặt tưởng hòa nói: Hai tử, có chuyện gì cùng cha mẹ nói là được rồi. Thôi ta. Một hồi lâu về sau, Lỗ Như Long mười rốt cục mở miệng, mà từ Ngô Như Long trong miệng Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhân cũng biết sự tình trải qua. Tại Ngô Như Long cường thế đánh bại Vạn Thương hội ba đại cũng phụng về sau, toàn bộ Thiên Nhân vực liền biến thành Lô thị Thương hội địa bàn. Hoa một chút thời gian về sau, Lỗ Như Long mới hoàn toàn tiêu hóa hết Thiên Nhân vực, mà từ sau lúc đó, Lỗ Như Long liền tính toán đem Lô thị Thương hội khuyết chương đến khác vực bên trong. Chỉ là tại khác vực bên trong, Lô thị Thương hội bị cực kỳ cường thế trấn ép, một lần bị gạt ra khỏi khác vực, thậm chí phía trước đoạn thời gian Lô thị thương hội tại Khắc vực phân hội đều bị phá hủy rơi đây cũng là vì sao Ngô Như Long tức giận như vậy nguyên nhân, nhưng trở ngại Khắc vực thực lực muốn so hắn nhóm tiên nhân vực cường đại, đều có thần hoàn cường giả toa trấn, cho nên chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là khi nhìn đến vụ thân về sau, Ngô Như Long một chút liền không muốn nhẫn. Nghe vậy, Ngô Hạo sắc mặt không khỏi khó coi, một cỗ mãnh liệt khí tức từ Ngô Hạo trên thân phát ra, nhường một bên lỗ lao đám người sắc mặt tái nhợt vô cùng. Từ Ngô Hạo trên thân hắn nhóm cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không thể địch lại khí tức không bố thậm chí muốn viễn siêu ngày đó Ngô Như Long, cho nên hắn nhóm hội trưởng phụ thân đến cùng là Thần Thánh Vương nào đương nhiên, ở trong đó sắc mặt nhất là tái nhợt tự nhiên là hoàng tử Nghị, dù sao lúc trước hắn thế nhưng là mở miệng giễu cợt Ngô Hạo, cho nên thời khắc này hoàng tử Nghị sợ đợi chút nữa Ngô Hạo trực tiếp động thủ giết hắn. Nhưng Ngô Hạo rất hiển nhiên cũng không cùng hoàng tử Nghị so đo ý nghĩ, mà là nhìn về phía Ngô Như Long mà miệng, thử lạnh một tiếng nói: "Ta Ngô Hạo nhi tử cũng không phải cái gì A Miêu a cậu đều có thể khi dễ, nếu là chúng ta không chiếm lý còn chưa tính, nhưng đã hắn nhóm dự định y thế hiếp người, như vậy coi như đừng trách ta." Ngô Hạo dứt lời, tâm niệm vừa động, Liên vụ trọng mặc liên hệ tới tại Nam Không Lô đạo tông thành viên, nhường hắn nhóm hướng phía Thiên Nhiên vực phương hướng chạy đến điểm này, ngược lại là hắn sơ sót, nguyên bản hắn cho là có lấy hỗn độn trùng cho như rồng chỗ dựa, hẳn là có thể để cho Ngô thị thương hội nhanh chóng khuyết chương bắt đầu, nhưng không có nghĩ đến lấy Ngô Như Long thân thể chịu không được quá nhiều hỗn độn trùng lực lượng. Cùng lúc đó, Nam Không Lô đạo trong tông, Lô Thánh Vũ, Nam Không Lô đạo tông cường giả lãnh tụ, đang tu luyện, lại là nhận được Ngô Hạo tin tức, nhất thời mở to mắt, nhìn về phía bên cạnh Ngô đạo tông trưởng lão nhóm mở miệng nói: "Chủ nhân mở miệng, muốn chúng ta trong đó một tôn tiến về Thiên Nhiên vực phụ tá thiếu chủ." Nếu không phải là hắn muốn lưu lại tại Ngô đạo trong tông tọa trấn, đoán chừng hắn đã sớm tiến về Thiên Nhân vực. Mà nghe được Ngô Thái Vũ, phía dưới Ngô đạo tông trưởng lão nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, dù sao nếu có thể lấy lòng thiếu chủ, nói không chừng liền có thể đạt được chủ nhân càng nhiều khen thưởng. Nghĩ tới đây, rất nhanh liền có một tôn thần đế định phong đứng lên, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đã như vậy, như vậy phụ tá thiếu chủ chuyện liền giao cho ta Ngô Thiên Nam đi, yên tâm, ta nhất định sẽ hộ thiếu chủ chu toàn, nếu không phải ta vẫn lạc, nếu không thiếu chủ tuyệt đối sẽ không xẻ ra chuyện." Dứt lời, không đợi cái khác cắt trưởng lão kịp phản ứng, Lô Thiên Nam liền khởi hành hướng phía Thiên Nhiên vực phương hướng tiến đến, cái này khiến các trưởng lão khác nhóm cũng không khỏi địa gọi thẳng Ngô Thiên Nam chính là một cái lão lục, tốc độ cơ nhiên như thế nhanh chóng. Nhưng đã Ngô Thiên Nam đã xuất phát, hắn nhóm cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể mặc cho Ngô Thiên Nam đi. Mà vào lúc này Thiên Nhiên vực bên trong, Lô Hạo lại đem tin tức đưa tin cho Ngô Thánh Vũ về sau, mới quay người nhìn về phía Lô Như Long mượn miệng nói: "Vị phụ đã điều khiển một vị cường giả trở về, đoán chừng rất nhanh liền có thể đi vào đợi lát nữa đi." Nghe vậy, Lô Như Long nhất thời cũng bắt đầu có chút mong đợi, đây là phụ thân lần thứ nhất nói cho hắn điều khiển cường giả đâu, cho nên Phụ thân cho hắn điều kiện cường giả đến cùng biết cường đại đến trình độ gì đâu. Chỉ là không đợi Ngô Thiên Nam nào đến, Hoàng tử Nghị lại là đi tới, ánh mắt kiên nghị, tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Ngô Thiên Bối, thật xin lỗi, mới là ta mở miệng mạo phạm ngươi, nếu là ngươi muốn trừng trị ta, cứ việc động thủ đi. Dứt lời, Hoàng tử Nghị thấy chết không sờn địa nhắm mắt lại. Mà Ngô Hạo thì là trước nhìn thoáng qua Hoàng tử Nghị, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Ngô Như Long, Ngô Như Long cho Ngô Hạo ánh mắt thì là nhường chính Ngô Hạo quyết định. "Tốt, đứng lên đi." Nệ tình mới ngươi là vì hộ vệ Ngô thị thương hội trên mặt mũi, lần này liền không so đo với ngươi, nhưng nếu là ngươi nếu có lần sau nữa, như vậy thì tự sát đi. Ngô Hạo cũng không phải là không phải là không phần có ngươi, điều kiện tiên quyết là đối phương đối với mình động thủ, hơn nữa là hạ tử thủ, nếu không nói Ngô Hạo căn bản cũng sẽ không để ý dù sao cự lòng chưa hề cũng sẽ không để ý sâu kiến các nhìn, điều kiện tiên quyết là sâu kiến không phải đến tìm cái chết. Nghe được Ngô Hạo tha hắn, hoàng tử nghĩ lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Lại là bỗng nhiên phát giác mình toàn thân đều bị mồ hôi chỗ thấm ướt, trong lúc nhất thời vô cùng kinh hãi, nô hạo khí tràn quả nhiên tương đại, thế mà để cho mình vị này tiên thần định phong đều chảy mồ hôi. Đa tạ nô tiền bối, ta hoàng tử nghĩ ngày sau tất định là nô thị thương hội hảo hảo làm việc, cúc cung tạ vị, chết thì mới dừng. Hoàng tử nghị một mặt cảm kích mở miệng đáp tạ nói. Lúc này Ngô Như Long cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình thản nói ra, "Tốt, đi xuống trước đi." "Vâng, hội trưởng." Hoàng tử nghị vội vàng lui xuống. Má Ngô Như Long thì là nhìn về phía Tô tiểu nhân, ngữ khí có chút hiếu kỳ địa dò hỏi, "Cha mẹ Các ngươi lúc trước nói muốn đi giải quyết Tô gia chuyện, cho nên hiện tại là đem Tô gia chuyện giải quyết sao? Nghe vậy, Lỗ Hạo cùng Tô Xảo Nhiên liếc nhau một cái, sau đó gật đầu nói, "Không tệ, đều giải quyết." "Vậy các ngươi lần này trở về Nam Không, trong ngắn hạn sẽ còn rời đi sao?" Lỗ Như Long ngữ khí có chút kích động nói, mà Ngô Hạo thì là suy tư sau khi mới mở miệng. "Điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không là rời đi Nam Không." Dù sao mình bây giờ đích thật là không có chuyện gì cần chạy khắp nơi, trừ phi chỗ nào xuất hiện có quan hệ vụ cấm kỵ lực lượng chuyện. Ngay vậy, Lô Như Long nhất thời thở dài một hơi, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Hạo ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói: "Đúng rồi phụ thân, Trấn tông thần thú tiền bối đoạn thời gian trước đã nhận ra cái gì, cũng không cùng ta nói nguyên do liền rời đi thiên nhân vực." Chương 542. Lô Kỳ Long cùng Ngô Hổ rời đi. Chương 542. Lô Kỳ Long cùng Ngô Hổ rời đi. "Cái gì?" Ngô Hạo nghe vậy nhíu mày, sau đó liền trong đầu nhìn một chút, từ quá khứ về sau Ngô Hạo thấy được Lô Kỳ Long cùng Ngô Hổ đều đã nhận ra cái gì, biểu lộ ngưng trọng vô cùng rời đi Ngô gia, thậm chí liền ngay cả nói với Lô Như Long một tiếng thời gian đều không có chỉ là từ hai người rời đi thời điểm đến xem, Lỗ Hạo cũng nhìn thấy hai người rời đi phương hướng, cùng hai người trên mặt biểu lộ cũng không phải là rất bối rối đoán chừng cũng hẳn là không phải cái gì chuyện rất nghiêm trọng, cho nên liền khoát tay Hảo nói, "Việc này ta đã biết, ngươi không cần xen vào nữa, giao cho ta đến giải quyết là đủ." "Vâng, phu thân." Nghe vậy, Lô Như Long lúc này mới cũng không tiếp tục nói chuyện này, kế tiếp cũng không để cho hắn nhóm đợi bao lâu, Lô Thiên Nam thân hình liền xuất hiện ở Lô thị thương hội bên trong. Khi nhìn đến Lô Thiên Nam thân ảnh thời điểm, ngoại trừ Ngô Như Long bọn người bên ngoài, lỗ lão lục người biểu lộ đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn nhóm đều không có phát giác được Ngô Thiên Nam trên thân phi tức, cho dù là Ngô Thiên Nam liền thiết thiết thực thực địa đứng tại hắn nhóm trước mặt cũng thế. Sau đó một giây sau, Lỗ lão bọn người liền thấy được Ngô Thiên Nam đối Ngô Hạo ngữ khí vô cùng cung kính mà miệng, nói: "Chủ nhân." Cái gì? Lỗ lão đám người nội tâm đều cực kỳ chấn kinh, hắn nhóm cũng không nghĩ tới như thế cường giả thế mà lại là hội trưởng phụ thân Ngô Bộc. Phải biết có thể để cho Lỗ lão bọn người cho dù là đứng tại trước mặt đều căn bản là không có cách phát giác được cường giả, tu vi ít nhất phải tại thần hoàn mới có thể làm được. Cho nên Có thể để cho một tôn thần hoàng như thế thần phục, hội trưởng phụ thân đến cùng biết cường đại đến trình độ gì đâu. Thần tôn, cũng hay là thần tôn phía trên, thần đế. Nghĩ tới chỗ này, lại nghĩ bắt đầu lúc trước hội trưởng cho ỷ lại lấy hỗn độn trùng, hắn nhóm càng thêm cảm giác có lẽ lần này hắn nhóm là thật ôm vào không tầm thường rồi. Mà Ngô Hạo thì là đối với Ngô Thiên Nam xuất hiện đến nhanh như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Ngô Thiên Nam chính là thần đế đỉnh phong, lại thêm thân ở tại cùng một giữa không trùng, tới cũng nhanh tự nhiên là bình thường. Chỉ gặp Ngô Hạo biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Thứ này về sau, ngươi liền nghe mệnh tại Như Rồng." Vâng, chủ nhân." Lô Thiên Nam gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn về phía đứng tại Ngô Hạo bên cạnh Ngô Như Long mở miệng nói, "Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ, sau này tận nghe thiếu chủ phân công." Nhìn thấy Ngô Thiên Nam đối với mình cũng kính như thế, Ngô Như Long nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh mà tiến lên đem Lô Thiên Nam cho đỡ lên. "Không cần như thế, sau này đối ta như là bình thường có người là được, ngươi tên là gì?" "Thiếu chủ, ta gọi Ngô Thiên Nam." "Lô Thiên Nam a, như vậy từ hôm nay trở đi, ta gọi ngươi Thiên Nam." Ngô Như Long suy tư sau khi mới mở miệng nói, Lô Thiên Nam tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị, gật đầu liền đáp ứng xuống. Khi nhìn đến Ngô Thiên Nam gật đầu đáp ứng về sau, Lộ Như Long mới mở miệng nói: "Thiên Nam, tu vi của ngươi đạt đến cái gì cấp độ?" Cho dù đối với Thiên Nam thực lực có tự tin, nhưng Lộ Như Long vẫn là phải mở miệng hỏi thăm một phen, dù sao muốn đối cái khắc vực báo thủ, Thiên Nam thực lực tự nhiên là muốn hiểu rõ ràng. Nghe vậy, Ngô Thiên Nam ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Ngươi thiếu chủ Di Tâm, chỉ cần đối phương không phải vượt qua thần đế cấp độ, như vậy liền không phải là đối thủ của ta." Điểm này cũng không phải là Ngô Thiên Nam nói lung tung, thần đế đỉnh phong tu vi, lại thêm cựu phẩm hỗn độn trùng phụ trợ, Có thể nói Trừ Phi là nô hậu hay là thiên mệnh chi tử bên trong bộ tổ tại, nếu không nói cũng sẽ không là Ngô Thiên Nam đối thủ. Mà lời này vừa nói ra, Ngô Như Long nhất thời đã có lực lượng, nhìn về phía Ngô Thiên Nam cười nói: "Tốt, đã như vậy, như vậy ngươi liền đi theo ta đi, bảo thủ." "Vâng, thiếu chủ." Ngô Thiên Nam dứt lời, sau đó liền trực tiếp đi theo Ngô Như Long hướng phía Ngô thị thương hội bên ngoài tiến đến. Mà lúc này thời khắc này, Lỗ lão bọn người chấn động vô cùng, nhao nhao nhìn về phía đối phương, đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương trấn kinh, hắn nhóm không nghĩ tới vẹn vẹn hội trưởng phụ thân một tôn thủ hạ đều có thần đế cảnh thực lực. Cho nên, hội trưởng phụ thân đến cùng là cảnh giới gì tồn tại, thần đế hay là thần đế phía trên. Ta cảm giác, chúng ta lần này là thật muốn bay lên. Lư Nghị giáp sắc mặt cười khổ nói, nội tâm lại là may mắn vô cùng, may mắn lúc trước hắn nhóm cũng không có lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu không, chỉ sợ là mộ phần của đã sớm mấy trăm mét cao, cũng triệt để đau mất cái này cất cánh cơ hội đi. Mà một bên Tần Giang Sơn thì là hít sâu một hơi, lực khí vô cùng nghiêm túc nói, ta cảm giác, có lẽ toàn bộ nam không thậm chí thần giới đều muốn bởi vì hội trưởng mà nhấc lên to lớn sóng gió. Dù sao lúc trước hắn nhóm cũng không có ý từ hội trưởng trong miệng nghe hội trưởng nói muốn đem nô thị thương hội khai biến toàn bộ thần giới chuyện. Nhưng lúc ấy hắn nhóm đối với hội trưởng hùng tâm tráng chí đều biểu thị khịt mũi coi thường, mặc dù sẽ giải là đánh bại hắn nhóm, nhưng cũng chỉ là đánh bại hắn nhóm mà thôi. Phải biết toàn bộ thần giới sao mà mêng ngông, Kim Tiên rốc cả một đời đều không thể đi khắp không còn, Đại La Kim Tiên cùng cực ức vạn năm đều không thể rời đi chốn không. Nhưng bây giờ, có khủng bố như thế cường giả gia nhập liên minh, tự hồ, nhưng nô thị thương hội sừng bá toàn bộ thần giới cũng không phải cái gì không cách nào thực hiện mộng tưởng rồi. Tốt, chúng ta mau chóng đuổi theo đi, nói không chừng có thể nhìn thấy Tôn này cường giả vô thượng phong quang." Lúc này Lỗ Lao mở miệng nói, lập tức liền dự định theo sau, nhưng một giây sau lại là ngừng lại, khắp khuôn mặt là không biết làm sao biểu lộ, dù sao đối hắn nhóm Ngô thị thương hội động thủ vực có mấy cái, hắn nhóm cũng không biết hội trưởng đến cùng tiến về cái nào vực. Hú hồn, nếu là Tôn này cường giả thật là thần đế cảnh tồn tại, như vậy lấy hắn nhóm tốc độ chỉ sợ là chạy đến thời điểm hội trưởng đã sớm xong việc. Mà lúc này, Ngô Hạo mở miệng, "Các ngươi là dự định đi qua nhìn một chút sao?" Nghe được Ngô Hạo, Lỗ Lao bọn người lúc này mới kịp phản ứng. Mấy Ngô Hạo đám người cũng không có bận vì hội trưởng rời đi mà rời đi, trong lúc nhất thời đều có chút câu nệ bắt đầu. Nhưng vẫn là Điền lão dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Hạo giọng nói vô cùng vì cung kính mở miệng nói: "Đúng vậy tiền bối, còn xin tiền bối mang theo chúng ta tiến về." "Tốt, đã các ngươi muốn đi nhìn, như vậy thì đi thôi." Ngô Hạo ngữ khí bình thản, cũng không có bận vì Điền lão đám người thực lực không mạnh mà để cho mình ngữ khí không kiên nhẫn. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, không đợi Điền lão bọn người kịp phản ứng, chung quanh chẳng cảnh liền một trận biến hóa, đợi cho Điền lão bọn người kịp phản ứng thời điểm, hắn nhóm liền đã xuất hiện ở một vực trước đó. Nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, Điện lão bọn người nội tâm càng thêm nghiêm trọng, nghi thẩm hội trưởng phụ thân thực lực quả nhiên cường đại, nếu là muốn đối hắn nhóm đạo thủ, chỉ sợ hắn nhóm là thế nào chết cũng không biết đi. Mà khi nhìn rõ sở hoàn cảnh xung quanh về sau, Lỗ lão một mặt khiếp sợ nói: Nơi này là Tịch Huy vực. Chương 543: Cửu nhân gặp mặt, nợ máu trả bằng máu. Chương 543: Cửu nhân gặp mặt, nợ máu trả bằng máu. Tịch Huy vực chính là lúc trước tiêu diệt Ngô thị thương hội phân hội vực một trong. Ngay tại Lỗ lão bọn người chính một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Hạo thời điểm, Một giây sau liền thấy được Lô Như Long tại Ngô Thiên Nam dẫn đầu xuống dưới xuất hiện tại Tịch Huy vực bên ngoài. Xuất hiện tại Tịch Huy vực về sau, Lô Như Long liền nhìn về phía Ngô Thiên Nam mở miệng nói: "Thiên Nam, động thủ, đem Tịch Huy vực bên trên thần thương hội người mang cho ta ra." "Vâng, thiếu chủ." Ngô Thiên Nam dứt lời, một giây sau liền trước mặt Lô Như Long biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thần thương hội bên trong, mỗi cái vực nội trên cơ bản đều có cường giả đem các đại thương hội tụ hợp lại hình thành một tổ chức khổng lồ, cùng loại với Thiên Nhiên vực vạn thương hội vân vân. Mà Tịch Huy vực chính là thần thương hội. Chỉ gặp vào lúc này thần thương hội bên trong, Hai tôn cường giả đối lập mà ngồi, trong đó một tôn biểu lộ có chút ngưng trọng mở miệng nói: Nghe nói phái Trần Lão Tiến về đem nô thị thương hội tại Tịch Huy vực phân hội cho tiêu diệt. Nghe vậy, mặt khác một tôn cường giả nhẹ gật đầu. Mà hắn nắm thân phận chính là Vạn Thương hội bên trong chủ đạo hai đại thương hội chi chủ, theo thứ tự là Vạn Nguyên hội cùng Thần Tài vụ và kế toán, mở miệng hỏi thăm chính là Thần Tài vụ và kế toán hội trưởng, Chân Hữu Tài. Vạn Nguyên hội hội trưởng tên là Lục Nguyên. Khi nhìn đến Lục Nguyên gật đầu đáp ứng về sau, Chân Hữu Tài có chút không tranh đất nói: Lão Lục, ngươi lần này có chút xúc động, hẳn là trước điều tra rõ ràng rồi quyết định có động thủ hay không? vạn nhất cái này Ngô thị thương hội lai lịch bất phàm, đoán chừng đằng sau biết khó mà thiện. Nghe vậy, Lục Nguyên cười lạnh một tiếng nói: "Tiên tâm đi, ta đã điều tra rõ ràng, Ngô thị thương hội chính là đến từ Tiên Nhân vực thương hội, ngươi không phải không biết Tiên Nhân vực thực lực đi, cộng lại đều không phải là đối thủ của ta." Dứt lời, Lục Nguyên trên thân hiện ra đến một trận kinh khủng khí tức cường đại, ở xa lỗ lao bọn người phía trên, rõ ràng là một tôn thần vương định phong. Phải biết Lục Nguyên chỉ là hội trưởng, mà tại Vạn Nguyên hội bên trong còn có hắn chỗ cung phụng cỡ giả, thực lực muốn tại hắn phía trên. Thân là cùng mình ngang ngửa địa vị thần tài vụ và kế toán tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Nghe được Ngô thị thương hội đến từ tiên nhân vực về sau, Chân Hữu Tài lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là không biết vì cái gì, nội tâm từ đầu đến cuối tung bay một trận nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác, tựa như là muốn xảy ra chuyện gì đó không hay. Mà đúng lúc này, không đợi Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài kịp phản ứng, chung quanh tràn cảnh một trận biến hóa, đợi cho hắn nhóm kịp phản ứng thời điểm, cũng đã từ tịch huy vực bên trong ra, đi tới Ngô Như Long trước mặt. Nhìn trước mắt một màn này, Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài biểu lộ ngưng trọng vô cùng, liếc nhau một cái về sau, đều âm thầm bắt đầu liên hệ tới riêng phần mình thương hội công phu. Làm xong đây hết thảy về sau, Chân Hữu Tài cùng Lục Nguyên mới nhìn hướng về phía trước mặt Ngô Thiên Nam, tại hắn nhóm cảm giác bên trong, Lô Như Long chỉ là điệu thần cảnh mà thôi, hẳn là Ngô Thiên Nam tùy tùng, hắn nhóm chỉ cần cùng Ngô Thiên Nam mở miệng là đủ. Chỉ là một giây sau, Ngô Thiên Nam liền một trận không lên tiếng địa đứng ở Ngô Như Long sau lưng, một màn này nhường Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài chấn kinh đến không thể tin được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, hẳn là hắn nhóm tích huy vực phải tao ngộ tai họa ngập đầu hay sao? Nhưng không đợi Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài suy nghĩ nhiều, Lô Như Long liền mở miệng, giọng nói vô cùng vì bất đắc Các ngươi hẳn là chân hữu tại cùng Lục Nguyên đi, ta thế nhưng là nghe được danh hảo của các ngươi một đoạn thời gian rất dài nữa nha. Nghe được Ngô Như Long, Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tại nội tâm nhất thời lộ bộ một chút, nếu là lúc trước hắn nhón còn hơi nghi ngờ Ngô Như Long đến cùng phải hay không hướng về phía hắn mong tới, như vậy hiện tại liền trên cơ bản có thể xác định Ngô Như Long chính là chạy hắn mong tới. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tại không nói hai lời liền đối với Ngô Như Long tư thái cực kỳ cung kính mở miệng nói: "Vị đạo hữu này, có lẽ giữa chúng ta hẳn là tồn tại hiểu lầm gì đó, còn xin cho chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta có thể chịu nhận lỗi." Liên Tinh huống trước mắt mà nói, chỉ sợ là coi như hai đại cung phụng cùng nhau động thủ cũng sẽ không là tôn này tiền bối đối thủ, thì càng đừng đề cập tôn này tiền bối thậm chí lấy Ngô Như Long làm chủ, đây có phải hay không nói rõ Ngô Như Long phía sau còn có càng khủng bố hơn tồn tại. Nghe vậy, Ngô Như Long cười lạnh một tiếng nói: "Hiểu lầm. Ta nghĩ ta hẳn là cùng các ngươi không có cái gì hiểu lầm, đúng, quên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngô Như Long, chính là Ngô thị thương hội hội trưởng." Nghe được Ngô Như Long nói mình là Ngô thị thương hội hội trưởng, một mấy mắt, Lục Nguyên cùng chân hữu tại nhịp tim không khỏi chậm nửa nhịp, nhưng là tại kịp phản ứng về sau, Chân Hữu Tài không chút do dự lựa chọn bán Lục Nguyên. Ngô hội trưởng, việc này không liên quan gì đến ta, chính là Lục Nguyên một người quyết định, ta là thật cái gì cũng không biết, còn xin Ngô hội trưởng có thể cho ta một cái cơ hội, ta nguyện ý từ nay về sau phụ thuộc tại Ngô thị thương hội phía dưới. Lao chân, ngươi, nhìn thấy Chân Hữu Tài bán mình, Lục Nguyên khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, rất hiển nhiên không thể tin được mình nhận biết vô số cái kỵ nguyên lão hữu thế mà lại bán chính mình. Nhưng Chân Hữu Tài trên mặt lại là không có chút nào vẻ ấy nấy, nhìn về phía Lục Nguyên tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, "Lão Lục, ngươi đừng trách ta." Muốn trách thì trách chính ngươi trêu chọc phải chúng ta, đều không trêu chọc nỗi người đi, chết ngươi một cái tốt hơn mọi người chúng ta cùng chết. Ngươi cái này. Lục Nguyên muốn phản bác, lại không còn gì để nói, hoàn toàn chính xác, nếu không phải là hắn nhanh như vậy liền đối với Ngô thị thương hội đồng thủ, nói không chừng chuyện còn có thể cứu vãn được, nhưng bây giờ vô luận nói cái gì cũng không có kết nào, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là mình một người chết, bảo toàn tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, Lục Nguyên liền nhìn về phía Ngô Như Long, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng chung quy là hạ quyết tâm, lực khí chăm chú vô cùng. Ngô hội trưởng, việc này chính là một mình ta vì đó, một mình ta làm việc một người làm. Còn xin Ngô hội trưởng chạy ta tới, không muốn liên lụy những người khác. Thấy được Lục Nguyên chủ động đứng ra về sau, Chân Hữu Tài không khỏi thở dài một hơi, nội tâm mặc niệm nói, lão lục ngươi an tâm thoải mái đi thôi, yên tâm, ta biết chiếu cố tốt người thân thuộc, không cho các nàng nhận ủy khuất. Mà nhìn xem Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài biểu diễn, Nô Như Long khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm biểu lộ, chẳng đến Lục Nguyên đứng ra đem tất cả đều ôm lấy đến về sau, Nô Như Long cuối cùng mở miệng, ngữ khí hài hước nói, bản hội trưởng khi nào nói qua, chỉ so đo ngươi một người mà thôi. Nghe vậy, Chân Hữu Tài sắc mặt nhất thời trắng bệch dựa theo Ngô Như Long ý kiến, hẳn là hắn còn dự định làm những gì hay sao? Chỉ là không đợi Chân Hữu Tài mở miệng hỏi thăm, Ngô Như Long liền mở miệng. Các ngươi đã dám hủy diệt ta Ngô thị thương hội, như vậy, ta muốn hủy diệt các ngươi thần thương hội, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Theo Ngô Như Long lời nói rơi xuống, Nhất Thời Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhóm cũng không nghĩ tới Ngô Như Long thế mà lại tàn nhẫn đến loại trình độ này, thế mà muốn hắn nhóm toàn bộ thần thương hội đi theo cho cùng. Trong lúc nhất thời, Chân Hữu Tài nội tâm cũng không khỏi địa sinh ra một trận cùng Ngô Như Long cá chết lưới rách suy nghĩ, chỉ là khi nhìn đến đứng tại Ngô Như Long bên cạnh Ngô Thiên Nam về sau, vẫn là yên lặng bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao Ngô Thiên Nam có thể tại hắn nhóm căn bản chưa kịp phản ứng tình huống dưới đem hắn nhóm đưa đến nơi này, chỉ sợ là tại hắn nhóm động thủ trong nháy mắt Ngô Thiên Nam liền có thể đem hắn nhóm đều giải quyết hết. Chương 544. Nhiệm nhiệm trấn sát hai đại thần hoàng trung kỳ. Chương 544. Nhiệm nhiệm trấn sát hai đại thần hoàng trung kỳ. 1 2. Ngay tại Trần Hữu Tài còn dự định mở miệng nói cái gì thời điểm, Lỗ Như Long lại là đã đợi không kịp, nhìn về phía Ngô Thiên Nam mở miệng ngữ khí lạnh như băng nói, "Thiên Nam, động thủ đi, ta muốn để toàn bộ thần thương hội chó gà không tha, toàn bộ chết hết." Hắn lúc trước điều động lấy Ngô thị thương hội người tới Tịch Huy vực khai cương quách thổ, nhưng không có nghĩ đến thế mà toàn bộ đều bị đuổi tận giết tuyệt, cái này khiến Ngô Như Long vô cùng phẫn nộ, nếu là không lấy lôi đỉnh thủ đoạn trả thù, chỉ sợ là ngày sau còn có thể sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Nghe được Ngô Như Long mệnh lệnh, Lô Thiên Nam lúc này liền muốn động thủ trực tiếp đem thần thương hội đuổi tận giết tuyệt, nhưng vào lúc này, hai thân ảnh từ đằng xa chạy đến, đem Lục Nguyên cùng Chân Hữu tài bảo hộ ở sau lưng. Hội trưởng, chúng ta tới chậm. Người đến chính là Vạn Nguyên hội cùng thần tài vụ và kế toán cung phụ. Khi nhìn đến nhà mình cung phụng sau khi xuất hiện, Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài cũng không có vì vậy mà kích động, ngược lại là càng thêm khẩn trương lên, mở miệng hô lớn: "Chú lão, Hồ lão, mau dẫn chúng ta đi, không nên động thủ." "Vâng, hội trưởng." Mặc dù không biết vì cái gì Lục Nguyên cùng Chân Hữu Tài không cho hắn nhóm động thủ, nhưng hắn nhóm chỉ là cung phụng, thu người thần nguyên trừ tai họa cho người, làm theo là được. Nhưng ngay tại chú lão cùng hồ lão dự định trực tiếp mang theo Chân Hữu Tài cùng Lục Nguyên rời đi thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi, chấn động vô cùng. "Cái gì?" Khí tức thật lạ khủng bố. "A a a." không đợi Chu lão cùng Hồ lão kịp phản ứng, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng liền phủ xuống tại hắn nhóm trên thân, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn nhóm chấn sắt rơi. Thấy cảnh này, Lục Nguyên cùng Chân Hữu tại nội tâm triệt để tuyệt vọng, phải biết hắn nhóm thế, nhưng là căn bản liền không thấy được Ngô Thiên Nam là thế nào xuất thủ, cái này Ngô Thiên Nam đến cùng là đã cường đại đến trình độ gì, thế mà một ý niệm liền chấn sắt hai tôn thần hoàng trung kỳ. Mà Ngô Thiên Nam sắc mặt thì là bình tĩnh như thường, dù sao lúc trước tại Nam không thời điểm vì đem toàn bộ Nam không thế lực cho chỉnh hộ bắt đầu, thần tôn hắn đều giết mấy tôn, hiện tại giết thần hoàng căn bản không có cảm giác gì. Ha ha ha, lão lục đều đạt ngươi, chúng ta vô số nam tâm huyết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Hữu Tài nhìn về phía Ngô Nguyên, nhịn không được cười ha ha, ngũ khí tràn đầy tuyệt vọng, hắn đã biết mình kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã như vậy, như vậy hắn tình nguyện tự sát, cũng tuyệt đối không muốn chật vật chết tại Ngô Thiên Nam trong tay. Nghĩ tới đây, Trần Hữu Tài 1 giây sau liền trực tiếp hướng phía Ngô Như Long phóng đi, một bên phóng đi khí tức trên thân cũng ở một bên trở nên cuồng dã bắt đầu, rõ ràng là dự định tự bạo lôi kéo Ngô Như Long xuống dưới. Nhưng rất hiển nhiên, có Ngô Thiên Nam bảo hộ, chỉ là thần vương đỉnh phong Trần Hữu Tài làm sao lại bị thương đến Ngô Như Long đâu? Trị gặp Ngô Thiên Nam vẹn vẹn trong nháy mắt liền đánh ra một đường thần lực đem chân hữu tài hóa thành một mị. Thấy cảnh này, Lục Nguyên nội tâm cũng không nhịn được tự giễu bắt đầu, hắn là thật không nghĩ tới thế mà lại lấy loại tình huống này chết đi, vốn cho rằng Ngô thị thương hội chỉ là quả hờ mềm, nhưng không nghĩ tới lại là hợp kim titan. Lắc đầu, nhìn xem chân hữu tài đã lên đường, Lục Nguyên cũng đi theo hô lớn, "Lao chân, ta đến buổi ngươi." Dứt lời, Lục Nguyên liền trực tiếp hướng phía Ngô Như Long phóng đi, mặc dù biết không có khả năng làm bị thương Ngô Như Long, nhưng đây đã là hắn có thể làm đến cực hạn, cho nên một giây sau liền trực tiếp bị Ngô Thiên Nam cho đưa lên đường. Lô Thiên Nam làm xong đây hết thảy về sau, Ngô Như Long mới nhìn hướng hắn tiếp tục mở miệng nói: "Tốt, đi đem thần thương hội tất cả mọi người đưa lên đường đi, một người sống đều không cần lưu." "Vâng, thiếu chủ." Lô Thiên Nam gật đầu, sau đó liền từ Ngô Như Long trước mặt biến mất không thấy gì nữa đợi cho Lô Thiên Nam rời đi về sau, Lô Hạ mới mang theo Lô Lao đám người đi tới hắn trước mặt. Nhìn xem xuất hiện phù thân, Ngô Như Long trên mặt đầu tràn đầy phức tạp biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói: "Phù thân, ngươi có thể hay không cho là ta bộ dáng này làm được có chút hung tàn rồi?" Nói thật, đây là Ngô Như Long lần thứ nhất tức giận như vậy, mở như thế lớn sắc giới, dù sao Chuyến tại thần thương hội trong tay Ngô thị thương hội nhân số lượng đặt đến tròn vẹn 10 và nhiều. Nghe vậy, Lô Hạo sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu mở miệng nói: "Mỗi người từ xuất sinh kia một giây bắt đầu, hắn nhân quả cũng đã chú định tốt, cho dù là thần trí, không, có cường đại đến trình độ nhất định, cũng vô pháp nhảy ra nhân quả ảnh hưởng, hắn nhòm chúng đích nên có kiếp nạn này, cho nên ta không cần biểu đạt cảm giác của ta. Về phần có thể hay không cảm thấy ngươi hung tàn, ta cũng sẽ không cảm thấy, dù sao chỉ có kẻ yếu mới có thể nhân từ nâng tay, cường giả liền muốn sát phạt quả đoán." Nghe được phụ thân, Lô Như long tối đầu một trận trầm tư, rất nhanh liền ngẩng đầu lên mở miệng nói: Phu thân, ta hiểu. Tốt, đã ngươi muốn như vậy làm, như vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi, ta muốn trở về Hiên Viên giới một chuyến." Lô Hạo dứt lời, liền trực tiếp mang theo Tô tiểu nhân cùng Lý Ngọc Bình rời đi đợi trong nô hậu rời đi về sau không bao lâu, Lô Thiên Nam mới lại lần nữa xuất hiện trước mặt Ngô Như Long, ngữ khí cung kính mở miệng nói: "Tiểu chủ, đều giải quyết tốt." "Ừm, ta đã biết." Ngô Như Long nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lỗ lão lục người, ánh mắt một trận suy tư sau mới mở miệng nói: "Đã tịch huy vực vấn đề giải quyết hết, như vậy các ngươi dự định ai lưu lại tại tịch huy vực bên trong tòa trấn?" nghe được muốn tại Tịch Huy vực bên trong tọa trấn, Lỗ lão bọn người vội vàng mở miệng nói: "Hội trưởng, giao cho ta đi, trong vòng 10 năm ta nhất định sẽ làm cho Ngô thị thương hội trở thành Tịch Huy vực lớn nhất thương hội." "Ngươi tại nói nhảm đâu, 10 năm, cho ta 5 năm là được rồi." "Hội trưởng, ngươi là hiểu rõ ta, tự nhiên biết ta làm việc gọn gàng, giao cho ta, ta sẽ để cho Ngô thị thương hội tại Tịch Huy vực bên trong trở nên dân tâm sở hướng." Chỉ là Ngô Như Long cũng không có xoán suất quá lâu, cuối cùng đem Tịch Huy vực giao cho Hoàng tử Nghị đang quyết định giao cho Hoàng tử Nghị qua đi, Ngô Như Long nhìn về phía Ngô Thiên Nam mở miệng nói: "Thiên Nam Cho hắn trên thân lưu lại một chút thủ đoạn đi. Vâng, thiếu chủ." Lô Thiên Nam nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía Hoàng tử Nghị, từ trên thân móc ra một tấm lệnh bài mờ mịt ngữ khí bình thản nói, "Cối này lệnh bài bộ nhớ chứa lấy ta một điểm lực lượng, có thể bảo vệ thần đế phía dưới không cách nào thường tới ngươi mảy may, nhưng chủ động sử dụng hoặc là bị động sử dụng, chỉ cần ngươi rót vào lực lượng liền có thể kích hoạt lệnh bài." Nghe được Lô Thiên Nam, Hoàng tử Nghị sắc mặt vô cùng kích động, vội vàng từ Lô Thiên Nam trong tay tướng lệnh bài nhận lấy, sau đó đáp tạ nói, "Đa tạ Lô tiền bối." Một bên Lố Lao bọn người thấy cảnh này sau hâm mộ mắt đều đỏ, đây chính là cơ duyên to lớn. Nếu là có thể là được, chỉ sợ là toàn bộ thần giới đều có thể xung파. Chỉ là lại nghĩ tới kế tiếp còn có mấy cái vực về sau, Lô Lao bọn người nội tâm lại loáng thoáng địa sinh ra có chút chờ mong, có lẽ đợi chút nữa có có thể được tương tự cơ duyên. Mà khi lấy được lệnh bài về sau, Hoàng tử Nghị nhìn về phía Lô Như Long mượn nói, "Hội trưởng Yên Tâm, ta Hoàng tử Nghị nhất định tại trong vòng 10 năm nhường Lô thị thương hội trải rộng tích huy vực mỗi cái địa phương. Không cần miễn cưỡng, hết sức liền tốt." Lô Như Long khoát tay áo, sau đó liền đưa mắt nhìn Hoàng tử Nghị đi đến Tích Huy vực đợi cho Hoàng tử Nghị đi vào Tích Huy vực về sau. Lô Như Long mới nhìn hướng về phía tịch huy vực bên ngoài khác phòng, ánh mắt lộ ra cực kỳ thâm thúy, sau đó mở miệng ngự khí thăm trầm nói: "Chư vị, đi, báo thủ đi." "Vâng, hội trưởng." Chương 545. Trở lại Hiên Viên Giới. Chương 545, trở lại Hiên Viên Giới. Hiên Viên Giới, là thật đã lâu không gặp. Nhìn qua Hiên Viên Giới, Lô Hạo ánh mắt một trận hồi ức, tiếp xuống đoán chừng một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không rời đi Hiên Viên Giới. Về phần Tiên Đế Tông, có Tần Thiếu Long giúp mình quản lý, vấn đề cũng không lớn, tính toán thời gian một chút, Tần Thiếu Long cũng hẳn là không kém muốn thêm giúp mình đi nhận lấy mặt khác hai tôn đệ tử. Lắc đầu, Lôi Hạo không nghĩ nhiều nữa chuyện này, nhìn về phía Tô Thiển Nhiên mở miệng nói, "Thiển Nhiên, chúng ta về nhà đi." "Ừm, chúng ta về nhà." Tô Thiển Nhiên đồng dạng cười cười, mặc dù Bắc Không Tô ra chuyện nhường hắn nội tâm phiền muộn một trận, nhưng cũng chỉ là một trận mà thôi. Hắn tại hiên viên giới bên trong lớn lên, tự nhiên chính là hiên viên giới người. Chỉ là ngay tại Lôi Hạo dự định mang theo Tô Thiển Nhiên lúc trở về, lại là đã nhận ra cái gì, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, nhìn về phía Thiên Nhiên vực bên ngoài phương hướng. Chỉ gặp tại cái kia phương hướng có một đường tinh hồng sát thân ảnh đang tại cực nhanh hướng phía Thiên Nhiên vực phương hướng chạy đến, rõ ràng là huyết thần tôn. Thế nào? Tô Sảo Nhiên nhìn thấy Ngô Hạo ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Mà Ngô Hạo lắc đầu, không có việc gì, chính là thấy được một chút thú vị đồ vật mà thôi, không có chuyện gì. Dứt lời, Ngô Hạo bọn người liền trực tiếp tiến vào hiên viên giới bên trong. Một bên khác, Thiên Nhiên vực bên ngoài, Huyết Thần Tôn thân ảnh ngừng lại, lông mày không khỏi nhíu một cái. Kỳ quái, vì sao mới bản Tôn cảm giác được có người tựa hồ đang nhìn chộm bản Tôn? Không phải là hoang cổ tiền bối hay sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Huyết Thần Tôn biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, nếu thật là hoang cổ thần đế đang nhìn chộm hắn, như vậy hắn chuyến này coi như tới đúng rồi. Nếu là Hoang Cổ Thần Đế cũng không có xệ ra chuyện, như vậy mình có thể mượn cơ hội này cùng Hoang Cổ Thần Đế xin lỗi đồng thời nói không chừng còn có thể giao hảo tại Hoang Cổ Thần Đế. Chắc hẳn đối phương hẳn là rất tình nguyện nhận lấy đến chính mình vị này thần tôn đỉnh phong tiểu đệ. Như Hoang Cổ Thần Đế coi là thật xệ ra chuyện, như vậy mình có thể trực tiếp cướp đoạt Hoang Cổ Thần Đế trên người truyền thừa, đến lúc đó đừng nói là thần đế sơ kỳ, nói không chừng chính mình cũng có thể trực tiếp đột phá đến thần đế hậu kỳ. Chỉ là nếu là tránh trọn tiến về nội vực, chỉ sợ là biết làm tức giận Hoang Cổ Thần Đế, vẫn là điệu thấp làm việc đi. Huyết Thần Tôn thầm nghĩ, Nếu biết Hoang Cổ Thần Đế, như vậy hắn tự nhiên cũng biết Hoang Cổ Thần Đế là người, nếu là mình quá rêu rao, chỉ sợ là sẽ khiến Hoang Cổ Thần Đế bất mãn, đến lúc đó đừng nói là có sống, liền xem như có thể hay không xuất hiện tại Hoang Cổ Thần Đế trước mặt đều chưa hẳn. Nghĩ tới đây, huyết thần tôn khí tức trên thân tùy theo thu vào, hóa thành một đường trường trường không có gì lạ thần trí hướng phía Thiên Nhân vực phương hướng tiến đến. Huyết thần tôn cảm giác được cuối cùng khu vực chính là tại Thiên Nhân vực, chỉ là cụ thể không đến hiên viên nhân giới, cho nên hắn còn cần tại Thiên Nhân vực bên trong tìm một đoạn thời gian mới có thể cuối cùng xác định phân thân của mình vẫn lạc ở nơi nào điểm này, nô hạo tự nhiên là không biết. Dù sao hắn đã về tới Hiên Viên giới, vô tâm hỏi đến mọi sự, rốt cục trở về. Nhìn xem Huyền Thiên giới, Lô Hạo ánh mắt một trận hồi ức, dù sao nơi này chính là mình cất bước địa phương, lại thế nào có thể sẽ không hồi ức đâu. Về phân địa cầu, Lô Hạo lúc này mới kịp phản ứng, mình dường hồ đã một đoạn thời gian rất dài không tiếp tục nhớ tới địa cầu sự tình, tựa như là địa cầu bị cái gì lực lượng ảnh hưởng bị mình tận lực quên đi. Cho nên, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Lô Hạo nếu là không ổn, chỉ sợ là thật không được bao lâu liền sẽ đem địa cầu cho triệt để quên. Xem ra cần phải tìm kiếm một chút địa cầu. Vị tới chỗ này, Lô Hạo lúc này mới nhớ tới, mình tại thần giới du lịch lâu như vậy nhiều năm như vậy, lại lạt đều không nhìn thấy bất luận cái gì như là địa cầu giống như tồn tại, mặc dù nói cũng tồn tại khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu, lại đều không phải mình cho biết rõ bộ dạng kia. Rất nhanh, Lô Hạo liền âm thầm đưa tin cho mình 100 tôn thần đế định phong thủ hạ, nhường hắn nhóm tìm kiếm một phen địa cầu tồn tại, làm xong về sau Lô Hạo mới mang theo Tô tiểu nhân về tới hiên viên giới đâu vực, lại lần nữa về tới bồng lai tiên đạo. Chỉ là bây giờ Bồng Lai Tiên Đạo đã làm ngô ra người đợi sau thiên địa, ngô gia từ ngót như long thế hệ này bắt đầu đợi thứ 3 trong vòng trên cơ bản đều rời đi Bồng Lai Tiên Đạo, tiến về hiên viên giới nơi khác phát triển, cho nên chỉ còn lại một chút ngô hậu chưa từng thấy qua ngô gia người còn tại Bồng Lai Tiên Đạo bên trong. Ngay tại ngô hạ mang theo Tô Sảo Nhiên một lần nữa về tới ngô gia tộc điện về sau, liền thấy được hiện nay hiên viên giới ngô gia gia chủ đang ngồi ở vị trí gia chủ bên trên, mà phía dưới ngồi ngô gia các tộc chi nhánh tộc trưởng. Những tộc trưởng kia khi nhìn đến ngô hậu cùng Tô Sảo Nhiên tùy tiện xuất hiện tại ngô gia thời điểm, nhướng mày lúc này liền nổi giận hơn. Nhưng ngồi tại gia chủ chi vị bên trên Ngô Đăng Phong lại là khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm trong mắt hơi híp, trong óc không biết nhớ lại cái gì, rất nhanh liền một mặt khiếp sợ đứng dậy, hô hấp dồn dập đi tới Ngô Hạo trước mặt. Ngay tại hiện trường Ngô gia chi nhánh các tộc trưởng đều cho rằng gia chủ đây là muốn giễu cơn nóng giận đem Ngô Hạo cho giết đi thời điểm, lại là không nghĩ tới một giây sau tộc trưởng liền trực tiếp quỳ xuống, nự khí vô cùng kích động địa mở miệng nói: "Bất hiếu tử tôn Ngô đang Phong bái kiến thủy tổ." Nghe được Ngô Đăng Phong, hiện trường Ngô gia chi nhánh các tộc trưởng nhất thời đều hô hấp trì trệ, nhưng rất nhanh đều kịp phản ứng, nhìn xem Ngô Hạo quan sát tỉ mỉ sau khi, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệch. Sau đó nhao nhao chạy đến nô hạ ở trước mặt, trực tiếp quỳ xuống. Mây Thủy Tổ tha thứ chúng ta cũng không có nhận ra lão tổ vô thượng Nguy Trò. Mây Thủy Tổ thứ tội. Nhìn xem con cháu của mình nón quỳ trước mặt mình, nô hạ nội tâm tràn đầy cảm khái, hắn lúc trước liền dự liệu được một ngày này, nhưng không có nghĩ đến một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Lắc đầu, nô hạ không nghĩ thêm chuyện này, khoát tay áo một câu rơi xuống liền để bọn hắn đều không bị khống chế đứng dậy. Tốt, đều đứng lên đi, việc này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng lần sau đừng lại có. Mà khác, ta trở về chuyện không muốn tuyên dương ra ngoài, ta gỡ miệng thấp. Vâng, Thủy Tổ. Lô Đăng Phong vội vàng mở miệng nói ra, sau đó liền mắt thấy Ngô Hạo cùng Tô Sáo Nhiên từ tộc trong điện biến mất không thấy gì nữa đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau, Lô Đăng Phong đám người nội tâm vẫn như cũ chấn kinh đến thật lâu không cách nào bình tĩnh, dù sao lúc trước bọn hắn từ lão tổ ghi chép bên trong đều là tử tộc kỳ bên trong hiểu rõ đến, mà tộc kỳ bên trong thậm chí liền ngay cả Ngô Hạo chân dung đều không có. Nếu không phải là Lô Đăng Phong mấy năm trước đó mang theo Ngô gia hạ giới tộc nhân đến đây hiên viên giới chọn lựa tộc kỳ, nói không chừng cũng sẽ không nhận biết Ngô Hạo. Thật lâu, Lô Đăng Phong mới đứng dậy, nhìn về phía tộc trong điện chi nhánh các tộc trưởng, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói: "Chư vị, Đều nhớ kỹ, thủy tổ không hi vọng người khác biết hắn trở về, cho nên không chắc chắn chuyện này tuyên dương ra ngoài, nếu là bị ta biết, đừng trách ta lấy tộc quy xử trí. Chúng ta đều biết, tộc trưởng. Chi nhánh các tộc trưởng đều biểu lộ nghiêm túc gật đầu đồng ý, dù sao bọn hắn đều cũng không nói đến đi tất yếu, hiện nay Ngô gia, cho dù là không cần hỗ trợ lấy Ngô Hạo lực lượng, tại hiên viên giới bên trong cũng không có thế lực dám trêu chọc Ngô gia, điều này cũng làm cho Ngô gia tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời điểm trong tộc liền xuất hiện số tôn tiên đế cường giả. Ngậy lên trở thành toàn bộ hiên viên giới thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Chương 546. Gặp lại Ngô Lạc Thiên. Trùng năm 546, gặp lại Ngô Lạc Tiên. "Lão gia, đây chính là các ngươi lúc trước trú ở sao?" Nhìn qua trước mặt Bồng Lai Tiên Đảo cấm địa, Lý Ngọc Bình có chút kinh ngạc mở miệng dò hỏi. Mà Ngô Hạo thì là một mặt mỉm ngẫm, "Thế nào, thật kỳ quái sao?" Lý Ngọc Bình lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là cảm giác thật bất ngờ, dù sao lấy lão gia thực lực của ngươi, không nên biết ở tại loại này địa phương mới đúng." Mặc dù không biết Ngô Hạo đến cùng tu luyện bao lâu, nhưng Lý Ngọc Bình rõ ràng, lão gia thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng đến tồn tại, toàn bộ thần giới đều không người sẽ là lão gia đối thủ, cho nên dựa theo tình huống bình thường đến lý giải. Lão gia Trô ở không nên như thế tưởng tượng không, có gì lạ mới đúng. Nhưng Ngô Hạo lại là lắc đầu ngữ khí bình thản. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này liền biết. Dứt lời, Ngô Hạo liền không tiếp tục để ý Lý Ngọc Bình, mang theo Tô tiểu nhân một bước rơi xuống liền tiến vào Ngô gia cấm địa bên trong. Lý Ngọc Bình thấy thế, cũng chỉ có thể vội vàng đi theo. Mà cùng lúc đó, hiên viên giới nơi nào đó bên trong, một thân ảnh chính xếp bằng ở trong đạo trưởng, khí tức trên thân như là cựu thiên chi thượng thần tích giống như kinh khủng, nhưng lại còn không có đột phá đến thần cảnh. Hắn chính là Ngô đạo tiên, từ huyền tiên giới xuất sinh về sau. Lô đạo tiên hao phí thời gian 20 năm mới tu luyện đến đại đế đỉnh phong phi thăng tới hiên viên giới, nguyên bản ngũ đạo tiên cho là mình phi thăng tới thượng giới về sau tốc độ tu luyện hẳn là sẽ càng ngày càng chậm, nhưng không nghĩ tới thế mà tại ngắn ngủi 50 năm mình tựa như cùng bật học giống như từ hồng chẩn tiên tấn thăng đến tiên đế đỉnh phong, tốc độ thậm chí muốn viễn siêu mình một đám đường, ca bọn người. Hô, thân cảnh thật sự là rất khó khăn đột phá, đoán chừng trong vòng trăm năm không cách nào đột phá đến thân cảnh. Lô đạo tiên mở to mắt, biểu lộ ngưng trọng vô cùng thâm ý, bởi vì tu tiên phía trên một đường tu luyện Cho nên Ngô Đạo Thiên cũng tuận lý thành chương cho là mình hẳn là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử, mặc dù cũng không có như cùng mình dự đoán như vậy tồn tại hệ thống, nhưng là trên việc tu luyện tốc độ những Ngô Đạo Thiên cho rằng đây chính là mình kim thủ chỉ. Dù sao dựa theo chính mình lại, nhưng không có người có thể tại ngắn như thế thời điểm tu luyện tới tiên đế, đừng nói là tiên đế, có thể tại trong vòng trăm năm thành tựu đại đế đều lắc lắc không có mấy. Lắc đầu, Ngô Đạo Thiên liền dự định xuất quan nhìn xem có thể hay không tìm kiếm khác cơ duyên đột phá đến thần cảnh. Tại phi thăng tới Huyền Thiên giới về sau, Hắn liền cùng phụ mẫu cáo biệt, một thân một mình tại Huyền Thiên giới bên trong hành động, cho nên có thể nói Ngô Đạo Thiên có thể có hôm nay tất cả đều dựa vào chính hắn dốc sức làm mà tới. Nhưng ngay tại Ngô Đạo Thiên dự định xuất quan thời điểm, một đường thanh âm thanh thúy lại là xuất hiện ở Ngô Đạo Thiên trong ngóc ngách, phế vật nghịch tập hệ thống đã tìm tới tốc chủ, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn một phần. Cùng lúc đó, ngay tại hệ thống tìm tới Ngô Đạo Thiên trong nháy mắt, nô hạo bên kia nhất thời liền đã nhận ra, không kịp nói với Tô Sảo Nhiên một tiếng, nô hạo trong nháy mắt liền tới đến Ngô Đạo Thiên vị trí. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Ngô Đạo Thiên, nô hạo vẹn vẹn một chút liền đã nhìn ra Ngô Đạo Thiên trên người mấy quẻ ở trong mắt nô hạo, chỉ gặp tại nô đạo thiên trên thân chính chiếm cứ một cô cực kỳ khủng bố năng lượng. Cái này, ta cũng có thể làm được, cho nên ta hệ thống đến cùng là lai lực gì? Nô hạo biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên, trên người nô đạo thiên hệ thống hắn có thể nhìn ra được đại khái lai lực ở trong mắt nô hạo. Nô đạo thiên trên người hệ thống chính là từ nhân quả đại đạo cùng hiện thực đại đạo lại thêm có chút không gian đại đạo chi lực tạm thành, có thể làm được điểm này, chí ít cũng là thần đế bên trong người nổi bật. Đương nhiên Hệ thống cũng tồn tại các cấp thấp, nô đạo thiên trên người cái hệ thống này lai lịch liền rất nhiều bước, còn có một số yếu một điểm hệ thống, cho dù là đại la kim tiên đều có thể làm cho ra, chỉ là loại kia hệ thống cực kỳ dễ dàng bị cường giả phát hiện, sau đó xóa đi thôi. Lão Hạo có thể nhìn ra được, mình cái này thái tôn trên người hệ thống đối với hắn cũng không có nguy hại, tương phản, thậm chí còn cùng mình thái tôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, làm không tốt là mình thái tôn trực tiếp trước, trước lẩm ra. Về phần mình thái tôn lai lịch, tại hắn ra đời thời điểm Lão Hạo cũng đã thấy được, chính là đến từ một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm tính cầu, nhưng cũng không phải là địa cầu. Mà tình cẩu kia mình tại thần giới du lịch thời điểm cũng đã gặp được, chỉ là một cái linh khí khôi phục hạ giới thôi. Lắc đầu, Lôi Hạo không nghĩ nhiều nữa chuyện này, chỉ là tại Ngô Đạo Thiên trên thân lưu lại mình một đường thần niệm, để quan sát kia hệ thống tình huống, phòng ngừa đối phương đối với mình Thái Tôn sinh ra bất lợi suy nghĩ. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lôi Hạo mới từ hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây hết vậy, đối với chính bản thân ở vào hệ thống đến mà cực kỳ ngoài ý Ngô Đạo Thiên tới nói toàn vẹn không biết đinh, đang tại vì thúc chủ ban bố nhiệm vụ, người đánh bại người đường Ngô Đường đệ Ngô Yên Vũ. Nhiệm vụ ban thưởng, thực phẩm trúc cơ đan một viên. Nghe hệ thống thanh âm, Lô đạo tiên sa vào đến trong chẩm mặc, thật lâu mới rốt cục mở miệng, ngữ khí mang theo có chút chần chừ nói: "Ta nói hệ thống, ngươi đây có phải hay không là tới đã quá muộn?" "Đinh, mời tốc chủ yên tâm, hệ thống tới chính là thời điểm." Nghe cái kia đạo điện tử hợp thành âm bên trong tràn đầy tự tin, Lô đạo tiên trầm mặc đến càng thêm nghiêm trọng, nếu là hắn không có nhớ lầm, hắn vị kia đường đệ Ngô Hiên Vũ hiện tại mới chỉ là thánh nhân định phong đi. Mặc dù Ngô gia hiện tại không thiếu tài nguyên, nhưng con đường tu luyện tóm lại là cần dò bó theo khuôn phép, từng bước một tới, dù sao không phải ai đều như cùng hắn như thế như bước. Liền xem như không tu luyện cũng giống vậy có thể chịu không được đột phá. Ai, cũng được, đã tới liền đến, liền xem như là tìm một cái việc vui đi. Lô đạo tiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Huyền Tiên giới phương hướng, thầm nghĩ, xin lỗi rồi đừng đệ, muốn trách thì trách ta hệ thống đi. Dứt lời, Lô đạo tiên không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động liền hướng phía Huyền Tiên giới phương hướng tiến đến. Một bên khác, Huyền Tiên giới Ngô Gia bên trong, đang tu luyện Ngộ Hiên Vũ đột nhiên một trận tâm thần có chút không tập trung, mở to mắt hơi nghi hoặc một chút mà thầm nghĩ, kỳ quái, chuyện gì xảy ra, vì cái gì luôn có một loại dự cảm bất thường? mà không đợi Ngô Hiên Vũ kịp phản ứng, không gian chung quanh liền một trận biến hóa chờ đến Ngô Hiên Vũ kịp phản ứng thời điểm, liền thấy được đứng ở trước mặt Ngô Đạo Thiên. Nhìn thấy Ngô Đạo Thiên về sau, Lô Hiên Vũ hoa một chút thời gian mới rốt cục nhận ra Ngô Đạo Thiên, có chút kinh ngạc mở miệng nói: "Đạo Thiên đường huynh, ngươi đây là dự định làm gì?" Lô Đạo Thiên nhìn xem trước mặt Ngô Hiên Vũ, thở dài một hơi, lư khí có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn là rất hiếu kỳ hệ thống đến cùng có thể làm được trình độ gì, rốt cục mở miệng nói: "Không có gì, chính là định cùng ngươi luận bàn một fan mà thôi." Luận bàn? Nghe được Ngô Đạo Thiên, Lô Hiên Vũ trợn mắt hốt hồn. Khác khuôn mặt là biểu tình không dám tí tượng. Chương 547, Thần đạo quán cảnh, 1. Chương 547, Thần đạo quán cảnh, 3, 12. Đường ca, đủ chứ? Lô Hiên Vũ nằm trên mặt đất, khí tức có chút phù phiếm, một mặt mặt mũi bầm dập nhìn về phía Ngô đạo tiên mở miệng dò hỏi. Mà Ngô đạo tiên thì là biểu lộ ngưng trọng, nghe được hệ thống thanh âm mới gật đầu nói: "Được rồi. Đinh, chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được cực phẩm trúc cơ đan một viên. Bởi vì ngươi đánh bại ngươi Đường đệ, dẫn đến Đường đệ một nhà đối ngươi cừu thị lên, thừa dịp đêm tối gió to đem ra tay với ngươi." nhưng bị ngươi phát giác được, ngươi thừa dịp loạn rời đi Ngô Gia. Hệ thống ban bố nhiệm vụ mới, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đột phá đến chúc cơ kỳ về sau tiến về Ngô Gia báo thủ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, Nguyên Anh kỳ khôi lỗi một tôn. Nghe được hệ thống nhiệm vụ, Lô đạo tiên nhất thời sa vào đến trong trầm mặc, mình đi Ngô Gia báo thủ. Thật hay dạ. Nhưng bây giờ mình cũng không quản được nhiều như vậy, mặc dù mình cũng từng ý đồ đem hệ thống từ trên người mình gỡ ra, nhưng liền trước mắt mà nói, rất hiển nhiên còn không làm được đến mức này. Cho nên rất nhanh Lô đạo tiên trước hết đem chuyện này cho ném xó, dù sao hệ thống cũng không cho mình kỳ hạn. Nhưng ngay tại Ngô Đạo Thiên lời nói rơi xuống một giây sau đính nhiệm vụ kỳ hạn, 10 năm. Ngô Đạo Thiên, "Nóa." Một bên Ngô Hiên Vũ thì là nhìn xem Đường Ca biểu lộ một hồi ngưng trọng, một hồi phẫn nộ, một hồi kinh ngạc, nội tâm chỉ cảm thấy từ sợ. Mà lúc này Ngô Đạo Thiên cũng rốt cục nhớ tới mình Đường đệ, thế là điều chỉnh một chín xuống dưới biểu lộ, sau đó mới nhìn hướng Ngô Hiên Vũ một mặt cười híp mắt nói: "Cái kia, có lỗi với Hiên Vũ Đường đệ, ca ca cũng chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút thực lực của ngươi mà thôi, ta đây đều là vì tốt cho ngươi, cho nên ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi." Nghe được Ngô đạo Tiên, Ngô Hiên Vũ nhất thời run rẩy một chút, hắn tự nhiên không đốc, nghe được Đường ca trong lời nói ý tứ, chỉ có thể cưỡng ép gật ra một bộ tiêu dung nói: "Làm sao có thể chứ, ta làm sao lại quấy Đường ca ngươi đây, ta cảm kích Đường ca ngươi còn đến không kịp đâu." Nhìn xem Ngô Hiên Vũ biểu lộ, Ngô đạo Tiên thở dài một hơi, sau đó đưa tay đặt ở Ngô Hiên Vũ thể nội, chỉ một thoáng một cỗ lực lượng từ Ngô đạo Tiên trong tay tiến vào Ngô Hiên Vũ thể nội. Mà liên tại cỗ lực lượng kia tiến vào Ngô Hiên Vũ thể nội một giây sau, liền trực tiếp nhường Ngô Hiên Vũ thương thế đều khỏi hẳn, đồng thời còn giúp trợ Ngô Hiên Vũ cảnh giới từ thánh nhân đỉnh phong nhảy lên đột phá đến thánh vương đỉnh phong. Hơn nữa còn là cực kỳ vững chắc cái chủng loại kia, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lô Hiên Vũ nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lô đạo tiên ánh mắt chần chờ một chút, sau đó kiên định xuống tới, lần nữa mở miệng nói: "Đường ca, nếu không, ngươi lại đánh ta một lần a?" "Lô đạo tiên, a, người đều đến đông đủ đi." Nhìn xem trước mặt vô cực thần khí tông các đệ tử, Lô Chấn Ách nhìn Bạch Ngưng Vũ mở miệng dò hỏi. Bạch Ngưng Vũ nhìn thoáng qua sau đó mới gật đầu. "Thế thì, Lô Chấn Ách mới mở miệng, đã người đều đến đông đủ, như vậy thì bắt đầu hành động đi, mau chóng đem thần đạo khoáng cảnh nội phẩm giai cao thần mỏ đều thu thập bắt đầu." "Vâng." Bạch Ngưng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó liền phân phó số dưới. Nhìn xem Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử hành động, Lô Chấn Ách nội tâm chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối tồn tại một cỗ cảm giác bất an, nhưng lại không biết cỗ này cảm giác bất an từ đâu mà tới. Nhưng Thái gia gia đã nói không có việc gì, như vậy hẳn là sẽ không có sao chứ? Chỉ là vào lúc này, thần đạo khoáng cảnh bên trong mặt khác một chỗ bên trong, trăm vị chân thần tụ tập cùng một chỗ, hắn nhóm trên thân đều mặc một kiện xanh vàng sắc đao bào, mà hắn nhóm thân phận chính là tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong một cái khác tông môn, Hoàng Thiên Thanh Mộc Tông đệ tử. Mà tại hắn nhóm đạo bào trên vai trái Điều điều khắp đạo vận, đạo vận càng nhiều, thân phận liền càng cao quý hơn, trong đó một thanh niên nói bảo phía trên đạo vận đã đạt đến chí đạo, rõ ràng là đám đệ tử này bên trong thân phận tối cao người. Hắn thân phận chính là Hoàng Tiên Thanh Mục Tông Thánh tử, Ngô Đồng Thiên. Thánh tử, có đệ tử truyền đến tin tức, gặp hưa hưa thực thực cựu phàm thần mộ. Ngay tại Ngô Đồng Thiên nhìn xem trước mặt đệ tử làm việc thời điểm, lại là có một đường đệ tử thân ảnh chạy tới hắn trước mặt, ngữ khí kích động nói: "Nghe được có cựu phàm thần mộ." Ngô Đồng Thiên cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Cựu phàm thần mộ? Ở đâu? Phải biết đã hồi lâu không có người tại thần đạo khoáng cảnh bên trong tìm tới cựu phẩm thần mỏ qua, nếu là mình có thể đem cựu phẩm thần mỏ khai thác ra ngoài, như vậy mình tại Hoàn Thiên Thanh Mục trong tông địa vị nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Nghĩ tới đây, Lô Đồng Thiên không chút do dự, rất nhanh liền đi theo vị kia đệ tử chỉ dẫn, mang theo còn lại các đệ tử hướng phía hắn nói tới phương hướng tiến đến, rất nhanh liền tới đến thần đạo khoáng cảnh trung ương. Tại thần đạo khoáng cảnh trung ương đứng vững vàng một viên to lớn tinh hồng sắc tinh cầu, thể tích có chọn vẹn một quả tinh cầu như thế lớn. Nhìn xem trước mặt tinh cầu, Ngô Đồng Thiên biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, trước mặt tinh cầu nhìn xem liền có một cỗ nồng đậm bất an cảm giác hướng mình đánh tới, nhưng mình nhưng lại không biết cỗ này bất an cảm giác từ đó sao lạ. Còn nữa chính là, mình cũng hoàn toàn chính xác cảm giác được, tại cái này phía trên đều là cựu phẩm thần mỏ, nếu là mình có thể đem đều thu thập bắt đầu, tông chủ tuyệt đối sẽ hào hào khao thưởng mình. Nghĩ đến tông chủ vô cùng uyển chuyển dáng người, Ngô Đồng Thiên biểu lộ cũng không khỏi biến đổi. Thánh tử, cho nên chúng ta hiện tại là trực tiếp khai thác sao? Một tôn chân thần hậu kỳ đệ tử đi vào Ngô Đồng Thiên trước mặt tò mò dò hỏi. Ngô Đồng Thiên trừng đối phương một chút, không có miệng tức giận nói. Tự nhiên là nắm chặt khai thác, nếu là bị tông môn khác đệ tử phát hiện, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một phen tranh đấu. Ngô Đồng Thiên dứt lời, một giây sau liền sừng sững tại một đám đệ tử trước đó. Chỉ gặp Ngô Đồng Thiên vung tay lên, chỉ một thoáng một trận cuồng bạo vô cùng lực lượng từ hắn trên thân tuôn ra, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem trọn khỏa từ Cựu Phẩm Thần Mõ bao vây tinh cầu bao phủ bắt đầu. Tại Ngô Đồng Thiên lực lượng ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ tinh cầu phía trên Cựu Phẩm Thần Mõ bắt đầu chậm rãi tróc ra bị bóc ra, sau đó thu thập lại. Nhưng không biết vì cái gì, Lô Đồng Thiên luôn cảm giác tại lực lượng của mình ảnh hưởng phía dưới, trước mặt tinh cầu lộ ra càng thêm tinh hồng bắt đầu, loại kia đỏ, cho dù là hắn vị này chân thần định phong nhìn thấy nội tâm đều sẽ một trận loáng thoáng bất an. Chỉ là Lô Đồng Thiên lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, tại cái này thần đạo khoáng cảnh bên trong, có thể nguy hiểm cho đến hắn độ vận, ít càng thêm biết, mình làm sao có thể như thế bất hạnh gặp được đâu. Một bên khác, Lô trấn trách khi tiến vào đến thần đạo khoáng cảnh về sau không bao lâu, tự thân tu vi liền áp chế không nổi, đối Bạch Ngưng Vũ nói một tiếng liền tiến về địa phương khác đột phá địa thần. Dù sao thần đạo khoáng cảnh bên trong cũng không an toàn, mình đột phá tới đất thần nói có thể tại không cho vạn linh xuất thủ tình huống dưới giải quyết hết thần đạo khoáng cảnh bên trong 99% nguy cơ. Nhìn xem Ngô Chấn Ách tiến về đột phá thân ảnh, Bạch Ngưng Vũ nhịn không được thở dài một hơi, nàng cũng rất muốn đột phá tới đất thần cảnh, nhưng nàng tiên phụ không bằng Ngô Chấn Ách, bây giờ còn chưa có sở đến đột phá địa thần cảnh thời cơ, chỉ có thể chờ đợi thời cơ đã tới. Nhưng ngay tại Ngô Chấn Ách rời đi về sau không bao lâu, Bạch Ngưng Vũ đã nhận ra cái gì, biểu lộ biến đổi. Không được. Theo Bạch Ngưng Vũ lời nói rơi xuống, Một giây sau một trận tinh hồng sắc phong bạo từ nơi không xa của tới, vẹn vẹn trong mấy mắt, liền tới đến hắn nhóm trước mặt, đem hắn nhóm đều bao phủ lại đến trong đặc trường 548. Thần đạo quan cảnh, 2. Chương 548, thần đạo quan cảnh, 4. Cái gì? Tại Ngô Đồng Thiên lực lượng phía dưới, vẹn vẹn thời gian 10 năm viên kia tinh hồng tình cầu bên trên cựu phẩm thần mỏ liền bị Ngô Đồng Thiên đều thu thập lại. Chỉ là không đợi Ngô Đồng Thiên kịp phản ứng, liền thấy được một cỗ tinh hồng sắc lực lượng từ tinh hồng tình cầu chỗ sâu tuôn ra, không đợi hắn nhóm kịp phản ứng liền che mất hắn nhóm. Thật lâu, cỗ lực lượng kia mới chậm rãi tiêu tán. Cảm thụ được cỗ lực lượng này kinh khủng, Nô Đồng Thiên biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng lên, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt tinh cầu, chỉ gặp tinh cầu đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đường nhỏ gầy khô cắt thân ảnh. Nhưng ngay tại thấy được đạo thân ảnh kia trong mấy mắt, Nô Đồng Thiên con ngươi nhịn không được co rụt lại đại khủng bố. Đây là hắn thấy được đạo thân ảnh kia trong mấy mắt, toàn thân tâm đều cảm thấy đối phương kinh khủng, mặc dù đối phương trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, nhưng chỉ chỉ là một chút lại làm cho Nô Đồng Thiên không cách nào động đậy. Mà chờ đợi Nô Đồng Thiên kịp phản ứng thời điểm, liền hô lớn: "Tránh mau, đại khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ!" Chỉ là ngay tại Ngô Đồng Thiên quay người chạy trốn, đồng thời nhìn về phía bên cạnh Hoàng Thiên Thanh Mục tông đệ tử thời điểm, lại là thấy được cực kỳ khiếp sợ một màn, chỉ gặp đồng hành các đệ tử toàn bộ đều cứng đờ đứng tại chỗ. Theo đạo thân ảnh kia vung tay lên, Hoàng Thiên Thanh Mục tông các đệ tử liền hóa thành một đường xương máu tràn vào đến hắn thể nội. Mà hắn khí tức cũng tại trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt liền tới đến chân thần định phong, đồng thời còn không chỉ như thế, lại có một cái hô hấp, liền tới đến địa thần cảnh. Cảm nhận được một màn này, Ngô Đồng Thiên càng thêm sợ hãi, chỉ có thể liều mạng địa chạy trốn, nhưng một giây sau, hắn lại là chạy không nổi rồi. Ngô Đồng Thiên một mặt sợ hãi mà túi thất đầu chỉ gặp một cỗ tinh hồn lực lượng quanh quẩn tại bên cạnh mình, để cho mình không cách nào động đậy. Không, không muốn. Lôi đồng tiên dốc hết toàn lực muốn phản kháng, lại là căn bản là không có cách dung chuyện cỗ lực lượng kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ lực lượng kia thẩm thấu thân thể của mình, sau đó, mình liền triệt để đã mất đi ý thức đến tận đây. Hoàn Thiên Thanh Mộc Tông các đệ tử toàn quân bị diệt, mà khởi đầu người Bùi Táng thì là hai mắt trống rỗng, thật lâu mới rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh tự lẩm bẩm. Ta đây là bị phong ấn bao lâu, chỉ là kế hoạch của chủ nhân hẳn là còn ở chấp hành bên trong, mà ta hiện tại cần phải làm, chính là mạnh lên. Nghĩ tới đây, Lão thân ảnh kia nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó liền án chiếu lấy cảm giác hướng phía gần nhất sinh mệnh bản nguyên tiến đến. Một bên khác, thần đạo khoáng cảnh bên trong, Ngô Chấn Ách cũng không có quá lâu liền từ chân thần đỉnh phong đột phá đến địa thần cảnh. Mà liên tại Ngô Chấn Ách đột phá đến địa thần cảnh trong nháy mắt, Vạn Linh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Còn không đợi Ngô Chấn Ách kịp phản ứng, một giây sau kia Cố Tinh hồng sắc cơn bão năng lượng liền hướng phía hắn phương hướng đánh tới, nhưng đều bị Vạn Linh giơ tay nhấc chân ở giữa đều cản lại. Nhìn xem một màn này, Ngô Chấn Ách biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng vô cùng, nhìn về phía Vạn Linh mở miệng dò hỏi: "Cho nên, hiện tại là xảy ra chuyện sao?" Ừm. Vạn Linh nhẹ gật đầu, sau đó liền đem hắn cảm giác đến tất cả nói ra. Nghe vậy, Lô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói, "Cho nên, ý của ngươi là, tại thân đạo khoáng cảnh bên trong phong ấn một con đại khủng bố, lúc trước ngươi cũng không có phát giác được, mà mới động tĩnh là con kia đại khủng bố phá vỡ phong ấn gây đến tới?" "Ừm." Vạn Linh nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, "Mặc dù rất khủng bố, nhưng hắn hiện tại cũng không tại đỉnh phong, nếu là đỉnh phong thời kỳ, cho dù là ta cũng không là đối thủ, hiện tại chúng ta cần mau chóng tìm tới hắn, sau đó giải quyết hết hắn." "Ta đã biết, chúng ta đi thôi." Chỉ là lại suất phát trước đó muốn trước đi cùng Bạch Ngưng Vũ hắn nhóm nói một tiếng. Lô Chấn Ách gật đầu đáp ứng, nhưng lại nhớ tới Bạch Ngưng Vũ bọn người, sau đó mở miệng nói. Vạn Linh tự nhiên là không có ý kiến, mang theo Ngô Chấn Ách liền hướng phía Bạch Ngưng Vũ bọn người vị trí đổi đến trở về, đồng thời rất nhanh liền về tới Bạch Ngưng Vũ bọn người vị trí. Mà mới Bạch Ngưng Vũ bọn người bị cố lực lượng kia tác động đến đến không nhẹ, nhưng càng nhiều đều là Bạch Ngưng Vũ cả lại. Cảm thụ được Bạch Ngưng Vũ khí tức có chút suy yếu, Lô Chấn Ách biểu lộ không khỏi khó coi. Bạch Ngưng Vũ khi nhìn đến Ngô Chấn Ách trở về về sau, Vội vàng mở miệng muốn đem mới chuyện xảy ra nói ra, nhưng Ngô Chấn Ách lại là khoát tay áo, ngữ khí âm trầm nói: "Việc này ta đã biết, ta sẽ đi giải quyết, các ngươi cứ đợi ở chỗ này không cần luận đi, giao cho ta là đủ." Dứt lời, Ngô Chấn Ách không cần phải nhiều lời nữa, cho Vạn Linh một ánh mắt, Vạn Linh nhất thời hiểu ý, mang theo Ngô Chấn Ách liền hướng phía cảm giác bên trong phương hướng tiến đến. Trung quanh vô cực thần khí tông các đệ tử khi nhìn đến Ngô Chấn Ách đột phá đến địa thần cảnh, đồng thời nghe được Ngô Chấn Ách đối với thánh nữ ngữ khí về sau, nhất thời nội tâm đều yếu kỳ. Cái này Ngô Chấn Ách đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể để cho thánh nữ đều biểu hiện ra ngoài như thế tuân theo? Mà Bạch Ngưng Vũ nhìn qua Ngô Chấn Trạch bóng lưng rời đi, nội tâm lại là không khỏi vì Ngô Chấn Trạch lo lắng, dù sao vừa rồi chỉ là một trận năng lượng ba động đều khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng nếu là tại trung tâm nói đến cùng biết cường đại đến trình độ gì. Nhưng lại nghĩ đến Ngô Chấn Trạch thân phận, lúc này mới an tâm không ít. Một bên khác, theo đạo thân ảnh kia phá phong mà ra, thân đạo khoáng cảnh bên trong những phàm là gặp hắn chân thần đều chết tại hắn trong tay, không một may mắn thoát khỏi. Mà hắn cảnh giới cũng tại trong lúc vô hình khôi phục được địa thần hậu kỳ, chỉ là đang khôi phục đến địa thần hậu kỳ về sau, hắn liền đã nhận ra cảnh giới khôi phục tốc độ chậm lại. Xem ra còn là chân thần sinh mệnh bản nguyên quá yếu, đến mau rời khỏi thần cảnh, tìm kiếm càng cường đại hơn thân tịch. Ngay tại hắn thân ảnh dừng lại thời điểm, một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, một quyền như là khai thiên giống như hướng phía hắn đánh tới. Không được. Hắn vội vàng chống đỡ, lại là căn bản ngăn không được, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài đợi đến lúc ngừng lại, hắn biểu lộ đã lộ ra cực kỳ khó coi, mà lại nhìn về phía động thủ đánh lén mình người, lại là không có tìm được thân ảnh của đối phương. Sau đó, công kích không ngừng rơi xuống, nhưng đều bị đã có chỗ chuẩn bị hắn ngăn cản xuống dưới, đồng thời tìm được cơ hội một quyền đem đánh lén mình giá họa bức cho lui. Khi nhìn đến đối phương thời điểm, hắn biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, có thể lẻn đến nhà của mình bằng thế mà chỉ là một tôn điệu thần sơ kỳ, mà hắn chính là đến Ngô Chân Ách. Chương 549, Thần đạo quan cảnh, 3. Chương 549, Thần đạo quan cảnh, Nam. Người rốt cuộc là ai? Thân ảnh kia nhìn về phía Ngô Chân Ách, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng mà miệng. Hắn mặc dù thực lực cũng không phải là tại đỉnh phong, nhưng dù gì cũng khôi phục được điệu thần đỉnh phong, hiện tại thế mà bị một tôn điệu thần sơ kỳ tiểu bối đè lên đánh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà Ngô Chấn Ách nhìn qua trước mặt sinh vật, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, chỉ vì người trước mặt, không đúng, mặc dù tướng mạo cùng người không sai biệt lắm, nhưng lạ mặt ngoài thân thể trải rộng một loại cực kỳ quỷ dị huyết sắc hoa văn, nhường Ngô Chấn Ách nhìn thấy cũng không khỏi một trận đầu váng mắt hoa, cực kỳ khó chịu. "Tại hỏi thăm lai lịch của ta trước đó, tốt nhất trước nói ra lai lịch của ngươi." Ngô Chấn Ách ngữ khí bình hẳn, nội tâm cũng không có quá lo lắng, hắn đã thăm dò ra cái này sinh vật thực lực, còn mạnh mẽ hơn chính mình, nhưng cũng không có cường đại quá nhiều. Không cần vào linh, liền xem như tự viên gia tay đều có thể đem nó trấn áp. Ngay vậy, kia sinh linh cũng không có như Ngô Trấn Ách dự đoán như vậy nói ra lai lịch của mình, mà là cười lạnh một tiếng nói: "Lai lịch của ta cũng không phải ngươi có thể đánh rõ xét, cũng được, ta nghe ngóng người chết làm gì, lên đường đi đi." Kia sinh linh dứt lời, trên thân liền lại lần nữa hiện ra đến như là lúc trước phá phong mà ra khí thế, một cỗ tinh hồng sắc lực lượng đem nó triệt để bao khỏa, lộ ra vô cùng nguy hiểm lại diễm lệ. Khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, Ngô Trấn Ách còn không có kịp phản ứng, hắn liền xuất hiện ở trước mặt mình, vươn tay hướng phía đầu lâu của mình chộp tới dựa theo cái này chiến trận, hẳn là muốn dò xét một chính xuống dưới ký ức. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, tại Ngô Chấn Ách thể nội vạn linh là rốt cục ngồi không yên. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng liền từ Ngô Chấn Ách thể nội tồn ra, trực tiếp đem trước mặt Sinh Linh cho trấn áp. Cái gì? Cửu phẩm thần hỏa? Hắn khắp khuôn mặt là vẻ mặt sợ hãi, rất hiển nhiên không nghĩ tới một cái nho nhỏ điệu thần sơ kỳ thể nội thế mà dựng dục cửu phẩm thần hỏa khủng bố như thế tồn tại. Mà Ngô Chấn Ách đang nghe được đối phương nói ra trong cơ thể mình có cửu phẩm thần hỏa về sau, biểu lộ một trận ngưng trọng, đối phương đã có thể nhìn ra được trong cơ thể của mình có cửu phẩm thần hỏa, chắc hẳn lai lịch tuyệt đối đơn giản không đến đi đâu. Ngay tại Ngô Chấn Hách suy tư thời điểm, một đường diễm ảnh từ hắn thể nội nổi lên, chính là Vạn Linh. Lúc này Vạn Linh biểu lộ cũng đồng dạng ngưng trọng, bởi vì cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa hề tại thần giới được chứng kiến loại này tồn tại. Nghĩ tới đây, Vạn Linh hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn mở miệng nói: "Ngươi, hẳn không phải là thần giới sinh linh, chính là thần giới bên ngoài tồn tại đi. Ngươi cũng không đốc, thế mà đoán được lai lịch của ta." Kia sinh linh sững sốt một chút, nhưng cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu đồng ý mà một bên Ngô Chấn Hách nghe vậy thì là một mặt chấn kinh, nhìn về phía Vạn Linh mở miệng dò hỏi: "Thần giới bên ngoài còn có thế giới?" Ừm. Ta và ngươi kiếp trước thời điểm liền điều tra đến, tại thần giới bên ngoài còn có thế giới khác, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ có cái gì đem tất cả thần giới bên ngoài tin tức cho xóa đi. Sau khi nói đến đây, Vạn Linh lại là ngậm miệng không nói bắt đầu, dù sao kiếp trước chủ nhân đều không có điều tra đến, có thể để cho thần đế đều không thể tra tìm đến tin tức, chỉ sợ là căn bản không phải hắn có khả năng chạm đến tồn tại. Lôi trấn hách tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên cũng rất thức thời không tiếp tục truy vấn, chỉ là nội tâm đã bắt đầu phỏng đoán bắt đầu, thuần giới bên ngoài thế giới đến cùng là bộ dạng gì? Một hồi lâu, Vạn Linh mới rốt cục mà miệng, ngữ khí bình thản nói: Muốn biết thần giới bên ngoài đến cùng là bộ dáng gì, trước mặt Sinh Linh rất hiển nhiên chính là một cái thích hợp mục tiêu. Dứt lời, Vạn Linh liền dự định ra tay dò xét đối phương ký ức, lấy Vạn Linh Thần Tôn Định Phong thực lực, nếu là đối phương đỉnh phong thời kỳ hắn tự nhiên là không cách nào dò xét đối phương ký ức, nhưng bây giờ đối phương còn không có khôi phục lại đỉnh phong, mình có thể dò xét đến hắn ký ức không tính là gì chuyện kỳ quái. Nhìn xem Vạn Linh chuẩn bị dò xét hắn ký ức, hắn rốt cục bắt đầu hoảng, hô lớn, "Không, không muốn." Chỉ là Vạn Linh rất hiển nhiên sẽ không nghe hắn, còn tại dò xét lấy hắn ký ức, nhưng ngay tại Vạn Linh thần hồn tiến vào hắn thể nội trong mắt, Một cú vô cùng kinh khủng lực lượng đánh tới, nhuận Vạn Linh sắc mặt vô cùng sợ hãi. "Không, không được." Vẹn vẹn trước mắt trong ngáy mắt, Vạn Linh thần hồn liền tối lui ra khỏi hắn thân thể, nhưng tùy tiện dò xét sinh linh thần bí ký ức nhuận Vạn Linh cũng nhận không nhỏ tổn thương, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Mà đem thần hồn từ thần bí sinh linh thể nội rời khỏi về sau, Vạn Linh sắc mặt một trận tái nhợt, lôi Trần Hách vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng mở miệng ngữ khí khẩn trương dò hỏi: "Thế nào? Không có sao chứ? Ta không sao, chỉ là không nghĩ tới tại hắn thần hồn bên trong thế mà tồn tại cấm chế, không cách nào dò xét ký ức." Vạn Linh lắc đầu, Biểu Lộ ngưng trọng nói, "Sau đó liền nhìn về phía trước mặt bị mình trấn áp sinh linh thần bí, mà hắn lúc này sắc mặt đã không còn thần trương, nhìn qua Vạn Linh cùng Nô Chấn Ách ha ha cười nói, "Chờ lấy đi, ta cấm kỵ nhất tộc rất nhanh liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, toàn bộ Liên Nguyên giới đều sẽ biến thành ta cấm kỵ nhất tộc lãnh thổ." Dứt lời, hắn thân thể liền chậm rãi tiêu tán trở thành tro tàn, hoàn toàn chết đi. Mà nghe vậy, Nô Chấn Ách cùng Vạn Linh biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên. Nói thế nào, tại hắn sau lưng còn có càng khủng bố hơn tồn tại sao? Nô Chấn Ách mày nhíu lại thành chữ xuyên, mở miệng nói, "Nhưng vào lúc này, Vạn Linh mở miệng được khí ngưng trọng vô cùng. Đây không phải chuyện quan trọng nhất, mới mặc dù ta cũng không có dò xét đến hắn ký ức, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn thực lực bây giờ cũng không tại đỉnh phong, thậm chí trăm không còn một, căn cứ ta tính ra, hắn đỉnh phong thực lực chỉ sợ ít nhất là thần đế. Theo Vạn Linh rứt lời dưới, quanh mình không khí nhất thời yên tĩnh trở lại. Thật lâu, nô trấn ác mới mở miệng, ngữ khí mang theo một loại chắc chắn nói: "Không sao, ta tin tưởng Thái gia gia thực lực, Thái gia gia hẳn là sẽ xuất thủ." Vạn Linh cho dù là tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong đều không có cảm giác được bị phong ấn cấm kỵ nhất tộc sinh linh, nhưng Thái gia gia lại là tại thần đạo khoáng cảnh còn chưa mở ra thời điểm liền cảm giác được, cho nên Thái gia gia thực lực ít nhất là thần đế, hơn nữa còn rất có thể không chỉ là thần đế. Nghe được nô chân trách, Vạn Linh sững sờ, lúc này mới nhớ tới, tựa hồ cũng thế, trời sắp xuống còn có cái cao đỉnh lấy đâu, còn chưa tới phiên tự mình ra tay. "Tốt, đi về trước đi." Hắn nói, cấm kỵ nhất tộc biết ngóc đầu trở lại, cái này mang ý nghĩa tại tương lai chúng ta biết tồn tại một trận đại chiến, mà ở trước đó, ta chỉ có thể làm mà trở nên mạnh mẽ. Ừm. Vạn Linh nhẹ gật đầu, sau đó liền lại lần nữa tiến vào Ngô Chấn Ách thể nội. Mà Ngô Chấn Ách cũng không tiếp tục quá nhiều dừng lại, quay người liền hướng phía lúc trước Bạch Ngưng Vũ bọn người vị trí đổi đến trở về. Chỉ là vào lúc này Bạch Ngưng Vũ bọn người lại là gặp một nguy cơ lớn. Chương 550, Thần đạo quan cảnh, 4. Chương 550, Thần đạo quan cảnh, 6. Thái Thần Khôn, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bạch Ngưng Vũ nhìn xem trước mặt Thái Thần Khôn bọn người, biểu lộ vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Ngô Chấn Ách vừa đi không bao lâu, hắn nhóm liền gặp vạn nhân tông cấp đệ tử. Bởi vì hai đại tông môn ân oán oán tích rất lâu, cho nên tại gặp mặt trong nháy mắt, Thái Thần Khôn liền không chút do dự đối vô cực thần khí tông các đệ tử đạo thủ. Vô cực thần khí tông các đệ tử mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là khó tránh khỏi địa bị Vạn Nhân tông các đệ tử tạo thành thương vòng không nhỏ. Bạch Ngưng Vũ đem các đệ tử bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem trước mặt lấy Thái Thần Khôn cầm đầu Vạn Nhân tông các đệ tử. Nghe được Bạch Ngưng Vũ, Thái Thần Khôn nhịn không được ha ha cười nói, đuổi tận giết tuyệt. Hai chúng ta đại tông môn quan hệ trong đó bản thân còn kém, sao lại đuổi tận giết tuyệt một ý kiến? Có, chỉ là thuận lý thành chương thôi. Bất quá, muốn để cho ta tha các ngươi cũng không phải không được. Thái Thần Khôn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ đám người ánh mắt bên trong tràn đầy không có hảo ý không đợi Bạch Ngưng Vũ mở miệng, Thái Thần Khôn liền tiếp theo mở miệng nói: "Nếu là muốn ta tha các ngươi, như vậy liền để các ngươi thánh nữ tại thần đạo khoáng cảnh bên trong trong khoảng thời gian này xung làm ta độc chiếm đi. Ngươi nằm mơ, muốn chết. Thằng nhãi ranh sao dám?" Bạch Ngưng Vũ còn chưa mở lời, bị hắn bảo hộ ở sau lưng vô cực thần khí tông các đệ tử liền nhịn không được, vô cùng vẫn nộ mà quát. Mà Thái Thần Khôn thì là ánh mắt vô cùng băng lãnh, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. "A, các ngươi sắp định sao? Khổ tu nhiều năm mới có bây giờ thành tựu." Hiện tại chỉ cần để các ngươi thánh nữ tại thần đạo khoáng cảnh bên trong trong khoảng thời gian này xung làm bản thánh tử độc chiếm liền có thể để các ngươi thu hoạch được cơ hội sống sót, chẳng lẽ không đáng sao? Ngươi nói đúng đi, Bạch thánh nữ. Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ biểu lộ vô cùng khó coi, giờ này khắc này hắn trong lòng tràn đầy đối với Thái Thần Khôn sát ý, nhưng hắn cũng rõ ràng, mình cũng không phải là Thái Thần Khôn đối thủ. Giao thủ trong nháy mắt hắn liền cảm giác được Thái Thần Khôn cường đại, nếu là hắn nghiêm túc, mình liền ngay cả một khắc đồng hồ đều không kiên trì được, hiện tại Ngô Trần Ách lại không ở nơi này, nếu là đánh nhau, sau lưng các đệ tử chỉ sợ là biết tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, Bạch Ngưng Vũ liền dự định đáp ứng, dù sao chỉ cần chờ đợi Ngô Chấn Ách trở về về sau mình lại đổi ý là đủ. Ngô Chấn Ách thế nhưng là Khai Sơn Tổ sư, mình cũng không tin Thái Thần Khôn lại so với Khai Sơn Tổ sư còn lợi hại hơn hay sao. Chỉ là ngay tại Bạch Ngưng Vũ dự định đáp ứng thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, đem hắn ngăn ở phía sau. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong ngay mắt, Bạch Ngưng Vũ nhất thời thở dài một hơi, đã nam nhân kia trở về, như vậy mình cũng liền có thể an tâm. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngô Chấn Ách, không biết vì cái gì, Thái Thần Khôn nội tâm đột nhiên hiện ra đến một trận cảm giác bất an, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình. Trong lúc nhất thời đã có lực lượng, nhìn về phía Ngô Chấn Ách nổi giận nói: "Tiểu tử, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy coi như muốn nhìn người có hay không thực lực kia." Dứt lời, Thái Thần Quân liền trực tiếp hướng Ngô Chấn Ách đánh tới, muốn trực tiếp đem Ngô Chấn Ách trấn sát, nói không chừng còn có thể trực tiếp giết gà dọa khỉ, nhưng Bạch Ngưng Vũ đáp ứng đâu. Dù sao Bạch Ngưng Vũ thân là vô cực thần khí tông thánh nữ, bản thân tư sắc liền cực kỳ đắc mắt, lại thêm thân phận liền còn tại đó, nếu là mình bắt lấy bí mật này, nhất định có thể để cho Vạn Nhân Tông trong khoảng thời gian ngắn đem vô cực thần khí tông cầm xuống. Nếu là Bạch Ngưng Vũ muốn phản kháng mình, liền thế xin lỗi rồi, Bạch Thánh Nữ cũng không muốn thần đạo khoáng cảnh bên trong chuyện bị người khác biết đi. Chỉ là Thái Thần Khôn cũng không nhìn thấy lúc này, Bạch Ngưng Vũ hướng phía hắn ngoăng tới một vòng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mà sau lưng Bạch Ngưng Vũ các đệ tử khi nhìn đến một màn này, sau nội tâm đều khẩn trương lên, nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ mở miệng nói: "Thánh nữ, chúng ta động thủ đi, thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù là chết, cũng muốn nhường vạn nhân tông lũ tạp chủng biết chúng ta cũng không phải dễ chơi." Ở. Đúng thế, "Thánh nữ, chúng ta mau ra tay, cũng không thể lại để cho tông môn đệ tử xảy ra chuyện." Không sai, "Thánh nữ" Không có gì phải sợ, cùng lắm thì đánh chìm thần đạo quán cảnh. Nghe các đệ tử, Bạch Nương Vũ nội tâm một trận vui mừng, không hổ là hắn vô cực thần khí tông đệ tử, nhưng Bạch Nương Vũ lại là cũng không có động thủ, khoát tay náo, Lựa Khế bình thản nói: "Không có việc gì, nhìn xem đi, bản thánh nữ tự nhiên có chừng mực." Nghe vậy, các đệ tử cũng không khỏi mới tốt khí bắt đầu, hẳn là trước mặt nô trấn hách còn có thể có cái gì huyền diệu hay sao? Nhưng lại nghĩ đến nhà mình thánh nữ chưa hề xuất hiện qua sai lầm, nói cách khác, chuyện còn có chuyển cơ. Trong chớp mắt, Thái Thần Khôn liền giết tới Ngô Chấn Ách trước mặt, ngay tại Thái Thần Khôn trong dự liệu mình có thể một quyền đem Ngô Chấn Ách văng sát thời điểm, Ngô Chấn Ách rốt cục động thủ. Chỉ gặp Ngô Chấn Ách hậu phát chế nhân, một quyền trực tiếp trúng đích Thái Thần Khôn độ ngực, trực tiếp đem Ngô Chấn Ách văng đến ngoại trừ đầu lâu bên ngoài thân thể những bộ vị khác đều biến thành tro tàn. Nhìn xem một màn này, Nguyên Bản còn lời thể son sắc cho rằng hôm nay vô cực thần khí tông các đệ tử nhất định toàn quân bị diệt, Vạn Nhân Tông các đệ tử toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Cái gì? Thái Thần Khôn một mặt không thể tin được, theo Tống Chỉ còn lại đầu lâu bay trở về đến Vạn Nhân Tông các đệ tử trước đó mà lại về tới Vạn Nhân Tông đệ tử trước đó về sau, vô số huyết nục từ đầu sọ bên trong tuôn ra, rất nhanh liền nhượng Thái Thần Khôn tái tạo nhục thân, chỉ là tái tạo nhục thân về sau, Thái Thần Khôn khí tức suy yếu không ít, từ chân thần định phong rơi xuống đến chân thần hậu kỳ. Dù sao lúc trước chính là nguyên sinh thân thể, hiện tại chính là mình lợi dụng tự thân huyết khí thuốc đẩy sinh trưởng khôi phục thân thể, tự nhiên không so được trước kia dễ dùng đang khôi phục về sau. Thái Vạn Khôn đã ý thức được, trước mặt Ngô trấn Ách tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc, nghĩ tới đây, Thái Thần Khôn vội vàng hô lớn. "Đạo hữu, ta chính là Vạn Nhân Tông thánh tử, nếu là ngươi hôm nay có thể tha ta, ra ngày khác nhất định chuẩn bị bên trên đại lễ hảo hảo đáp tạ đạo hữu. Theo Thái Thần Khôn, Ngô Chấn Trạch hẳn không phải là vô cực thần khí tông đệ tử, dù sao vô cực thần khí tông nếu là có khủng bố như thế tồn tại, cái này thánh vị chỗ nào còn đến phiên Bạch Ngưng Vũ đến ngồi đâu. Cho nên khả năng rất lớn Ngô Chấn Trạch hẳn là một tôn đi ngang qua thần trí, chỉ cần mình báo ra vạn nhân tông danh hảo, chắc hẳn Ngô Chấn Trạch hẳn là có thể tha chính mình. Nhưng Thái Thần Khôn nhưng không có nghĩ đến một giây sau Ngô Chấn Trạch mà miệng, ngữ khí tràn đầy lạnh như băng nói: Giết ta vô cực thần khí tông nhiều đệ tử như vậy, còn muốn để cho ta tha ngươi? Nam mơ? Cái gì? Mau trốn đang nghe được Ngô Chấn Ách nói mình là vô cực thần khí tông đệ tử về sau, Thái Thần Khôn liền đầy đủ điệu ý tất được, hiện tại ngoại trừ trốn, mình không có lựa chọn nào khác, lưu lại chỉ là một con đường chết. Nhưng lại rất hiển nhiên, Ngô Chấn Ách cũng sẽ không cho hắn nhón cơ hội đạt cậu, lúc trước mình đối đầu cấm kỵ nhất tộc sinh linh thời điểm kinh ngạc không ít, hiện tại khó được có cơ hội làm chủ, Ngô Chấn Ách đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ gặp Ngô Chấn Ách vung tay lên, chỉ một thoáng một cỗ lực lượng từ Ngô Chấn Ách thể nội tuôn ra, trong chốc mắt liền tại quanh mình tạo thành một đường vô cùng kinh khủng lồng giam, đem Thái Thần Khôn bọn người bao phủ tại trong đó, căn bản là không có cách đào thoát. Chương 551 Thần đạo quan cảnh, Nam. Chương 551, Thần đạo quan cảnh, 7. Nhìn trước mắt một màn, Thái Thần Khôn cau mày, khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ. Một giây sau, Thái Thần Khôn quay người nhìn về phía Ngô Trần Ách, ngữ khí nghiêm túc vô cùng, "Đạo hữu, chuyện hôm nay không bằng như vậy chấm dứt như thế nào? Dù sao ngươi vô cực thần khí tông đệ tử cũng không có tổn thất quá lớn, nhưng nếu là coi là thật nếu không chết không nghỉ, chúng ta cho dù chết cũng biết tại trước khi chết tử trên thân các ngươi cắn xuống đến một miếng thịt. Dù sao hắn sau lưng thế, nhưng là có hơn 90 tôn chân thần, nếu là cùng nhau tự bạo, cho dù là địa thần đều chưa hẳn có thể đỡ nổi." mà tại Thái Thần Khôn trong lòng, Ngô Chấn Ách đã bị quy hoạch đến địa thần thần trích trong hàng ngũ, hơn nữa còn là địa thần bên trong người nổi bật, nếu không tuyệt đối không có khả năng để cho mình không hề có lực hoàn thủ. Nhưng rất hiển nhiên, Thái Thần Khôn sai lầm địa dự đoán Ngô Chấn Ách thực lực, đồng thời cũng đánh giá cao hắn nhóm thực lực. Chỉ gặp Ngô Chấn Ách cũng không trả lời hắn nhóm, mà là từng bước từng bước hướng phía hắn nhóm đi tới. Theo Ngô Chấn Ách mỗi rơi xuống một bước, Vạn Nhân Tông đệ tử sắc mặt cũng theo đó tái nhợt một phần. Thái Thần Khôn thấy thế nhất thời liền gấp. Hẳn là ngươi làm thật không sợ ta Vạn Nhân Tông cùng ngươi vô cực thần khí tông triệt để khai chiến hay sao? Triệt để khai chiến? Ngươi Vạn Nhân Tông có tư cách này sao? Ngô Chấn Hách cười lạnh một tiếng, một giây sau liền đột nhiên động thủ, hướng phía Vạn Nhân Tông đệ tử đánh tới. Chỉ gặp Ngô Chấn Hách mỗi một lần động thủ biết mang đi một vị Vạn Nhân Tông đệ tử tính mệnh, trên thực tế, Ngô Chấn Hách đều có thể một chiêu liền đem Vạn Nhân Tông toàn bộ đệ tử đều cho trấn sát, nhưng Ngô Chấn Hách cũng không có dạng như vậy làm. Dạng như vậy làm, thật sự là quá tiện nghi Vạn Nhân Tông đệ tử. Thấy cảnh này, Thái Thần Khôn nội tâm rốt cục tuyệt vọng, biết được hôm nay hắn nhóm đoán chừng khó thoát một kiếp, cho nên một giây sau Thái Thần Khôn không nói hai lời, liền hướng phía Ngô Chấn Hách phóng đi. Vì Vạn Nhân Tông. Hiển nhiên, Thái Thần Khôn là dự định tự bạo mang đi Ngô Chấn Hách Nhưng là rất hiển nhiên, Thái Thần Khôn cũng không có đạt tới ngưỡng Ngô Chấn Ách cần thiết phải chú ý trình độ, cho dù là tự bạo. Cho nên tại Thái Thần Khôn giễu tới Ngô Chấn Ách trước mặt thời điểm, thậm chí liền ngay cả tự bạo đều chưa kịp, liền trực tiếp bị Ngô Chấn Ách bắt lấy cổ, sau đó khoảnh khắc xóa bỏ. Chúng quanh vạn nhân tông các đệ tử thấy cảnh này càng thêm sợ hãi, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể trợn mắt nhìn Ngô Chấn Ách đem hắn nhóm tất cả nhân đồ lục hầu như không còn, liền ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều không để cho Ngô Chấn Ách thương hại. Không bao lâu, vạn nhân tông các đệ tử liền đều chết tại Ngô Chấn Ách trong tay. Sau lưng Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử nhìn xem một màn này sắc mặt vô cùng kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng không nghĩ tới Ngô Chấn Ách thế mà lại cường đại như thế, mới suýt nữa nhường hắn nhóm toàn quân bị diệt nguy cơ đến Ngô Chấn Ách trong tay cư nhiên như thế nhẹ nhõm, thành thạo điều luyện địa liền hóa giải. Chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông, có như thế một người sao? Có đệ tử cười khổ nói, như Ngô Chấn Ách có thực lực kinh khủng như thế, vì sao tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong biết vẫn luôn bừa bãi vô danh đâu? Mà Bạch Ngưng Vũ rất hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía Ngô Chấn Ách Khi nhìn đến Bạch Ngưng Vũ ánh mắt bên trong, Ngô Chấn Ách liền biết đối phương ý tứ, suy tư sau khi, Ngô Chấn Ách mới nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không tính che giấu mình thân phận, chỉ là cũng giới hạn vào hôm nay xuất hiện ở đây các đệ tử, nếu để cho toàn bộ thần giới người đều biết mình là Vô Cực Thần Khí Tông Thánh tử, đoán chừng ngày sau sẽ có bó lớn phiền phức tìm tới chính mình, đạt được Ngô Chấn Ách đáp ứng về sau, Bạch Ngưng Vũ mới quay người nhìn về phía sau lưng các đệ tử, ho khan một tiếng nói, "Tốt, đều an tĩnh lại đi, ta hướng các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta Vô Cực Thần Khí Tông Thánh tử, Ngô Chấn Ách." Nghe được Bạch Ngưng Vũ Các đệ tử cũng không phải thật bất ngờ, dù sao Ngô Chấn Ách thực lực muốn so sánh nữ cường đại, tại tông môn đảm nhiệm thánh tử cũng không phải là cái gì thật bất ngờ chuyện. Chỉ là hắn nhóm rất hiếu kỳ, vì sao hắn nhóm tại trong tông môn một điểm liên quan tới Ngô Chấn Ách tin tức đều chưa từng nghe nói qua. Một giây sau cũng có đệ tử mở miệng, "Thánh nữ, đã hắn là thánh tử, vì sao tại trong tông môn chúng ta chưa từng nghe nghe hắn tồn tại đâu?" Đó là bởi vì, thánh tử muốn điệu chắc một chút, cho nên lúc này mới không có tại trong tông môn xuất hiện, lần này cũng là bởi vì thần đạo quang cảnh mở ra mới xuất thế mà thôi." Bạch Ngưng Vũ nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Một đám đệ tử mới chợt hiểu ra, Ma Bạch Ngưng Vũ ngay sau đó lại mở miệng nói, "Chỉ là đến lúc đó đi ra các ngươi nhớ lấy, không muốn ở bên ngoài tuyên truyền thánh tử thân phận, dù sao hiện tại chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông còn chưa không phải là có thể rêu giao khắp nơi giai đoạn, đợi cho đem vạn nhân tông nguy cơ giải quyết rồi nói sau." "Vâng, thánh nữ." Vô Cực Thần Khí Tông các đệ tử nhao nhao mở miệng, nự khí vô cùng sủng sôi nói. Sau đó một đám đệ tử nhỏ cũng nhao nhao nhìn về phía Ngô Chấn Ách, đi vào Ngô Chấn Ách trước mặt liền không nói hai lời, trực tiếp ngự khí cung kính đáp tạ nói, "Đa tạ thánh tử đại nhân ân thứ mạng." "Không cần cảm ơn ta, chúng ta đều là Vô Cực Thần Khí Tông đệ tử." Ra tay chỉ là ta thuộc bổn phận của tôi." Ngô Chấn Hách biểu lộ bình thản, khoát tay nào nói, "Tốt, các ngươi tiếp tục đào quan đi, sau khi ra ngoài không muốn đem vạn nhân tông đệ tử chết tại trong tay của chúng ta chuyện này nói ra." "Vâng, thánh tử." Một đám đệ tử nghe vậy, quay người liền rời đi tiến về đào quan đi, hiện trường nhất thời liền chỉ còn lại có Ngô Chấn Hách cùng Bạch Ngưng Vũ hai người. Mà lúc này Bạch Ngưng Vũ biểu lộ ngưng trọng đi tới Ngô Chấn Hách trước mặt, mở miệng nói, "Thánh tử, chúng ta không cần khách khí như thế, gọi ta Chấn Hách là đủ." Ngô Chấn Hách khoát tay nào nói, Bạch Ngưng Vũ tại hắn mà nói chính là tồn tại đại thụ, nếu là không có Bạch Ngưng Vũ, mình chưa hẳn có thể được đến Vạn Đạo Minh Hỏa, càng đừng đề cập trở thành thánh tử. Bạch Ngưng Vũ cũng không có giả mồm, nghe được Lô Chấn Ách nói sau chỉ là chần chờ một chút sau liền gật đầu tiếp tục nói. "Chấn Ách, mới cỗ lực lượng kia, rốt cuộc là thứ gì?" Rất hiển nhiên, Bạch Ngưng Vũ cũng không có quên vừa rồi chuyện xảy ra, dù sao tại Bạch Ngưng Vũ cảm giác bên trong, mới cỗ lực lượng kia xa muốn so địa thần cường đại, cho dù là tiên thần, thần vương thần hoàng đều chưa hẳn có thể bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng như vậy. Nghe vậy, Lô Chấn Ách nhìn xem Bạch Ngưng Vũ một mặt tò mò biểu lộ. Lôi Tâm có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không đem chuyện này nói cho Bạch Ngưng Vũ, dù sao chuyện này liên quan đến thần giới bên ngoài, cũng liên quan đến thần giới sinh tử tồn vong. Nếu là nói cho Bạch Ngưng Vũ, lại sợ Bạch Ngưng Vũ bị liên lụy đến một chút trong nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, Lôi Chấn Ách liền nghĩ đến cái gì, nhịn không được thở dài một hơi, chuyện này giấu giếm cũng không phải đạo lý, một ngày nào đó hắn nhóm đều sẽ biết đến, chẳng bằng sớm một chút nói cho Bạch Ngưng Vũ, nhường hắn nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng. Từ Ngô Chấn Ách trong miệng nghe được mới xảy ra chân tướng về sau, Bạch Ngưng Vũ khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng biểu tình không dám tin tưởng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tại nhỏ nhỏ thần đạo khoáng cảnh bên trong thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chương 552, Thần đạo khoáng cảnh 6. Chương 552, Thần đạo khoáng cảnh 8. Người nói là, tại thần giới bên ngoài còn có càng thêm mênh mông thế giới. Đồng thời mới động tĩnh chính là bị phong ấn ở thần đạo khoáng cảnh bên trong thần giới bên ngoài sinh linh gây đến tới. Bạch Ngưng Vũ biểu lộ ngưng trọng, mở miệng dò hỏi. Ngô Chấn Ách nhẹ gật đầu, "Ừm, nhưng chuyện này đừng rêu giao." Bạch Ngưng Vũ không đốc, tự nhiên là biết Ngô Chấn Ách trong lời nói ý tứ, đã tại thần đạo khoáng cảnh bên trong tồn tại lấy bị phong ấn thần giới bên ngoài sinh linh cũng không phải là không thể được tại trong thần giới tồn tại che giấu thần giới bên ngoài sinh linh. Nếu là đem chuyện này lộ ra ra ngoài, chỉ sợ là rất nhanh thần giới liền sẽ triệt để lộ sổ, chẳng bằng âm thầm điều tra, đợi cho điều tra ra được chân tướng sự tình rồi quyết định làm thế nào. Ta đã biết, như vậy từ hôm nay trở đi, chuyện này chính là chúng ta hai người ở giữa bí mật. Bạch Ngưng Vũ lúc này nhìn về phía Ngô Trần Ách, chợt không có đầu nào toát ra câu nói này. Ngô Trần Ách nghe vậy sửng sở, sau đó có chút ngượng ngùng nói: "Em mờ, chuyện này không phải chúng ta hai người ở giữa bí mật, trên thực tế, ta thái gia gia hắn còn có vạn linh cũng biết chuyện này." Nghe được Ngô Chấn Ách, Bạch Ngưng Vũ cả người sững sờ tại nguyên chỗ, biểu hiện trên mặt vô cùng bất ngờ, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà còn có nhiều người như vậy biết. Nhưng rất nhanh, Bạch Ngưng Vũ liền kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Chấn Ách tò mò, lưỡi khí hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Ngươi nói là, ngươi thái gia gia lúc trước tại thần đạo khoang cảnh bên ngoài liền biết tình huống bên trong?" "Không tệ." Ngô Chấn Ách nhẹ gật đầu, Bạch Ngưng Vũ nội tâm càng thêm chấn kinh, "Chấn Ách cái này lão tổ đến cùng là lai lịch gì, thế mà tại thần cảnh bên ngoài liền đã nhận ra thần cảnh bên trong tình huống?" "Phải biết liền ngay cả tông chủ đều không có phát ra được." "Hả là, hắn là thần đế hay sao?" Nhưng rất nhanh, Lô Chấn Ách liền tiếp theo mở miệng nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi chút gì, nhưng liên quan tới Thái gia gia, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là Thái gia gia chưa hề xuất thủ qua, bởi vì chưa hề xuất hiện qua nhường Thái gia gia xuất thủ tình huống." Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ nội tâm đối với Ngô Hạo càng thêm tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếp tục mở miệng, hắn là một cái hiểu phân tắc nữ nhân, biết nếu là hỏi lại xung dưới, Lô Chấn Ách nói không chừng muốn phản cảm. "Ta đã biết, đã như vậy, vậy trước tiên đạo con đi, thời gian cũng không sớm, lại có 80 năm thần đạo khoáng cảnh liền sẽ quan bế." Mặc dù Bạch Ngưng Vũ cùng Ngô Chấn Ách là cao quý thánh vị, Nhưng tiến đến đến thần đạo khoáng cảnh bên trong cũng cần đào quáng, dù sao tại thần đạo khoáng cảnh bên trong tồn tại lấy một chút ở bên ngoài cực kỳ hiếm có thần mỏ, nếu là có thể từ đó mang đi ra ngoài, đối với tông môn mà nói cũng coi là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, trong thần giới trong không gian, Lô Lập đã đi tới trống rống bên trong, đồng thời trước khi đến trống rống thời điểm, Lô Lập liền mượn nhờ thời không trung bên trong mình lưu lại tài nguyên, tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm liền để cho mình từ thần cảnh sơ kỳ khôi phục được thiên thần đỉnh phong. Mà nhìn xem trước mặt của nơi, Lô Lập biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Rốt cục lại lần nữa đi tới thời không thần cảnh. Giờ này khắp này xuất hiện tại Ngô Lập trước mặt chính là toàn bộ trong thần giới đều cực kỳ nổi danh một tòa thần cảnh, Thời Không Thần Cảnh. Nghe đồn rằng, Thời Không Thần Cảnh bên trong thời không chính là rối loạn tồn tại, tiến vào Thời Không Thần Cảnh bên trong có khả năng sẽ tao ngộ sự tình tâm loại, mà khác tại Thời Không Thần Cảnh bên trong cũng có thể là tồn tại các loại cường đại thần thú. Mà Ngô Lập đi vào Thời Không Thần Cảnh thì là bởi vì Thời Không Thần Cảnh bên trong tồn tại lấy hắn cần có đồ vật, Thời Không tạm vẹn cùng Thời Không đạo dịch. Mặc dù giờ này khắp này Thời Không Thần Cảnh đang đứng ở mở ra trạng thái, trong đó đồ vật đối với bình thường thần trích tới nói chỗ tốt rất lớn, nhưng cũng không có bao nhiêu thần trích ở xung quanh. Dù sao thời Không Thần cảnh chính là toàn bộ thần giới nguy hiểm nhất thần cảnh một trong, tiến vào trong đó thần trí, từ thần hoàng cho tới thần, tiến vào trong đó tử vong xác suất đều như thể lớn, hữu tử nhất sinh. Cho nên tại còn sống cùng bước lên cực lớn có thể tử vong đi tăng thực lực lên phong hiểm trước mặt, rất nhiều thần trí đều rất thức thời lựa chọn còn sống. Nhưng rất hiển nhiên, nô lập cũng không ở trong đó, thân có thời Không thần thể, lại thêm tiếp trước nô lập cũng tiến vào thời Không thần cảnh qua, cho nên đối với thời Không thần cảnh tự nhiên muốn hiểu so khác thần trí nhiều một ít. Rất nhanh, nô lập liền tới đến thời Không thần cảnh lối vào trước đó, không chút do dự địa liền tiến vào thời Không thần cảnh bên trong. Nhìn xem nô lập đi vào, trung binh nắm nhìn thần trích nhóm nhịn không được thở dài một cái, lại có một tôn tiên thần đến tìm chết rồi, nhưng hắn nhóm cũng không nghi tới, một ngày kia còn có thể nhìn thấy nô lập từ trong đó ra, đồng thời nhường tất cả thần trích cũng nhịn không được đối nô lập động thủ đã cách nhiều năm, nô lập lại lần nữa tiến vào thời không thần cảnh bên trong, hơn nữa còn là lấy thiên thần định phong chi cảnh, nhìn qua thời không thần cảnh bên trong vặn vẹo vô cùng. Thật không, cái này khiến nô lập nội tâm vô cùng căng khái. Trước trước hắn lúc đi vào Á Hệ Thở Thần cảnh thời điểm vẫn chỉ là một giới bừa bãi vô danh chân thần sơ kỳ nhỏ thần trí, đồng thời kinh lịch cự tử nhất sinh nguy hiểm về sau cũng rốt cục may mắn địa tại thời không thần cảnh bên trong tìm được thời không tà vẹt cùng thời không đạo dịch. Chỉ là lúc rời đi Á Hệ Thở Thần cảnh thời điểm bị canh giữ ở phía ngoài thần trí nhóm ra tay kết đoạt, lại kinh lịch một phen đoạt mệnh sinh tử đảo vong mới rốt cục sống tiếp được. Về phần đối hắn xuất thủ thần trí nhóm, thì là tại hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm đều bị hắn tới cửa thanh toán, dù sao không ai có thể tại đối hắn động thủ về sau còn có thể sống được. Lắc đầu, nô lập không nghĩ thêm những này chuyện cũ năm xưa. Biểu Lộng ngưng trọng nhìn xem trước mặt thời không thần cảnh, trên thực tế, mỗi một vị thần trí đều chỉ có thể có một lần tiến vào thời không thần cảnh cơ hội. Nếu là tiến vào, lần tiếp theo muốn lại lần nữa tiến vào thời không thần cảnh thời điểm liền sẽ bị thời không thần cảnh cho ngăn cản xuống tới. Trước trước thời không thần đế tại đột phá đến thần đế cảnh sau cũng dự định lại lần nữa tiến vào thời không thần cảnh bên trong, cũng là bị thời không thần cảnh lực lượng cho ngăn lại, dù là hắn cũng không có cách nào tiến vào. Mà từ lúc kia thời không thần đế liền rõ ràng thời không thần cảnh lai lịch tuyệt đối phải so thần đế còn kinh khủng hơn cho dù là mình bây giờ đều chưa hẳn có năm chắc tìm tới thời không tà vện cùng thời không đạo dịch, mình kiếp trước có thể tìm tới đơn giản chính là vận khí bên trong vật khí. Nhìn xem trước mặt không gian hồi lâu, Ngô Lập trực tiếp vươn tay, sau đó liền bị một đường ẩn nấp thời không khe hở cho hút vào, từ biến mất tại chỗ không thấy đây cũng là thời không thần cảnh đạt đỉnh, ở trong đó tổn tại rất nhiều thời không khe hở, dù là thần hoàng đều chưa hẳn có thể phát giác được, Ngô Lập có thể phát giác được cũng chỉ là bởi vì thể nội thời không thần thế thôi. Mà bây giờ Ngô Lập cần phải làm, chính là mượn nhờ những này thời không khe hở mau chóng tìm tới thời không tà vện cùng thời không đạo dịch. Mặc dù tiến vào thời không thần cảnh cũng không có cảnh giới yêu cầu, nhưng lại tồn tại thời gian hạn chế, tiến vào thời không thần cảnh về sau, bên ngoài mặt thời gian là lệ, đi qua ngàn năm nếu là còn không có vỡ lạc, như vậy liền sẽ bị thời không thần cảnh cho tự động truyền tống ra. Chương 553. Vạn pháp thần tôn ra tay. Chương 553. Vạn pháp thần tôn ra tay. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, hẳn là vực chủ sẽ không xuất thủ hay sao? Vạn pháp vực nơi nào đó, vô đạo thần hoàng biểu lộ có chút khó coi, đi qua không sai biệt lắm 20 năm, nhưng vực chủ giới lại là một điểm động tĩnh đều không có lại thêm gần đoạn thời gian thiên hải tông các trưởng lão đối với năm đại tông môn tìm kiếm càng thêm bối rối, cái này khiến vô đạo thần hoàng đám người nội tâm khó tránh khỏi có chút ngồi không yên bắt đầu. Một bên, một nguyên thần hoàng lắc đầu, lư khí bất đắc dĩ nói: "Nếu không, chúng ta vẫn là tạm thời tránh núp nhọn, rời đi trước vạn pháp vực đi, dù sao còn sống còn có hy vọng, nếu là chết, liền thế thật một tia hy vọng cũng không có." Nhưng đỉnh tiên thần hoàng lại là biểu lộ ngưng trọng nói: "Không cần, chúng ta bây giờ ẩn nấp đến vô cùng tốt, nếu không phải là thiên hải lão tổ đồng thủ, nếu không, chưa hẳn có thể tìm tới chúng ta." Còn có, loạn thần, tin tức giải đến thế nào? Nghe vậy, loạn Thần Thần Hoàng biểu lộ phức tạp nói ra, phu cận mấy cái vực thế lực cường đại đều đã biết được chuyện này, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài cái gì dị dạng, tựa như là căn bản không thèm để ý. Bộ dạng này chuyện liền phi toái. Vô đạo Thần Hoàng biểu lộ có chút khó coi, nội tâm cũng đang xoắn xuýt, đến cùng là hẳn là chọn rời đi Vạn Pháp vực, vẫn là tiếp tục chờ đợi, thẳng đến chuyện xuất hiện chuyện cơ đâu. Mà cùng lúc đó, vực chủ giới bên trong, Vạn Pháp thần tôn từ từ mở mắt, ánh mắt cách vực chủ giới hàng rào nhìn về phía Thiên Hải Tông phương hướng, lư khí bình tĩnh nói, xem ra vẫn là cần phải đi Thiên Hải Tông đi một chuyến. Cái này 20 năm Hắn có thể phát giác được thể nội tu vi không có chút nào tiến thêm, trong óc không khỏi nhớ tới lúc trước Vô Đạo Thần Hoàng nói tới chuyện, nội tâm xoắn xuýt một hồi, nhưng vẫn là quyết định, phải đi Ngải Hải Thần Tôn nơi đó nhìn xem, mặc dù cái này cùng mình cẩn thận nhỏ dĩu tính cách không phù hợp, nhưng bây giờ tăng thực lực lên cơ hội liền bày ở trước mắt, hắn cũng sẽ không để ý buốc lên bên trên có chút phong hiểm đạt được tăng thực lực lên biện pháp. Chính yếu nhất chính là, cái này trong thời gian ngắn hắn cũng không phải là chuyện gì đều không có làm, mà là phái ra tâm phúc của mình đi điều tra một phen Thiên Hải Tông cùng Thiên Hải lão tổ, biết được đối phương mới đột phá đến thần tôn sơ kỳ. Liên Sếp như ỷ vào kia cố đến từ thần giới bên ngoài lực lượng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng mình ngang hàng, tự mình muốn đi nói vẫn có thể làm được, đây mới là hắn quyết định động thủ duyên cơ. Nghĩ tới đây, Vạn Pháp Thần Tôn không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động liền từ vực chủ giới bên trong rời đi chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Thiên Hải Tông bên trong. Thiên Hải Tông bảo an tại Vạn Pháp Thần Tôn trước mặt so như nếu không có, rất nhanh Vạn Pháp Thần Tôn liền tới đến Thiên Hải Tông cấm địa trước đó. Nhìn xem Thiên Hải Tông cấm địa, Vạn Pháp Thần Tôn biểu lộ ngưng trọng vô cùng, tại đi tới nơi đây về sau, hắn liền đã nhận ra một trận như có như không vẻ bất an lại thêm trước mặt Thiên Hải Tông cấm địa như là một tấm miệng to như chậu máu giống như chậm rãi mở ra, loại kia cảm giác bất an càng thêm mấy liệt. Nếu không vẫn là rời đi tính toán. Vạn Pháp Thần Tôn nghĩ như vậy đạo, có lẽ tại thực lực trước mặt, còn sống mới là chân quý nhất chuyện. Thực lực càng mạnh mẽ hơn là vì tốt hơn sống sót, nhưng nếu là không cách nào sống sót, như vậy nếu lại thực lực cường đại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ngay tại Vạn Pháp Thần Tôn dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh chợt xuất hiện tại hắn trước mặt. Vực Chủ đại gia Quan Lâm, đây là có gì phải làm sao? Thiên Hải lão tổ nhìn xem Vạn Pháp Thần Tôn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Nhìn xem trước mặt Thiên Hải lão tổ, Vạn Pháp thần tôn nội tâm trầm xuống. Mặc dù Thiên Hải lão tổ chỉ là thần tộc sơ kỳ, nhưng hắn thế mà từ hắn trên thân đã nhận ra một trận như có như không ý ý hiệp. Nghĩ tới đây, Vạn Pháp thần tôn không chút do dự, đối Thiên Hải lão tổ liền lấy lòng điểm nói ra, "Không, có việc gì, chính là nghe nói Thiên Hải lão tổ đột phá đến thần tôn, đặc biệt tới chúc mừng tôi, đã chúc mừng xong, vậy ta sẽ không phải dậy, ta đi trước." Dứt lời, Vạn Pháp thần tôn liền dự định trực tiếp rời đi. Nhưng rất hiển nhiên, Thiên Hải lão tổ đã chủ động như thân, như vậy liền sẽ không để cho Vạn Pháp thần tôn bình yên vô sự rời đi. Một giây sau, Thiên Hải lão tổ liền không chút do dự động thủ. Cái gì? Nhìn xem Thiên Hải lão tổ thế mà động thủ trước, Vạn Pháp thần tôn khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ, Thiên Hải lão tổ cách làm làm hắn mới là thần tôn trung kỳ vị kia. Nhưng rất nhanh, Vạn Pháp thần tôn liền trấn kinh, tại cùng Thiên Hải lão tổ động thủ về sau, Vạn Pháp thần tôn mới rốt cục biết Thiên Hải lão tổ cường đại, không nói khoa trương chút nào, nếu là đổi lại các thần tôn nói thật đúng là chưa chắc là Thiên Hải lão tổ đối thủ. Ngay tại Thiên Hải lão tổ cùng Vạn Pháp thần tôn động thủ trong nháy mắt, hai người lực lượng kinh khủng chỉ một thoáng làm cho cả Vạn Pháp vực bên trong thiên thần cảnh cường giả cũng vì đó phát hiện bắt đầu. Chỉ vì phá hủy một tòa vực đối với thần tôn cường giả mà nói chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người nào đang cùng lão tổ động thủ. Tại Thiên Hải Tông bên trong, ngay tại Thiên Hải lão tổ cùng Vạn Pháp thần tôn động thủ một giây sau, Thiên Hải thần hoàng liền đã nhận ra, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, vội vàng ra tay đem hai người động thủ dư ba ngăn lại. Lúc này mới không đến mức nhường Thiên Hải Tông bị hai người chiến đấu chô phá hủy, nhưng dù vậy, vẻn vẹn, vẹn chớp mắt dư ba đều để Thiên Hải Tông tổn thất nặng nề. Mà lại hai người chiến đấu dư ba nhường Thiên Hải thần hoàng ngăn cản được đều cực kỳ gian nan, dù sao đây chính là thần tôn, càng đừng đề cập Vạn Pháp thần tôn vẫn là thần tôn trung kỳ. Hắn mặc dù thể nội mặc dù cũng có được công kỵ lực lượng gia trì, nhưng muốn địch nội thần tôn trung kỳ vẫn còn có chút chật vật. Rất nhanh, đem hai người chiến đấu thế công ngăn cản sau đó, Thiên Hải Thần Hoàng mới rốt cục thấy được cùng lão tổ chiến đấu cỡ giả. "Là vực chủ? Vì sao vực chủ biết vô duyên vô cớ cùng lão tổ lập thủ? Không phải là vực chủ phát hiện ta Thiên Hải Tông bí mật hay sao?" Thiên Hải Thần Hoàng biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nếu là bị vực chủ biết được, như vậy vực chủ hôm nay tuyệt đối không thể sống lấy rời đi hắn Thiên Hải Tông, chỉ là lấy hắn thực lực, đi lên chỉ là cho lão tổ cản trở mà thôi, cho nên cũng chỉ có thể đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Dấu kiến chỗ, Vô Đạo Thần Hoàng đang lúc bế quan, hắn trong khoảng thời gian này cũng loáng thoáng chạm đến một chút đột phá đến thần tôn cảnh bình cảnh, cho nên muốn nếm thử một phen có thể hay không đột phá đến thần tôn. Nếu là có thể đột phá đến thần tôn, đây đối với hắn nhóm tình cảnh hiện tại không thể nghi ngờ tới nói là một cái cực đại tin tức tốt. Chỉ là một giây sau, theo Thiên Hải lão tổ cùng Vạn Pháp thần tôn chiến đấu động tĩnh truyền lại mà đến, cái này khiến Vô Đạo Thần Hoàng lập tức đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Thiên Hải tông phương hướng. Cố này động tĩnh, là Thiên Hải lão tổ cùng các cường giả động thủ, là vực chủ sao? Không kịp nghĩ nhiều, Vô Đạo Thần Hoàng đội vàng xuất quan. Ra trong nháy mắt liền thấy được đỉnh tiên thần hoàng bọn người xuất hiện trước mặt mình. Từ hắn nhóm biểu lộ vô đạo thần hoàng không khó đoán ra, đoán chừng hắn nhóm đều cảm giác được cô này đột tĩnh. Đi, hiện tại đi Thiên Hải Tông, ngoại trừ hiện tại, chúng ta đoán chừng không có cơ hội khác. Vạn ngày thần hoàng nhịn không được mở miệng nói đám người liếc nhau một cái, đều không có mở miệng, Tâm Hữu Linh Tê địa liền hướng phía Thiên Hải Tông phương hướng chạy tới. Chương 554, Bát phẩm thần khí tự bảo. Chương 554, Bát phẩm thần khí tự bảo. Hô, rốt cục đột phá đến tiên thần sơ kỳ. Nô Nhất đạo sừng sững tại thần giới bên trong, mái vòng phía trên chính là cường vừa tiêu tán không lâu đại đạo luô tiếp, mà hắn tu vi rốt cục tại 20 năm khổ tu bên trong từ chân thần đỉnh phong xung kích đến tiên thần sơ kỳ. Có lẽ cái tốc độ này cực kỳ khủng bố, chí ít đối với bình thường thiên kiêu mà nói, chí ít cần mấy trăm vạn năm thời gian mới có thể làm đến. Nhưng đối với thể nội có thần tôn bản nguyên, cùng hạo thiên thần tôn truyền thừa Ngô Nhất đạo mà nói, lại là lộ ra cực kỳ bình thường, thậm chí Ngô Nhất đạo còn cảm thấy chậm. Dù sao hắn còn cần đối mặt với cấm kỵ lực lượng cái này không biết uy hiếp tiềm ẩn. Mà một bên, Thẩm Âu Vi nhìn xem Ngô Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy Ngô Nhất Đạo không có lưu ý đến nhu tình, thời gian qua đi 20 năm, Thẩm Âu Vi tu vi cũng từ chân thần định phong đột phá đến địa thần sơ kỳ. Nhưng tương đối Ngô Nhất Đạo mà nói, lại là lộ ra kém không ít. "Một đường, chúc mừng ngươi đột phá đến tiên thần." Thẩm Âu Vi chậm rãi đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt, không chút nào keo kiệt địa dâng lên mình chúc mừng. Mà Ngô Nhất Đạo lại là khoát tay áo, ngữ khí dịu dàng nói: "Đây đối với ngươi mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, một ngày nào đó, ngươi cũng có thể đột phá đến cảnh giới này." Nghe vậy, Thẩm Âu Vi vừa dự định nói cái gì, Lô Nhất Đạo biểu lộ lại là bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Thiên Hải tông phương hướng, khí tức thật là khủng bố, là Thiên Hải lão tổ đang cùng không biết tên cường giả đại chiến. Mặc dù lúc trước cũng không cùng Thiên Hải lão tổ giao thủ, nhưng là đối với Thiên Hải lão tổ khí tức, Lô Nhất Đạo vẫn là ghi tạc trong lòng. Nghe được Thiên Hải lão tổ đang cùng không biết tên cường giả giao thủ, Thẩm Âu Vi nhất thời cũng gấp, vội vàng mở miệng nói, "Vậy chúng ta bây giờ, trước đi qua đi, chắc Hàn tông chủ hắn nhóm hiện tại cũng đã đi qua." Lô Nhất Đạo không chút do dự nói, mặc dù bây giờ hỗn độn đang tại ngủ say bên trong, nhưng khi cần thiết, vẫn có thể giúp đỡ một điểm mật dị. Dứt lời, Lô Nhất Đạo liền trực tiếp mang theo Thẩm Ấu Vi hướng phía Thiên Hải Tông phương hướng tiến đến, trên đường vừa vặn gặp Đại trưởng lão, sau đó liền bị Đại trưởng lão mang theo hướng Thiên Hải Tông phương hướng tiến đến. Mà cùng lúc đó, cũng có được vô số cường giả cảm giác được Thiên Hải Tông động tĩnh, nội tâm kiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao 20 năm trước thần tôn đại chiến hắn nhóm cũng có gặp phải, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ nữa. Một bên khác Thiên Hải Tông bên trong, Thiên Hải lão tổ cùng Vạn Pháp thần tôn đánh cho đến một lần một lần, hai người người này cũng không làm gì được người kia, nhưng Vạn Pháp thần tôn biểu lộ lại là đang cùng Thiên Hải lão tổ chiến đấu bên trong lộ ra càng thêm ngưng trọng lên. Chỉ vì hắn cũng cảm giác được, Thiên Hải lão tổ thể nội vẫn tồn tại không có khỏi hằn thương thế, nhưng dù vậy, vẫn có thể cùng mình bất phân thắng bại, khó có thể tưởng tượng, nếu là không, có thương thế Thiên Hải lão tổ biết cường đại đến trình độ gì. Mà cái này cũng đủ để chứng minh Thiên Hải lão tổ nắm giữ đến từ thần giới bên ngoài lực lượng đến cùng đã cường đại đến trình độ gì. Không được, vô luận như thế nào đều muốn đem cỗ lực lượng này nắm giữ trong tay ta. Vạn Pháp thần tôn trong lòng hạ quyết tâm, nếu là có thể đạt được cỗ lực lượng này, hắn có nắm chắc lấy thần tôn trung kỳ địch nội thần tôn hậu kỳ. Ngay tới đây, vạn pháp thần tôn lực lượng liền tùy theo lăng lệ, đánh cho Thiên Hải lão tổ trong lúc nhất thời lại có chút chống đỡ không được. Không được, xem ra cần phải liều mạng. Nếu là nơi đây động tĩnh lâu một chút nữa, chỉ sợ là sẽ có càng nhiều người tới, đến lúc đó lại thi triển ra đến cấm kỵ lực lượng chỉ sợ là sẽ thêm ra rất nhiều phiền phức. Thiên Hải lão tổ thầm nghĩ, mà liên tại Thiên Hải lão tổ suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn muốn bắt đầu làm thật. Chương 555, Lạc bại, giao cho ta a. Chương 555, Lạc bại, giao cho ta a theo Thiên Hải lão tổ bị bắt phẩm thần khí tự bạo chốt vui. Vô đạo thần hoàng bọn người không khỏi thở dài một hơi, lực lượng kinh khủng như vậy, chắc hẳn Thiên Hải lão tổ hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Nhưng lúc này, đỉnh thiên thần hoàng lưu ý đến cái gì, biểu lộ ngưng trọng nói ra, "Không đúng, các ngươi nhìn vực chủ biểu lộ." Theo đỉnh thiên thần hoàng mở miệng, tất cả mọi người vội vàng nhìn về phía Vạn Pháp thần tôn, chỉ gặp Vạn Pháp thần tôn biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, nhìn xem chấn đạo đỉnh tự bạo phương hướng. Một giây sau, liền nhìn thấy Thiên Hải lão tổ lại lần nữa xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, mặc dù khí tức suy yếu không ít, nhưng rất hiển nhiên, cũng không có đem nó triệt để bóp chết rơi. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, Vạn Nhật Thần Hoàng một mặt chấn kinh, không thể tin được đây chính là bát phẩm thần khí, tự bạo ra đừng nói là thần tôn sơ kỳ, liền xem như thần tôn hậu kỳ hơi không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc tại uy lực của nó phía dưới, nhưng Thiên Hải lão tổ lại là chỉ chịu có chút tổn thương, một điểm nữa chuyện cũng không có. Không được. Vạn Pháp Thần Tôn nhìn xem một màn này, nội tâm đã sáng tỏ, hôm nay mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Hải lão tổ, mình mạnh nhất át chủ bài đã thi triển, nhưng Thiên Hải lão tổ mạnh nhất át chủ bài còn không có thi triển đi ra. Nghĩ tới đây, Vạn Pháp Thần Tôn không nói hai lời, liền quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhìn xem một màn này, Thiên Hải lão tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng lại không thể làm gì, mặc dù trấn đạo đỉnh không có đem mình đánh giết, nhưng uy lực lại là thực sự kinh khủng, cũng làm cho mình bị thương không nhẹ thế. Vạn Pháp thần tôn một lòng muốn chạy trốn, mình căn bản đuổi không kịp. Nhưng cũng không tính là không thu hoạch được gì, chỉ là ta Thiên Hải tông chỉ sợ cần gì chuyện. Thiên Hải lão tổ nhìn về phía cách đó không xa vô đạo thần hoàn bọn người, lúc trước có hỗn độn cho hắn nhóm lật tẩy, hắn nhóm mới có thể rời đi, nhưng bây giờ hỗn độn không tại, như vậy chính là hắn nhóm tự kỳ. Lại thêm lên trời hải lão tổ từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ. Đã Vạn Pháp Thần Tôn còn sống rời đi, chắc hẳn mình nắm giữ cấm kỵ lực lượng tin tức đoán trường rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ nam, không đến lúc đó tuyệt đối sẽ có vô số phiền phức tìm tới cửa, mà ở trước đó, hắn nhóm Thiên Hải Tông cần gì chuyện? Một bên vô đạo thần hoàng bọn người nhìn xem Vạn Pháp Thần Tôn chật vật đáo đầu, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng, hắn nhóm không nghĩ tới tại vực chủ đều xuất thủ tình huống dưới, thế mà không có thể đem Thiên Hải lão tổ bắt lại. Đi mau. Loạn Thần thần hoàng biểu lộ khó coi vô cùng, rốt lợi liền dự định rời đi. Nhưng ở nhìn về phía trung quanh tọa điểm, mới phát hiện chúng quanh Thiên Hải Tông các trưởng lão đã đem hắn nhóm cho bao vây lại. Cảm độ được hắn trên người chúng khí tức, ngũ đại tông chủ biểu lộ đều khó nhìn vô cùng, trước kia hắn nhóm đều coi là có thể thừa dịp vực chủ ra tay, đem toàn bộ Thiên Hải Tông bắt lại. Chỉ là hiện tại xem ra, đoán chừng hắn nhóm đều muốn viết gì chốc ở đây rồi. Hừ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới các ngươi thế mà lại chủ động đưa tới cửa, chắc hẳn lúc trước vực chủ đối lao tổ lãnh tụ, cũng là bởi vì các ngươi đi mời động vực chủ đi. Thiên Hải Tông chủ nhìn về phía vô đạo thần hoàng bọn người, biểu lộ tức giận nói, nếu không phải là vực chủ đạo tổ, hắn Thiên Hải Tông không đến mức muốn rời khỏi vạn pháp vực, mới lao tổ liền đưa tin tại hắn làm cho cả Thiên Hải Tông ít ngày nữa rời đi vạn pháp vực, tìm một chỗ giấu kín bắt đầu. Cho nên cái này khiến Thiên Hải Tông chủ tướng chuyện này trách tội đến năm đại tông môn phía trên, nếu là ngày đó hắn nhóng thành thành thật thật lên đường, liền sẽ không náo ra đến hôm nay nhiều như thế yêu tiêu thần. Nhìn xem trước mặt một màn, Vô Đạo Thần Hoàng biểu lộ ngưng trọng, ngữ khí buồn túc. Mấy vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, đoàn trình chúng ta hôm nay là thật muốn biết gì chốc ở đây rồi. Ừm, cho dù chết, bạn tôn cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhọ vạn ngày tông danh tiếng. Vạn Nhật Thần Hoàng thấy chết không sợ, đã làm xong tự bạo chuẩn bị, hắn rất rõ ràng, liền ngay cả vừa đột phá đến Thần Tôn sơ kỳ Thiên Hải lão tổ đều đã cường đại đến loại trình độ này, chắc hẳn Thiên Hải tông chủ mấy người cũng không yếu đi nơi nào. Mà đúng lúc này, đại trưởng lão mấy người cũng rốt cục vội vàng đuổi tới. Tông chủ, nhìn thấy riêng phần mình tông chủ bị bao vây bắt đầu, năm đại tông môn các cường giả nội tâm nhất thời liên khẩn trương lên đỉnh Thiên Thần Hoàng thấy cảnh này hét lớn. Các ngươi đi mau, bản tôn cho các ngươi kéo dài thời gian." Dứt lời, đỉnh Thiên Thần Hoàng liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía Thiên Hải tông các cường giả đánh tới, thể nội thần nguyên phun trào, rõ ràng là muốn tự bạo. Nhưng rất hiển nhiên, hắn tại Thiên Hải lão tổ đám người trước mặt căn bản không tính là gì. Chỉ gặp lúc này đã đi tới Thiên Hải tông chủ bọn người trước mặt Thiên Hải lão tổ hừ lạnh một tiếng, chợt vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem Đỉnh Thiên thần hoàng chém nát, thậm chí liền ngay cả một chút xíu gợn sóng đều không có nhấc lên. "Không, tông chủ." Nhìn thấy nhà mình tông chủ vẫn lạc, Đỉnh Thiên tông các trưởng lão nhất thời cảm giác trời đều sập, từ nay về sau, cho dù là Đỉnh Thiên tông còn may mắn tồn lưu lại, vậy cũng là chỉ còn trên danh nghĩa tồn tại. Mà theo Đỉnh Thiên thần hoàng vẫn lạc, vô đạo thần hoàng đám người nội tâm đều hoàn toàn tuyệt vọng bắt đầu, thậm chí liền ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Hẳn là hôm nay hắn nhóm đều muốn bàn giao tại nơi này hay sao? Cho dù là cũng phải chết ở nơi này, vậy cũng vẫn là cần dốc hết toàn lực đi tranh thủ một chút, vạn nhất liền còn sống đâu. Nhất Nguyên Thần Hoàng biểu lộ ngưng trọng, nội tâm đã làm xong quyết định. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đứng dậy. Trư vị tiền bối, các ngươi đi mau, nơi này giao cho ta. Rõ ràng là Ngô Nhất Đạo, chỉ gặp Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nội tâm đã hạ quyết tâm. Hắn thể nội có hỗn độn trung, liền xem như không cách nào rời đi cũng sẽ không chết đi, lại thêm Thái gia gia thế nhưng là nói, trong lúc nguy nan tụng hắn tiến thật, đến lúc đó Thái gia gia tự nhiên sẽ xuất hiện trợ giúp chính mình. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo đứng ra, Vô Đạo Thần Hoàng đám người nhất thời ở giữa hai mắt tỏa sáng, hắn nhóm nhưng không có quên, Ngô Nhất Đạo thể nội tồn tại Bất Phẩm thần khí, vẫn là có khí linh Bất Phẩm thần khí. Nếu là khôi phục, vẫn có thể vì hắn nhóm tranh thủ một chút thời gian. "Một đường, không uấn, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi." Thẩm Ấu Vi nhìn thấy Ngô Nhất Đạo đứng tại hắn nhóm trước mặt đem tất cả ôm lấy, nhất thời liền ngấp, vội vàng mở miệng nói. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một vẻ ôn nhu cười, "Không có chuyện gì, ta không có việc gì, đi cho đi, nơi này giao cho ta, chúng ta biết gặp lại." Thế nhưng là Thẩm Âu Vi còn dự định nói cái gì, lại làm mắt tối sầm lại, chỉ gặp Vô Đạo Thần Hoàng đứng tại hắn sau lưng, rất hiển nhiên là hắn đem Thẩm Âu Vi hôn mê đi. Tại Thẩm Âu Vi ngã xuống trong ngay mắt, Vô Đạo Thần Hoàng đem nó vững vàng tiếp được, sau đó nhìn về phía Lô Nhất Đạo biểu lộ mang theo một chút xấu hổ nói: "Xin lỗi, Lô Tiểu Hữu." "Không có chuyện gì, Thẩm bá phụ, các ngươi đi thôi." Lô Nhất Đạo lắc đầu, sau đó liền quay người biểu lộ kiên nghị nhìn về phía Thiên Hải Tông một đám các cường giả, trên thân tràn ngập ra một cỗ bi thương phi tức, rất hiển nhiên, Lô Nhất Đạo đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Chương 556. Thân cứu hội hội trưởng cứu trưởng, lôi kéo trung năm 556, thần thiếu hội hội trưởng cứu chàng, lôi kéo, "Muốn đi, không có cửa đâu." Thiên Hải lão tổ nhìn xem vô đạo thần hoàng bọn người dự định rời đi, hừ lạnh một tiếng liền dự định động thủ đem hắn nhón cả lại. Nhưng vào lúc này, hỗn độn thân hình từ Ngô Nhất đạo thể nội tuôn ra, nhìn xem trước mặt một màn, hỗn độn khẽ miệng nhịn không được co lại. "Chủ nhân của ta, người đây là coi ta là thành cái gì rồi? Nếu là còn tại đỉnh phong thời kỳ, Đối mặt với loại tình huống này hắn còn có thể ứng đối, nhưng bây giờ hắn không chỉ có không tại đỉnh phong, đồng thời lúc trước còn vì từ Thiên Hải lão tổ trong tay thoát thân mà lựa chọn hiến tế tự thân một nửa bản nguyên chi lực mới đưa Thiên Hải lão tổ trọng thương. Cho dù là đi qua thời gian 20 năm, hắn thương thế bên trong cơ thể cũng không có chuyện biến tốt đẹp nhiều ít, dù sao thời gian 20 năm đối với hắn nhóm mà nói cũng chỉ là trong chớp mắt liền đi qua. Nhưng dù vậy, hỗn độn cũng chưa hề nói thứ gì, dứt khoát quyết nhiên hướng phía Thiên Hải tông đám người lạnh tới. Mặc dù xa không tại đỉnh phong, nhưng là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Trong lúc nhất thời Thiên Hải tông tất cả mọi người bị hỗn độn đánh cho chật vật không chịu nổi, chỉ có thể trợn mắt nhìn năm đại tông môn đám người biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, đã như vậy, như vậy hai người các ngươi liền lưu lại chờ ta đi. Thiên Hải lão tổ thể nội cấm kỵ lực lượng chỉ một thoáng bắt đầu cường bạo, từng chiêu đánh cho hỗn độn thân thể đều có vẻ hơi vỡ vụn bắt đầu, dù sao mới vạn pháp thần tôn trấn đạo đỉnh tự bạo đoan mộ kiến đem Thiên Hải lão tổ bắt chết. Mặc dù hỗn độn chính là tại bắt phẩm thần khí bên trong đỉnh cấp tồn tại, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kiện bắt phẩm thần khí thôi, lạc bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhìn xem một màn này, Lô Nhất đạo nội tâm vô cùng lo lắng. Lúc này liền dự định tụng ra thái gia gia tên, nhưng vào lúc này, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp trực tiếp phủ xuống tại hiện trường. Chỉ một thoáng liền đem Thiên Hải lão tổ cùng một đám Thiên Hải tông các trưởng lão đều cho trấn áp trên mặt đất, không thể lộng đậy, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Mà Hỗn Độn cũng không nhận được cỗ lực lượng kia ảnh hưởng, biểu lộ lại là lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Cỗ lực lượng này, là thần đế. Trước trước mặc dù Hỗn Độn thần tôn cũng không có đột phá đến thần đế, nhưng thực lực lại là không thua một chút thần đế cường giả, cho nên Hỗn Độn tự nhiên đối với thần đế lực lượng cực kỳ thấu hiểu, một chút liền nhận ra, hiện tại phủ xuống cỗ lực lượng này chính là đến từ thần đế lực lượng. Bởi vì cú lực lượng này cũng không có ảnh hưởng đến hắn, hỗn độn liền lui trở về Ngô Nhất Đạo bên cạnh. Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng theo cú lực lượng này phủ xuống mà lộ ra nặng nề vô cùng, rất hiển nhiên, hắn cũng đoán được, là thần đế cảnh cường giả. Chỉ là hiện tại hắn còn không biết đối phương là địch hay bạn, mặc dù mới đối phương cũng không có đối hỗn độn độc thủ, nhưng cũng cũng không có nghĩa là chính là mình địch nhân. Một giây sau, đạo thân ảnh kia liền xuất hiện ở Ngô Nhất Đạo đám người trước mặt, biểu lộ vô cùng băng lãnh mà nhìn xem bị trấn áp thiên hải lão tổ bọn người, hừ lạnh một tiếng. Cấm kỵ nhất tộc, đáng chết. Dứt lời, Thiên Hải lão tổ bọn người liền tại lực lượng của đối phương phía dưới hóa thành tro tàn, chết không toàn thây, tuyệt không phục sinh có thể. Nhìn xem một màn này, Ngô Nhất Đạo biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, mới còn khủng bố như thế Thiên Hải lão tổ bọn người trong chớp mắt liền bị xóa bỏ, thần đế cường giả, kinh khủng như vậy. Mà tại xóa bỏ Thiên Hải lão tổ bọn người về sau, đạo thân ảnh kia mới quay người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, mang trên mặt nụ cười hiền hòa nói ra, "Vị tiểu hữu này, ngươi hẳn là Ngô Nhất Đạo đi. Tiềnối, ngươi biết ta?" Ngô Nhất Đạo hơi kinh ngạc, mình ấn tượng trời điểm thế, nhưng là vững tin mình chưa hề nhận biết qua bất luận cái gì thần đế cảnh cử giả. Ngay vậy, Đạo Thần Ảnh kia cười cười nói ra, "Ta tự nhiên là nhận biết ngươi, dù sao Sích Huyền Tiên Đế kia thế, nhưng là trước mặt ta nói ngươi thật nhiều lần." Sích Huyền Tiên Đế? Ngài là? Nghe được Sích Huyền Tuần Vương, Lỗ Nhất Đạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất hiển nhiên, đối với người trước mặt thân phận mình nội tâm đã có một thứ đại khái suy đoán. Quả nhiên, một giây sau đối phương liền mở miệng nói ra lai lịch của mình, bản tôn chính là thần cứu hội hội trưởng, ngươi cũng có thể đem bản tôn xưng là trung mật thần đế. Gặp qua trung mật Tiên Đế. Lỗ Nhất Đạo vội vàng mở miệng nói, Hắn trước kia nhớ kỹ mình là liên hệ xích huyện Tân Vương, nhưng không có nghĩ đến tìm đến đến mình lại là thần cứu hội chủ, chúng mặt thần đế. Mà một bên hỗn độn nghe được trước mặt thần đế tự xưng là thần cứu hội hội trưởng, khắp khuôn mặt là không thể tin được, lư khí quả quyết định nói ra, "Không, có khả năng, như tiền bối ngươi làm thật sự là thần cứu hội hội trưởng, kia vì sao tại toàn bộ thần giới ta đều chưa từng nghe nói qua thần cứu hội?" Theo hỗn độn mở miệng, chúng mặt thần đế lắc đầu, biểu lộ ngưng trọng nói, "Đó là bởi vì, địch nhân của chúng ta xa muốn so chúng ta dự đoán tương lai, cho nên không nên bị thần giới đám người biết." Ý của ngươi là nói, cấm kỵ lực lượng kinh khủng Liền ngay cả Thần Đế cũng không là đối thủ sao? Hỗn Độn một mặt khiếp sợ nhìn về phía trung mặt Thần Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cấm kỵ lực lượng lai lịch thế mà lại cung bố như thế. Trung mặt Thần Đế nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đem Thần Cứu Hội lai lịch cho nói ra. Thần Cứu Hội đời thứ nhất hội trưởng chính là tại một lần ngoại ý muốn bên trong tiếp xúc đến cấm kỵ lực lượng, từ đó tìm hiểu nguồn gốc điều tra đến Tiềm ẩn uy hiếp, từ đó gây dựng Thần Cứu Hội. Mà Thần Cứu Hội tồn tại mục đích chính là vì đem cấm kỵ lực lượng triệt để xóa bỏ, cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới. Nói đến phần sau thời điểm, trung mặt Thần Đế trầm mặc, rất hiển nhiên Cái này chạm tới hắn chuyện tương thông. Một hồi lâu về sau, trung mặt thần đế mới nhìn hướng Lô Nhất Đạo, lưỡi khí thành cần nói: "Cho nên Mô tiểu hữu, ta có thể mời ngươi gia nhập vào thần cứu hội bên trong sao?" Nghe vậy, Lô Nhất Đạo cũng không có trước tiên đáp ứng, mà là biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trung mặt thần đế, mở miệng dò hỏi: "Tại sao là ngươi tự mình đến, ta nhớ được không phải liên hệ chính là Sích Huyền Thần Vương sao?" Sích Huyền hắn lòng có cảm giác, cho nên mới bế quan xung kích thần hoàng, vừa vặn ta xuất quan, nghe nói có hạt giống tốt, cho nên mới đến đây. Trung mặt thần đế chậm rãi mở miệng nói, điểm này hắn ngược lại là không có nói lung tung. Đích thật là tại hắn suất quan thời điểm từ Sích Huyền Thần Vương trong miệng nghe nói chuyện này, lúc này mới chạy tới. Dù sao hắn rất hiếu kỳ, có thể bị Sích Huyền Thần Vương tên kia nói là thiên tài tồn tại đến cùng có thể thiên tài tới trình độ nào, Sích Huyền Thần Vương tại Thần Cứu Hội thế, nhưng là ngoại trừ hắn người hội trưởng này bên ngoài ai có phục, cho nên có thể bị Sích Huyền Thần Vương nói là thiên tài người khẳng định rất thiên tài. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mà lại, khi nhìn đến hỗn độn chung về sau, hắn nội tâm cũng đã có suy đoán, nô nhất đạo hẳn là hỗn độn thần tôn chuyển thế. Người khác có lẽ không có cách nào điều tra được, nhưng là Thần Cứu Hội thế lực trải rộng toàn bộ thần giới. Cho nên hắn vẫn là biết được Hỗn Độn Thần Tôn chuyển thế trùng tu chuyện. Cho nên, hôm nay phải tất yếu đem Hỗn Độn Thần Tôn lôi kéo đến Thần Cứu Hội bên trong, vô luận bỏ ra cái giá gì. Chương 557. Gia nhập Thần Cứu Hội. Chương 557, gia nhập Thần Cứu Hội. Chung Mặc một hồi lâu, Ngô Nhất Đạo nội tâm cũng có quyết định, chỉ gặp một giây sau Ngô Nhất Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Chung Mặc tân đế, ngữ khí nghiêm túc nói: "Đã như vậy, như vậy, gặp qua hội trưởng, gia nhập Thần Cứu Hội đối với Ngô Nhất Đạo mà nói cũng không phải là chuyện xấu, dù sao hắn nhóm đều có cùng một cái mục tiêu, đó chính là đem cấm kỵ lực lượng triệt để từ thần giới bên trong xóa đi." rốt cuộc, hôm nay Trung Mạch Thần Đế ra tay trợ giúp hắn, bộ dạng này liền tương đương với hắn thiếu Trung Mạch Thần Đế một phần ơn tình, về tình về lý, đều đã trở thành thần cứu hội một phần tử. Nghe được ngôn nhất đạo rốt cục đáp ứng, Trung Mạch Thần Đế biểu lộ trở nên kích động, nhịn không được cười nói, đã như vậy, như vậy liền hoan nghênh Ngô Tiểu Hữu bái nhập đến ta thần cứu hội. Phần này chính là ta thần cứu hội thân phận nghiệm chứng chí vật, chỉ cần đưa ra vật này liền có thể cùng các thần cứu hội thành viên nhận nhau đồng thời, thần khí bên trong còn có thể cùng các thần cứu hội thành viên liên hệ, đồng thời tại trong thần giới điều tra đến quan vu công kỵ nhất tộc tin tức đều sẽ ghi lại ở thân phận thần khí bên trong. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo nội tâm nhất thời sáng tỏ, xem ra chính mình cái này gia nhập vào Thần Cứu hội thật đúng là gia nhập đúng rồi. Chỉ là lại nghĩ tới cái gì, Lô Nhất Đạo ngự khí cung kính nói, "Hội trưởng, không biết ta Thần Cứu hội bên trong tồn tại lấy nhiều ít cường giả?" Cường giả cũng không tính là nhiều, ngoại trừ bạn tôn bên ngoài, Thần Cứu hội bên trong vẫn tồn tại Tam Đại Thần Đế sơ kỳ hộ pháp, cùng mấy chục vị thần tôn trưởng lão, thần hoàng thần vương cường giả càng là có mấy ngàn vị nhiều. Chỉ bất quá bởi vì ta Thần Cứu hội trong ngày thường làm việc cực kỳ địa thấp, cho nên tại trong thần giới mới không có bị thế lực khác điều tra đến tôi. Chung mặt thần đế khoát tay áo, Giọng nói vô cùng vị địa thấp nói, nhưng nội nhất đạo lại là nội tâm không khỏi giận mình, rất hiển nhiên không nghĩ tới thần cứu hội cư nhiên như thế cương đại, khủng bố như thế thế lực, thế mà tại trong thần giới không hề có một chút tin tức nào. "Tốt, bạn tôn là vì ngươi mà đến, như là đã hoàn thành bạn tôn chuyện, như vậy bạn tôn liền đi trước, có lẽ ngày sau còn có thể tổng bộ nhìn thấy ngươi đi." Trung Mạc Thần Đế cười cười, sau đó liền từ Ngô Nhất Đạo trước mặt biến mất không thấy gì nữa, hắn thân là thần cứu hội hội trưởng, cần phải làm chuyện viễn siêu Ngô Nhất Đạo tưởng tượng đợi cho Trung Mạc Thần Đế rời đi về sau. Ngô Nhất Đạo hoa một hồi lâu mới đưa hiện tại tin tức chỗ tiêu hóa. Tiên hải tông cứ như vậy nhẹ nhàng bị tiêu diệt, sau đó thần cứu hội hội trưởng là thần đế trung kỳ đại năng, mình còn gia nhập vào thần cứu hội bên trong. Thế giới này, đích thật là rất điên cuồng. Lỗ Nhất Đạo tự lẩm bẩm, trước kia hắn liền cho rằng thần giới đã coi như là đỉnh điểm, nhưng không có nghĩ đến thần giới bên ngoài thế mà còn có càng thêm mênh mông thế giới. Cái này khiến hắn càng thêm cảm giác được tự thân nhỏ bé, đối với tăng thực lực lên ý nghĩ cũng biến thành càng thêm bức thiết bắt đầu. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa chuyện này, Lỗ Nhất Đạo mới lấy ra đưa tin thần khí bắt đầu liên hệ tới vô đạo thần hoàng bọn người. Dù sao hiện tại Thiên Hải Tông đã hủy diệt, như vậy hắn nhón nguy cơ cũng đã được giải quyết, cũng hẳn là trở về Vạn Pháp vực. Một bên khác, Vô Đạo Thần Hoàng đám người đã đi tới một chỗ nơi xa rồi, đang theo lấy Vạn Pháp vực bên ngoài tiến đến, nhưng Vô Đạo Thần Hoàng lại là vào lúc này nhận được nô nhất đạo tin tức, vội vàng mở miệng nói: "Đều dừng lại." "Làm sao vậy, Vô Đạo?" Nhật Nguyên Thần Hoàng có chút không hiểu hỏi, chính đạo mệnh đâu, hiện tại dừng lại là có ý gì? Vạn Nhật Thần Hoàng mấy người cũng không khỏi nhìn về phía Vô Đạo Thần Hoàng. Thở dài nhẹ nhõm, Vô Đạo Thần Hoàng mới ngự khí kích động mở miệng nói: "Không cần rời đi Vạn Pháp vực, Thiên Hải Tông đã bị tiêu diệt." "Cái gì?" Thiên Hải Tông đã hủy diệt rồi. Nhất Nguyên Thần Hoàng bọn người nghe vậy đều kinh hãi bắt đầu, dù sao mới hắn nhóm còn tại Đảo Mệnh, thậm chí đỉnh thiên thần hoàng Vi Yểm hộ hắn nhóm đều chết tại Thiên Hải lão tổ trong tay, nhưng bây giờ nói cho hắn nhóm Thiên Hải Tông đã bị tiêu diệt. Loạn Thần Thần Hoàng biểu lộ ngưng trọng, mở miệng dò hỏi, "Ngươi xác định tin tức đáng tin? Coi là thật không phải Thiên Hải Tông người cầm Ngô Tiểu Hữu đưa tin thần khí làm bộ hay sao? Sẽ không có giả, còn nữa, vừa mới qua đi bao lâu mà rồi, như Ngô Tiểu Hữu bị thua, như vậy đoán chừng Thiên Hải lão tổ đã sớm đuổi kịp chúng ta." Vô Đạo Thần Hoàng lắc đầu, Có chút đắng chát, chát nói đừng nhìn hắn nhóm giống như là trốn rất xa, nhưng trên thực tế, nhuộm thân hoàng định phong trước trốn thời gian một ngày, thần tôn cảnh cường giả chỉ cần tiêu tốn mấy phút liền hắn có thể đuổi kịp, đây cũng là giữa hai bên trên lệch. Nhất Nguyên Thần Hoàng bọn người chờ mặc, thật lâu mới rốt cục mà miệng. Vậy bây giờ, chúng ta trở về. Trở về đi, đã Ngô Tiểu Hữu nói Thiên Hải Tông đã bị diệt, như vậy chỉ sợ hẳn là có không biết tên cường giả xuất thủ. Vô Đạo Thần Hoàng ngữ khí nghiêm túc nói, hắn suy đoán cũng không phải là không vô đạo lý, lấy Ngô nhất đạo tình huống hiện tại căn bản không có khả năng hủy diệt được Thiên Hải Tông, liền xem như hủy diệt Thiên Hải Tông cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy kết thúc trận đấu. Duy nhất giải thích hợp lý chính là có thần bí cường giả xuất thủ. Rất nhanh, một đám cường giả liền hướng phía Thiên Hải Tông đội đến trở về, lại tốn một chút thời gian mới trở lại Thiên Hải Tông trước đó. Khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo về sau, Vu đạo thần hoảng vội vàng đi ra phía trước. "Một đường, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Như các ngươi thấy, Thiên Hải Tông đã bị diệt." Ngô Nhất Đạo lắc đầu nói, ngữ khí có chút bình tĩnh. "Là có thần bí cường giả xuất thủ sao?" Loan Thần Thần hoàng nhắm mắt lại cảm thụ một phen, sau đó mới mở miệng nói. Ngô Nhất Đạo sững sờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu cũng không có hỏi thăm loạn thần thần hoàng lại như thế nào biết đến. Không nghĩ tới thế mà thật sự có cường giả đối thiên hải tông đốc thủ, hơn nữa còn là thực lực ở xa vực chủ phía trên đại năng, không phải là thần đế hay sao? Từ hiện trường khí tức phân tích đến xem, vô đạo thần hoàng bọn người nhìn ra được, đây là một trận nghiền ép thức chiến đấu, phải biết lúc trước thần tôn trung ngũ kỳ vực chủ tự bạo bát phẩm thần khí đều không thể đem thiên hải lão tổ đánh giết. Nhưng lại bị cường giả bí ẩn một kích trực tiếp tính cả toàn bộ thiên hải tông hủy diệt, cho nên chỉ có một khả năng, xuất thủ là thần đế đại năng. Nhìn thấy Ngô Nhất Đạo cũng không có phản bác, hắn nhóm nội tâm cũng đã rõ ràng, hẳn là thần đế cường giả. Kia một đường, vị kia thần đế đại năng có hay không nói với ngươi thứ gì, hoặc là tôn này thần đế đại năng đến cùng là lai lịch gì? Vô đạo thân hoàng to mò dò hỏi, tại hắn hiểu rõ bên trong, chống giống bên trong hay là vạn pháp vực chúng penh tồn tại thần đế đại năng kia, cứ, cứ như vậy mấy tôn, chỉ cần Ngô Nhất Đạo nói ra một chút đặc thủ, như vậy hắn hẳn là có thể nhận ra được. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại là lúc đầu, vị tiền bối kia cũng không cùng ta nói cái gì, ra tay đem thiên hải tông cấp cường giả đánh giết sau liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có quên hội trưởng cùng hắn nói, không được cùng thần cứu hội bên ngoài người lộ ra thần cứu hội tồn tại. Bộ dạng này sao? Nghe được Ngô Nhất Đạo Vô đạo thần hoàng đám người nội tâm cũng không khỏi một trận thất lạc, nhưng cuối cùng chưa hề nói thứ gì, cũng không có hoài nghi Ngô Nhất Đạo. Chương 558. Ly biệt, mang theo Thẩm Âu Vi rời đi. Chương 558. Ly biệt, mang theo Thẩm Âu Vi rời đi. Ta đây là ở đâu? Đúng, một đường đâu, một đường ở đâu? Thẩm Âu Vi từ trong hôn mê tỉnh lại, trên mặt biểu lộ vô cùng gấp gáp, vội vàng từ trên giường đứng dậy, sau đó liền thấy được Vô đạo thần hoàng cùng Ngô Nhất Đạo từ bên ngoài đi vào vừa đi bên cạnh trò chuyện. Vô đạo thần hoàng biểu lộ có chút phức tạp, "Ngô tiểu hữu, coi là thật muốn rời khỏi sao?" Nô Nhất Đạo cười lắc đầu nói, "Thẩm bá phụ, mặc dù ta cũng rất muốn lưu lại, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, tương lai của ta sẽ không cực hạn tại nho nhỏ vạn pháp vực bên trong." "Bộ dạng này sao?" "Cũng thế, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác hẳn là tiến về càng thêm mênh mông địa phương mới đúng." Vô Đạo Thần hoàng tử dài một hơi, chung quy là không có ngăn cản, dù sao hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, lấy Nô Nhất Đạo hiện tại chỗ hiện ra thiên phú đến xem, đem nó lưu tại Vô Đạo tông bên trong chỉ là cực hạn Nô Nhất Đạo phát triển mà thôi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, "Dời đi, một đường, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Thẩm Âu Vi một mặt khẩn trương nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, trong hai mắt chỉ có Ngô Nhất Đạo. Mà Ngô Nhất Đạo khi nhìn đến Thẩm Âu Vi sau khi tỉnh lại, nội tâm cũng không khỏi thở dài một hơi, nhưng lại nghĩ tới điều gì, không khỏi cười khổ một tiếng nói: "Âu Vi, ngươi bây giờ hẳn là cũng có thể nhìn ra được, lưu tại Vạn Pháp vực bên trong đối với ta trưởng thành đã có rất lớn cực hạn, cho nên, ta dự định rời đi Vạn Pháp vực, tiến về Cảng Thiên Huynh Ngông Tiên Điệu nhìn xem, có thể mang ta lên sao?" Trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Âu Vi mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Không đợi Ngô Nhất Đạo mở miệng, Vô Đạo Thần Hoàng liền dẫn đầu biểu thị ra phản đối. Ô Vi, tuyệt đối không thể, nô tiểu hữu lần này tiến về chắc hẳn cực kỳ nguy hiểm, ngươi đi theo nô tiểu hữu sẽ chỉ làm nô tiểu hữu phân tâm mà thôi. Không sai, Ô Vi, ngươi vẫn là lưu tại Vạn Pháp vực an toàn một điểm, đi theo ta, ngươi sẽ chỉ cùng nguy hiểm dính dáng mà thôi." Lỗ Nhất đạo thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù hắn tăng lên tốc độ rất nhanh, nhưng thưởng xuyên cũng gặp phải một chút nguy hiểm, liền xem như hắn cũng vô pháp mỗi thời mỗi khắc cam đoan thầm Ô Vi an toàn, chẳng bằng nhường thầm Ô Vi lưu tại Vạn Pháp vực bên trong, bộ dạng này có thể làm cho mình an tâm một điểm. Nhưng thầm Ô Vi lại là ngẩng đầu lên, một mặt cố chấp nói, "Không Ta liền muốn cùng một đường cùng nhau rời đi, nếu là phụ thân ngươi không đáp ứng, như vậy ta cũng biết đi theo cùng rời đi. Người đứa nhỏ này, Vô đạo thần hoàng nhất thời liền nổi, thần hoàng muốn có một vóc dáng tự, thật là chỉ có thể dựa vào vật khí, càng đừng đề cập Thẩm Âu Vi chính là hắn một cái duy nhất dòng dõi, càng là vong thê lưu cho hắn một cái duy nhất tưởng niệm, cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường Thẩm Âu Vi xảy ra chuyện. Nhưng làm sao Thẩm Âu Vi thái độ rất mạnh, vô luận vô đạo thần hoàng nói hết lời đều biểu thị tâm ý đã quyết, toàn tâm toàn ý đi theo Ngô Nhất đạo rời đi. Tức giận đến Vô Đạo Thần Hoàng lúc này liền dự định đem Thẩm Âu Vi phong ấn chờ đến đến lúc đó Ngô Nhất Đạo còn có thể trở về lại để cho Thẩm Âu Vi thức tỉnh. Chỉ là không đợi Vô Đạo Thần Hoàng động thủ, Ngô Nhất Đạo liền đem nó ngăn trở xuống tới, Vô Đạo Thần Hoàng mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, nhưng Ngô Nhất Đạo lại là lắc đầu, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Âu Vi nói: "Âu Vi, nếu là đi theo ta, trên đường có thể sẽ tao ngộ rất nhiều phong hiểm, thậm chí chính là ta đều có thể không cách nào hộ ngươi chu toàn, nhưng dù vậy, ngươi cũng muốn theo ta không?" "Ừm, liền xem như bộ dạng này, ta cũng muốn đi theo ngươi, dù sao ta cũng nghĩ mạnh lên, muốn đứng ở bên cạnh ngươi." Thẩm Vũ không chần chờ, không chút do dự liền mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với thực lực khát vọng, nhưng chỗ sâu lại là đối tại Ngô Nhất Đạo yêu thương. Hắn nhưng mới bỏ được không được Ngô Nhất Đạo một người rời đi, hắn muốn đi theo Ngô Nhất Đạo, để phòng ngừa Ngô Nhất Đạo đường bị người câu đi đâu. Chương 559, Thần đạo quan cảnh. Chương 559, Thần đạo quan cảnh, xong. Thẩm Sư Tỷ, ở bên ngoài nhất định phải bảo trọng. Thẩm Sư Tỷ, nếu là ở bên ngoài chơi qua không vui như ý, liền thế trở về đi, Vô Đạo Tông mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Thẩm Sư Tỷ, phải cố gắng lên. Đón sau lưng Vô Đạo Tông các đệ tử tiễn biệt thanh âm. Thẩm Âu Vi nhìn về phía bên cạnh Ngô Nhất Đạo, sau đó cười nói, "Chúng ta đi thôi." Ừm. Ngô Nhất Đạo trên mặt cũng mang theo tiêu dung, nhẹ gật đầu liền dẫn Thẩm Âu Vi hướng phía bắc không phương hướng chạy tới. Tông chủ giới bên trong, Vô Đạo Thần Hoàng cũng chưa hề đi ra tiễn biệt, mà là xa xa nhìn xem hắn nhóm rời đi, sau đó thở dài một hơi, con mắt đỏ ngầu địa mở miệng thở dài một hơi, ngũ khí ra vẻ bình tĩnh lại mang theo một tia không dễ dàng phát ra rắc run dậy, người đã giả, chính là dễ dàng tư cảm, rõ ràng ta thật lâu trước đó cũng không biết cái gì là cảm giác bi thương. Hắn quyết định, muốn bế quan xung kích thần tôn, không đột phá không xuất quan. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 80 năm lâu. Hô, là thời điểm nên rời đi thần đạo quán cảnh. Thần đạo quán cảnh bên trong, Lô trấn hách mở to mắt, thở dài nhẹ nhõm nói. Chuyện đào mỏ trên cơ bản đều là vô cực thần khí tông các đệ tử đi làm, mà hắn cùng Bạch Ngưng Vũ trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, đều một mực tại tu luyện. Chỉ là Bạch Ngưng Vũ kém xa hắn, cho dù là khổ tu 80 năm, cũng không có đột phá tới đất thần cảnh. Mà hắn cảnh giới thì là đã đi tới Thiên Thần Định Phong đương nhiên, ở trong đó một điểm rất trọng yếu là, hắn thể nội ngũ đại huyền châu đều đã được đề thăng đến cấp phẩm thần khí phẩm giai, thật to trả lại hắn tu vi mới khiến cho hắn có thể tại ngắn ngủi 80 năm bên trong từ điệu thần sơ kỳ một đường đột phá đến tiên thần đỉnh phong. 80 năm qua đi, cái này cũng mang ý nghĩa thần đạo khoáng cảnh sắp quan bế. Tại thần đạo khoáng cảnh sắp quan bế trước đó, nô trấn trách nhường ở đây các đệ tử đều tụ tập lại, nhìn về phía hắn nhóm biểu lộ nghiêm túc nói ra, đợi chút nữa sau khi ra ngoài, nhớ lấy đừng cho vạn nhân tông biết chúng ta cùng vạn nhân tông các đệ tử đã gặp mặt. Yên tâm đi, thánh tử, chúng ta nhất định sẽ không để cho hắn nhóm biết đến. Không sai, thánh tử, chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Một đám đệ tử nhao nhao gật đầu phụ họa nói. Dù sao hắn nhóm cũng có thể nhìn ra được, nếu là bị Vạn Nhân Tông biết, đoán chừng hai tông ở giữa lại khó tránh khỏi biết đấu tranh một phen, cho nên không mở miệng mới là lựa chọn tốt nhất. Theo hắn nhóm đều gật đầu đáp ứng, nụ trấn trách trên mặt lộ ra một vòng hài lòng điệu độ. Mặc dù nói hắn cũng không e ngại Vạn Nhân Tông, nhưng là liền hiện giai đoạn mà nói, rất hiển nhiên không cùng Vạn Nhân Tông khai chiến là lựa chọn tốt nhất. Một giây sau, thần đạo khoáng cảnh bên trong tác dụng một cỗ cường đại lực lượng tại hắn nhóm trên thân, trực tiếp đem hắn nhóm từ thần đạo khoáng cảnh bên trong truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, thần đạo khoáng cảnh bên ngoài, một đám đoán khí tông môn đám tông chủ đều đã tụ tập tại thần đạo khoáng cảnh trước đó. Lúc trước trong thần giới các đại thế lực cũng đã âm thầm đặt thành trung nhất thước, thần đạo khoáng cảnh trì có thể nhường đoạn khí tông môn tiến vào. Dù sao muốn rèn đúc phẩm cấp cao thần khí còn phải nhường cường đại đoán khí tông môn ra tay, mặc dù hắn nhóm tông môn cũng tổn tại trợ rèn, nhưng phẩm giai rất hiển nhiên không thể so với đoán khí tông môn cao cấp. Những tông môn khác đám tông chủ ngược lại là lộ ra bình an vô sự, nhưng chỉ có hai đại tông môn lộ ra dương cung bạc kiếm, chính là Vạn Nhân Tông cùng Vô Cực Thần Khí Tông. Lão la, ngươi cảm thấy các ngươi Vô Cực Thần Khí Tông lần này đến cùng có thể có bao nhiêu đệ tử còn sống ra? Vẫn là nói, như là lúc trước như vậy toàn quân bị diệt đâu? Vạn Nhân Thần Tôn như là lúc trước như vậy, đi tới La Vạn Diễm trước mặt âm dương quái khí mở miệng trêu chọc nói. Nhưng là nhường Vạn Nhân Thần Tôn không nghĩ tới chính là, La Vạn Diễm thêm mà không có như là lúc trước như vậy tức giận, mà là nhìn về phía hắn, mang trên mặt một bộ thong khoái biểu lộ nói: "A, thật sao? Đã như vậy, vậy liền để chúng ta dựa mắt mà đợi đi." Dứt lời, La Vạn Diễm liền không tiếp tục để ý Vạn Nhân Thần Tôn, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Vạn Nhân Thần Tôn đang nghe được La Vạn Diễm nói về sau, nội tâm sinh ra một trận nồng đậm vẻ bất an, nhưng rất nhanh liền lập đầu, lưỡi khí kiên định vô cùng. Không thể nào, thân tử thế nhưng là thân có Vạn Nguyên thần thể. Nội tình hung hậu, cho dù là bình thường địa thần trung kỳ cũng sẽ không là thần tử đối thủ. Theo ta được biết, Bạch Ngưng Vũ thượng trưởng không có gì lạ, chỉ là tuần phục bát phẩm thần hỏa lúc này mới trở thành thánh nữ thôi, tuyệt đối không thể nào là thần tử đối thủ. Chỉ là, La Vạn Diễm tên kia chưa hề cũng sẽ không cáo mượn oai hùng, cho nên, đến cùng là sẽ ra biến, cố gì đâu. Vạn Nhân thần tôn nhớ lại cái gì, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhưng bây giờ cũng không có cái nào, chỉ có thể chờ đợi lấy thần đạo khoáng cảnh quan bế, nhìn nhìn lại đến cùng là tình huống như thế nào. Rất nhanh, Vạn chúng chú mục thần đạo khoáng cảnh cũng rốt cục phát ra động tĩnh chỉ gặp thần đạo khoáng cảnh một trận chấn động, từng đạo lưu quang từ thần đạo khoáng cảnh vào trong miệng truyền tông ra, sau đó huyền hóa trở thành tiến vào thần đạo khoáng cảnh chân thần nhỏn. Các đại tông môn khi nhìn đến nhà mình đệ tử đều đi ra về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng trong đó cũng không thiếu nhìn thấy nhà mình đệ tử thế mà một tôn đều không thừa thần hoàng thần tôn, biểu lộ khó coi vô cùng, nhưng cũng không tốt nói cái gì, dù sao khi tiến vào thần đạo khoáng cảnh trước đó hắn nhỏn cũng đã nói xong, thần đạo khoáng cảnh bên trong chuyện không được liên lụy đến thần đạo khoáng cảnh bên ngoài đương nhiên, trong đó phẫn nộ nhất thuộc về vạn nhân thần tôn. Khi nhìn đến nhà mình đệ tử thế mà ngay cả một tôn đều không có còn sống sau khi đi ra, Vạn Nhân Thần Tôn lúc này liền nổi giận. Tình huống như thế nào? La Lao Tró, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy được nhà mình đệ tử thế mà toàn quân bị diệt, Vạn Nhân Thần Tôn nhìn về phía La và Diễm, vô cùng phẫn nộ mà quát. Nhưng La Vạn Diễm cũng không để ý tới Vạn Nhân Thần Tôn, mà lại nhìn về phía Gia Vô Cực Thần Phí Tông, lông mày không khỏi nhíu một chút, mặc dù thiếu đi mấy tôn đệ tử, nhưng đại bộ phận cũng còn còn sống, đây cũng là chuyện tốt. Nhìn xem La Vạn Diễm cũng không để ý tới mình, Vạn Nhân Thần Tôn lúc này liền nhịn không được, trực tiếp đối La Vạn Diễm liền độc thủ. Thái Thần Khôn thân có vạn nguyên thần thể, hảo hảo vun trồng, thành tựu tương lai nói không chừng có thể cao hơn chính mình. Mình cũng là vì có thể bóp chết vô cực thần khí tông các đệ tử, này mới khiến Thái Thần Khôn tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong, nhưng không có nghĩ đến thế mà xảy ra loại chuyện này. Mà liên tại Vạn Nhân Thần Tôn đối la Vạn Diễm Động Thủ một giây sau, một đường vô cùng kinh khủng uy áp phủ xuống tại hắn trên thân, lúc này nhường Vạn Nhân Thần Tôn không thể động đậy. Theo uy áp phủ xuống, một đường áo trắng chậm rãi bay xuống trước mặt Vạn Nhân Thần Tôn, khi nhìn đến đối phương trong mắt, Vạn Nhân Thần Tôn con ngươi nhịn không được co rụt lại. Vạn Nhân Thần Tôn, bản tôn phải chăng nói qua Thần đạo khoáng cảnh bên trong ngân đoán không được liên lụy đến thần đạo khoáng cảnh bên ngoài, ngươi bây giờ tùy tiện đối vô cực thần khí tông đạo thủ, phải chăng không đem bản tôn để ở trong mắt." Đạo thân ảnh kia nhìn về phía vạn nhân thần tôn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng nói. "Mà hắn, chính là tiếng tâm lừng lẫy cơn dạ, cũng là thần đạo khoáng cảnh tiến vào quy tắc chế định đại năng một trong, danh xưng Lạc Thiên Thần Đế." Chương 560. Lạc Thiên Thần Đế, cáo tri. Chương 560. Lạc Thiên Thần Đế, cáo tri. 1 2. "Không dám, còn xin Lạc Thiên tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ." "Tha ta." Tại Lạc Thiên Thần Đế vô cùng kinh khủng uy áp phía dưới, Không đến một giây đồng hồ Vạn Nhân Thần Tôn liền sợ, mặc dù hắn rất cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là thần tôn trung kỳ thôi, có tài đức gì có thể cùng thần đế đại năng đánh đồng đâu. Nghe được Vạn Nhân Thần Tôn, Lạc Thiên Thần Đế hừ lạnh một tiếng, đem uy áp thu vào. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là nếu có lần sau nữa, hạ chẳng ngươi nên biết." Đa tạ Lạc Thiên tiền bối. Vạn Nhân Thần Tôn vội vàng đối Lạc Thiên Thần Đế mở miệng, ngữ khí cũng kính nói, chỉ là tại Vạn Nhân Thần Tôn đáy mắt bên trong tồn tại một vòng oán độc biểu lộ, Lạc Thiên Thần Đế tự nhiên thấy được, nhưng rất hiển nhiên, giống Vạn Nhân Thần Tôn loại này nhỏ mặt hàng cũng không có bị hắn để ở trong lòng tư cách. Theo Lạc Thiên Thần Đế biến mất không thấy gì nữa, Vạn Nhân Thần Tôn nhìn về phía La Vạn Diễm, chỉ gặp La Vạn Diễm khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nhưng duy nhất tiếp nối chính là Vạn Nhân Thần Tôn thế mà không có kiên cường một điểm, bộ dạng này Lạc Thiên Thần Đế liền vẫn có thể xử lý hắn. Ngươi bây giờ hẳn là rất đắc ý sao? Nhưng là yên tâm đi, không được bao lâu, hai chúng ta đại tông môn ân oán liền có thể cùng nhau thanh toán. Vạn Nhân Thần Tôn nhìn về phía La Vạn Diễm, giọng nói vô cùng vì kiên cường nói. Dứt lời, nhìn thoáng qua sau lưng La Vạn Diễm nô trấn ách bọn người, sau đó liền trực tiếp rời đi. Nghe được Vạn Nhân Thần Tôn, La Vạn Diễm biểu lộ vô cùng ngtrọng. Hắn luôn cảm giác có thể sẽ xảy ra cái đại sự gì, nếu là lúc trước, hắn sẽ còn cực kỳ khẩn trương, nhưng bây giờ Khai Sơn tổ sư như là đã trở về, nghĩ như vậy tất cả những nguy cơ Khai Sơn tổ sư đều có thể cho hắn nắm giải quyết. Tại xử lý xong vạn nhân thần tôn cái vấn đề về sau, La Vạn Diễm mới quay người nhìn về phía Ngô Chấn Ách bọn người, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện Ngô Chấn Ách thế mà đều đã đột phá đến Tiên Thần đỉnh phong. Phải biết đi qua mới 100 năm, lại là có thể từ Chân Thần đỉnh phong đột phá đến Tiên Thần đỉnh phong, liền xem như bậc học đều không có khủng bố như thế đi. Nhưng lại nghĩ đến Ngô Chấn Ách thế nhưng là Khai Sơn tổ sư, Nói là tu luyện tới Thiên Thần Đỉnh Phong có lẽ phải nói thành khôi phục lại Thiên Thần Đỉnh Phong càng thêm phù hợp một điểm. Cho nên, các ngươi ở bên trong gặp cái gì, vì sao lại tổn thất mấy tôn đệ tử? Nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ bọn người, La Vạn Diễm biểu lộ ngưng trọng dò hỏi. Dù sao tại hắn xem ra, có khai sơn tội sư tại, không nên sẽ xuất hiện thương vong mới đúng. Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ đám người biểu lộ đều ngưng trọng lên, Lô Trần Ách lắc đầu, mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, vẫn là về trước đi rồi nói sau. Từng. Lô Trần Ách phát ra tiếng, La Vạn Diễm đương nhiên sẽ không nói cái gì. Vung tay lên liền dẫn một đám đệ tử hướng phía tông môn phương hướng đổi đến trở về. Chút tối, Lạc Thiên Thần Đế nhìn xem rời đi La Vạn Diễm bọn người, biểu lộ có chút nghiêm trọng, hắn ánh mắt nhìn vô cực thần khí tông tất cả mọi người, cũng hoặc là nói, lực chú ý đều tại Ngô Chấn Ách trên thân. Chẳng biết tại sao, hắn thử Ngô Chấn Ách trên thân cảm nhận được một trận nhàn nhạt truy hiệp. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, làm sao có thể, bất quá là ảo giác thôi. Dứt lời, Lạc Thiên Thần Đế thân hình chậm rãi biến mất, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thánh tử, ngươi nói là sự thật sao? Nghe được Ngô Chấn Ách, La Vạn Diễm khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Hắn đã tưởng nô trấn trách trong miệng nghe nói thần giới bên ngoài chuyện, hoàn toàn không nghĩ tới thần giới bên ngoài thế mà còn có mênh mông như vậy thế giới. Càng không nghĩ đến tại hắn nhóm thân ở thần giới bên trong thế mà vẫn tồn tại đến từ thần giới bên ngoài cường giả. Nô trấn trách biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, quả quyết không có giả, chỉ là tôn này cường giả đã bị xóa sạch, cho nên còn xin tông chủ nhường trong tông môn các trưởng lão đều chú ý một chút, nếu là tại trong thần giới phát hiện cấm kỵ nhất tộc tung tích, không muốn coi thường mạo động. Ta đã biết, thế nhưng là thánh tử, không biết cái này cấm kỵ nhất tộc đến cùng có cái gì đặc thù sao? Nghe vậy, nô trấn trách sững sờ, nhất thời im lặng rồ, mình cũng không có lưu ý điểm này. Nhưng còn không đợi Ngô Chấn Ách mở miệng, một giây sau Vạn Linh liền từ hãn thể nội độn lên, gặp qua chấn tông thần hỏa. La Vạn Diễm cùng một bên Bạch Ngưng Vũ vội vàng mở miệng, ngự khí cung kính vô cùng. Nhưng Vạn Linh biểu lộ bình thản, khoát tay áo liền đem hắn nhóm cho nâng lên, sau đó vung tay lên, ngự khí bình tĩnh nói: "Đây là bản tôn cùng kia cấm kỵ nhất tộc hình ảnh chiến đấu, các ngươi có thể nhìn xem." Theo Vạn Linh lời nói rơi xuống, La Vạn Diễm cùng Bạch Ngưng Vũ đều nhìn về Vạn Linh triển hiện ra hình tượng. Mặc dù Vạn Linh nói là chiến đấu, nhưng trên thực tế, càng giống là nghiêng về một bên nghiến ép. Khi nhìn đến kia cấm kỵ nhất tộc thân ảnh về sau, La Vạn Diễm cùng Bạch Ngưng Vũ biểu lộ đều ngưng trọng vô cùng, vẹn vẹn một chút, hắn nhóm đều có thể nhìn ra được đối phương cường đại. Nhất là La Vạn Diễm, mặc dù trong tấm hình để lộ ra đến đối phương cảnh giới không tính cường đại, chỉ có địa thần, nhưng lại cho La Vạn Diễm một loại đến từ thần hồn phía trên run run dậy, tuyệt đối là đại khủng bố. Kít sâu một hơi, La Vạn Diễm mới mở miệng, đối Vạn Linh Ngự khí chần chờ nói, "Trấn Tông thần hỏa tiền bối, mặc dù ta cũng quen biết cấm kỵ nhất tộc bộ dáng, nhưng đối phương chắc hẳn cũng tồn tại ẩn nấp thủ đoạn, nếu là ẩn nấp đi, chỉ sợ là chúng ta cũng không tìm tới đi." Điểm này ngược lại là có chút phiền phức, chỉ là tóm lại lưu ý một cái đi, nếu là có thể tìm tới phân biệt ra cấm kỵ nhất tộc biện pháp, bản tôn sẽ liên lạc lại các ngươi. Vạn Linh biểu lộ cũng không khỏi địa có chút khó coi, hắn thế mà cũng không có cách nào phân biệt ra cấm kỵ nhất tộc, có thể thấy được cấm kỵ nhất tộc kinh khủng. La Vạn Diễm nhẹ gật đầu đồng ý, chí ít trước dựa theo cái này ngoại hình chú ý đi, mặc dù cấm kỵ nhất tộc cùng nhân tộc ngoại hình nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng mặt ngoài thần bí cấm kỵ đường vân là nhân tộc không có đợi cho La Vạn Diễm rời đi về sau, Vạn Linh mới quay người nhìn về phía Ngô Trần Ách, ngữ khí nghiêm túc dò hỏi: "Cho nên, ngươi bây giờ định làm như thế nào?" chưa hết nghĩ biện pháp mạnh lên đi, ta hiện tại tu luyện thủ đoạn chính là mượn nhờ thể nội ngũ đại huyền châu tu luyện, huyền châu phẩm giai càng cao, ta tốc độ tu luyện càng nhanh, cho nên khi vụ chi gấp là nghĩ biện pháp đem trong cơ thể ta ngũ đại huyền châu tấn thăng đến bát phẩm thần khí, thậm chí cửu phẩm thần khí. Lô trấn Ách biểu lộ ngưng trọng vô cùng, ngũ đại huyền châu không chỉ là có thể trợ giúp hắn tu luyện, càng có thể trong chiến đấu phụ trợ hắn, cho nên vô luận là vì tu luyện vẫn là vì mạnh lên, ngũ đại huyền châu phẩm giai hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi tăng lên. Nghe vậy, Vạn Linh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Nếu là muốn tăng lên tới bát phẩm thần khí, có thể nhường La Vạn Diễm ra tay." Hắn mặc dù thực lực lại yếu một chút, nhưng dù gì cũng là thần tôn chúng kỳ, bát phẩm thần khí trợ giện, muốn đưa ngươi thể nội ngũ đại huyền châu đều tăng lên tới bát phẩm thần khí vấn đề không lớn. Nói đến nô trấn trách thể nội ngũ đại huyền châu, Vạn Linh biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọng một trận, trước trước chủ nhân chính là cực phẩm linh căn cứ thế mà tu luyện ra, cũng không có mượn nhờ vật gì khác tu luyện. Nếu là mượn nhờ ngũ đại huyền châu tu luyện, hắn ngược lại là nhớ tới một người, chỉ là người kia cũng đã không có ở đây, lại thêm hắn từ nô trấn trách thể nội cảm nhận được chủ nhân khí tức, lúc này mới vững tin nô trấn trách chính là mình chủ nhân. "Ừm, ta đã biết." Nô trấn trách khẽ miệng không khỏi kéo ra, Hắn không nghĩ tới Thần Tôn Trùng Kỳ tại Vạn Linh trong miệng còn có thể là yếu một chút, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đáp ứng. Chỉ là tại Ngô Chấn Trạch cùng Vạn Linh nghĩ trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên thời điểm, một bên khác Vạn Nhân Tông bên trong lại là xảy ra một món khác đại sự. Chương 561. Bị phong ấn thần cảnh, bị hấp dẫn đi Ngô Kỳ Long. Chương 561. Bị phong ấn thần cảnh, bị hấp dẫn đi Ngô Kỳ Long. Còn bao lâu mới có thể đem phương này thần cảnh mở ra? Vạn Nhân Tông bên trong, tới Vạn Nhân Thần Tôn biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, dù sao chết Thái Thần Khôn vị này hạt giống tốt, làm sao lại không đau lòng đâu? Cho nên tại về tới Vạn Nhân Tông về sau, Vạn Nhân Thần Tôn trực tiếp thẳng địa đi tới Vạn Nhân Tông chỗ sâu, chỉ gặp tại Vạn Nhân Tông chỗ sâu tọa lạc lấy một tòa cự đại thần cảnh, chỉ là đang đứng ở phong ấn trạng thái. Mà tại thần cảnh xung quanh, liên tục không ngừng thần lực đang tại từ Vạn Nhân Tông trưởng lão trên thân tôn ra, tác dụng tại thần cảnh phía trên đem nó phía trên phong ấn cho chậm rãi bài trừ. Nghe được Vạn Nhân Thần Tôn, rất nhanh, Vạn Nhân Tông thần tôn sơ kỳ cảnh giới đại trưởng lão liền tới đến hắn trước mặt, đưa khí ngưng trọng nói ra: "Tông chủ, ước chừng còn cần 100 năm thời gian mới có thể đem tòa này thần cảnh mở ra." "Ừm, mau chóng đem thần cảnh mở ra đi." Hắn phong ấn cư nhiên như thế vững chắc, nếu là có thể mở ra, Chắc hẳn trong đó đồ vật nhất định có thể trợ giúp chúng ta Vạn Nhân Tông đi trên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Vạn Nhân Thần Tôn khắp khuôn mặt là chắc chắn biểu lộ. Mà lúc này, đại trưởng lão lông mày lại là không khỏi nhíu một phen, "Tông chủ, toàn này thần cảnh nội đương thật phong ấn có thể để cho chúng ta Vạn Nhân Tông bước vào đến một cái hoàn toàn mới nấc thang đồ vật hay sao? Tiệu quả quyết không có giả, tin tưởng bản tôn chính là, hiện nay phong ấn chúng ta đã phá trừ hơn phân nữa, còn lại cũng chỉ là một chút mà thôi, chúng ta đã không có đường lui." Vạn Nhân Thần Tôn nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng nói, đại trưởng lão thở dài một hơi, chung quy là không tiếp tục nói thứ gì. Vạn Nhân trước đó vạn nhân thần tôn ra ngoài du lịch thời điểm ở bên ngoài tìm được một tòa vô chủ bị phong ấn thần cảnh, lúc này mới hao hết khí lực đem nó mang về đến Vạn Nhân Tông bên trong. Tại trong thần giới, thần cảnh chia làm hai loại, một loại chính là ứng vận đại đạo, tại đại đạo lực lượng phía dưới tác dụng tạo ra, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là cường đại thần chí lợi dụng tự thân thần lực sở sinh thành thần cảnh. Cho nên, tại gặp tòa kia vô chủ thần cảnh về sau, Vạn Nhân thần tôn liền nghĩ trăm phương ngàn kế mang theo hắn về tới Vạn Nhân Tông bên trong đồng thời tại về tới Vạn Nhân Tông về sau Liên Nhung Vạn Nhân Tông bên trong gần như một trưởng lão tới, ngày đêm không nghỉ đi dụng tự thân thần lực đi bài trừ thêm tại thần cảnh phía trên phong ấn. Chỉ là tông chủ, vị phong ấn thần cảnh bên trong đại bộ phận đều là phong ấn cái khắc thần trích, như thế vững chắc phong ấn, chỉ sợ là trong đó thần trích tu vi không yếu đi nơi nào. Như coi là thật trợ giúp hắn phá phong, hắn coi là thật lại trợ giúp chúng ta Vạn Nhân Tông sao? Đại trưởng lão sau khi nói đến đây, biểu lộ có chút lo âu nhìn về phía đang tại phá phong thần cảnh. Mà Vạn Nhân thần tôn lại là một mặt tự tin khoát tay áo nói ra, yên tâm đi. Điểm này Bản Tôn tự nhiên có dự định, trong khoảng thời gian này, Bản Tôn tại Vạn Nhân Tông bên trong cũng đã bố trí đến một phương đại trận, từ thần cảnh vết tích đến xem, đối phương Đoan Trừng đã bị phong ấn vô số thời đại, Đoan Trừng cực kỳ suy yếu. Chỉ cần hắn phá phong mà ra, Bản Tôn bố trí tới đại trận liền có thể đem nó trấn áp. Nếu là hắn chịu trợ giúp chúng ta Vạn Nhân Tông mạnh lên, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu là không chịu, liền thế đem luyện hóa trở thành khôi lỗi đi. Sau khi nói đến đây, Vạn Nhân Thần Tôn khắp khuôn mặt là ngoan lệ biểu lộ. Thế thế, đại trưởng lão cũng không tốt nói thêm gì nữa, chấp rời đi chủ đề. Nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn ngữ khí nghi hoặc điệu dò hỏi, "Tông chủ, ngươi không phải tiến về thần đạo khoáng cảnh đem thần tử hắn nhóm cho mang về sao? Thần tử hắn nhóm đâu?" Theo đại trưởng lão lời nói rơi xuống, Vạn Nhân Thần Tôn trên mặt mắt trần có thể thấy khó coi, thế thế, đại trưởng lão nội tâm lộ bộ một chút, rất hiển nhiên, qua nét mặt của Vạn Nhân Thần Tôn đến xem, hắn cũng đoán được cái gì. Nhất thời, đại trưởng lão biểu lộ cũng không khỏi địa khó coi, lư khí vô cùng phấn nộ nói, "Đến cùng là ai? Lại dám đối ta Vạn Nhân Tông đệ tử động thủ?" Mặc dù không có chứng cứ, nhưng đại khái xuất hẳn là vô cực thần khí tông đệ tử làm. Vạn Nhân Thần Tôn hít sâu một hơi, Nhưng nội tâm phẫn nộ bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng nói: "Tóm lại, trước mau chóng sẽ bị thần cảnh phong ấn phá vỡ đi, đến lúc đó, ta muốn để vô cực thần khí tông vì ta tông môn đệ tử cho cùng." "Vâng, tông chủ." "Nếu là lúc trước đại trưởng lão còn trong lòng còn có lo lắng, như vậy hiện tại cũng không loải hỏi tới nhiều như vậy. Chỉ là hắn nhóm cũng không rõ ràng trong đó phong ấn đến cùng là vật gì, tự nhiên cũng không biết hắn nhóm vạn nhân tông tương lai." Trong chớp mắt, thời gian lại qua 50 năm lâu. Mên Ngông thần giới bên trong, một đầu vô cùng to lớn thân ảnh đang tại nhanh chóng tiến lên, mà hắn chính là rời đi thiên nhiên vực Ngô Kỳ Long. Chỉ là lúc này Nô Kỳ Long cũng không phải là vừa mới đột phá đến thần cảnh sơ kỳ dáng vẻ, mà là đã đột phá đến chân thần sơ kỳ, mặc dù so ra kém những người khác, nhưng tương đối bình thường thần trí tới nói, cái tốc độ này đã rất bất khả tư nghị. Rất nhanh, Nô Kỳ Long thân ảnh liền chậm rãi ngừng lại. Trong chớp mắt, Nô Kỳ Long liền lại lần nữa biến trở về hình người. Chỉ là Nô Kỳ Long biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, không khỏi nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ở phía xa đứng vững vàng một khối vô cùng to lớn đại lục, cho dù là thiên nhiên vực tại hắn trước mặt cũng không tính cái gì. Hẳn là ở trên đây đi, hấp dẫn ta đồ vật. Nô Kỳ Long tự lẩm bẩm cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp địa liên hướng phía khối kia đại lục chạy tới đi tới đại lục trước đó, cảm nhận được phía trên thế giới hằng rào, Lô Kỳ Long biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng, rất hiển nhiên, hắn cũng không có cường đại đến loại trình độ kia, trực tiếp xuyên qua cường đại như thế thế giới hằng rào. Nhưng ngay tại Lô Kỳ Long nghĩ đến phải làm thế nào đi vào thời điểm, một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Đối phương xuất hiện trong nháy mắt, trên thân mang theo một cỗ nhường Lô Kỳ Long cực kỳ mãnh liệt áp lực. Thấy thế, Lô Kỳ Long vội vàng mở miệng nói, vị tiền bối này Ta chỉ là đi ngang qua, muốn đi vào đến phương này vực tạm nghỉ ngơi mà thôi. A, bộ dạng này sao? Ta nhìn ngươi tựa hồ không có trực tiếp tiến vào năng lực, không bằng bộ dạng này, cho ta 10 vạn hạ phẩm thần nguyên, ta trợ giúp ngươi tiến vào trong đó như thế nào? Cường giả kia nhìn về phía Lô Kỳ Long, nhìn chằm chằm một lúc sau mới mở miệng. Nghe vậy, Lô Kỳ Long chỉ là chần chờ một cái trước mắt, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy thì làm phiền tiền bối. Mặc dù Lô Kỳ Long tại Ngô gia bên trong trên cơ bản chỉ là tu luyện, nhưng nên có cung phụng vẫn phải có. Cho nên 10 vạn hạ phẩm thần nguyên đối với Nô Kỳ Long tới nói cũng là không coi là quá lớn vấn đề. Nhìn thấy Nô Kỳ Long thế mà mắt cũng không chớp cái nào liền lấy ra tới 10 vạn hạ phẩm thần nguyên, tôn này cường giả biểu lộ cũng không khỏi điệu biến một chút, dù sao Nô Kỳ Long chỉ là chân thần sơ kỳ, 10 vạn hạ phẩm thần nguyên cũng không phải một cái chân thần sơ kỳ có thể lấy ra. Hắn mới mở miệng cũng chỉ là muốn trêu đùa một fan Nô Kỳ Long thôi, nhưng đối phương thế mà có thể cầm ra được, như thế nhường hắn không khỏi coi trọng vài lần. Nhưng đã Nô Kỳ Long lấy ra, như vậy mình đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Chương 562. Cổ Thần Vương, kỳ tích đại lục, biến cố. Trong năm 562, Cổ Thần Vương, kỳ tích đại lục, biến cố. "Đã ngươi lấy ra 10 vạn hạ phẩm thần nguyên, như vậy ta cũng thực hiện ước định của ta, mang ngươi đi vào đi." Cương giả kia dứt lời, vung tay lên liền đem Ngô Kỳ Long trong trố lấy ra 10 vạn hạ phẩm thần nguyên lấy đi, sau đó quay người nhìn về phía trước mặt thế giới hằng đạo, nhẹ tay nhẹ địa đặt tại phía trên. Một giây sau, phía trên liền xuất hiện một cái đủ để cho Ngô Kỳ Long tiến vào trong đó không gian lỗ hổng. "Tốt, đi vào đi." Đối phương quay người nhìn về phía Ngô Kỳ Long mở miệng nói. Thấy cảnh này Ngô Kỳ Long nội tâm đối với người trước mặt càng thêm kính sợ bắt đầu. Đối hắn liền ngự khí cung kính đáp tạ nói, "Đa Tạ tiền bối, không biết xưng hô như thế nào tiền bối." "Xưng hô sao? Gọi ta cổ thần vương đi." Đối phương trầm mặc một hồi, lúc này mới khoát tay nào nói, "Đa Tạ cổ thần vương, chúng ta hữu duyên tạm biệt." Ngô Kỳ Long yên lặng đem cái tên này đi xuống, sau đó liền quay người trực tiếp xuyên qua không gian lỗ hồng tiến vào trong đại lục. Mà cổ thần vương thì là nhìn xem Ngô Kỳ Long rời đi bóng lưng, trong miệng một trận tự lẩm bẩm, có chút ý tứ, không nghĩ tới thế mà có thể gặp được Trần Long, phải biết hiện nay thần giới, Trần Long thế nhưng là cực kỳ thưa thất nữa nha. Cổ Thần Vương tự nhiên là một chút liền đem Nô Kỳ Long chân thân cho nhìn ra, nhưng cũng không có nói thứ gì, hắn là một cái có nguyên tắc thần trí, nói thu Nô Kỳ Long 10 vạn hạ phẩm thần nguyên liền trợ giúp hắn tiến vào kỳ tích đại lục liền thế sẽ đi làm được. Lát đầu, Cổ Thần Vương không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, quay người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Trong chớp mắt, lại là thời gian 5 năm đi qua, 5 năm này thời điểm, Nô Kỳ Long tại kỳ tích trong đại lục một trận tìm tòi, rốt cục phát hiện, kỳ tích đại lục đơn giản muốn so hắn lúc trước chỗ Thiên Nhân vực còn kinh khủng hơn. Thiên Nhân vực bên trong mạnh nhất bất quá là thần vương nhưng là tại kỳ tích trong đại lục cường đại, một điểm thế lực bên trong liền có thần vương, thậm chí thần hoàng, thậm chí thần tôn tại kỳ tích trong đại lục đều tồn tại. Cái này khiến Lô Kỳ Long nhất thời cũng bắt đầu điệu thấp lên, đồng thời tại kỳ tích trong đại lục không ngừng tìm kiếm lấy hấp dẫn độ vật của mình, nhưng là không thu hoạch được gì, tựa như là mình phủ xuống kỳ tích đại lục về sau kia cố hấp dẫn mình động tĩnh liền biến mất không thấy. Thôi được, vậy trước tiên tại kỳ tích trong đại lục nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, dù sao hiện tại cũng trở về không đi. Nhìn xem vô cùng mênh mông kỳ tích đại lục, Lô Kỳ Long đơn giản đều nhanh muốn khóc lên, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Muốn ra ngoài ít nhất phải đột phá đến tiên thần cảnh mới có thể trực tiếp rời đi kỳ tích đại lục, nếu không nói căn bản ra không được. Mà bây giờ mình khoảng cách tiên thần cảnh còn cách địa thần cảnh giữa theo mình tính ra, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm đều chưa hẳn có thể đột phá đến tiên thần cảnh. Ai, cũng không biết chủ nhân bây giờ trở về có tới không, nếu là chủ nhân tức giận phải làm gì? Nhưng chủ nhân hẳn là sẽ không sinh khí đi. Lô Kỳ lòng cách kỳ tích đại lục thế giới hàng rào, nhìn về phía kia xa xôi thiên nhân vực, nhịn không được thở dài một hơi. A Thu, là ai tại nhớ ta? Lô Hạo tại hiên viên giới bên trong, nhịn không được hất xì hơi một cái, một mặt nghi ngờ mở miệng nói: Nhưng rất nhanh Lô Hạo liền không đễ trong lòng, trong khoảng thời gian này mình đang tại nghị phép đâu, chuyện gì đều mặc kệ. Mà trong đoạn thời gian này, Lô Hạo tu vi mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng cũng không có đột phá, Lô Hạo cũng không có quá gấp, dù sao sớm muộn đều sẽ đột phá, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Về phần Tô Sảo Nhiên thì là tại về tới Yên Viên giới về sau, cũng không lâu lắm liền bế quan sùng kích địa thần cảnh, dù sao Thiên Phú bản thân liền còn tại đó, lại thêm mình cả ngày lẫn đêm cho Tô Sảo Nhiên tới tiêu. Hấp thu nhiều như vậy thần đế tinh hoa, Tô Sảo Nhiên không đột phá nói kia mới kỳ quái. Nhìn xem thê tử không ở phía sau bên cạnh, Lô Hạo nhịn không được thở dài một hơi, xem ra chính mình dù sao cũng phải tìm một chút chuyện đi làm mới được. Chỉ là rất nhanh, Lô Hạo liền cảm giác được cái gì, lông mày nhịn không được nhíu một cái, thân hình thoát một cái liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thế thế, Lý Ngọc Bình vội vàng đi theo. Mà cùng lúc đó, Nhu Thủy trong tông. Mặc dù Lâm Thủy Nhu tiếp nhận vị trí tông chủ về sau, Lâm Tử Hinh cũng bắt đầu bế quan, còn có nô động, lúc trước cũng một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Một giây sau, Lô Hạo liền tới đến Nhu Thủy tông phía trên, Lý Ngọc Bình thì là theo sát phía sau. Nhìn thấy Ngô Hạo dừng lại về sau, Lý Ngọc Bình cũng không khỏi nhìn về phía Nhu Thủy Thông phương hướng, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, tại hắn cảm giác bên trong, Nhu Thủy trong tông cường đại nhất bất quá là một Tôn Tiên Đế Đỉnh Phong, tiếp theo chính là một Tôn Tiên Tôn Sơ Kỳ. Tiên Đế Đỉnh Phong chính là Ngô Động, mà Tiên Tôn Sơ Kỳ chính là Lâm Tử Hình. "Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao?" Lý Ngọc Bình chung quy là nhịn không được tò mò, nghi hoặc địa dò hỏi. Ngô Hạo lắc đầu, ngữ khí có chút ngưng trọng nói ra, không tính là gì chuyện rất nghiêm trọng, chỉ là ta cái này hậu nhân, gặp có chút biến cố mà thôi. Ngô Hạo dứt lời, một giây sau liền xuất hiện ở Ngô Động trước mặt. Lúc này Ngô Động đang lúc bế quan xung kích thần cảnh, nhưng lại cảm giác được một luồng khí tức xuất hiện trước mặt mình đột nhiên, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, cảnh giác mở to mắt, nhưng là khi nhìn đến là lão tổ về sau, có chút kinh ngạc nói: "Lão tổ, người trở về rồi." Tại Ngô gia bên trong, ngoại trừ Ngô Nghị phàm chờ đợi bốn hậu nhân bên ngoài, bối phận lại sau này hậu nhân trên cơ bản đều gọi hô Ngô Hạo vì lão tổ. Ngô Hạo nhẹ gật đầu, cũng không có nói thứ gì, mà là đi thẳng tới Ngô Động trước mặt, vươn tay ra liền đặt tại Ngô Động trên đầu. Mà Ngô Động khi nhìn đến lão tổ biểu lộ ngưng trọng như thế về sau, nhất thời cũng ý thức được Đoán chừng là có cái gì chuyện rất trọng yếu xảy ra, cho nên cũng không có phản kháng. Liên bộ dạng như vậy, tại thời gian trôi qua ước chừng 2 phút về sau, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ hiên viên giới bên ngoài đánh tới, đang muốn tác dụng tại nô động trên thân, cũng là bị nô hạo cho ngăn lại. Tại cảm nhận được cỗ lực lượng kia cường đại về sau, nô động khắp khuôn mặt là một bộ sống sót sau tai nạn miểu lộ, nhìn về phía nô hạo một mặt kinh nghi điệu nói ra, "Thái gia gia, cỗ lực lượng kia, đến cùng là cái gì?" Cấm kỵ lực lượng. Không đợi nô hạo mở miệng, một bên Lý Ngọc Bình liền một mặt khiếp sợ mở miệng nói, "Đi theo nô hạo bên cạnh trong khoảng thời gian này, Hàn Đối Vu cấm kỵ lực lượng cũng đã có hiểu rõ nhất định, nhưng không có nghĩ đến cấm kỵ lực lượng thế mà lại tác dụng tại nô động trên thân. Theo Lý Ngọc Bình mở miệng, nô động lúc này mới lưu ý đến hắn tồn tại, biểu lộ có chút nghi ngờ nhìn về phía nô hạ, vẻ mặt đó rất hiển nhiên là nghĩ lầm Lý Ngọc Bình là lão tổ mới tiểu tiếp. Nô hạ khoát tay hào nói ra, vị này là Lý Ngọc Bình, chính là lão tổ thị nữ của ta, mà khác, mới muốn phụ thân ở trên thân thể ngươi lực lượng, chính là cấm kỵ lực lượng. Cấm kỵ lực lượng. Nô động nghe được cấm kỵ lực lượng về sau, không biết vì cái gì, từ trong đáy lòng đối cố lực lượng này sinh ra chán ghét, tựa như là Cố lực lượng này không phải nằm tồn tại ở thần giới bên trong. Chương 563, biến số. Chương 563, biến số. Cấm kỵ lực lượng, đó là cái gì? Lô Độc nhìn về phía Lao Tổ, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hắn nội tâm có cảm giác, nếu không phải là mới Lao Tổ ra tay, đoán chừng hắn đã chết. Lô Hạo nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, cấm kỵ lực lượng, kia là không thuộc về thần giới lực lượng, chính là đến từ thần giới bên ngoài lực lượng. Phạm La chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, vô luận cường đại cỡ nào, đều sẽ bị cấm kỵ lực lượng khống chế, cho dù là thần đế. Nghe vậy, Lô Độc lông mày chăm chú nhìn lại, Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến như thế tình báo, hoàn toàn không nghĩ tới thần giới bên ngoài thế mà còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Nghĩ nghĩ, Ngô Động mới tốt kỳ đệa dò hỏi, "Cho nên lão tổ, vì sao cấm kỵ lực lượng biết để mắt tới ta đây?" Điểm này lão tổ ta cũng không rõ ràng, bất quá ta đoán chừng, đại khái xuất hẳn là bởi vì coi trọng tiên phú của ngươi đi." Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng nói, "Cấm kỵ làm việc, cho dù là hiện tại hắn đều nhìn không ra có cái gì quy luật, cho nên lớn nhất có thể chính là cấm kỵ lực lượng để mắt tới Ngô Động tiên phú." Nghĩ đến phụ thân Ngô Động Nhưng bây giờ vấn đề tới, cấm kỵ lực lượng chỉ là để mắt tới Ngô Động, vẫn là để mắt tới không chỉ là Ngô Động. Nếu là để mắt tới người khác, như vậy trừ mình ra, cũng hiện một chút thần đế có thể phát giác được như thế động tĩnh, nhưng thần giới sự mêng mông, cho dù là thần đế cũng không thể hoàn toàn lưu ý đạt được. Tóm lại chuyện này ngươi tạm thời không cần để ý, cấm kỵ lực lượng đối ngươi đã ra tay qua một lần, chắc hẳn hẳn là sẽ không lại tiếp tục xuất thủ. Lôi Hạo đối Ngô Động nói xong, quay người liền trực tiếp rời đi, Lý Ngọc Bình cũng là như thế. Chỉ còn lại Ngô Động một người đứng tại chỗ, biểu lộ ngưng trọng, không biết nghĩ đến thứ gì. Ngay tại Ngô Hạo rời đi về sau không bao lâu, Lâm Tử Hinh cũng đã nhận ra động tĩnh của nơi này, vội vàng chạy đến, vừa hay nhìn thấy Ngô Động một mặt ngưng trọng biểu lộ, vội vàng mở miệng dò hỏi. "Động Nhi, xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn xem trước mặt mẫu thân, Lô Động hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là không có mở miệng đem chuyện vừa rồi nói ra, dù sao không muốn lại để cho mẫu thân vì hắn lo lắng. "Nương, ta dự định rời đi hiên viên giới, tiến về thần giới tìm kiếm phụ thân." Lô Động biểu lộ nghiêm túc nói, hắn hiện tại đã đột phá đến tiên đế đỉnh phong, mặc dù còn có thể hiên viên giới bên trong tiếp tục đột phá, nhưng tốc độ cũng không có tại thuần giới bên trong nhanh. Dù sao thần giới bên trong cơ duyên hoàn toàn không phải hiên viên giới có thể xem được. Nghe vậy, Lâm Tử Hinh khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Lô Động ánh mắt tràn đầy vui mừng, động nhi trưởng thành, cũng là thời điểm muốn rời đi, Mộ Thân sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng nhớ lấy, tại thần giới bên trong mặc dù cơ duyên đông đảo, nhưng cũng muốn so hiên viên giới nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên, tại thần giới bên trong vô luận như thế nào, đều muốn lấy an toàn của ngươi vì đó. "Ừm, ta đã biết, Mộ Thân." Lô Động chậm chậm gật đầu đáp ứng, giờ phút này khắc trong tâm khảm. Mà liên tại cái này mẹ con chung đụng ấm áp thời khắc bên trong, thần giới một phía khác lại là xảy ra một chuyện khác. Tôi không ngu vũ vực một phương bên trong đại thế giới, lục gia. "Trình, ngươi đây là đang làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là người một nhà, ngươi vì sao muốn đối với chúng ta lớn hạ sát thủ?" "Trình, mau dừng tay, đó là chúng ta hài tử." Khụ khụ khụ, "Tha cho ta đi, ta cũng không có làm gì." Ngắn ngủi mấy phút, lục gia hơn 3 vạn nhân khẩu liền bị tàn sát không còn, mà tại lục gia trung đường, đứng đấy một đường toàn thân đều là vết máu tanh niên, chỉ gặp thanh niên biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ mới giết cũng không phải là người nhà của hắn. Lại nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thanh niên làn da mặt ngoài từng đạo quỷ dị đường vân đang không ngừng hiện hiện. Rõ ràng là cấm kỵ nhất tộc lực lượng. Bỗ này thân thể trước mặt có thể, chỉ ít đủ để chèo chống đến ta phủ xuống. Lục Tiên trong miệng thổ lộ ra từng đợt tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, vẻn vẹn nghe tới một hồi liền sẽ bị cấm kỵ lực lượng cho ô nhiễm. Mà trước đây không lâu, Lục Tiên vẫn chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thiên tài, vạn năm liền tu luyện đến tiên đế, 10 vạn năm tu luyện tới tiên đế đỉnh phong. Ngay tại Lục Tiên bế quan xung kích thần cảnh thời điểm, cũng là bị cấm kỵ lực lượng cho đè mắt tới, lại thêm lục tiên cũng không có như cùng nô hạo như thế cường giả che chở, tự nhiên không cách nào ngăn cản cấm kỵ lực lượng. Tại bị cấm kỵ lực lượng ký sinh về sau, Lục Tiên thần hồn liền bị thôn vẹt hầu như không còn, hiện tại bộ này thân thể chỉ là cấm kỵ lực lượng vật dẫn thôi. Chỉ gặp Lục Tiên con mắt lấy một loại cực kỳ quỷ dị độ cong chuyển động, do xét đến Lục gia bên trong sẽ không ngợi sống về sau, lúc này mới vung tay lên đem Lục gia bên trong toàn bộ khí huyết đều cho hấp thu. Theo tất cả thân tộc huyết khí nhập thể, Lục Tiên cảnh giới bắt đầu bùng lỏng, trong chớp mắt liền đột phá đến thần cảnh, đồng thời còn không có dừng lại, một mực đột phá đến điệu thần sơ kỳ mới ngừng lại được. Dù sao thế nhưng là hơn 3 vạn miệng thân tộc, toàn bộ tàn sát hấp thu có thể đột phá tới đất thần sơ kỳ không tính kỳ quái. Lại đem thân tộc đều cho hấp thu về sau, Lục Tiên đầu nhất truyện, nhìn về phía Trống Rông phương hướng, quỷ dị lời nói lại lần nữa rơi xuống. Là đồng tộc khí tức. Dứt lời, Lục Tiên lại biến mất không thấy, hướng phía Trống Rông phương hướng tiến đến. Một bên khác, Vạn Quang Tông bên trong. Nhìn xem trước mặt Vạn Quang Tông, Ngô Nghị phàm nhịn không được thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này hắn tại Vạn Quang Tông bên trong cũng đã sinh ra không ít cảm tình. Nhưng hắn nội tâm vô cùng rõ ràng, thân phận của mình đã bại lộ, mặc dù Bát Hoang Thần Đế chưa chắc sẽ đem mình tổn tại để lộ ra đi. Nhưng Ngô Nghị Phàm bản thân chính là một cái chú ý cẩn thận người, cho nên cho dù là chuyện còn chưa có xảy ra, mình cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là ngay tại Ngô Nghị Phàm xoay người trong nháy mắt, liền thấy được đứng ở trước mặt mình Vạn Quang Thần Tôn. "Tông chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nhìn thấy Vạn Quang Thần Tôn, Ngô Nghị Phàm hơi kinh ngạc điểm mở miệng. Vạn Quang Thần Tôn thở dài một hơi, sau đó mới mở miệng nói, "Ngươi đây là dự định đi đi." Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm trầm mặc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu tò mò dò hỏi, "Tông chủ ngươi là thế nào biết đến? Làm sao có thể không biết đâu?" Dù sao Tử Bát Hoang Tông bên trong trở về về sau biểu hiện của ngươi liền có chút không đúng, chắc hẳn hẳn là Bát Hoang Thần Đế nói với ngươi những thứ gì đi. Nếu là Bát Hoang Thần Đế bức hiếp ngươi rời đi Vạn Quang Tông, cùng tông chủ nói một tiếng, tông chủ tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, dù là, tông chủ không phải Bát Hoang Thần Đế đối thủ. Vạn Quang Thần Tôn thở dài một hơi, nhìn về phía Ngô Nghị Phạm ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú. Nhưng Ngô Nghị Phạm lại là nhìn về phía Vạn Quang Thần Tôn, lưỡi khí vô cùng chân thành nói, "Tông chủ, ta rời đi cũng không phải là bởi vì Bát Hoang Thần Đế bức hiếp, mà là lưu tại Vạn Quang Tông bên trong tu luyện đã đối với ta đột phá chưa quá tốt đẹp chỗ." Cho nên ta dự định ra ngoài đi một chút, thấy nhiều biết một vài thứ, nói không chừng liền có thể đột phá. Bộ dạng này sao? Vạn Quang Thần Tôn nhìn về phía Ngô Nghị Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét, nhưng chung quy là không nhìn ra manh mối gì, nghĩ nghi từ thể nội móc ra một khối ngọc bội, sau đó tự tay giao cho Ngô Nghị Phàm. "Ngươi chính là chúng ta Vạn Quang Tông kiêu ngạo, ra ngoài bên ngoài tất nhiên sẽ lọt vào một ít hữu tâm hạng người nhớ thương, khối ngọc bội này bên trong ẩn chứa tông chủ một vòng lực lượng, thời điểm then chốt có thể bảo vệ ngươi một mạng." Chương 564. Ly biệt, phân biệt, lại đường. Chương 564. Ly biệt, phân biệt, lại đường. Nhìn xem chiếc mặt chân quý như thế đồ vật, dù là Ngô Nghị Phàm sắc mặt cũng không khỏi điệu biến biến, nhìn về phía Vạn Quang Thần Tôn liền từ chối. "Tông chủ, ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, thứ này thật sự là quá chân quý, ta không chịu đựng nổi." Cái đồ chơi này đối với Ngô Nghị Phàm tới nói chân quý là tâm ý, về phần giá trị, Ngô Nghị Phàm Hoàng Cổ trùng bên trong cũng tồn tại mấy khối tương tự ngọc bội, cho nên thật đúng là không dùng được. Nhưng Vạn Quang Thần Tôn cũng không biết điểm này, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm thái độ vẫn như cũ cứng ngạnh vô cùng. "Nếu là ngươi còn coi ta là tông chủ, như vậy thì nhận lấy tới đi, dù sao thần giới nguy hiểm, mà ngươi bây giờ chỉ là tiên thần định phong mà thôi." 80 năm khổ tu, dù là Ngô Nghị Phàm thiên phú kinh khủng như vậy, cũng chỉ là từ Thiên Thần Sơ kỳ đột phá đến đỉnh phong mà thôi, tại bên Ngông Thần giới mà nói, cũng không tính được là cường đại cỡ nào tồn tại. Mắt thấy không cách nào từ chối, Ngô Nghị Phàm chỉ có thể đón lấy, đồng thời nhìn về phía Vạn Quang Thần Tôn ngữ khí vô cùng nghiêm túc ứng thuận hứa hẹn. "Tông chủ ngươi yên tâm, nếu là ta Ngô Nghị Phàm có thể còn sống sót, nhất định sẽ không quên hôm nay ơn tình." Vạn Quang Thần Tôn cũng không có ý thức được câu này hứa hẹn đến cùng lớn đến mức nào ý nghĩa, cười cười liền mở miệng nói: "Đã như vậy, như vậy bản tôn liền chờ lấy, đi thôi, chúng ta hữu duyên gặp lại." Vạn Quang Thần Tôn dứt lời, Sau đó liền từ ngâu Nghị Phạm trước mặt biến mất không thấy. Nhìn xem Vạn Quang Thần Tôn rời đi, Ngâu Nghị Phạm hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Quang Tông, lúc này mới quay người hướng phía Vạn Quang Tông phía nam đuổi đến trở về. Hồi lâu chưa có trở lại hiên viên giới, hắn nhớ lại đi hiên viên giới nhìn xem. Còn nữa chính là dựa theo hắn tính ra, chỉ sợ vết thần đã đi tới Thiên Nhân vực, hy vọng bây giờ còn chưa có xảy ra biến cố gì đi. Mà Vạn Quang Tông bên trong, Vạn Quang Thần Tôn nhìn xem rời đi Ngâu Nghị Phạm, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hồi lâu sau vẫn là thở dài một hơi nói: "Nhi trưởng lão, ngươi theo sau dựa theo bảo hộ hắn đi." Dù sao cũng là ta Vạn Quang Tông hạt giống tốt, cũng không thể ghét ở bên ngoài. Vâng, tông chủ. Nhị trưởng lão Trần Đạo Vạn biểu lộ trong chú, gật đầu đồng ý tại Vạn Quang Tông bên trong tồn tại lấy 4 tôn thần tôn, trong đó theo thứ tự là tông chủ Vạn Quang thần tôn, đại trưởng lão Lý Chí Ngạo, nhị trưởng lão Trần Đạo Vạn cùng thái thượng lão tổ Tần Quá ánh sáng. Theo Trần Đạo Vạn âm thầm đuổi theo Ngô Nghị Phàm, Vạn Quang thần tôn cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là mang theo một vòng chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ, lần này rời đi Vạn Quang Tông, không biết đợi cho lúc trở về Ngô Nghị Phàm có thể đột phá đến cường đại cỡ nào cảnh giới, làm không tốt đều đột phá đến thần hồn đi. Mặc dù Ngô Nghị Phàm có thể tại ngắn như thế thời điểm đột phá đến Tiên Thần đỉnh phong, nhưng thần tích chi cảnh từ trước đến nay biến ảo khó lường, có ít người có thể trong thời gian cực ngắn đột phá đến thần tích, nhưng là tại đột phá đến thần tích về sau lại là nửa bước khó đi, cả đời không cách nào lại tiến một bước. Nhưng Ngô Nghị Phàm thiên phú lại là viễn siêu hắn được chứng kiến tất cả mọi người, cho nên Vạn Quang Thần Tôn mới có thể cho ra cao như vậy đánh giá, thậm chí không tiếc gan bài nhị trưởng lão trong bóng tối trở thành Ngô Nghị Phàm người hộ đạo. Chỉ cầu đây hết thảy đều có thể có chỗ hồi báo đi. Vạn Quang Thần Tôn thở dài một hơi, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa mà đổi thành bên ngoài một bên Ngô Nghị Phàm lại là nhíu mày, đối với cường giả khí tức cực kỳ nhạy cảm hắn tự nhiên là đã nhận ra âm thầm đuổi theo mình cường giả, chỉ là không cách nào phân biệt ra thân phận của đối phương mà thôi. Là địch hay bạn? Chỉ là chỉ là một tôn thần tôn sơ kỳ mà thôi, trước mặc kệ chờ đến hắn xuất thủ rồi nói sau. Ngô Nghị Phàm chung quy là không để ý đến, chỉ là cho rằng không cần thiết thôi, đối phương nếu là giám đốc thủ, mình cũng có thể giải quyết hết đối phương, nhưng đối phương nếu là không động thủ, cũng là tiết kiệm xuống đến chính mình áp chủ bài. Một bên khác. Muội muội, chúng ta như vậy phần mà đi, đợi cho cùng một chỗ sẽ chỉ làm chúng ta trưởng thành trở nên chậm mà thôi. Lô Tiên Lịch nhìn xem muội muội Ngô Ma Vũ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Nghe vậy, Ngô Ma Vũ tối đầu trầm tư một chút, nhưng rất nhanh liền đáp ứng xuống: "Ta đã biết a, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình." Sau khi nói đến đây, Ngô Ma Vũ khắp khuôn mặt là tự tin biểu lộ đoạn đường này du lịch bên trong, hai người hoặc nhiều hoặc ít đều thu được nhất định tăng lên, nhưng đều không cao, đều đột phá đến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho nên, vì có thể nhanh một chút đột phá, đồng thời cũng là vì kéo dài khoảng cách, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ quyết định cách ra hành động. Nhìn xem muội muội đi xa bóng lưng, Lô Tiên Lịch biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Mặc dù hắn nội tâm có chút không bỏ, nhưng vì có thể mau chóng mạnh lên, hắn cũng chỉ có thể bộ dạng này làm. Mặc dù hai người cùng một chỗ hoàn toàn chính xác có thể lẫn nhau, có thể triều ứng lẫn nhau, an toàn không ít. Nhưng con đường tu tiên, bản thân chính là trải rộng nguy hiểm, nếu là vị mạnh lên, điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá một bước lên đương nhiên, quan trọng nhất là, Lô Tiên Lịch trong lòng từ đầu đến cuối tồn tại một cỗ cảm giác bất an, đồng thời theo thời gian rời đổi, cỗ này cảm giác bất an còn tại tăng cường bên trong. Cái này khiến Lô Tiên Lịch nội tâm đối với mạnh lên lại nhiều mấy phần mất tiết, lúc này mới làm ra loại này quyết định, chẳng lẽ, vận mệnh của ta chỉ có thể như thế sao? Tưởng Nguyệt Ngữ trên mặt một bộ bi phấn vô cùng biểu lộ. Giờ này khắp này Huyền Ngọc Tông bên trong một bức răng đèn kết hoa cảnh tượng, khắp nơi đều tràn đầy một bộ hỉ khí dương dương khí tức, bao gồm Tưởng Nguyệt Ngữ chỗ đạo sơn phía trên. Theo trăm năm cấm đoán đi qua, Huyền Ngọc Tông cũng quyết định thực hiện cùng Kình Thiên Tông hôn ước đồng thời, vì phòng ngừa Tưởng Nguyệt Ngữ chạy trốn, Tưởng Thạch thậm chí còn ra tay đem Tưởng Nguyệt Ngữ thu vi cho phong ấn bắt đầu, lúc này mới đưa đến Tưởng Nguyệt Ngữ chỉ có thể ngồi chờ chết. Bên cạnh, Tưởng Thiên Văn khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói: "Rất xin lỗi muội muội, ca ca lần này cũng không thể ra sức. Phụ thân tại Nguyệt Đạo Sơn phía trên an bài mấy tôn chuẩn đế trưởng lão trấn thủ." Ta cũng không có cách nào mang theo người đi. Ta đã biết Kaka, ta biết phải làm gì." Tường Nguyệt Ngữ trên mặt một bộ cố gắng trấn định biểu lộ, nhưng nội tâm đã có chủ ý nếu là không cách nào được cứu, như vậy đợi cho thành hôn về sau, mình liền tự sát đi, cho dù là chết, mình cũng muốn chết được trong sạch. Mà cùng lúc đó, tại Huyền Ngọc Tông Tông trong Điện tụ tập Đông Đạo đại năng, bọn hắn trên cơ bản đều là nhận lấy tưởng thịt mời, đồng thời cũng là bởi vì cùng Huyền Ngọc Tông gia Kình Tiên Tông mà tới. Huyền Ngọc Tông người mạnh nhất chỉ là Đại Đế Đỉnh Phong, nhưng là Kình Tiên Tông bên trong thế nhưng là có Chân Tiên lão tổ, trong ngày thường khó mà tiếp xúc, hiện tại thật vất vả có cơ hội Tự nhiên là phải thật tốt định bợ một phen. Một vị thân hình khôi ngô nam tử, mà hắn chính là Huyền Ngọc Tông tông chủ, cũng là Tưởng Thiên Văn cùng Tưởng Nguyệt Ngữ phụ thân, đại đế Định Phong Tưởng Thạch. Nhưng lúc này Tưởng Thạch trên mặt lại là một bộ bội tiếu biểu lộ, mà đối phương chỉ là một vị thanh niên, nhưng này vị thanh niên thân phận không đơn giản, chính là Kình Thiên Tông thánh tử, cũng là bọn hắn Huyền Ngọc Tông ra đối tượng, tên là Diệp Phàm. Chương 565. Thiên Linh Tiên Triều. Chương 565. Thiên Linh Tiên Triều. Diệp thánh tử, hôm nay ta Huyền Ngọc Tông có thể cùng ngươi Kình Thiên Tông tông ra, đúng là là ta Huyền Ngọc Tông tam sinh hữu hạnh. Cho nên, ở chỗ này ta kính diệp Thánh tử một chén. Tưởng Thạch một mặt nịnh hót giơ lên chén rượu đối diện Phạm Liên mời một ly tiên nương, đây là Tưởng Thạch thật vất vả mới cầm tới tay tiên nương. Dù sao tiên nương giá trị bất phàm, cho dù là đối với đại đế mà nói đều cực kỳ trân quý. Nếu là Tưởng Tiên Văn ở chỗ này, thấy cảnh này nội tâm tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao trong mắt hắn, phụ thân thế nhưng là đại đế đỉnh phong, làm sao lại bày ra như thế tư thái đâu. Nhưng chỉ có chính Tưởng Thạch nội tâm rõ ràng, Diệp Phạm thân phận không chỉ là Kính Tiên Tông Thánh tử như thế một cái thân phận, quan trọng nhất là Diệp Phàm vẫn là Kình Tiên Tông tôn này chân tiên lão tổ đích hệ huyết mạch. Nếu là mình lấy lòng Diệp Phàm, nói không chừng có thể từ Kình Tiên Tông tôn này chân tiên lão tổ trong tay đạt được có thể đột phá hồng chân tiên bí pháp. Chỉ là đối mặt với tượng Thạch Định ngoật lấy lòng, Diệp Phàm khắp khuôn mặt là không hề bị lay động biểu lộ, rất hiền nhiên, hắn gặp thêm loại này chẳng diện. "Tốt, thượng tông chủ, nhiều lời vô ích, thắng ngự ở đầu. Ta hôm nay đến Huyền Ngọc Tông chỉ là vì mang thắng ngự đi mà thôi." Diệp Phàm biểu lộ bình thản nói, nhưng là tại bình thản bên trong lại là ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác kích động. Rất hiền nhiên, hắn luôn cứ tưởng Nguyệt Ngữ còn có khác nguyên do. Nghe vậy, tượng Thạch biểu lộ cứng đờ, hiển nhiên có chút khó coi, nhưng cuối cùng chưa hề nói thứ gì, mà là quay người phân phó xuống dưới. "Người tới, đem Thá Ngư cho dẫn tới." "Vâng, tông chủ." Lúc trước, án bài tốt Huyền Ngọc tông trưởng lão rất nhanh liền tới đến Tượng Nguyệt Ngư đạo sơn bên trong, ngay trước mặt Tượng Thiên Văn liền đem Tượng Nguyệt Ngư mang đi. Nhìn xem một màn này, Tượng Thiên Văn tim như bị dao cắt lại bất lực, dù sao hắn biết rõ, đừng nói là mình, liền xem như lớn như vậy Huyền Ngọc tông trước mặt Kình Thiên tông cũng không tính là cái gì. Cho nên giờ này khắc này, Tượng Thiên Văn chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện mọi phu có thể nhanh lên tới, nếu không, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Dựa theo hắn từ nhỏ đến lớn đối với muội muội hiểu rõ, biết muội muội tuyệt đối sẽ không như vậy khuất phục, lớn nhất có thể chính là tại thông qua về sau lựa chọn tự vận, hô, rốt cục đột phá đến chân tiên kỳ. Trương Vũ phiêu phủ ở trên bầu trời, mở to mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kích động, mà trên bầu trời chính là cương vừa tiêu tán không lâu lôi kiếp. Phía dưới, một đám văn võ bá quan nhìn xem một màn này, vô cùng kích động địa hô lớn. Chúc mừng bệ hạ đột phá chân tiên, tiên vận rộng lớn. Chúc mừng bệ hạ đột phá chân tiên, tiên vận rộng lớn. Nhìn xem một màn này, Trương Vũ khắp khuôn mặt là thỏa mãn biểu lộ. Tại phi thăng tới thượng giới về sau, lợi dụng thực lực của mình cùng Cửu Long Đế Hoàng quyết trợ giúp phía dưới, ngắn ngủi 100 năm thời gian, Trương Vũ liền triệt để tại thượng giới đứng vững vàng theo hầu, đồng thời sáng lập Thiên Linh Tiên Triều đồng thời tại ngắn ngủi 100 năm thời điểm, Trương Vũ thực lực không ngừng trở biến, đã đột phá đến chân tiên kỳ. Tại đột phá đến chân tiên kỳ về sau, Trương Vũ trước tiên nhớ tới chính là còn tại Huyền Ngọc Tông bên trong tưởng nguyện nữ, cho nên trước tiên, Trương Vũ nhìn về phía phía dưới Văn Võ Bá Quang, trực tiếp mở miệng nói: "Chư vị, bản hoàng còn có chút chuyện đi làm, các ngươi lợi đầu tiên đi tán đi đi." Dứt lời, Trương Vũ thân hình liền từ trước mặt của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp hướng lấy Huyền Ngọc Tông phương hướng tiến đến. Cái này trong năm thời điểm, Trương Vũ tự nhiên cũng đem thân ở khu vực cho điều tra một phen, tự nhiên biết Huyền Ngọc Tông vị trí. Một bên khác, Huyền Ngọc Tông bên trong, Tưởng Nguyệt Ngữ biểu lộ băng lãnh lấy bị Huyền Ngọc Tông trưởng lão dẫn tới tông điện trước đó, xung quanh hỉ khí dương dương, không khí cùng Tưởng Nguyệt Ngữ trên mặt biểu lộ không có chút nào phù hợp. Mà Tưởng Thạch lại là hoàn toàn không có để ý điểm này, đi tới Tưởng Nguyệt Ngữ bên tai nói nhỏ: "Vị này chính là Kình Thiên Tông thánh tử Diệp Phàm, tuấn tú lịch sự, có thể trở thành hắn đạo lư chính là phúc khí của ngươi, cho nên vẫn là vui vẻ một điểm đi, một ngày nào đó ngươi sẽ biết cha dụng tâm lương khổ." Nhưng rất hiển nhiên, Tưởng Nguyệt Ngữ cũng không có nghe lọt. Sở mặt Y Lệ nhiên băng lãnh, dù sao gả cho không thích người cũng không phải hắn, cho dù ai có thể hài lòng được lên đâu. Thế thế, Tưởng Thạch cũng không tốt nói thêm gì nữa, mà làm một mặt lạnh hót đi tới Diệp Phàm trước mặt, ngữ khí cung kính nói: "Diệp Thánh tử, vị này chính là tiểu nữ, từ nay về sau cũng là người đạo lữ, còn xin ngài sau Diệp Thánh tử có thể nhiều hơn chiếu cố ta Huyền Mộ Tông." Chỉ là nhường Tưởng Thạch không có nghĩ tới là, Diệp Phàm khi nhìn đến Tưởng Mệt Ngữ thời điểm biểu lộ nhất thời khó coi, một cô áp lực thấp tại bên cạnh hắn tràn ngập ra. "Diệp Thánh tử, ngươi đây là?" Tưởng Thạch tại cảm nhận được Diệp Phàm dị biến về sau, trên mặt biểu lộ một trận biến nào. Dù sao hắn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng không rõ ràng là phúc là họa. Mà Diệp Phàm thì là sắc mặt âm trầm nhìn nói với Tưởng Thạch, "Ai, là ai đụng phải nàng?" Nghe được Diệp Phàm, Tưởng Thạch nội tâm lộ bộ một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Phàm thế mà để ý là điều này, lúc trước Nữ Nhi rơi xuống đến Đại Hoàng giới ngoài ý muốn cùng một cái tội giới dân đen kết hợp, mình vốn là dự định trực tiếp đem hai cái tội dân giải quyết rơi. Nhưng làm sao Nữ Nhi lấy cái chết bước bắc, mình này mới khiến bọn hắn sống tiếp được. Dựa theo tình huống bình thường, hiện tại kia hai cái dân đen hẳn là chết mất, dù sao ba đại tông môn cũng đã đối Đại Hoàng giới tiến hành thiết lập lại. Chỉ là nhường tưởng Thạch không có nghĩ tới là, Diệp phàm thế mà lại để ý điểm này, nhất thời có chút sợ hãi mở miệng nói, "Diệp thánh tử, đều là ta sơ sẩy, trước mấy thời gian tiểu nữ ngoài ý muốn thụ thương rơi xuống đến một phương hạ giới, không nghĩ tới thế mà bị kẻ xấu thừa lúc vắng mà vào, nhưng là mời Diệp thánh tử yên tâm, tiểu nữ vẫn là thích Diệp thánh tử, mà khác kia kẻ xấu cũng đã bị ta xử trí rồi mất." Nghe vậy, Diệp phàm cười lạnh một tiếng nói, "Bạn thánh tử muốn là hoàn chỉnh tưởng nguyện ngữ, đã hiện tại tưởng mệt ngữ không còn hoàn chỉnh, như vậy cái này thông ra cũng không cần thiết, đồng thời, ngươi Huyền Ngọc tông lại dám trêu đùa ta Kình Thiên tông?" Như vậy bắt đầu từ hôm nay chính là ta Kình Thiên tông địch nhân rồi. Lâm lão, đem Viễn Ngọc tông diệt cho ta. Theo Diệp Phàm lời nói rơi xuống, một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, trên thân vô cùng kinh khủng khí tức trực tiếp nuổng tưởng Thạch cùng một đám Huyền Ngọc tông các trưởng lão sắc mặt tốt nhiên lại biến. Rất hiển nhiên không nghĩ tới Kình Thiên tông lại dám giết hắn Huyền Ngọc tông, lại nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy xung quanh các tân khách tại đã nhận ra tình huống không thích hợp về sau đều nhao nhao rời đi. Diệp Thánh tử tha mạng, chúng ta coi là thật không phải cố ý. Tưởng Thạch sắc mặt sợ hãi vô cùng, trực tiếp không để ý mặt mũi liền quỳ xuống trước Diệp Phàm trước mặt, khẩn cầu Diệp Phàm tha thứ. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Phàm không nhúc nhích chút nào, lại dám lườm gật hắn, như vậy liền có đường đến chỗ chết. Phất phất tay, nhường Lâm lão động thủ về sau, Diệp Phàm liền quay người dự định rời đi, chỉ là đúng lúc này, một đường vô cùng kinh khủng uy áp phủ xuống đến Huyền Ngọc tông phía trên, đem tất cả mọi người, bao quát Lâm lão ở bên trong đều trấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Duy chỉ có Tưởng Nguyệt Ngữ một người bình yên vô sự. Chương 566. Trưởng vu cực kỳ đẹp trai thiếu trưởng. Chương 566. Trưởng vu cực kỳ đẹp trai thiếu trưởng. Rốt cuộc là ai? Cứ nhiên như thế phách lối, bị trấn áp trên mặt đất Diệp Phàm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ biểu lộ. Hắn nhưng là Kình Tiên tông thánh tử, khi nào từng chịu đựng như thế vô cùng khủng nhã, nhưng lại bị bất thình lình uy áp cho trấn áp, căn bản là không có cách động đậy. Lâm lão ngược lại là có thể miễn cưỡng động đậy, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nhìn xem chung quanh bị trấn áp đám người, Tưởng Nguyệt Ngữ khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ, dù sao trong mắt của nàng, diện phạm bọn người chính là không giải thích được nằm trên đất, mà nhìn xem còn có thể tự do hành động Tưởng Nguyệt Ngữ, trên mặt của mọi người cũng đều không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, rất hiển nhiên, bọn hắn đều rất hiếu kỳ Tưởng Nguyệt Ngữ vì sao không nhận áp lực này ảnh hưởng. Thẳng đến một giây sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tưởng Nguyệt Ngữ, một mặt nhu tình nhìn về phía Tưởng Nguyệt Ngữ mở miệng nói ra: "Tháng Ngữ, ta đến mang ngươi đi." Người đến chính là Trương Vũ. Tại đi tới Huyền Ngọc Tông về sau, tự thân thần thức dò xét một phen Huyền Ngọc Tông tình huống, phát hiện Huyền Ngọc Tông thế mà dự định đem mình đạo lữ đưa ra ngoài cùng người khác thông gia. Dưới cơn nóng giận, Trương Vũ lúc này mới bạo phát đi ra tự thân toàn bộ uy áp, lúc này mới có hiện nay một màn này. Thấy được Trương Vũ xuất hiện, vẫn là khôi phục tuổi trẻ Trương Vũ, Tưởng Nguyệt Ngữ một mặt chấn kinh, đồng thời dùng đầu góc ngẫm lại liền đoán ra, một màn này hẳn là Trương Vũ làm ra. Trương Vũ Đây đều là ngươi làm sao? Ừm, đều là ta làm, bọn hắn lại dám khi dễ ngươi, đây là bọn hắn nên được. Trương Vũ nhìn xem bị trấn áp tại nguyên chỗ diệp phàm bọn người, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng. Tại cái này trăm năm thời điểm, thiên linh hoàng triều mạnh lên trên đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, Trương Vũ cũng gặp rất nhiều chuyện, nội tâm cũng đã trở nên cực kỳ cứng đại, cho nên khi nhìn đến một màn này về sau cũng không hề động cho. Ngược lại là Tưởng Nguyệt Ngữ sắc mặt có chút lo lắng, nhìn về phía Trương Vũ có chút khẩn trương mở miệng nói: "Trương Vũ, Kình Thiên Tông lão tổ thế nhưng là chân tiên kỳ đại năng, ngươi có phải là đối thủ của hắn hay không?" Mặc dù Trương Vũ hiện tại bộ phát ra thực lực kinh khủng như thế, nhưng Thừa Nguyệt Ngữ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đây chính là chân tiên. Nghe vậy, Trương Vũ cười lạnh một tiếng, một gồ bá khí từ Trương Vũ trên thân tự nhiên sinh ra. Yên tâm đi, ta cũng là chân tiên, hơn nữa còn không là bình thường chân tiên, nếu là Kiêu Kình Tiên Tông lão tổ giám ra tay, như vậy ta không ngại tiến hắn lên đường. Nghe được Trương Vũ cũng là chân tiên kỳ về sau, Thừa Nguyệt Ngữ mới thở dài một hơi, bất kể nói thế nào, Trương Vũ là chân tiên kỳ, như vậy chuyện cũng không trở thành đạt tới tới cảnh. Mà trên đất địa phàm cùng Lâm Lao đang nghe được Trương Vũ cũng là chân tiên kỳ về sau, Nhất thời sắc mặt khó coi, chỉ vì Diệp Phàm lão tổ, cũng chính là Kình Tiên Tông lão tổ chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi. Như trước mặt Trương Vũ cũng là chân tiên kỳ, như vậy nếu là Trương Vũ giết chết bọn hắn, lão tổ đều chưa hẳn sẽ vì bọn hắn báo thù. Dù sao vì bọn hắn mà cùng mặt các một tôn chân tiên kết thủ, vô luận như thế nào nhìn đều là một chuyện rất ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cùng Lâm lão liền dự định mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ là không chờ bọn họ mở miệng, một bên tường thạch liền vô cùng kích động địa mở miệng nói: "Trương Vũ, ta là tháng nữ phụ thân, ngươi mau buông ta ra, ngươi đây là muốn làm gì?" Nghe vậy, Trương Vũ nhìn về phía tường nữ Mà Tưởng Nguyệt Ngữ thì là nhịn không được quay đầu đi, nhưng cũng không để cho Trương Vũ Thu hồi ý áp, ngược lại là ngữ khí lạnh như băng nói: "Đó là ngươi tự cho là mà thôi, từ nhỏ đến lớn, ngươi nhưng coi ta là thành là con gái của ngươi, mọi thứ ngươi cũng không có để ý cảm thụ của ta, ở trong mắt ngươi, ta có cũng được mà không có cũng không sao, vì ích lợi của ngươi, ngươi chưa hề quan tâm cảm thụ của ta. Nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi, cho nên, kể từ hôm nay, hai chúng ta trồng, ngươi không còn là phụ thân của ta, ta cũng không còn là con gái của ngươi." Nghe được Tưởng Nguyệt Ngữ, Trương Vũ lúc này mới thu lại thực hiện trên người tưởng thạch truy áp. Mà Tưởng Thạch đang nghe được nữ nhi nói về sau, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, vô cùng phẫn nộ địa nói quát: "Nữ nhi, ta thế nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi đây là dự định làm cái gì?" Dứt lời, Tưởng Thạch liền dự định tiến lên đây lôi kéo Tưởng Nguyệt ngữ, nhưng còn không có tới gần Tưởng Nguyệt ngữ, liền bị Trương Vũ ngăn tại trước người, biểu lộ lạnh như băng nhìn nói với Tưởng Thạch: "Ngậm miệng, nếu là dám ở đối Nguyệt ngữ nói năng lố mãng, ta không ngại để ngươi ăn chút đau khổ." Cũng liền xem ở Tưởng Nguyệt ngữ trên mặt mũi Trương Vũ không có trước tiên động thủ, nếu không, Tưởng Thạch căn bản không có đến gần cơ hội. Nghe vậy, Tưởng Thạch vô cùng phẫn nộ Ta thế nhưng là ngươi nhạc phụ, có ngươi như thế đối nhạc phụ nói chuyện sao?" Trương Vũ cười lạnh một tiếng, "Thê tử của ta công nhận mới là ta nhạc phụ, nếu là ta thê tử không đồng ý, đó chính là người dương thôi, hiện tại, Lan, đừng trách ta độc thủ." Dứt lời, Trương Vũ trên thân bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng uy áp, mảy may để cho người ta không nghi ngờ Trương Vũ là thật sự độc thủ. Ma Tưởng Thạch cũng bị cỗ uy áp này trấn nhiếp sắc mặt tái nhợt mà thôi, nhưng nội tâm trùng quy là mang theo có chút hối tưởng, đứng tại chỗ không hề rời đi. Thấy thế Trương Vũ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trường hướng phía Tưởng Thạch đánh tới, đem Tưởng Thạch cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, Trương Vũ động tính rất lớn, nhưng uy lực kỳ thật không lớn, chỉ là đem Tưởng Thạch cho đánh bay ra ngoài mà thôi, cũng không để cho hắn nhận thương thế. Tưởng Nguyệt Ngữ nhìn xem một màn này, cũng không có bất kỳ cái gì động dung, dù sao Tưởng Thạch thật sự là quá phận, Tưởng Nguyệt Ngữ nói cũng không phải là nói giỡn mà thôi. Tại xử lý xong Tưởng Thạch về sau, Trương Vũ mới nhìn hướng về phía nằm rạp trên mặt đất Diệp Phạm cùng Lâm lão, cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi lại dám chỉ nhẽa ta đạo lữ, cho nên hiện tại, các ngươi quyết định tốt chết như thế nào sao?" Diệp Phạm lại dám chỉ nhẽa mình đạo lữ, cho nên tại Trương Vũ trong lòng, Diệp Phạm cùng Lâm lão là hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí phía sau hai người Tịnh Thiên Tông, mình cũng biết đi đi tới một lần. Dù sao hắn, nhưng cho tới bây giờ sẽ không cho mình lưu lại hậu hoạn chi rõ. Nghe được Trương Vũ trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, Diệp Phàm cùng Lâm lão rốt cuộc gấp, Diệp Phàm vội vàng mở miệng, ngữ khí vô cùng hoảng sợ nói ra, "Tiền bối, ta thật không biết nàng là người đạo lữ, nếu là biết tưởng cô nương là người đạo lữ, ta quả quyết sẽ không đối tượng cô nương sinh ra nửa điểm ý nghi xấu." Một bên Lâm lão cũng đội vàng mở miệng nói, "Đúng nha tiền bối, việc này chính là chúng ta làm không đúng, cho nên còn xin tiền bối có thể cho chúng ta một cái bồi lễ nói xin lỗi cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cho tiền bối một cái giá thỏa mãn." Mà lại, tiền bối, chúng ta Kình Thiên Tông lão tổ cũng là chân tiên kỳ, nói không chừng tiền bối theo ta Kình Thiên Tông lão tổ nhận biết đâu. Nghe vậy, Trương Vũ sắc mặt lập tức liền lạnh như băng xuống tới, nhìn về phía hai người cười lạnh một tiếng nói, cho nên, các ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Chương 567. Diệp phàm bọn mình, Kình Thiên Tông lão tổ chỉ diện. Chương 567. Diệp phàm bọn mình, Kình Thiên Tông lão tổ chỉ diện. Không dám tiền bối, nhưng ta Kình Thiên Tông lão tổ dù sao cũng là một tôn chân tiên, cho nên còn xin tiền bối có thể hay không xem ở ta Kình Thiên Tông lão tổ trên mặt mũi, để chúng ta hóa thủ thành bạn đâu? Diệp Phàm cắn răng một cái, nhìn về phía Trương Vũ Ngự khí nghiêm túc nói, một bên Lâm Lao sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản cũng không kịp. Cương giả Kiên Kỵ nhất bị uy hiếp, chí ít không thể đem uy hiếp đặt tới bên ngoài tới. Quả nhiên, theo Diệp Phàm lời nói rơi xuống một giây sau, phủ xuống trên người bọn hắn uy áp lại lần nữa tăng vọt, vậy mà rất có một bộ đem bọn hắn trực tiếp đè chết từ thế điểm này cũng không kỳ quái. Hựu Long Đế Hoành quyết chính là một môn cực kỳ công pháp bá đạo, Quân Vương giận dữ, máu tươi ngàn lần rặm. Người cũng đã biết, Bản Vương cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta, đã các ngươi dám uy hiếp ta, như vậy, liền chết đi. Trương Vũ ngửa khí băng lãnh, một lời liền định ra Diệp Phàm cùng Lâm lão xí tử. Theo Trương Vũ dứt lời, một giây sau chỉ gặp Trương Vũ trong nháy mắt liền tế ra một đường tiên nhận hướng phía bọn hắn đánh tới. Lâm lão không có bất kỳ cái gì ngăn cản thủ đoạn, trực tiếp bị tiên nhận chém thần hồn câu diện, tại chỗ bỏ mình. Ngược lại là Diệp Phàm trên thân chợt nổi lên một đường vầng sáng màu vàng, một trận lấp lóe liền đem Trương Vũ công kích ngăn cản hạ. Nguyên bản vô cùng hoảng sợ Diệp Phàm khi nhìn đến một màn này về sau không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Vũ vội vàng mở miệng nói: "Tiên bối, ta coi là thật không có mạo phạm chi ý, nếu là biết ngượt ngữ là ngươi đạo lư." Ta quả quyết sẽ không xảy ra ra như thế ý nghĩ, cho nên còn xin tiền bối cho ta một cái cơ hội để cho ta chịu nhận lỗi. Nhưng rất hiển nhiên, Trương Vũ cũng không để ý tới Diệp Phàm, hừ lạnh một tiếng biểu lộ khinh thường nói, chỉ là chân tiên sơ kỳ lưu lại thủ đà tôi, có thể ngăn cản ta bao lâu? Chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra, Diệp Phàm thiên phú đích thật là rất thụ tôn này lão tổ coi trọng, nếu không nói cũng sẽ không bị ban cho chân quỹ như thế tiên khí hộ thể. Nếu là bình thường Trương Vũ nói không chừng thật biết tha Diệp Phàm, nhưng bây giờ Diệp Phàm tự động đã chạm đến vậy ngực của mình, mình là tuyệt đối không có khả năng như vậy tha Diệp Phàm. Một giây sau, mà Diệp Phàm cầu xin tha thứ, trường vũ thế công không ngừng rơi xuống, tại trường vũ thế công phía dưới, Diệp Phàm bên ngoài thần tầng kia lồng ánh sáng màu vàng muốn nói lại thôi, không bao lâu liền xuất hiện đạo đạo khe hở, mà Diệp Phàm sắc mặt cũng càng thêm hoảng sợ. Cùng lúc đó, Kình Thiên Tông bên trong, là ai tại đối Diệp Phàm độc thủ? Kình Thiên Tông lão tổ, cũng là Diệp Phàm lão tổ, Diệp Thông thần một mặt tức giận phá quan mà ra, khí tức kinh khủng tại toàn bộ Kình Thiên Tông tàn phá bữa bãi, nhường Kình Thiên Tông tất cả mọi người run lên bẩy, không dám nói nữa. Mà một đám Kình Thiên Tông cao tầng thì là biểu lộ hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời diệp thông thần, nội tâm đều mắng mẹ bắt đầu, đến cùng là ai nhường lão tổ tức giận. Rất nhanh, diệp thông thần liền cảm giác được diệp phàm vị trí, nhất thời hóa thành một đường lưu quang hướng phía Huyền Ngọc Tông phương hướng tiến đến đợi cho diệp thông thần rời đi về sau. Kình Thiên Tông đám người lúc này mới đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Huyền Ngọc Tông phương hướng. Thật lâu, Kình Thiên Tông tông chủ, cũng là diệp phàm phụ thân, Diệp Niệm Vũ mới mở miệng nói, "Ta nhớ được hôm nay tụội Hồ Thánh tử tiến về Huyền Ngọc Tông đón dâu đi." Tông chủ, mới lão tổ tức giận như thế, không phải là Thánh tử xảy ra chuyện hay sao? Có trưởng lão nhớ tới chuyện vừa rồi, biểu lộ khó coi nói. Mà Diệp Niệm Vũ nghe vậy thì là không chút do dự đứng dậy, đàng không mà lên, hướng phía Huyền Ngọc Tông phương hướng tiến đến, đồng thời đồng thời mở miệng nói, "Tất cả mọi người, cùng bản tông chủ cùng nhau đi tới Huyền Ngọc Tông." Theo Diệp Niệm Vũ mở miệng, chỉ một thoáng Huyền Ngọc Tông bên trong tuân gia thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía Huyền Ngọc Tông phương hướng tiến đến. Huyền Ngọc Tông bên trong, theo Trương Vũ một kích cuối cùng rơi xuống, tập Diệp Thông Thần Tâm huyết tạo thành hộ thể tiên khí rốt cục bị đánh nát, lộ ra Diệp Phàm vô cùng vẻ mặt sợ hãi. "Không, không muốn." Diệp Phàm hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng lại không có chút nào nhượng Trương Vũ mềm lòng. Đồng thời nơi xa cũng truyền tới Diệp Thông Thần vô cùng phẫn nộ thanh âm, dừng tay. Một giây sau, theo chương Vũ uy áp tăng vọt, chỉ là đại thánh đỉnh phong Diệp Phạm trực tiếp bị khủng bố uy áp đè nát, thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này Diệp Thông Thần vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía chương Vũ giận dữ hét, người muốn chết. Dứt lời, cũng mặc kệ chương Vũ là cảnh giới gì, chỉ một thoáng Diệp Thông Thần liền hướng phía chương Vũ đánh tới. Nhìn xem một màn này, chương Vũ cười lạnh một tiếng, ta còn không có đi tìm các ngươi, các ngươi liền tìm tới cửa, vừa vặn cũng bất bản hoàn tự thân lên cửa. Quay người cho Tưởng Nguyệt Ngữ thực hiện một tầng bảo hộ về sau, phòng ngự có người đối ngựệt ngữ động thủ về sau, Trương Vũ liền cùng Diệp Thông Thần đại chiến ở cùng nhau. Hai người tốc độ cực nhanh, Tưởng Nguyệt Ngữ chỉ có Thánh Nhân đỉnh phong tu vi, cho nên nàng căn bản thấy không rõ lắm hai người tình huống, trong nội tâm vô cùng lo lắng. Rất nhanh, Tưởng Thiên Văn cũng đã nhận ra tình huống nơi này, chạy tới nơi này. Khi nhìn đến tông trong điện tình huống về sau, Tưởng Thiên Văn khắp khuôn mặt là biểu tình tiếp sợ, hắn vốn cho là đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng không nghĩ tới thế mà còn ra hiện chuyện cơ. Nhìn thấy ca ca đến, Tưởng Nguyệt Ngữ vội vàng mở miệng nói, "Ca, ngươi mau nhìn một chút, Trương Vũ cùng Diệp Thông Thần hiện tại là tình huống như thế nào?" Nghe được mùi mạo, Tưởng Tiên Văn lúc này mới nhìn về phía phía trên Huyền Ngọc Tông đại chiến bên trong Trương Vũ cùng Diệp Thông Thần, chỉ là dù hắn chuẩn đế định phong tu vi thế mà cũng thấy không rõ hai người tình huống. Cho nên chỉ gặp Tưởng Tiên Văn biểu lộ lo ương trọng, lắc đầu nói ra, hai người bọn họ cảnh giới trên ta sa, ta thấy không rõ lắm bọn hắn, chỉ là mọi mọi người yên tâm, muội phu đã dám động thủ, như vậy liền hẳn là có xung tốc năm chắc, cho nên không cần phải lo lắng. Nghe vậy, Tưởng Nguyệt ngữ nhẹ gật đầu, nhưng trên trán ưu sầu cũng không có vì vậy mà tan đi, vẫn một bộ gần trương nhìn về phía Huyền Ngọc Tông phía trên. Mà lúc này giờ phút này đang cùng Diệp Thông Thần đại chiến chương Vũ Biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, lúc trước hắn tại tiên giới thời điểm sở dĩ có thể lấy độ kiếp đỉnh phong tu vi đại chiến thánh nhân đỉnh phong, chỉ bất quá bởi vì là tại hắn tiên linh hoàng triều địa bàn, đạt được quốc vận gia chỉ mới có thể làm đến. Nhưng bây giờ rời đi tiên linh tiên triều, thực lực của hắn giảm bất đi nhiều, nhiều lắm là cũng chỉ là so bình thường chân tiên sơ kỳ cường đại một điểm mà thôi. Nghĩ tới đây, Chương Vũ nhìn về phía phía dưới tường Nguyệt Ngư cùng Tưởng Thiên Văn mở miệng nói, "Hai người các ngươi hướng phía bắc đi đến tiên linh tiên triều phương hướng, đi đến bên kia các ngươi liền an toàn." "Ừm, ta đã biết muội phu." lại thấy được Trương Vũ thực lực cường đại về sau, Thưởng Thiên Văn liền rõ ràng, muội muội cùng với Trương Vũ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, dù là phụ thân đều không có phản đối quy lợi. Cho nên Tưởng Thiên Văn không nói hai lời, không để ý muội muội phản đối, trực tiếp mang theo muội muội liền hướng Thiên Linh Tiên Triều phương hướng tiến đến. Thấy cảnh này Diệp Thông thần vô cùng muốn ngăn cản, nhưng làm sao tự thân bị Trương Vũ kéo đến sít sao, căn bản không có cơ hội, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi. Chương 568. Đi ngang qua Thiên Đế Tông đệ tử. Chương 568. Đi ngang qua Thiên Đế Tông đệ tử. Đã bọn hắn trốn, như vậy thì dùng tính mạng của ngươi đến đền bù đi. Diệp Thông Thần nhìn về phía trước vũ, vô cùng phẫn nộ, Diệp Phàm thế nhưng là hắn thật vất vả mới đợi đến được chư, những năm gần đây hắn bởi vì tự thân thiên phú không cách nào lại tiến một bước. Nguyên bản đều không có cơ hội, nhưng không có nghĩ đến mình hộ nhân bên trong thế mà xuất hiện như thế ưu tú thiên phú. Cho nên cái này liền nhường Diệp Thông Thần sinh ra đoạt xá ý nghĩ, bởi vậy mới toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm làm thánh tử, thậm chí còn đem tập kết tâm huyết của mình hộ thể tiên khí giao cho Diệp Phàm. Liên đới đến Diệp Phàm tu luyện tới chí tôn đỉnh phong liền đoạt xá Diệp Phàm, nhưng không có nghĩ đến thế mà bị người nửa đường chém giết, cái này liền tương đương với chặt đứt hắn tiến lộ, làm sao có thể không cho Diệp Thông Thần phẫn nộ đâu? Muốn tính mạng của ta, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực kia." Yeah. Trương Vũ nhìn về phía Diệp Thông Thần, ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi, tưởng mệt ngựa cùng tưởng thiên văn rời đi, cái này cũng mang ý nghĩa hắn có thể buông tay buông chân toàn lực thi triển. Một giây sau, hai người lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, chiến đấu kinh khủng truyền khắp phạm vi ước vạn dặm, cũng làm cho đang tại chạy tới Kình Tiên Tông đám người biểu lộ ngưng trọng lên. "Nhanh đi, lão tổ cần chúng ta." Diệp Niệm Vũ biểu lộ ngưng trọng vô cùng, ngựa khí hấp tập nói, Kình Tiên Tông cứ như vậy một tôn chân tiên lão tổ, nếu là lão tổ vẫn lạc, như vậy Kình Tiên Tông nhất định ở trùng quanh thế lực địa vị bên trong ngã xuống một màn lớn. Mà bây giờ đã còn có chiến đấu dự ba, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân cùng lão tổ thực lực chênh lệch không nhiều, nếu là bọn họ nhúng tay nói nói không chừng liền có thể quyết định chiến cuộc đang cùng Diệp Thông Thần chiến đấu bên trong Trương Vũ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, toàn thân tu vi cũng có bất kỳ cái gì giữ lại, đánh cho Diệp Thông Thần trong lúc nhất thời tê khổ không chịu nổi, nhưng cũng không có rất nhanh liền đem Diệp Thông Thần cầm xuống, đủ để chẹo chống đến Diệp Niệm. Vũ bọn người đến. Rất nhanh, cách đó không xa Diệp Niệm Vũ bọn người xuất hiện ở Diệp Thông Thần trước mặt. Thấy cảnh này Diệp Thông Thần hô lớn, các ngươi mau tới bảy trận giúp ta. Vâng, lão tổ Diệp Liệm Vũ thấy thế vội vàng chỉ huy đi theo mà đến Kình Tiên Tông trưởng lão bảy trận, mặc dù không cách nào bóp chết chân tiên đại năng, nhưng đối với tình hình chiến đấu tới nói vẫn có thể đưa đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Thấy cảnh này, Trương Vũ biểu lộ nhất thời có chút khó coi, mặc dù bọn hắn không làm gì được chính mình, nhưng tuyệt đối có thể ngăn cản mình giết Diệp Thông Thần, đây đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Mà liên tại Trương Vũ nghĩ đến muốn hay không đem bọn hắn hấp dẫn đến Tiên Linh Tiên Triệu thời điểm, lại là có một đường trêu chọc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "A, tựa hồ các ngươi dự định lấy nhiều khí ít, loại chuyện này, chúng ta Thiên Đế Tông đệ tử làm sao có thể có thể tiếp nhận đâu?" Cho nên, đi theo chúng ta chơi gọi đi. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Trương Vũ sững sờ, tìm tới cơ hội một kiếm đem Diệp Thông Thần mất lui, lúc này mới nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, khi nhìn đến là Trương Thiên Hạ bọn người về sau, Trương Vũ biểu lộ nhất thời vui mừng, hô lớn: "Hạo Nhi, nhanh chóng đến giúp ta." Không sai, hiện tại xuất hiện tại Huyền Ngọc Tông chính là Trương Thiên Hạ cùng Thái Vạn Khôn bọn người. Thái Vạn Khôn bọn người sớm tại 100 năm trước đó liền phi thăng Đồng thời phi thăng tới tiên giới về sau tốc độ cũng không có bợ vậy chậm lại, trong đó lấy Thái Vạn Khôn tốc độ nhanh một chút, ngắn ngủi trăm năm liền từ phi thăng thánh nhân sơ kỳ đột phá đến hiện nay đại La Kim tiên chi cảnh. Lâm Tiễn Nghiên thì là hơi kém một điểm, chỉ có Kim Tiên đỉnh phong, ngược lại là Trương Thiên Hạo thì là chỉ có Hồng Trần tiên đỉnh phong, nhưng Trương Thiên Hạo Hồng Trần tiên đỉnh phong cũng không là bình thường Hồng Trần tiên đỉnh phong, mà là cựu chuyển Hồng Trần tiên đỉnh phong, thực lực hoàn toàn đủ để so sánh tiên vương cảnh. Mà đứng tại Lâm Tiễn Nghiên bên cạnh một nam một nữ thì là Tần Thiếu Long tại cái này trăm năm ở giữa giữa theo Ngô Hạo phân phó tu được hai cái đệ tử, phân biệt gọi là Hạ Úy Vũ cùng Tần Tổ Long. Hai người thiên phú cũng cực kỳ khủng bố, ngắn ngủi trăm năm liền tu luyện đến chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Nghe lời phụ thân, Trung Thiên Hạo không nói hai lời, phất tay một cỗ vô cùng bàng bạc lực lượng liền từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trực tiếp đem ý đồ bảy trận diệp nghiệm vũ bọn người toàn bộ trấn sát. Chỉ còn lại còn tại cùng Trương Vũ chiến đấu bên trong diệp thông thần. Mà diệp thông thần trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc biểu lộ, hoàn toàn không thể tin được, mình cái này vật chứa cho mình trêu chọc kinh khủng bậc nào tồn tại, phất tay liền hủy diệt toàn bộ Kình Tiên Tông, cho dù là chính mình cũng làm không được. Như thế thực lực, chỉ sợ là đều đã so sánh Kim Tiên đi. Loại tình huống này, mình cho dù là thủ đoạn ra hết, liền xem như tự bạo đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Thông Thần không nói hai lời, liền trực tiếp ngay trước mặt Trương Vũ quỳ xuống. "Tiền bối, ta sai rồi, còn xin tha ta, ta nguyện ý cho tiền bối làm châu làm ngựa, chỉ cần có thể để cho ta mạng sống, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Nhìn xem trước mặt một màn này, Trương Vũ tràn đầy im lặng, hắn đều dự định giết Diệp Thông Thần, bây giờ đối phương làm một màn này tính là cái gì quỷ? Nhìn xem Diệp Thông Thần, Trương Vũ thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Tiên Hạ mở miệng nói, "Được rồi, Hạ Nhi, ngươi động thủ đi." Được thôi, ta đã biết phụ hoàng." Trương Thiên Hạo giang tay ra, ngay sau đó tại Diệp Thông Thần một mặt hoảng sợ, nhưng còn không có kịp phản ứng trước đó liền trong nháy mắt một đạo kiếm khí đem nó đánh chết đến tận đây, Tình Thiên Tông phần lớn trưởng lão đều vẫn lạc tại nơi này, còn lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tại làm xong sau chuyện này, Trương Vũ nhìn về phía phía dưới run lẩy bẩy lên Ngọc Tông các trưởng lão, nội tâm không có chút nào gợn sóng, dù sao ban đầu là tưởng thạch mệnh lệnh mà thôi, không có quan hệ gì với bọn họ đối với Trương Thiên Hạo sẽ tới, Trương Vũ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Dù sao mình đến Huyền Ngọc tông trước đó vì để phòng vạn nhất vẫn là cho Trương Thiên Hạo truyền tin tức, không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thế mà lại tới nhanh như vậy. Phu Hoàng, Mẫu Hậu đâu? Trương Thiên Hạo bọn người vội vàng chạy đến, nhưng không có nghĩ đến cùng Tưởng Nguyệt Ngữ bỏ qua. Nghe vậy, Trương Vũ nhìn về phía Thiên Linh Tiên Triều Phương hướng mà miệng nói: "Mới ta lo lắng ngươi Mẫu Hậu gặp tác động đến, cho nên để ngươi cứu cứu mang theo nàng tiến về Thiên Linh Tiên Triều, ngươi bây giờ thì đến, còn có thể đuổi kịp." Đã như vậy, vậy chúng ta đi." Trương Thiên Hạo dứt lời, liền hướng phía Thiên Linh Tiên Triều Phương hướng tiến đến, Thái Vạn Quân bọn người thấy thế hô lớn: "Đại sư huynh chờ chúng ta một chút!" Theo Trương Vũ bọn người rời đi, nam già trên mặt đất Huyền Ngọc Tông Cắt trưởng lão lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, vậy mà thở dài một hơi, dù sao vừa rồi đứng tại trên trời yếu nhất đều có thể nhẹ nhõm diệt bọn hắn Huyền Ngọc Tông. Mà đúng lúc này, một đường lưu quang từ đằng xa chạy về, chính là Tưởng Thạch. Chỉ là lúc này Tưởng Thạch lộ ra cực kỳ chật vật, khí tức phù phiếm, rất hiển nhiên mới bị Trương Vũ một kích kia cho thương tổn tới. Tại về tới Huyền Ngọc Tông về sau, nhìn thấy tại chỗ không thấy Tưởng Nguyệt ngữ đám người thân ảnh, Tưởng Thạch vô cùng phẫn nộ điệu nói ra, bọn hắn người đâu, đại trưởng lão, bọn hắn đều đi nơi nào? Chương 569. Cuối cùng gặp nhau. Lô Hạo Vẫn Lạc. Chương 569, cuối cùng gặp nhau, Lô Hạo Vẫn Lạc. "Ca, ngươi đem ta đưa ra, ta không thể lại một lần nữa vứt bỏ Trường Vũ." Tại Tưởng Tiên Văn lực lượng phía dưới, chờ đến đến Tiên Linh Tiên Triệu về sau, Tưởng Nguyệt Ngữ rốt cục mới phản ứng được, một mặt lo lắng nói: "Lúc trước nàng vốn nhờ vì tại đại hoang giới thời điểm bỏ xuống Trường Vũ cùng Hạo Nhi rời đi mà vô cùng tự trách, hiện tại lại một lần vứt bỏ bọn hắn, cái này khiến Tưởng Nguyệt Ngữ làm sao có thể tiếp nhận đâu?" Nhưng Tưởng Tiên Văn lại là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Muội muội, ngươi trước tỉnh táo một điểm." Chúng ta trở về chỉ làm cho muội phu gia tăng phiền toái không cần thiết mà thôi. Ngươi không có nhìn ra sao? Lấy muội phu thực lực muốn rời khỏi dễ như trở bàn tay, nếu là chúng ta lưu lại nói sẽ chỉ làm muội phu không cách nào thoát thân mà thôi. Húm hổ, hổ, ta nếu là không có đoán sai, đằng sau Cảnh Tiên Tông các trưởng lão cũng đều sẽ toàn bộ chỉnh diện, đến lúc đó chúng ta muốn đi đều đi không được. Nghe vậy, Tưởng Nguyệt Ngữ sắc mặt một trận tái nhợt, tự lẩm bẩm, vậy chúng ta còn có thể làm cái gì đây? Cũng không thể không hề làm gì đi. Yên tâm đi, muội phu để chúng ta đến Tiên Linh Tiên Triều hẳn là bởi vì Tiên Linh Tiên Triều chính là muội phu hoàng triều đã như vậy nói vậy chúng ta trực tiếp đi vào Tiên Linh Tiên Triệu, đem mọi phu chuyện nói ra, chắc hẳn bọn hắn sẽ đi trợ giúp mọi phu. Nghe nói lời này, Tưởng Nguyệt Ngư lúc này mới kịp phản ứng, liên tục mở miệng nói, "Đúng, liền bộ dạng như vậy, đi, chúng ta đi vào, để bọn hắn đi trợ giúp Trư Vũ." Chỉ là không đợi Tưởng Nguyệt Ngư cùng Tưởng Thiên Văn đi vào, một thanh âm từ phía sau bọn hắn truyền đến. "Ngươi, chính là ta mẫu hậu sao?" Nghe được đạo thanh âm này, Tưởng Nguyệt Ngư cùng Tưởng Thiên Văn không khỏi cứng đờ. Ngay sau đó xoay người thấy được xuất hiện tại sau Lương Trương Thiên Hạo, mặc dù lúc trước Thiên Linh Hoàng Triều bên trong cũng không có tưởng nguyệt ngữ chân dung, nhưng Trương Thiên Hạo vẫn là cảm nhận được trước mặt tưởng nguyệt ngữ có cùng mình giống nhau rất mạnh. Khi nhìn đến Trương Thiên Hạo về sau, một cỗ tình thương của mẹ cảm giác từ tưởng nguyệt ngữ nội tâm tự nhiên sinh ra, rất hiển nhiên, người trước mặt chính là mình Hạo Nhi. Tưởng nguyệt ngữ nhìn xem trước mặt Trương Thiên Hạo, ngữ khí run run rẩy rẩy không dám tin tưởng mở miệng nói, "Hạo Nhi, ngươi là ta Hạo Nhi sao?" "Mỗ hậu, ta là Hạo Nhi." Nghe được tưởng nguyệt ngữ, Trương Thiên Hạo rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng liền nói ra. Thời gian qua đi hơn trăm năm, Hắn rốt cục gặp được mình mâu hậu. "Hạo Nhi, ta Hạo Nhi ủy khuân ngươi." Tưởng Nguyệt Ngư vô cùng kích động, hướng thẳng đến Trương Tiên Hạo phóng đi, một thanh liễn ôm lấy Trương Tiên Hạo. Nhìn xem trước mặt cực kỳ ấm áp một màn, Tưởng Tiên Văn Nội tâm cảm khái không thôi, dù hắn lúc trước cũng không đi tới, muội muội của mình thế mà lại còn lại lần nữa nhìn thấy cháu trai cùng muội phu đi. Nhưng rất nhanh, Tưởng Tiên Văn liền nhớ tới tới cái gì, một mặt lo lắng nói ra, "Muội muội, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, trước dẫn người đi cứu muội phu." Nghe vậy, Tưởng Nguyệt Ngư cũng mới nhớ tới một màn này, đang định lại lần nữa nói cái gì thời điểm lại là thấy được xa xa Trương Vũ vội vàng địa chạy về. Nguyệt Ngữ, không đợi tưởng Nguyệt Ngữ mà miệng, Trương Vũ liền trực tiếp ôm lấy tưởng Nguyệt Ngữ, biểu lộ cực kỳ phức tạp kể rõ trong khoảng thời gian này đối với tưởng Nguyệt Ngữ tưởng niệm. Chỉ một thoáng xa vào đến người một nhà ấm áp thời khắc, như thế nhưng đứng ở một bên Tưởng Thiên Văn có vẻ hơi xấu hổ, dù sao hắn chìm tâm tu luyện, căn bản liền không có cân nhắc qua đạo lữ cái gì chuyện. Một hồi lâu, kể ra xong phân biệt thống khổ về sau, Tưởng Nguyệt Ngữ mới nhìn hướng Trương Thiên Hạo tò mò dò hỏi: "Hạo Nhi, ngươi đến cùng được cái gì tiên duyên, thế mà trở nên cường đại như thế?" Lúc trước liền từ ca ca trong miệng nghe nói Hạo Nhi bọn hắn tại Đại Hoang giới thời điểm đạt được một vị đại năng trợ giúp, nhưng cho dù là ca ca cũng không có miêu tả rất rõ ràng, cho nên Tưởng Nguyệt Ngữ vẫn là vô ý thức muốn giải một chút. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng tôn trọng, ngữ khí thành kính nói ra, "Ta có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là đạt được sư tôn thưởng thức, nếu là không có sư tôn, ta đoán trường sớm sẽ theo toàn bộ Đại Hoang giới cùng nhau bị thiệt lập lại. Vậy xem ra, đích thật là phải thật tốt đáp tạ ngươi sư tôn, không biết ngươi sư tôn hiện tại ở nơi nào, ta phải đi đáp tạ ngươi sư tôn một phen." Tưởng Nguyệt Ngữ biểu lộ chăm chú. Hạo Nhi sư Tôn không chỉ là cứu được Hạo Nhi bọn người mà tôi, còn tứ mình, nếu là Hạo Nhi bọn hắn đều chết đi, như vậy mình cũng biết đi theo cùng nhau vẫn lạc mà đi. Nhưng Trương Thiên Hạo lại là không khỏi lắc đầu nói, "Sư Tôn hiện tại đã rời đi, ta cũng không biết sư Tôn bây giờ đi đâu bên trong, chỉ biết là sư Tôn trước lúc rời đi để chúng ta hảo hảo tu luyện." "Bộ dạng này sao, loại kia đến có cơ hội lại đáp tạ ngươi sư Tôn một phen đi." Tưởng Nguyệt Ngữ nghe vậy một mặt tiếc nuối nói, "Tốt, chúng ta lâu như vậy không gặp, trước bay về tiên triều bên trong tự ôn chuyển đi." Đúng lúc này, Trương Vũ mở miệng, mà Tưởng Nguyệt Ngữ thì là một bên lôi kéo Trương Vũ. Một bên Lôi Kiêu Hạo nhi tay, hướng phía Thiên Linh Tiên Triều phương hướng từng bước một đi tới đứng tại chỗ Tưởng Thiên Văn thì là một mặt mộp bức, không phải, làm sao không mang tới ta? Mặc dù nội tâm tại nhà rảnh, nhưng Tưởng Thiên Văn vẫn là đàng hoàng đi theo, dù sao hiện tại muội phu chính là một đầu đuổi, mình chỉ có thể ôm chặt đầu này đuổi. "Uy, các ngươi chờ một chút ta." "A Thu, là ai tại nhớ ta? Không phải là ta mấy cái kia bất thành khí đệ tử hay sao?" Hiên Viên Giới bên trong, Lôi Hạo lòng có cảm giác, có chút hoang mang ngẩng đầu đến, bấm ngón tay tính toán liền coi như ra sự tình nguyên nhân gây ra, không khỏi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại còn có càng trọng yếu hơn chuyện đi làm, đó chính là xung kích thần đế hậu kỳ. Không sai, tại lắng động trăm năm về sau, Lôi Hạo tu vi rốt cục muốn từ thần đế trung kỳ đột phá đến thần đế hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo thân hình pháp một cái, từ hiên viên giới bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới một chỗ khoảng cách thiên nhiên vực cực kỳ nơi xa xôi. Lôi Hạo phát giác được nơi đây phạm vi ngàn năm không có bất kỳ cái gì thế giới tồn tại, lúc này mới bắt đầu toàn lực xung kích thần đế hậu kỳ. Mà liên tại Ngô Hạo bắt đầu xung kích thần đế hậu kỳ trong nháy mắt, chỉ gặp hắn bên cạnh đại đạo bắt đầu chấn động. Đồng thời không chỉ là một loại đại đạo, mà là trọn vẹn 3000 đại đạo đều đang điên cuồng chấn động. Nhìn xem một màn này, Lôi Hạo biểu lộ không có bất kỳ cái gì dị dạng. Không đợi hắn kịp phản ứng, không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp, rất nhanh, Lôi Hạo liền tới đến một chỗ hư vô đen nhánh không gian bên trong, Lôi Hạo không nhìn thấy bất kỳ vật gì, liền ngay cả thần thức đều bị áp chế đến không còn sót lại chút gì. Nhìn xem tình huống trước mắt, Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhưng mà, một giây sau hắn trước mắt liền xuất hiện một vòng sáng ngời, chớp mắt về sau, tia sáng ngời hướng phía Lôi Hạo đột nhiên đánh tới. Không được. Lôi Hạo biểu lộ biến đổi, vội vàng ngăn cản lại là căn bản ngăn cản không nổi, tại tiếp xúc đến tia xóa sáng ngời trong nấy mắt, nỗi hạo trực tiếp bị đánh cho bẩm bịn, theo một cơn chấn động không còn sót lại chút gì. Hết trò bộ, nói đùa, chương 570. Không phải độ kiếp. Cường giả bí ẩn. Chương 570, không phải độ kiếp. Cường giả bí ẩn. Hô, hô, ta không chết. Nô hạo ngã trên mặt đất chờ đến tỉnh lại một nháy mắt đột nhiên bắt đầu miệng lớn thở hổn hển. Mới bị tia xóa sáng ngời đánh chúng về sau, nô hạo thiết thiết thực thực cảm giác được mình bị xóa bỏ đau đớn, cố lực lượng kia tuyệt đối không phải mình có thể địch nổi, tuyệt đối vượt ra khỏi thần đế. Nói cách khác, Đối phương khẳng định là thiên đế cấp độ tồn tại. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao lại có người ra tay với ta? Ngô Hạo không nốc, vẻn vẹn trong nháy mắt liền phỏng đoán ra, mới hẳn không phải là độ kiếp, mà là có người đối với mình động thủ. Kia vấn đề tới, mình trong ngày thường cùng người khác không oán không kỷ, vì sao lại có người đối với mình động thủ đâu? Còn có, mình vì cái gì còn sống? Mà không đợi Ngô Hạo lại suy nghĩ, hệ thống thanh âm liền truyền đến đinh, kiểm tra đến Tốc chủ đã bỏ mình một lần, còn thừa lại 2 lần bảo mệnh cơ hội. Hệ thống? Là hệ thống bảo vệ ta sao? Dựa theo hệ thống ý kiến, ta còn thừa lại 2 lần bảo mệnh cơ hội. Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, lại cảm thụ một chín xuống dưới tu vi, mình đã vững chắc tại thần đế hậu kỳ, chắc hẳn hẳn là hệ thống xuất thủ. Chỉ là lại nghĩ tới cái gì, Lôi Hạo tự lẩm bẩm, vì cái gì đối phương tại ta đột phá đến thần đế hậu kỳ thời điểm mới lựa chọn động thủ với ta, mà không phải tại ta vừa đột phá đến thần đế thời điểm liền động thủ với ta? Dù sao dựa theo đạo lý tới nói, mình vừa mới đột phá đến thần đế thời điểm mới là đối với mình động thủ thời cơ tốt nhất, lúc kia đánh giết mình càng thêm dễ dàng, tại sao phải chờ tới bây giờ mới đối tự mình động thủ đâu? Mà lại nếu là hiện tại đối với mình động thủ Chẳng phải là nói rõ đợi đến mình đột phá đến thần đế đỉnh phong thời điểm đối phương còn có khả năng rất lớn sẽ tiếp tục động thủ. Chỉ là lại nghĩ tới hệ thống còn có 2 lần bảo mệnh cơ hội, nói cách khác nếu là đằng sau nếu là mỗi một lần đột phá đối phương đều sẽ đối với mình động thủ, tại hệ thống bảo mệnh chi chính xuống dưới cũng đủ để trèo chống đột phá đến tiên đế cảnh. Nhưng không thể mỗi một lần đều dựa vào hệ thống, vẫn là cần dựa vào chính mình nghĩ biện pháp đến giải quyết vấn đề mới được. Ngô Hạo lúc đầu lại nhìn về phía trung tâm thời điểm, mình đã trở lại thiên nhiên vực bên trong, tại về tới hiên viên giới về sau, nhưng Ngô Hạo ngoài ý muốn chính là bế quan thê tử thế mà xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ gặp Tô Sảo Nhiên một mặt khẩn trương nhìn xem mình, đội vàng tiến lên đây đối với mình một trận tìm tòi. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, thế nào?" Ngô Hạo ra vẻ buông lòng nói, nhưng nội tâm lại là khiếp sợ không gì sánh nổi, rất hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tô Sảo Nhiên thế mà lại sớm biết mình tao ngộ chuyện, mặc dù Tô Sảo Nhiên không có mở miệng, nhưng nhiều năm ăn ý nhường Ngô Hạo nhìn một chút Tô Sảo Nhiên liền có thể đoán Tô Sảo Nhiên ý nghĩ, kỳ thật chính là độc tâm thuận. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Sảo Nhiên tại xác định Ngô Hạo không có việc gì về sau, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, đồng thời nội tâm cũng bắt đầu hoài nghi. Hẳn là mình nhìn thấy tương lai là hư giả tương lai không thành. Ngược lại là Ngô Hạo đang nghe được Tô Sảo Nhiên nói về sau, có chút hoang mang, thế tử của mình không phải là trùng sinh trở về hay sao? Nhưng cũng không đúng, nếu là Tô Sảo Nhiên quả nhiên là trùng sinh trở về, như vậy trên thân tất nhiên sẽ có thời gian đại đạo cùng mệnh vận đại đạo khí tức mới đúng, mà từ Tô Sảo Nhiên trên thân Ngô Hạo hoàn toàn không cảm giác được cô khí tức này. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là Tô Sảo Nhiên tại cơ duyên gì dưới sự trùng hợp thấy được tương lai, mà trong tương lai, mình sẽ ra chuyện. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm, mở miệng nói: Ta thật không có việc gì, ngược lại là ngươi thế nào? Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên chần chờ một chút, nội tâm vô cùng xoắn xuýt muốn hay không đem nội tâm bí mật nói ra, nhưng rất nhanh vẫn là cố gắng trấn định địa lắc lắc nói: "Ta chính là mới lúc tu luyện có chút tâm thần có chút không tập trung, ra phát hiện ngươi không tại, cho nên mới có chút bối rối mà thôi, nhưng đã ngươi không có việc gì, liền thế không sao." Nghe được Tô Sảo Nhiên, Lô Hạo sửng sở, trong lòng hơi động, nhất thời sắc mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới thời gian đã qua trọn vẹn vạn năm lâu. "Hệ thống, đây là tình huống như thế nào?" Lô Hạo trong lòng liên hệ hệ thống, hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi đinh. Đốc chủ, người đã tử vong, một lần nữa phục sinh mang ý nghĩa cần tái tạo ngươi, lại thêm từ thần đế trung kỳ đột phá đến thần đế hậu kỳ, vạn năm đã coi như là thời gian ngắn. Bộ dạng này sao? Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng, bởi vì tại hắn cảm giác bên trong, tại bị ánh sáng trắng đánh trúng bỏ mình đến mình lại lần nữa tỉnh lại chỉ là trong nháy mắt chuyện mà thôi, nhưng không có nghĩ đến thế mà đã qua vạn năm lâu. Cũng không biết cái này thời gian vạn năm bên ngoài có hay không xảy ra biến cố gì. Mà Tô Sảo Nhiên tu vi thì là tại vạn năm thời gian bên trong cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là từ điệu thần đột phá đến thiên thần định phong mà thôi cũng là không thể trách Tô Sảo Nhiên thiên phú không tương đại, chỉ có thể nói Ngô Hạo yêu cầu quá tốt rồi. Mặc dù Ngô Hạo ban cho hắn nắm vô số chân quý thiên tài địa bảo, nhưng là hắn nắm cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem nó triệt để hấp thu, hấp thu cũng cần thời gian, nếu là nó nội, huyết bạo chết. Tốt, nếu là không có việc gì, như vậy liền theo ta, tại trong thần giới du lịch một phen đi. Ngô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, mở miệng nói, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, gật đầu liền đáp ứng, sau đó mở miệng nói, Ngáp bình, ra đi. Theo Tô Sảo Nhiên lời nói rơi xuống, Một giây sau còn tại trong tu luyện Lý Ngọc Bình liền tùy theo thức tỉnh, phái quan mã ra đến Tô Sảo Nhiên trước mặt. "Lão gia, phu nhân." Lý Ngọc Bình tiến bộ cũng cực kỳ khủng bố, và năm bên trong mượn nhờ Ngô Hạ Ban cho hắn thần vật, Lý Ngọc Bình tu vi cũng nước lên thì thủy lên, từ Tiên Thần Sơ Kỳ tấn thăng đến Tiên Thần đỉnh phong. "Ừm." Lô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía yên viên giới bên ngoài, thân hình như là trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đã tiến về mênh mông thần giới. Mà cùng lúc đó, thời không thần cảnh bên trong, Văn Mẹo thời không bên trong, nô lập thật vất vả ổn định thân hình, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, tự lẩm bẩm, "Thật khó tìm." vẫn là nói, đã không có. Nô lập tại thời không thần cảnh bên trong đã xuyên qua không ít không gian, nhưng thủy chung đều không có tìm được lúc trước có thời không đạo dịch cùng thời không đạo một không gian. Mà lúc trước thời điểm nô lập cũng không có đem thời không đạo dịch cùng thời không đạo một chỗ không gian cho nhớ kỹ, dù sao lúc trước hắn cũng là cực kỳ ngoài ý điệu tình huống dưới mới tiến vào kia phương không gian bên trong đồng thời tại kia phương không gian bên trong còn có một con thời không thú, cực kỳ cường đại. Lúc trước thời không thần đế chỉ là tại cựu tử nhất sinh tình huống dưới mới cực kỳ cực kỳ khó khăn lấy được một điểm thời không đạo dịch cùng thời không đạo một chẹo. Chống đến mình đem thời không thần thể lộ sát thành gắn liền với thời gian không đạo thể cũng không biết một thế này có thể hay không đạt thành điểm này, dù sao nếu là thời không thần thể không lộ sắc thành gắn liền với thời gian không đạt thể, dù La Thiên Phú khủng bố đến đâu cũng vô pháp đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng ngay tại Ngô Lập nghĩ đến phải làm gì thời điểm, lại là cảm nhận được một cỗ rất tinh tường cảm giác, đột nhiên biến sắc. Cố khí tức này, là thời không đạo dịch cùng thời không đạm mục. Chương 571, thời không huyền thú. Chương 571, thời không huyền thú. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, nhất định là thời không đạo dịch cùng thời không đạm mục. Ngô Lập nội tâm kích động, thầm nghĩ, nhờ vào tự thân thời không thần thể Cho nên liên quan tới thời không loại hình thiên tại địa bảo thần vật Ngô Lập đều sẽ cảm giác đến nhẹ cảm một điểm. Đã ta cảm nhận được thời không đạo mục cùng thời không đạo dị khí tức, cái này nói rõ ta hẳn là khoảng cách tòa kia bí cảnh không xa. Thời không thần cảnh không chỉ là một phương thần cảnh, ở trong đó còn ẩn chứa không ít bí cảnh, mà tại những cái kia bí cảnh bên trong lại tồn tại rất nhiều tạo hóa. Rất nhanh, Ngô Lập liền ở trung quanh vết nứt không gian bên trong không ngừng tìm kiếm bắt đầu thời không đạo dị cực cùng thời không đạo mục chỗ bí cảnh, thân có thời không thần thể Ngô Lập thì tương đương với một cái hình người giả đạn, chỉ cần càng đến gần thời không đạo dị cùng thời không đạo mục cảm giác liền sẽ càng thêm rõ ràng rốt cuộc, tại hao phí ước chừng thời gian 3 năm về sau, Ngô Lập đứng tại một mảnh khoảng không bên trong vùng bình nguyên, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng nhìn xem trước mặt, mà tại hắn trước mặt lại là không có vật gì. Nếu là không sai, hẳn là ở chỗ này. Ngô Lập lời nói rơi xuống, sau đó vươn tay ra, một giây sau liền trực tiếp bị một trận hấp lực cường đại cho hút vào, đợi đến Ngô Lập kịp phản ứng thời điểm, cũng đã xuất hiện ở một tòa quy mô bất phàm bí cảnh bên trong, vẻn vẹn một chút, Ngô Lập liền nhận ra, nơi này chính là mình tiếp trước đạt được thời không đạo dịch cùng thời không đạo mộ bí cảnh nhưng còn không đợi Ngô Lập bắt đầu động thủ, liền đã nhận ra một trận kinh khủng hướng mình đánh tới, lấy ra thời không trùng cực kỳ gian nan mới đưa một kích này ngăn cản xuống tới, lực lượng cường đại cách thời không chung đều suýt nữa đem Ngô Lập cho đánh chết. Tại mất thần đến về sau, Ngô Lập mới nhìn hướng ra tay với mình đồ vật, biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Là thời không huyết thú. Một thế này Ngô Lập mới có cơ hội cẩn thận quan sát thời không huyết thú, chỉ thấy đối phương thân hình phảng phất giống như kỳ lân, nhưng lại cùng kỳ lân có khác biệt rất lớn. Kỳ lân bên ngoài thân trải rộng lần tiến, lớn lên giống là đại cẩu, trên đỉnh đầu đứng đấy hai cây sừng thú. Nhưng là tại thời Không Huyễn Thú trên đỉnh đầu lại là có so kỳ lần thêm ra đến hai cái sừng thú, góc trái chủ đạo lực lượng thời gian, phải sừng chủ đạo không gian chi lực, cả hai kết hợp chính là thời Không Huyễn Thú. Mà khi nhìn đến Ngô Lập về sau, thời Không Huyễn Thú đứng tại chỗ không có tùy tiện động thủ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Ngô Lập, phát ra uy hiếp nói, nhân tộc, rời đi, nếu không chết. Ở kiếp trước ta tại lòng bàn tay của ngươi phía dưới chỉ có thể chật vật chạy trốn, một thế này, ta muốn đem ngươi đánh bại thu phục. Ngô Lập nhìn về phía thời Không Huyễn Thú, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó kích động kích động. Tại toàn bộ thần giới bên trong cũng không tìm tới như là thời không huyền thú cường đại như thế tồn tại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là toàn bộ thần giới duy nhất một tồn thời không huyền thú, mình tiếp trước tìm khắp cả toàn bộ thần giới đều không có tìm được một con thời không huyền thú, cho dù là thời không huyền thú tên đều là mình cho lấy. Nếu là có thể đem nó thuần phục, chắc hẳn có thể cho mình mang đến cực kỳ cường đại trợ lực. Nghĩ tới đây, Ngô Lập không đợi thời không huyền thú động thủ, thao túng thời không chung dẫn đầu hướng phía thời không huyền thú đánh tới, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền tới đến thời không huyền thú trước mặt. Khi nhìn đến trước mặt Ngô Lập lại dám đối với mình động thủ, Thời Không Huyễn Thú cho dù là lại có thể gần nhẫn cũng vô pháp lại nhẫn mãi xuống dưới, nhìn về phía Ngô Lập nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu phải sừng hiện lên một vòng ám đậm quạ mang, một giây sau tại hắn trước mặt không gian liền tùy theo bị chôn vùi, ba quát ở trong đó Ngô Lập. Thấy cảnh này, Thời Không Huyễn Thú không khỏi thở dài một hơi, nhưng một giây sau lại là soi lưng mắt lạnh, không đợi kịp phản ứng liền bị Thời Không Trung đánh trúng, thân thể bị không gian chi lực chặt đứt số lượng và đoạn. Nhưng Thời Không Huyễn Thú cũng không phải là cái gì quá hờ mềm, tiếp trước gặp được Thời Không Huyễn Thú thời điểm Thời Không Huyễn Thú chỉ là thiên thần định phong, hơn nữa đối với tại Ngô Lập tựa như là con mèo đối với chuột chơi bùa. Nhất thời sơ sởi phía dưới mới bị ngô lập cho may mắn chạy ra ngoài. Bây giờ lại qua chục tỷ năm lâu, thời không huyên thu thực lực làm sao có thể còn tại dậm chân tại chỗ, đã đột phá đến thần Hoàng Đình Phong. Mà ngô lập tại thời không bên trong ảo cảnh cũng chỉ là may mắn đột phá đến thần Vương Đình Phong thôi, cũng chính là bởi vì biết thời không huyên thu tâm lý, cho nên lần thứ nhất ngô lập mới có thể đánh lén thành công. Nhưng ngô lập nội tâm rất rõ ràng, thời không huyên thu cũng không phải dễ dàng như vậy liền dết chết. Một giây sau chỉ gặp một trận lực lượng thời gian tác dụng tại thời không huyền thú trên thân, cứ thế mà đem thời không huyền thú từ từ vòng cục diện cho kéo lại, chỉ là phục sinh về sau thời không huyền thú khí tức suy yếu không ít, rất hiển nhiên, mới nếu không phải là có thời không chí lực, thời không huyền thú đã chết mất. Phục sinh về sau thời không huyền thú nhìn về phía Ngô Lập ánh mắt bên trong rốt cục không còn mang theo khinh miệt, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Ngô Lập mở miệng nói, "Nhân tộc, ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm giác được áp lực thần trí, hy vọng ngươi có thể để cho ta hài lòng đi." Ngô Lập còn không rõ ràng lắm thời không huyền thú ý nghĩa Một giây sau liền bị thời không huyễn thú đột nhiên xuất hiện, một trảo liền đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ thời không thần cảnh bên trong, vô số còn tại thời không thần cảnh bên trong, mặc kệ là tại quá khứ vẫn là tương lai thậm chí là hiện tại thần trí đều sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Đến cùng là ai? Khí tức thật là khủng bố, đến cùng là bậc nào kinh khủng đại năng đang tại chiến đấu. Nhanh rời xa, thật là khủng khiếp thời không chi lực, nếu là tới gần nói chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị trấn sát. Nơi đây động tĩnh, chỉ sợ là chỉ có thần hoàng thậm chí là thần hoàng phía trên thần tôn mới có thể tạm thành, không cần thiết tới gần, để tránh bị nổ thương. Tại thời không thần cảnh bên trong thần khí hiếm có thần hoàng đại năng tiến vào, dù sao tiến đến đến thời không thần cảnh trên cơ bản cũng là vì mạnh lên, thần hoàng đã coi như là miễn cưỡng bước vào đến thần giới đỉnh cảnh giới, tự nhiên không cần vì điểm này mạnh lên, cơ hội bốc lên vẫn lạc phong hiểm tiến vào thời không thần cảnh bên trong. Nô Lập cùng thời không huyền thú bên kia, Nô Lập biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, đang cùng thời không huyền thú chân chính sau khi giao thủ, hắn mới rốt cục rõ ràng thời không huyền thú thực lực cường đại đến mức nào, không nói khoa trường chút nào, Nô Lập mặc dù chỉ là thần vương đỉnh phong, lại thêm thời không thần thể cùng tiếp trước tạo nghệ giá trị, cho dù là gặp được thần tôn đều có thể cùng đánh một trận nhưng là tại đối mặt thần hoàng đỉnh phong thời không huyền thú thời điểm nhưng vẫn là cảm nhận được rất lớn áp lực, thời không huyền thú đơn giản chính là vì thời không đại đạo mà sinh, đối với thời không chi lực vận dụng đối với mình vị này, thời không thần đế mà nói thế mà còn muốn càng cao thêm hơn. Bất quá, càng khó khăn ta càng kích động, ta là sẽ không thua. Ngô Lập thân thể đối với cuộc nhiệt chiến đấu cũng sinh ra khó nói lên lời hứng phấn, thời không huyền thú càng cường đại, mình sau khi thuần phục có thể được đến ra chỉ cũng liền càng cao. Chỉ là Ngô Lập cùng thời không huyền thú chiến đấu chú định nhất thời bán hội không kết thúc được, đoán chừng muốn đánh một đoạn thời gian rất dài. Mà tại một bên khác tiên nhiên vực bên trong, huyết thần ngừng lại biểu lộ một trận kinh ngạc. Kỳ quái, cái này thời gian vạn năm bên trong bản tôn đều đã đem toàn bộ thiên nhiên vực cho lật lại, nhưng vì cái gì vẫn là tìm không thấy hoang cổ thần đế, hẳn là hoang cổ thần đế đã rời đi hay sao? Chương 572. Muốn nối huyết thần tôn độc thủ. Chương 572. Muốn nối huyết thần tôn độc thủ. Tại cái này thời gian vạn năm bên trong, huyết thần tôn đã rất điệt thấp, nếu không nói cũng không trở thành hao phí trọn vẹn thời gian vạn năm mới lật khắp toàn bộ thiên nhiên vực. Nhưng cho dù là lật khắp toàn bộ thiên nhiên vực, hắn đều không có tìm được hoang cổ thần đế vết tích, tựa như là hoang cổ thần đế vết tích bị tồn tại gì cho xóa đi. Cái này khiến Huyết Thần Tôn nội tâm không khỏi ngưng trọc lên, mình chính là Thần Tôn Đỉnh Phong, có thể triệt để xóa đi vết tích để cho mình không phát hiện được, ngoại trừ là cùng cảnh giới Thần Tôn Đỉnh Phong bên ngoài, vậy cũng chỉ có thần đế cảnh đại năng. Hẳn là, hoàng cổ thần đế cũng không có bị phế sạch, nếu không nói làm sao có thể ta tìm không thấy đâu. Nghĩ tới đây, Huyết Thần Tôn biểu lộ càng thêm khó coi, nguyên bản hắn là dự định tới cướp đoạt hoàng cổ thần đế truyền thừa, nhưng đi tới về sau mới phát hiện hoàng cổ thần đế thế mà không có bị phế sạch, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận đâu lại thêm hiện tại không có tìm được hang cổ thần đế, hẳn là mình sau cùng kết cục chỉ có thể là bị hang cổ thần đế đánh chết hay sao? Không, mình tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hô, vẫn là trước tiên cần phải trở về trước đột phá đến thần đế lại nói, đột phá đến thần đế về sau, nói không chừng hang cổ thần đế còn có thể cho ta một điểm mãn mũi, biến chiến tranh thành tơ lụa đâu. Huyết thần tôn hít sâu một hơi, quay người liền dự định rời đi, nhưng là trước lúc rời đi, Huyết thần tôn quay người nhìn trước mặt Thiên Nhân vực một chút, nghĩ sâu tính kỹ về sau vẫn là không có bởi vì trong lòng chi nộ liền đem Thiên Nhân vực cho giết đi, cứ việc đây đối với hắn dạng này một tôn thần tôn đỉnh phong tới nói không khó. Nhưng dù sao Hoang Cổ Thần Đế từng tại nơi này lượ qua, nếu là diệt đi nói nói không chừng biết chọc giận tới Hoang Cổ Thần Đế đâu. Cùng lúc đó, Ngô Nghị Phàm bên này cũng không phải là trực tiếp chạy trở về Thiên Nhân vực, mà là tại trên đường một bên du lịch một bên hướng phía Thiên Nhân vực phương hướng gấp trở về, nếu không, lấy hắn tu vi căn bản không cần vạn năm mới chạy trở về Thiên Nhân vực. Trên đường, Ngô Nghị Phàm cũng tương tự không có nhàn rỗi, bởi vì tự thân nội tình cùng trên đường tế nguyên không ngừng, cho nên vạn năm thời gian đi qua, Ngô Nghị Phàm cũng từ Thiên Thần Định Phong tu vi một đường hất văng tiến mạnh, từ Thiên Thần Định Phong tiêu thăng đến hiện nay Thần Hoàng Định Phong. Cái này khủng bố như thế tốc độ cũng làm cho âm thầm theo dõi chân đạo vạn đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, phải biết bình thường thần trí, không đúng, đừng nói là bình thường thần trí, liền xem như bình thường tiên nhân đều không cách nào tại vạn năm bên trong đột phá nhất cái tiểu cảnh giới, thì càng đừng đề cập cùng Ngô Nghị Phàm kinh khủng như vậy, từ Thiên Thần Đỉnh Phong một đường hắt vang tiến mạnh đột phá đến Thần Hoàng Đỉnh Phong. Thánh tử, đây chính là ngươi quê hương sao? Nhìn xem trước mặt tiên nhân vực, chân đạo vạn có chút kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới thánh tử quê hương thế mà như thế xa xôi. Theo Ngô Nghị Phàm một đoạn thời gian, thẳng đến Ngô Nghị Phàm đột phá đến Thần Vương Đỉnh Phong về sau, Mới rốt cục xác định em thầm đi theo mình chính là Trần Trưởng lão, liên quan tới Trần Trưởng lão Ngô Nghị Phàm tự nhiên biết, cho nên cũng không có làm cho đối phương lại tiếp tục gầm thầm đi theo, mà là làm cho đối phương Quang Minh chính đại đi theo chính mình. Còn có một việc chính là khi nhìn đến Ngô Nghị Phàm đột phá đến thần hoàng về sau, Trần Đạo Vạn liền cùng tông chủ Vạn Quang Thần Tôn báo cáo chuyện này, sau đó, liên sát phong Ngô Nghị Phàm vì Vạn Quang Tông Thánh tử, ngươi nếu là hỏi vì cái gì lúc trước không phải, hỏi chính là đây là vì Ngô Nghị Phàm mà thiết trí ra vị trí, nói cách khác Ngô Nghị Phàm là Vạn Quang Tông tôn thứ nhất thánh tử. Nghe được Trần Trưởng lão, Ngô Nghị Phàm trên mặt cũng đầy là dịu dàng biểu lộ. Ừm. Trần Trường lão, nơi này chính là ta quê hương. Tốt, Trần Trường lão ngươi liền không cần quang minh chính đại đi theo, âm thầm đi theo ta. Vâng, thánh tử. Nghe vậy, Trần Đạo vạn ẩn nặng bắt đầu, trừ phi là thần tôn đại năng, nếu không nói căn bản là không có cách phát giác được Trần Đạo vạn tồn tại. Ngô Nghị phàm coi lại một chút thiên nhiên vực phương hướng, thân hình thoát một cái liền hướng phía thiên nhiên vực phương hướng chạy tới. Chỉ là ngay tại về tới thiên nhiên vực về sau, Ngô Nghị phàm biểu lộ lại là bỗng nhiên một chút liền ngừng trong chốc lên, chỉ vì hắn đã nhận ra một cỗ cường đại khí tức, một cỗ, nhưng hắn cảm giác được có chút quen thuộc khí tức. Vâng, huyết thần tôn Nô Nghị Phàm âm thầm nghĩ tới, trong mày, rất hiển nhiên không nghĩ tới Huyết Thần Tôn thế mà lại xuất hiện tại Thiên Nguyên vực, nhưng là lại nghĩ đến Huyết Thần Tôn chính là Thần Tôn Định Phong, lúc trước mặc dù cách không biết bao xa khoảng cách, nhưng lấy Thần Tôn Định Phong thủ đoạn, muốn tìm đến Thiên Nguyên vực vẫn là không khó. Nếu là lúc trước nói Nô Nghị Phàm có lẽ còn sẽ có sợ hãi, nhưng bây giờ hắn đã đột phá đến Thần Hoàng Định Phong, lại thêm hoang cổ trùng gia trì, muốn đánh giết Huyết Thần Tôn cũng có lẽ làm không được, nhưng là đánh bại vẫn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Nô Nghị Phàm trực tiếp thẳng một bước rơi xuống, hướng phía Huyết Thần Tôn phương hướng tiến đến. Hắn không sợ phiền phức, đã biết Thần Tôn tìm tới cửa, như vậy mình không ngại trước đem hết Thần Tôn giải quyết rơi lại nói. Mà vào lúc này, Ngô thị thương hội bên trong, chính chấn thủ tại Thiên Nhiên vực Ngô Thiên Nam mở mắt, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm phương hướng tự lẩm bẩm, là tiểu chủ trở về, không cần để ý. Ngô Thiên Nam tự nhiên là nhận biết Ngô Nghị Phàm, cho nên tại đã nhận ra là Ngô Nghị Phàm về sau liền không tiếp tục để ý tới. Nhưng rất nhanh lại là nhớ lại cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía huyết thần tôn vị trí, huyết thần tôn hắn tự nhiên cũng biết, dù sao lúc trước trận chiến kia hắn liền tại phụ cận, nhưng bởi vì huyết thần tôn cũng không có động thủ, Cho nên hắn liền không có ra tay đem huyết thần tôn cho xóa bỏ, đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là lúc trước chủ nhân đã thông báo hắn, không cần để ý huyết thần tôn, giao cho tiểu chủ đến giải quyết là đủ. Mà bây giờ tiểu chủ trở về, cái này cũng liền mang ý nghĩa tiểu chủ muốn đối huyết thần tôn độc thủ. Chỉ là tại Ngô Thiên Nam cảm giác bên trong Ngô Nghị Phàm chỉ là thần hoàng đỉnh phong mà thôi, cho nên khó tránh khỏi có chút vì Ngô Nghị Phàm lo lắng, nghĩ tới đây, Lô Thiên Nam liền bắt đầu liên hệ tới Mộ Hạo, muốn biết loại tình huống này mình phải chăng hẳn là ra tay. Cùng lúc đó, Nô Hạo đã mang theo Tô Sảo Nhiên đi tới một chỗ khoảng cách thiên nhiên vực tương đối xa xôi đại vực bên trong, tại nhận được Ngô Tiên Nam đưa tin về sau, Nô Hạo hơi kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà lại nhanh như vậy liền trở lại. Nhưng rất nhanh Nô Hạo liền mở miệng nói, bí mật quan sát, như Nghị Phàm không phải là đối thủ nói lại ra tay trợ giúp đi. Một bên Tô Sảo Nhiên nghe được Nô Hạo đối hư không nói chuyện, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Phu quân, Nghị Phàm sao rồi?" "Không có gì, chính là Nghị Phàm trở về thiên nhiên vực, vừa vặn biết thần tồn tại thiên nhiên vực mà thôi." Nô Hạo trên mặt không có chút nào khẩn trương, giọng nói nhẹ nhàng nói. Tô Sảo Nhiên nghe vậy sắc mặt một trận giận mình, nhẹ gật đầu biểu thị biết, mặc dù mới đi qua thời gian vẫn năm, nhưng là nghị phàm cái này Thái Tôn Tiên Phú hắn vẫn là hiểu rõ, chỉ sợ là trí ít thân hoàng, lại thêm lên trời, nhưng ngực có Ngô Thiên Nam đang toát chớn, liền xem như Huyết Thần Tôn nghĩ diệt ngoại Tôn đều làm không được, cho nên vẫn là chờ lấy xem đi. Mà lúc này thời khắc này, Huyết Thần Tôn còn không biết Ngô Nghị Phàm đang theo mình chạy đến, còn tính toán về trước đi huyết vực nghĩ biện pháp đột phá đến thần đế lại nói. Chương 573. Ngô Nghị Phàm VS Huyết Thần Tôn. Chương 573. Ngô Nghị Phàm VS Huyết Thần Tôn. Ngay tại Huyết Thần Tôn dự định trở về huyết vực tìm kiếm đột phá chi pháp lúc, lại là đã nhận ra cái gì, lông mày nhất thời ngưng trọc lên, chỉ gặp Ngô Nghị Phạm xuất hiện tại hắn trước mặt. "Ngươi là?" Hoang Cổ Thần Đế. Khi nhìn đến Ngô Nghị Phạm một cái mắt, Huyết Thần Tôn đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, biểu lộ tùy theo ngưng trọc lên, nếu là bình thường hắn cũng sẽ không đem Thần Hoàng Định Phong để ở trong mắt, nhưng bây giờ Ngô Nghị Phạm trên thân tràn đầy sát khí, lại thêm lúc trước phân thân phá diệt thời điểm hắn cũng nhìn thấy Ngô Nghị Phạm bộ dáng, tự nhiên không khó phản đoán ra, người trước mặt là Hoang Cổ Thần Đế đã nhận ra Ngô Nghị Phạm trên người cảnh giới chỉ có thần. Hoàng Đế Phong về sau, Huyết Thần Tôn cũng không có vì vậy mà bùng lòng cảnh giác, biểu lộ ngưng trọng nói ra: "Hoang Cổ tiền bối, lúc trước việc chính là hiểu lầm, không biết có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Như vậy kết thúc như thế nào?" Mặc dù Ngô Nghị Phàm hiện tại chỉ là thần hoàng Đế Phong, nhưng đỉnh phong thời điểm thế nhưng là thần đế Đế Phong, nghiền sát mình chỉ là như là nghiền sát phụ du giống như đấn dạn, cho nên nếu là có thể không khai chiến, Huyết Thần Tôn tự nhiên là không muốn cùng Ngô Nghị Phàm khai chiến. Nhưng Ngô Nghị Phàm ngay từ đầu không có ý định nhường Huyết Thần Tôn còn sống, dù sao từ đối phương thủ đoạn đến xem. Đối phương cũng không phải là người tốt lành gì, nếu để cho hắn còn sống, đoán chừng không được bao lâu cựu gia của mình nhóm liền sẽ tìm tới cửa, chỉ là lại nghĩ tới cái gì, Ngô Nghị phàm hừ lạnh một tiếng nói, muốn chuyện lớn hóa nhỏ cũng không phải không được, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn phụng ta làm chủ, giao ra bản mệnh tinh hồn cùng lập xuống đại đạo lời. Thệ, nếu không, vẫn là ra tay đi. Nghe vậy, Huyết Thần Tôn biểu lộ lập tức liền khó coi lên, nhịn không được mở miệng nói, Hoang Cổ Tiền Bối, ngươi làm việc không khỏi cũng quá mức tại bá đạo đi, ta kính ngươi là tiền bối mới muốn chuyện lớn hóa nhỏ, mặc dù không biết ngươi chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ cảnh giới của ngài chỉ có thần hoàng đỉnh phong, hẳn là thật cho là ta không dám ra tay hay sao? Nếu là mình đem bản mệnh tinh hồn giao cho Ngô Nghị Phàm lại thêm lập xuống đại đạo lời thề, như vậy mình cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp là trời, chỉ có thể chú định biến thành Ngô Nghị Phàm nô bộc. Đã như vậy, như vậy liền không chết không thôi đi. Ngô Nghị Phàm hừ lạnh một tiếng, chẳng không nói hai lời liền trực tiếp động thủ, tại động thủ trước đó Ngô Nghị Phàm không quên thiên nhiên vực, nhìn về phía Trần Đạo Vạn mở miệng nói, "Trần Trường lão, thiên nhiên vực an toàn liền giao cho ngươi." "Vâng, thánh tử, nếu không phải ta chết, nếu không nói thiên nhiên vực tuyệt đối sẽ không nhận tổn thương." Chân đạo Vạn biểu lộng ngưng trọng nói, nhưng giờ này khắp này hắn nội tâm lại là nhắc lên kinh đảo sóng lớn, hắn vừa rồi hẳn không có nghe lầm đi, trước mặt huyết thần tồn thế mà xưng hô nhà mình thiếu chủ vì hoàng cổ tiền bối, mà tại toàn bộ thần giới bên trong, có lại chỉ có một người có thể được xưng là hoàng cổ, đó chính là đã biến mất thật lâu hoàng cổ thần đế. Thì ra là thế, như vậy tất cả đều có thể giải thích thông được. Chân đạo Vạn chỉ là tại trong đầu rốt rốt, liền đem tất cả đều cho sâu chui lên, vì cái gì thánh tử đang cùng bắt hoàng tiền bối gặp xong mặt về sau liền rời đi Vạn Quan Tông, vì sao thánh tử trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến như thế cảnh giới? Cảm tình thì ra là không phải tu luyện, mà là khôi phục mà tôi đồng thời Trần Đạo Vạn Nội Tâm cũng vô cùng may mắn, nghe đồn rằng Hoang Cổ Thần Đế cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, Vạn Quang Tông đối hắn tốt như vậy, chắc hẳn Vạn Quang Tông lần này là thật nếu lại lên một tầng. Một bên khác, Lâu Nghị phàm tại lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền tế ra Hoang Cổ trung hướng huyết thần tôn đánh tới, thấy cảnh này huyết thần tôn vô cùng phẫn nộ, nhưng nội tâm nhưng lại tồn tại nặng nề sợ sệt, dù sao người trước mặt chính là thần giới tồn tại cường đại nhất một trong. Nhưng này lại như thế nào, đã hắn muốn ra tay với ta, như vậy, ta cho dù chết cũng muốn đem nó kéo xuống thần đàn, còn nữa, trận chiến này ta chưa chắc sẽ thua đâu. Tiêu suy nghĩ rơi xuống, một giây sau chỉ gặp hết thần tôn trên thân hiện lên lực vạn huyết hồn, huyễn hóa trở thành một tòa lĩnh vực liền trực tiếp đem Ngô Nghị Phàm lôi kéo vào. Ngay tại hai người giao thủ trong nháy mắt, khí tức kinh khủng truyền khắp toàn bộ thiên nhiên vực, vô số thiên nhiên vực cường giả một mặt khiếp sợ nhìn về phía thiên nhiên vực trung tâm phương hướng. Lúc trước thiên nhiên vực chỉ là có thần vương tọa trấn, tự nhiên cường đại không đến đi đâu, có thể nói, nếu không có Lây Trần Đạo vạn tại che chở, chỉ sợ là tại Ngô Nghị Phàm cùng huyết thần tôn động thủ trong nháy mắt, thiên nhiên vực liền bị trên thân hai người khí tức chói tận diệt rơi. Khí tức thật là khủng bố. Lô thị thương hội bên trong Lô Cẩm Long biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Thiên Nhiên vực trung tâm, tại có Ngô Thiên Nam trợ giúp phía dưới, Lô thị thương hội hiện nay tại thần giới chín giữa không trung đều tồn tại phân hội, về phần Ngô Như Long thì là đã tại chống rống bên kia phụ trách xử lý các đại chống không phân hội công việc. Thiên Nam, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lô Cẩm Long lẩm thì thầm, một giây sau Ngô Thiên Nam liền triệu tập mà đến, ủy một chân trên đất tại Ngô Cẩm Long trước mặt. Hội trưởng, chính là Ngô Nghị Phàm tiểu chủ đang cùng huyết thần tôn đại chiến. Nghị Phàm, đang cùng huyết thần tôn đại chiến. Nghe nói như thế, Lô Cẩm Long khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới mới trôi qua ngắn ngủi hơn vạn năm thời gian, nghị phàm liền đạt đến có thể so sánh huyết thần tôn trình độ, phải biết cho dù là hắn, tại vô số tài nguyên chồng chất phía dưới, hiện nay cũng chỉ là đột phá đến địa thần đỉnh phong thôi. Chỉ la lại nghĩ tới cái gì, Lô Cầm Long trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt lo lắng, mở miệng dò hỏi: "Cho nên hiện tại là tình huống như thế nào? Chủ nhân đã giao cho ta, trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không không cần ra tay." Lô Tiên Nam thành thật trả lời. Nghe vậy, Lô Cầm Long nhẹ gật đầu, "Ừ, ta đã biết." Nhưng là tại Ngô Cầm Long trong nội tâm đã có đáp án, chắc hẳn hẳn là nghị phàm có thể thắng. Dù sao ra gia đều đã mở miệng, lại thêm Nghị Phàm là hắn từ nhỏ nhìn xem dài để lớn, hắn còn có thể không biết Nghị Phàm thực lực hay sao? Huyết thần trong lĩnh vực, nhìn xem xung quanh vô cùng vô tận tinh hồng huyết khí, Nô Nghị Phàm biểu lộ, lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã nhận ra, tại bị Huyết thần tôn kéo đến huyết thần lĩnh vực về sau, Nô Nghị Phàm liền phát giác được thể nội thần lực xuất hiện không lưu chuyển thuận lợi tình huống, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng nếu là dài chi đã lâu, chỉ sợ là sẽ để cho thực lực của mình xuất hiện trên phạm vi lớn nga xuống. Nơi đây chính là bản tôn lĩnh vực, ở chỗ này, ngươi tuyệt đối không phải bản tôn đối thủ. Huyết Thần Tôn huyễn hóa ra một tôn to lớn phân thân, nhìn xem Ngô Nghị Phàm đều một trận tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh liền vững chắc. Có phải hay không đối thủ, còn phải đánh mới rõ ràng. Ngô Nghị Phàm dứt lời, liền chủ động hướng phía Huyết Thần Tôn đánh tới, một giây sau liền vọt tới Huyết Thần Tôn hư ảnh trước mặt, tế ra hoàng cổ trùng hướng Huyết Thần Tôn đánh tới, nhưng hoàng cổ trùng tại tiếp xúc đến Huyết Thần Tôn trong nháy mắt, Huyết Thần Tôn liền hóa thành một trận tinh hồng huyết khí tiêu tán ra. Không đợi Ngô Nghị Phàm kịp phản ứng, ở trung quanh liền nổi lên vô số đạo tinh hồng sắc hư ảnh, mà những cái kia tinh hồng sắc hư ảnh phía trên chỗ tổn tại đều là thật khí tức, cái này cũng liền mang ý nghĩa, cũng không phải là hư ảnh. Mà là chân thực tổn đại. Chương 574, càng đánh càng hăng, thần long truyền thừa. Chương 574, càng đánh càng hăng, thần long truyền thừa. Cái gì? Nhìn xem trước mặt một màn này, Ngô Nghị phàm biểu lộ không khỏi tùy theo ngưng trọng lên. Mà lúc này, xung quanh huyết khí lại lần nữa tụ lại, huyền hóa ra huyết thần tôn thân ảnh. Đây đều là bản tôn tại cường đại thời điểm chém giết rơi thần tôn, mà hắn nhóm đều bị bản tôn luyện hóa vì bản tôn sử dụng, hiện tại bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi, đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Theo huyết thần tôn lời nói rơi xuống, một giây sau chúng quanh nhất vạn huyết sắc hư ảnh đều hướng phía Ngô Nghị phàm đánh tới. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm nội tâm đã nặng nề, hắn nhìn quanh qua, chúng quanh hư ảnh có ước chừng mấy ngàn và tôn, mà khí tức yếu nhất đều có thần hoàn cảnh, trong đó không thiếu thần tôn đại năng, nói cách khác, đang mạnh lên trên đường, huyết thần tôn đã không biết tàn sát nhiều ít người. Nghĩ tới đây, Ngô Nghị Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong bạo phát đi ra chiến ý hùng hực, hoang cổ đạo thể, càng chiến càng mạnh, nếu là một mức giao thủ xung dưới, nói không chừng có thể mượn cái này thời cơ đột phá đến thần tôn đâu. Huyết thần tôn tự nhiên là không rõ ràng Ngô Nghị Phàm ý nghĩ, lúc này huyết thần tôn trong nội tâm nghĩ đến chính là trước thăm dò rõ ràng Ngô Nghị Phàm ác chủ bài. Nếu là mình tùy tiện xông đi lên bị Ngô Nghị Phàm dây làm sao bây giờ? Dù sao Ngô Nghị Phàm thế nhưng là hoàng cổ thần đế, mình cũng không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương là cái gì, nói không chừng tùy tiện một điểm ắt chủ bài liền có thể dây mình đâu. Chỉ gặp vô số huyết khí khôi lỗi lương phía Ngô Nghị Phàm đánh tới, Ngô Nghị Phàm thấy thế trực tiếp đem hoàng cổ trung tu vào, hoàng cổ đạo thể bạo phát đi ra một trận vô cùng kinh khủng uy áp. Cái này vạn năm thời gian, Ngô Nghị Phàm hoàng cổ đạo thể đã tiến cấp tới đỉnh phong giai đoạn, nếu là không cần hỗ trợ tu vi Dựa vào nhục thân của mình đều đủ để thần tôn phía dưới vô địch thủ, mà mình hiện nay đang tại tiệm chính là đủ để cho hoàng cổ đạo thể tiến giai đến hoàn mỹ giai đoạn thần vật, chỉ là cực kỳ hiếm có, chính mình cũng không có tìm được thậm chí là nhận có quan hệ tin tức. Một giây sau, theo Ngô Nghị Phàm ra một quyền, chỉ một thoáng liền đem mấy trăm vị huyết khí khôi lỗi trầm giết, nhưng huyết khí khôi lỗi cũng không có bản thân linh trí, sẽ chỉ nghe lệnh của huyết thần tôn, cho nên vẫn là không biết sống chết địa vật lên, kết cục chính là bị Ngô Nghị Phàm tr chỗ hên sát, triệt để giải thoát. Nhưng chung quanh huyết khí khôi lỗi có chọn vẹn mấy ngàn và nhiều, cho nên cái này cũng liền nhất định là một trận đánh lâu dài im lặng tuyệt đối, cho nên rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn ta đây? Kỳ tích trong đại lục, Lô Kỳ lòng sắc mặt có chút hoang mang, vạn năm bên trong, hắn tại kỳ tích trong đại lục tìm không ngừng, lại là từ đầu đến cuối cũng không tìm tới hấp dẫn đồ vật của mình, tựa như là tất cả đều chỉ là ảo giác thôi. Ngược lại là hắn tu vi tại đi tới kỳ tích đại lục về sau tốc độ tu luyện lại là nhanh hơn không ít. Từ vừa tới kỳ tích đại lục chân thần sơ kỳ cho tới bây giờ tiên thần sơ kỳ, phải biết nếu là tại thiên nhân vực, liền xem như Ngô Kỳ Long nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có thể đột phá đến nhanh như vậy, đây hết thảy chính là từ nơi sâu xa có độ vật gì ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình biến nhanh đồng dạng. Mà đúng lúc này, Ngô Kỳ Long lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lúc trước cảm giác lại xuất hiện, lúc trước đem mình hấp dẫn đến kỳ tích đại lục cảm giác lại xuất hiện, lần này Ngô Kỳ Long không tiếp tục chần chừ, thân hình thoát một cái liền hướng phía hấp dẫn phương hướng của mình tiến đến. Cùng lúc đó, toàn bộ kỳ tích trong đại lục Thần vương các cường giả đều đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía Kỷ Tích Đại Lục Trung Ương, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Thật là khủng khiếp vi áp, đến cùng là cái gì thần cảnh muốn xuất hiện? Tại hắn nhóm cảm giác bên trong, tại Kỷ Tích Đại Lục Trung Ương xuất hiện một tòa thần cảnh, phía trên khí tức ngưng hắn nhóm đều cảm thấy vô cùng e ngại, tựa như là đối mặt một tôn bên trên cổ thần tích. Mặc dù nội tâm e ngại, nhưng trên thân thể vẫn là không bị khống chế hướng phía Kỷ Tích Đại Lục Trung Ương tiến đến, dù sao đây chính là thần cảnh, khí tức càng khủng bố hơn thần cảnh liền mang ý nghĩa đẳng cấp càng cao, nếu là có thể từ đó đạt được một chút chỗ tốt, nói không chừng liền có thể đột phá phi thăng rời đi Kỷ Tích Đại Lục. Mà cùng lúc đó, kỳ tích đại lục trung ương, chỉ gặp không gian một trận vẫm mẻo, sau đó sụp đổ, một đường vô cùng to lớn cửa lớn từ sụp đổ không gian bên trong nổi lên, phía trên điêu khắc vô số đạo vô cùng chân thật chân long, lại nhìn kỹ một chút, thế mà còn có thể nhìn thấy chân long đang tại thần môn phía trên không ngừng du động. Thần môn còn không có hoàn toàn xuất thế, xung quanh liền tụ tập vô số kỳ tích đại lục các cường giả, chỉ gặp hắn nhóm biểu lộ đều ngưng trọng vô cùng, nhất là khi nhìn đến thần môn phía trên chân long phô tượng thời điểm. Đúng thế, bị phong ấn chân long nọ, khó có thể tưởng tượng đến cùng là cỡ nào cường đại tồn tại mới có thể phong ấn nhiều như thế chân long, mà lại chân long cảnh giới nhìn qua cũng cực kỳ khủng bố. Có một tôn thiên thần đỉnh phong đại năng biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói, hắn có thể phát giác được, tại thần môn bên trong du động chính là bị phong ấn lên chân long, mặc dù cách phong ấn không thể nhìn trộm rõ ràng chân long thực lực, nhưng từ uy áp phía trên đến xem, chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không thấp hơn tiên thần cảnh. Lại nhìn kỹ một chút thần môn bên trong chân long, số lượng đã đạt đến kinh khủng vạn số nhiều, thật khó có thể tưởng tượng đến cùng là bậc nào kinh khủng tồn tại mới có thể phong ấn nhiều như thế chân long tại thần môn bên trong. Rất nhanh, Lô Kỳ Long cũng rốt cục đi tới thần môn trước đó. Khi nhìn đến thần môn một cái mắt, Lô Kỳ Long hô hấp không khỏi dồn dập, hắn có thể phát giác được nhìn thấy thần môn trong ngay mắt, thân thể của mình truyền đến một trận ngao ngoe nghe muốn động cảm giác, mà loại cảm giác này, chỉ có so chân long cao cấp hơn long tộc, cũng chính là trong truyền thuyết thần long mới có thể cho mình tạo thành. Hẳn là, ở trong đó chính là thần long lưu lại truyền thừa hay sao? Lô Kỳ Long hô hấp dồn dập, thầm nghĩ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà kích động quá sớm, vạn nhất mình nhìn lầm nữa nha, đó không phải là cao hứng hộ, chỉ là dựa theo hắn đoán chừng, hẳn là cùng mình đoán được 89 phần 10. Chỉ là Lô Kỳ Long không có lưu ý đến chuyện, tại thần môn một phía khác, vẫn tồn tại hơn 10 đạo thân bên trên đều mang theo một đường ám hắc sắc ngũ rộng vành thân ảnh, khi nhìn đến thần môn về sau nhãn thần đều kích động lên, âm thầm đừng dễ. Phát hiện thần long truyền thừa, lần này tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ cơ hội, nếu không không biết lần tiếp theo thần long truyền thừa khi nào lại xuất hiện thế. Giáng cùng chúng ta tranh đoạt thần long truyền thừa, giết không tha. Kỳ tích đại lục bên ngoài, ba đạo thân ảnh đột nhiên ngừng lại, hoặc là hẳn là bộ dạng này nói, trong đó một thân ảnh ngừng lại, sau đó mặt khác hai thân ảnh đi theo ngừng lại. Phu quân, thế nào? Tô Sảo Nhiên kinh ngạc một chút, nhưng lại nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên kích động lên, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói: Phu quân, không phải là gặp cái gì chuyện thú vị hay sao? Cũng là không phải cái gì chuyện thú vị, chỉ là gặp kỳ long mà thôi, đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Lỗ Hạo cười cười, tâm niệm vừa động liền dẫn Tô Thiển Nhiên cùng Lý Ngọc Bình hướng phía trước mặt kỳ tích đại lục tiến đến. Chương 575, Thần cảnh mở ra, chấn sát. Chương 575, Thần cảnh mở ra, chấn sát. Mọi người ở đây đều đang đợi lấy thần cảnh hiện thế thời điểm, Lỗ Hạo cũng đã lặng yên không một tiếng động mang theo Tô Thiển Nhiên bọn người tiến vào kỳ tích trong đại lục. Mà khi tiến vào đến kỳ tích đại lục về sau, Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình biểu lộ cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu, chỉ vì khi tiến vào đến kỳ tích đại lục về sau hắn nhóm đều cảm nhận được đang tại xuất thế thần cảnh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Như thế thần cảnh, vì sao tại thần giới bên trong hoàn toàn không có động tĩnh? Lý Ngọc Bình chấn động vô cùng địa mở miệng, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, tự nhiên rõ ràng một chút cường đại thần cảnh tại sắp mở ra thời điểm sẽ ở toàn bộ thần giới bên trong truyền ra to lớn vô cùng động tĩnh, nhưng trước mặt thần cảnh lại là một điểm động tĩnh đều không có, cũng hay là thuyết phục tính căn bản truyền không đi ra kỳ tích đại lục. Một bên Tô Sảo Nhiên thì là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng dò hỏi: "Phu quân, có phải hay không tòa này thần cảnh tồn tại manh mối gì?" "Không tệ, không hổ là ta đạo lữ, tòa này thần cảnh đích thật là tồn tại có chút mánh khoẻ, cũng hoặc là nói, hối đại lục này chính là bởi vì tòa này thần cảnh mà diễn sinh ra tới, cho nên động tĩnh đều bị đại lục cho ẩn ấp, cho nên căn bản chuyển không đi ra." Ngô Hạo thỏa mãn nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, gật đầu nói đang nói xong về sau, Ngô Hạo mới biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía kỳ tích đại lục, trên thực tế, lúc ở bên ngoài Ngô Hạo liền dò xét đến kỳ tích đại lục bất phàm. Có thể nói, trong đó tồn tại một cỗ liền xem như hắn đều có chút sợ sệt lực lượng. Mà đúng lúc này, Tô Xảo Nhiên lại là lưu ý đến cái gì, sắc mặt kinh ngạc mở miệng, phu quân mau nhìn, là Kỳ Long. Theo Tô Xảo Nhiên thanh âm rơi xuống, nô hậu lúc này mới nhìn về phía Ngô Kỳ Long phương hướng, chỉ gặp lúc này Ngô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọng vô cùng nhìn về phía đang tại chậm rãi hiện thế thân cảnh, cũng không có lưu ý đến Ngô hậu đám người đã đi tới ký túc xá trong đại lục. Một hồi lâu, nô hậu mới mở miệng nói, "Đi thôi, đi qua nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào." Ừm. Cùng lúc đó, Lô Kỳ Long chính hết sức chăm chú mà nhìn xem chậm rãi hiện thế thần môn, chuẩn bị kỹ càng thần môn một khi toàn bộ phụ xuống liền trực tiếp xông đi vào, nhưng vào lúc này, một cỗ rất tinh tường cảm giác xuất hiện tại hắn sau lưng, nhưng Lô Kỳ Long biểu lộ ngưng trọc lên, xoay người trong nháy mắt liền muốn động thủ. Nhưng ngay tại quay người thấy được là chủ nhân về sau, Lô Kỳ Long lúc này mới cư thế mà đi ngừng lại, một mặt kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền biến hóa trở thành kinh hỉ nói: "Chủ nhân, tại sao là ngươi? Còn có chủ mẫu, các ngươi làm sao tới nơi này?" "Chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi." Lỗ Hạo ngữ khí bình thản mở miệng nói. Lô Kỳ Long nội tâm nhất thời có chút thất lạc. Hàn Nguyên bản còn tưởng rằng chủ nhân là cố ý đang tìm hắn nơi này, chỉ là lại nghĩ tới chủ nhân cương đại, tựa hồ không phải tìm đến mình cũng không phải thật bất ngờ. Tại mất thần đến về sau, Lô Kỳ Long mới mở miệng nói, "Chủ nhân, ta có một chuyện nghĩ hỏi thăm." Chỉ là còn không đợi Lô Kỳ Long mở miệng, Lô Hạo liền khoát tay áo nói ra, "Ta biết ngươi dự định hỏi chút gì, đi vào chính là, trong đó đồ vật đối ngươi tổn tại đại tạo hóa, còn lại ta liền không nói." "Vâng, chủ nhân." Nghe vậy, Lô Kỳ Long nhất thời kích động lên, đối với hiện tại hắn mà nói tổn tại đại tạo hóa đồ vật chỉ có một loại, đó chính là thần long truyền thừa. Lô Kỳ Long hoàn toàn không nghĩ tới Mình lại bị thần long truyền thừa hấp dẫn mà đến, nhưng lại nghĩ tới điều gì, hơi nghi hoặc một chút điệu mở miệng lại lần nữa dò hỏi, "Chủ nhân, đã ta bị hấp dẫn mà đến, vì sao Vạn Long Đế cũng có bị hấp dẫn mà đến đâu? Mặc dù lúc trước Vạn Long Đế cũng đi theo rời đi Thiên Nhân vực, nhưng lại không phải đi theo mình cùng nhau đi vào Kỳ Tích Đại Lục, mà là cùng mình phương hướng ngược nhọn tới." Nghe được kỳ long, nô kỳ lòng, nô hạo không khỏi sa vào đến trong trầm tư, hồi lâu sau mới khoát tay thảo nói ra, "Vạn Long Đế tồn tại hắn tạo hóa của mình, ngươi không cần để ý, ngược lại là nô hồ đâu. Hắn đi theo ngươi cùng rời đi Thiên Nhân vực, vì sao không đi theo ngươi cùng đi đến Kỳ Tích Đại Lục?" Nô Hạo nhắc lên mơ hồ, Nô Kỳ Long lúc này mới nhớ tới Ngô Hồ, lúc trước hắn nhóm hai tôn trấn tộc thần thú đều cảm giác được tại Hiên Viên giới bên ngoài có cái gì hấp dẫn lấy hắn nhóm, lúc này mới rời đi Thiên Nhiên vực, nhưng Ngô Hồ cùng mình không cùng đường, hướng phía một phương hướng khác rời đi. Nghe vậy, Nô Hạo nhẹ gật đầu, biểu lộ lại là có chút ngưng trọng lên, trên thực tế, tại về tới Thiên Nhiên vực về sau, mình biết được Ngô Hồ cùng Nô Kỳ Long rời đi Thiên Nhiên vực về sau, liền vô ý thức nhìn trộm một chút cái này hai hàng đi nơi nào, nhưng nhường hắn bất ngờ chính là, Nô Kỳ Long hành tung mình còn có thể nhìn trộm đến một điểm. Nhưng là liên quan tới Ngô Hồ lại là một chút xíu đều không có nhìn trộm được, tựa như là Ngô Hồ từ toàn bộ thần giới biến mất. Nhưng Ngô Hạo còn có thể cảm giác được chính là Ngô Hồ còn sống, chỉ là đi nơi nào cũng không biết. Có thể xuất hiện để cho mình nhìn trộm không đến loại tình huống này, trừ phi là có thần đế cảnh cường giả ra tay xóa đi vết tích bên ngoài, liền không có khác khả năng. Cho nên Ngô Hạo cũng là không phải rất hẩn trương chờ đến mình cường đại tới đâu một điểm liền có thể biết Ngô Hồ ở nơi nào. Từ Ngô Hồ chuyện phía trên trở lại nhìn xem, Ngô Hạo nhìn về phía Ngô Kỳ long mở miệng nói, "Tiến vào thần cảnh bên trong không cần quá lo lắng." chỉ cần dò bó theo khuôn phép từng bước một đến, cẩn thận đồng tộc là đủ. Nghe được nô hạo để cho mình cẩn thận đồng tộc, nô Kỳ Long cũng không có phản bác, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhận biết chủ nhân lâu như vậy chủ nhân đều chưa từng có nói sai qua, đã chủ nhân đều nói như vậy, như vậy nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Ngay sau đó lại cùng đi nô Kỳ Long tại ký túc xá trong đại lục chờ đợi sau một thời gian ngắn, thần cảnh mới hoàn toàn hiện thế. Theo thần cảnh hiện thế, một giây sau liền có vô số đạo cường đại thân ảnh từ ký túc xá đại lục các nơi hướng phía thần cảnh vọt tới, muốn đi vào đến thần cảnh bên trong, nhưng ngay tại hắn nhóm vọt tới thần cảnh cửa lớn trước đó lúc, cũng là bị một cỗ lực lượng vô hình cho trăm giết, hoàn toàn chết đi, thấy cảnh này, kỳ tích đại lục thần trích nhóm nhất thời gấp gáp lên, một mặt hoảng sợ nhìn về phía thần cảnh Chi môn. Đến cùng là tình huống như thế nào? Toàn này thần cảnh đến cùng tồn tại cái gì cấm chế? Một tôn thần hoàng cường giả biểu lộ cực kỳ khó coi nhìn về phía thần cảnh Chi môn, hắn mới thấy cực kỳ rõ ràng, thấy được vô luận là thần cảnh cũng hay là thần vương cường giả, tại vọt tới thần cảnh cửa lớn trong nháy mắt đều bị một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo cho chấn sát rơi, lúc này mới ngừng lại. Bởi vì hắn cũng không xác định mình đi qua nói sẽ hay không bị cố lực lượng kia chỗ chấn sát, dù sao tại cảm giác được cố lực lượng kia về sau, hắn nội tâm liền rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải thần hoàng có khả năng phát ra tới lực lượng, cho dù là thần tôn đều chưa hẳn có thể, nói cách khác, toà này thần cánh tối thiểu nhất đạt đến cựu dai thần cánh cấp độ nhưng ngay tại một đám thần trích đều nhìn thần cảnh cửa lớn cực kỳ sợ sệt thời điểm, lại là thấy được vẫn như cũ có mấy đạo thân ảnh hướng phía thần cảnh chi môn phóng đi, ngay tại kỳ tích đại lục, thần trích nhóm đều cho rằng những thân ảnh kia đều tất nhiên sẽ bị trấn sát thời điểm, lại là không nghĩ tới có cỗ lực lượng kia thế mà không có đối hắn nhóm tạo thành ảnh hưởng mặc cho hắn nhóm tiến vào thần cảnh bên trong. Chương 576, Thần Long Tán Nghiệm và Đạo Tiên Đế. Chương 576, Thần Long Tán Nghiệm và Đạo Tiên Đế. Toàn này thần cảnh chỉ có thể cho phép chân long nhất tộc tiến vào, đạo hữu khác không cần lại thử. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại thần cảnh chi môn trước mặt, nhìn xem kỳ tích đại lục thần trích nhóm, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Nghe được đạo thanh âm này, kỳ tích đại lục thần trích nhóm cũng không khỏi lộ ra một trận biểu tình khiếp sợ, cũng không phải là bởi vì tòa này thần cảnh chỉ có thể cho phép chân long nhất tộc tiến vào, mà là bởi vì thân ảnh trước mặt chính là kỳ tích đại lục chi chủ, kỳ tích thần tôn, kỳ tích tiềnối, cho nên tòa này thần cảnh chính là chuyên môn vì long tộc đưa ra mở sao? Có thần hoàng cường giả hai tay ống quyền, ngữ khí khiêm tốn địa mở miệng dò hỏi. Kỳ tích thần tôn nhẹ gật đầu, ngữ khí bình thản nói, "Không tệ, Toàn này thần cảnh chính là chuyên môn vì Long tộc mở ra, cho nên nếu không phải là Long tộc, liền không cần lại thử, sẽ chỉ bị thần cảnh lực lượng chối chấn sát mà thôi. Nghe nói như thế, ở đây đại đa số thần trích nhóm trên mặt đều lộ ra một vòng biểu tình thất vọng, xem ra chuyến này là chạy không. Rất nhanh trung quanh thần trích nhóm liền tản ra mà không đợi cho hắn nhóm đều rời đi về sau, Kỳ Tích Thần Tôn mới nhìn về phía thần cảnh phương hướng, ánh mắt tràn đầy phức tạp, hồi lâu sau mới thở dài một hơi dự định rời đi. Nhưng ngay tại hắn quay người về sau, cũng là bị một thân ảnh cho ngăn lại, chính là Ngô Hạo. Khi nhìn đến trước mặt Ngô Hạo thời điểm, Kỳ Tích Thần Tôn biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Nô Hạo mặc dù đứng tại hắn trước mặt, nhưng hắn lại là cảm giác không đến Nô Hạo tồn tại, thật giống như Nô Hạo căn bản không tồn tại. Vị tiền bối này, không biết ngươi đem ta cản lại là có chuyện gì không? Vẹn vẹn một cái mắt, kỳ tích thần tôn liền rõ ràng, người trước mặt tuyệt không phải mình có khả năng đắc tội, cho nên cùng hắn bị đối phương cầm xuống, chẳng bằng chủ động một điểm mở miệng hỏi thăm đối phương muốn cái gì. Nghe được kỳ tích thần tôn, Nô Hạo trên mặt lộ ra một vòng hài lòng điệu độ, sau đó mới mở miệng nói, ta ngăn lại ngươi cũng không phải là có cái gì chuyện rất trọng yếu, ta chỉ là muốn biết, ngươi đến cùng là tại phụng dưỡng ai? Ngay vậy, Kỳ Tích Thần Tôn biểu lộ lập tức liền lạnh xuống, nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh liền giạp bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nhìn về phía Ngô Hạo hậm hực địa nói ra: "Tiền bối ngươi đang nói cái gì? Ta thế nhưng là thần tôn, ta còn có thể phụng dưỡng ai sao?" Nhưng Ngô Hạo cũng không có mở miệng, liền một mặt cười như không cười nhìn xem Kỳ Tích Thần Tôn, thấy Kỳ Tích Thần Tôn nội tâm hoảng sợ, rất nhanh, Kỳ Tích Thần Tôn liền lắc đầu, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói: "Rất xin lỗi tiền bối, cũng không có đạt được tôn thượng cho phép, ta là sẽ không hướng ngươi lộ ra bất kỳ tin tức gì. Chỉ là nhường Kỳ Tích Thần Tôn không có nghĩ tới là" Nô Hạo lắc đầu, Ngư Khí bình thản nói, "Trên thực tế, không cần ngươi nói ta cũng biết ngươi là tại phụng dưỡng ai, nếu là bạn tôn không có nói sai, ngươi chỗ hầu hạ hẳn là thần long, toàn bộ thần giới duy nhất một đầu thần long đi." Nghe được Nô Hạo nói ra lời nói này, kỳ tích thần tôn con ngươi nhịn không được đột nhiên giật lại, nội tâm đang tại điên cuồng tính toán, muốn hay không đem Nô Hạo giết khẩu, nếu là mượn nhờ tôn thượng lực lượng, chính mình nói không chừng có thể đem Nô Hạo cho lưu lại, mặc dù dạng như vậy sẽ cho mình mang đến rất lớn tổn thương, nhưng dù sao cũng tốt hơn tôn thượng tin tức truyền đi. Nhưng vào lúc này, Nô Hạo mở miệng, nhìn về phía kỳ tích thần tôn biểu lộ bình thản nói ra, Ta đối thần lòng cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút về tôi, nếu là ngươi muốn thử nhìn một chút có thể hay không lấy xuống ta, lớn như vậy nhưng thử một lần. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, hiện trường nhất thời sa vào đến cực kỳ an tĩnh quỷ dị bên trong, tình cảnh này kỳ tích thần tôn cũng không biết phải làm gì. Chỉ là một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại hai người ở giữa, đem kỳ tích thần tôn bảo hộ ở sau lưng, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo thở dài một hơi nói ra, "Đạo hữu, làm gì đau khổ cùng nhau?" Đạo thân ảnh kia lời nói vẫn chưa nói xong, liền giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật, không khỏi cứng đờ, hồi lâu sau mới lần nữa mở miệng nói, "Đạo hữu" Bạn Tôn chính là Thần Long, ngươi có vấn đề gì cứ tới hỏi bạn Tôn đi." Theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, Kỳ Tích Thần Tôn Tư thái nhất thời cực kỳ cung kính, đối hắn liền hai đầu gối quỳ xuống đất mở miệng nói, "Bái kiến Tôn thượng. Ngươi làm được rất tốt, chuyện kế tiếp giao cho bạn Tôn đến giải quyết là đủ." Thần Long hóa thân cũng không có quay người, giọng nói vô cùng vị bình thản nói, nhưng Kỳ Tích Thần Tôn lại là từ Tôn thượng trong giọng nói loáng thoáng đọc được một loại kích động, chỉ là bởi vì nội tâm đối với Tôn thượng cực độ tín nhiệm, Kỳ Tích Thần Tôn cuối cùng vẫn là chưa hề nói thứ gì, thân hình thoát một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đến tận đây, nơi đây liền chỉ còn lại Ngô Hạo cùng Thần Long hóa hình. Về phần Tô Thiển Nhiên cùng Lý Ngọc Bình, thì là tạm thời bị Lôi Hạo an trí đến một bên khác đi, dù sao liên quan tới Thần Long chuyện can hệ trọng đại, Lôi Hạo không thể để cho hắn nhóm đi theo mình mạo hiểm. Hồi lâu sau, Lôi Hạo mới nhìn hướng trước mặt Thần Long hóa hình, ngữ khí ngưng trọng nói ra, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là vớ lạc, đây chỉ là ngươi lưu lại một tia tàn hồn mà thôi đi. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được con mắt của ngươi. Thần Long Tàn Niệm nhìn về phía Lôi Hạo, ngữ khí yếu ớt nhưng lại không phải thật bất ngờ điểm ở miệng nói. Không đợi Thần Long Tàn Niệm tiếp tục mở miệng, Lôi Hạo liền phối hợp tiếp tục mở miệng nói, ta có khả năng nhìn ra được không chỉ là nhiều như vậy Ta còn có thể nhìn thấy tòa này kỳ tích đại lục cũng đều là thân thể của ngươi trỗ nguyên hóa ra tới, mới thần cảnh hẳn là ngươi vì tìm kiếm tiếp theo Tôn Thần Long mà mở ra. Cũng chỉ có kỳ tích đại lục chính là thần long thi thể nguyên hóa loại khả năng này mới có thể để cho thần long truyền thừa bí cảnh hiện thế thời điểm động tĩnh không truyền ra ngoài ra ngoài. Nhưng Ngô Hạo có khả năng nhìn thấy cũng không chỉ là điểm này, rất nhanh, Ngô Hạo liền lần nữa mở miệng nói, "Mà lại, ngươi cùng ta hẳn là nhận biết ta. Thần Long." Nghe vậy, thần long tản niệm nhất thời chờ mặc, mới thần long tản niệm tại hiện thân thời điểm thấy được mình về sau ánh mắt một nháy mắt chấn kinh cũng không có bị Ngô Hạo chỗ bỏ lỡ. Bởi vậy, Lô Hạo mới cạ gan suy đoán Thần Long Hẳn là nhận biết mình. Rất nhanh, Lô Hạo tiếp tục mở miệng nói, "Cho nên, ta đến cùng là thân phận ở gì? Vô số năm trước thần giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Hồi lâu sau, Thần Long Tàn Niệm mới ngẩng đầu, nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy phất tằn nói, "Ngươi là thân phận ở gì? Chính ngươi không phải hẳn là phán đoán ra sao? Ta đã phán đoán ra rồi." Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng, liên quan tới hắn thân phận của mình trên thực tế hắn cũng hẳn là có chỗ suy đoán, nhưng vẫn luôn không có dám xác định, thẳng đến 1 giây sau Thần Long Tàn Niệm mở miệng nói, "Ngươi cứ nói đi, Vạn Đạo Tiên Đế." Chương 577 truyện cũ, bị ăn mòn thần tôn. Chương 577, truyện cũ, bị ăn mòn thần tôn. Quả là thế. Tư Thần Long Tần niệm bên trong nghe được mình là Vạn Đạo Thiên Đế về sau, Lôi Hạo trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý mến, dù sao lúc trước liền sớm có đón trước, Thần Long Tần niệm chỉ là để cho mình xác định ý nghĩ này mà thôi. Tại xác định sau chuyện này, Lôi Hạo lại lần nữa nhìn về phía Thần Long Tần niệm mở miệng nói, vô số năm trước ta cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao ngươi sẽ vẫn lạc? Còn có, vì sao ta cũng biết vẫn lạc? Xác định mình kiếp trước là Vạn Đạo Thiên Đế về sau, Nô Hạo liền rõ ràng tu vi của mình chính là siêu thoát tại thần đế phía trên thiên đế dựa theo mình hiểu biết đến tình huống, năm đó cấm kỵ nhất tộc đã bị mình bức lui, mình không nên sẽ vẫn lạc mới đúng. Mặt khác trước mặt thần long mặc dù là tàn niệm, nhưng Nô Hạo vẫn có thể cảm giác được trên người của đối phương cố khí tức mạnh mẽ kia, cùng đối phương thân thể thế mà huyễn hóa trở thành một khối vô cùng to lớn đại lục liền đủ để chứng minh đối phương ít nhất là thần đế định phong cảnh cường giả, như thế cường giả không nên biết tùy tiện vẫn lạc mới đúng. Nghe vậy, thần long tàn niệm trầm mặc một hồi lâu, hồi lâu sau mới rốt cục mà miệng, thở dài một hơi nói: Năm đó ta cùng ngươi chính là chiến hữu quan hệ, chúng ta cùng nhau đem cấm kỵ nhất tộc đánh lui, đồng thời tại toàn bộ thần giới bên trong thiết hạ kết giới, nhường cấm kỵ nhất tộc không cách nào lại độ tiến vào thần giới bên trong, nhưng là trận chiến kia thân thể của ta cũng bị cấm kỵ lực lượng ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng, vô lực hồi thiên, cho dù là ngươi cũng cứu không được ta, vì để tránh cho biến thành cấm kỵ lực lượng khối lỗi, ta chỉ có thể tự hành minh giải. Về phần ngươi tại sao lại vẫn lạc, ta cũng không rõ ràng, chỉ là dựa theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi hẳn là có càng sâu nhu độ, cho nên tin tưởng chính ngươi đi. Bộ dạng này sao? Ta đã biết Nghe được năm đó Thần Long cùng mình là chiến hữu, nô hạo biểu lộ cũng lộ ra ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới năm đó trận chiến kia cư nhiên như thế kinh khủng, liền ngay cả thần đế đỉnh phong thần long đều vẫn lạc, càng không nghĩ đến liền ngay cả thiên đế cảnh chính mình cũng không có thể đem thần long cấp cứu xuống tới. Theo thần long lời nói rơi xuống, hắn tản niệm nhất thời lại trong suốt khâu ít, nô hạo nhìn thoáng qua liền rõ ràng, đối phương hẳn là sắp không chống đỡ nổi nữa, dù sao bản thân chỉ là một vòng tản niệm, thời gian đã qua lâu như vậy, lại thêm hiện tại thần long truyền thừa đã hiện thế, như vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng đã không chịu nổi. Thời gian của ta không nhiều lắm, liền không cùng ngươi táng đâu, nhưng ngươi phải nhớ kỹ Năm đó chúng ta chỉ là đem câm kỵ nhất tộc bức cho lui mà thôi, ý vị này một ngày nào đó hắn nhóm biết ngóc đầu trở lại, cho nên cẩn thận là hơn, sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Thần Long Tàn Niệm nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng bàn giao đạo, Ngô Hạo nhẹ gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Thần Long Tàn Niệm lại nghĩ tới tới cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo cười nói ra, chỉ là ngươi cái tên này, ngược lại là chọn lựa có khả năng nhất trở thành người thừa kế của ta một đầu chân long trở thành tọa kỵ của ngươi. Kỳ long sao? Còn hy vọng ngươi có thể gián xếp một chút, nhường hắn đạt được ngươi truyền thừa đi. Ngô Hạo nghĩ nghĩ, Vẫn là quyết định vì nô kỳ long mở miệng nói một tiếng, về phần thần long có thể đáp ứng hay không, vậy thì không phải là hắn có khả năng quyết định. Thần long tàn niệm nghe vậy ha ha cười nói, ta đã biết, cụ thể nhìn hắn biểu hiện. Chúng ta hữu duyên tạm biệt, vạn đạo. Thần long tàn niệm dứt lời, một giây sau liền từ Ngô Hạo trước mặt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa hề xuất hiệu quả. Nhìn xem một màn này, Ngô Hạo nội tâm lại là không hiểu bị hay vô số năm trước đến cùng chuyện gì xảy ra, mình vì sao đều vẫn lạc. Còn có, lúc trước ra tay với mình lực lượng là lúc trước cấm kỵ nhất tộc lưu tại trong thần giới thủ đoạn vẫn là cái gì khác tình huống. Nghĩ đến càng nhiều Ngô Hạo liền luôn cảm giác tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình ở sau lưng thôi động tất cả, cái này khiến Ngô Hạo nội tâm không khỏi cảm thấy bức thiết bắt đầu. Mình bây giờ vẫn là quá yếu, đến mau chóng mạnh lên mới được. Mà cùng lúc đó, một bên khác Vạn Nhân Tông bên trong, cố lực lượng này quả nhiên là vô cùng hiếm diệu, cư nhiên như thế ngắn thời điểm liền nhường bản tôn đột phá đến Thần Tôn hậu kỳ. Vạn Nhân Thần Tôn cảm thụ được thể nội cố lực lượng kia, một mặt say mê địa mở miệng tự lẩm bẩm. Mà tại hắn bên cạnh, thì là Vạn Nhân Tông các cao tầng, chỉ gặp hắn nhóm thể nội cũng ẩn chứa một cố không thuộc về thần giới lực lượng, rõ ràng là đến từ Vu Câm Kỵ nhất tộc lực lượng. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn mở miệng ngữ khí cung kính vô cùng. "Tông chủ, đã chúng ta Vạn Nhân Tông thực lực bây giờ tăng lên khủng bố như thế, như vậy là không phải hẳn là tiến về vô cực thần khí tông báo thủ. Tương đối vạn năm trước đó, hiện nay Vạn Nhân Tông các cao tầng có thể nói đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới lực lượng, thực lực tương đối vạn năm trước đó cường đại cũng không chỉ có một cấp bậc, đối đầu hiện tại vô cực thần khí tông chỉ có thể đỡ xương tụng là miễn phép. Nhưng Vạn Nhân Thần Tôn lại là biểu lộ có chút kiên kỵ mở miệng nói: "Hiện tại còn không phải thời điểm, vô cực thần khí tông chính là vô cực thần đế thế lực, mặc dù vô cực thần đế đã vẫn lạc, nhưng vô cực thần khí tông vẫn như cũ cực đại thế lực tồn tại quan hệ, đợi cho bản tôn đột phá đến thần đế ngày chính là vô cực thần khí tông hủy diệt thời điểm. Thế nhưng là tông chủ, chẳng lẽ thần tử thủ chúng ta liền không báo sao? Đại trưởng lão biểu lộ khó coi nói, chung quanh vạn nhân tông các trưởng lão đồng dạng nội tâm cũng bất mãn, nếu là thần tử có tại, chỉ sợ là hiện tại cũng đã đột phá đến thần vương chi cảnh đi. Thần tử thủ tự nhiên là một báo, cho nên lần này thần đạo khán cảnh, nhường trắng tử vũ đi vào đi, đem vô cực thần khí tông các đệ tử toàn bộ đều chém giết. Vạn nhân thần tôn khắp khuôn mặt là sát ý đạo, nghe được vạn nhân thần tôn chung quanh Vạn Nhân Tông cao tầng mặc dù nội tâm có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, dự định tùy thời mà động. Mà Vạn Nhân Thần Tôn trong miệng trắng Từ Vũ, chính là kế thái thần khôn về sau Vạn Nhân Tông đệ nhị thần tử, đồng thời cũng là cùng cấm kỵ lực lượng phù hợp nhất, mặc dù chỉ là chân thần định phong, nhưng là bình thường địa thần định phong tại hắn trong tay đều sống không qua một hiệp, cho nên theo Vạn Nhân Thần Tôn có trắng Từ Vũ ra tay, vô cực thần khí tông các đệ tử lần này nhất định toàn quân bị diệt. Một bên khác, vô cực thần khí tông bên trong, rốt cục đột phá đến thần hoàn cảnh. Lô Trần Ách mở to mắt, ánh mắt vô cùng kích động thầm nghĩ, cái này vạn năm thời gian bên trong, Thể nội ngũ đại huyền châu đều bị hắn tăng lên tới bát phẩm thần khí phẩm giai, hắn tốc độ tu luyện cũng bởi vậy được lợi, tại ngắn ngủi vạn năm bên trong liền đột phá đến thần hoàng sơ kỳ, phải biết vạn năm trước đó Ngô Chấn Ách chỉ là thiên thần sơ kỳ mà thôi. Có thể tại ngắn ngủi vạn năm bên trong từ thiên thần sơ kỳ đột phá hai cái đại cảnh giới thẳng tới thần hoàng sơ kỳ, có thể thấy được Ngô Chấn Ách thiên phú chi khủng bố. Nhưng giờ này khắp này, Ngô Chấn Ách đối với mình tốc độ đột phá vẫn là không hài lòng lắm, biểu lộ ngưng trọng trầm ngĩ, xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp đem thể nội ngũ đại huyền châu đều tăng lên tới cửu phẩm thần đế khí phẩm giai mới được. Mặc dù ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng Ngô Chấn Hách cũng rất rõ ràng, lấy tình huống hiện tại mà nói, muốn đem thể nội ngũ đại huyền châu đều tăng lên tới cựu phẩm thần đế khí cần có tài nguyên chính là cực kỳ khủng bố, liền xem như tìm lượn toàn bộ vô cực thần khí tông đều không thể tập hợp đủ, nhiều lắm là chỉ có thể tập hợp đủ nhường tam đại huyền châu tăng lên tới cựu phẩm thần đế khí tài nguyên mà thôi. Còn lại thì là cần mình chậm rãi tìm. Mà không đợi Ngô Chấn Hách lại lần nữa suy nghĩ, một thân ảnh liễn xuất hiện ở hắn trước mặt, rõ ràng là La và Diễm. Chương 578, chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Chương 578, chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Tông chủ Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nhìn xem đột nhiên đến thăm La Vạn Diễm, lại nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ, nô trấn hách lập tức liền bắn ra, đoán chừng là xảy ra chuyện gì chuyện rất trọng yếu, nếu không nói tông chủ là tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài bộ nể tư thái. Khi nhìn đến Ngô trấn hách đột phá đến thần hoàng sơ kỳ về sau, La Vạn Diễm không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, mặc dù cái này Vạn năm bên trong hắn cũng không có bất kỳ cái gì đột phá, nhưng Khai Sơn tổ sư không hổ là Khai Sơn tổ sư, ngắn ngủi Vạn năm liền từ thiên thần sơ kỳ khôi phục được thần hoàng sơ kỳ, chắc hẳn lại cho Khai Sơn tổ sư trăm Vạn năm thời gian liền có thể khôi phục lại thần đế chi cảnh đi nhưng rất nhanh La Vạn Diễm liền nhớ tới tới chính sự, biểu lộ ngưng trọng nói ra, "Thánh tử, thần đạo khoáng cảnh sắp lại muốn mở ra. Đây không phải chuyện tốt sao?" Nghe được thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra, nô trấn Ách hơi nghi hoặc một chút đạo, dù sao có thể từ thần đạo khoáng cảnh bên trong thu thập được đại lượng ở bên ngoài đều cực kỳ chân quý thần mỏ. Nhưng La Vạn Diễm lại là một mặt đắng chắc địa lắc đầu nói ra, "Thánh tử ngươi không phải là quên đi Vạn Nhân Tông hay sao? Lần trước thần đạo khoáng cảnh mở ra, Thánh tử ngài đem Vạn Nhân Tông đệ tử tàn sát hầu như không còn, chắc hẳn lần này Vạn Nhân Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta lo lắng Vạn Nhân Tông sẽ đối với chúng ta tông môn tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong các đệ tử động thủ. Nghe vậy, Lô Chấn Ách Biểu Lộ đột nhiên cũng ngưng trọc lên, rất hiển nhiên hắn cũng nhớ tới tới cái này một cấp dạ. Kia trong tông môn lần này thánh tử thực lực như thế nào? Bẩm thánh tử, cùng Bạch Ngưng Vũ so ra phải kém hơn không biết. La Vạn Diễm có chút ngượng ngùng ở miệng nói, Vô Cực Thần Khí Tông thánh vị cách mỗi vạn năm một lần nữa bình chọn một lần, mỗi người chỉ có thể trở thành một lần thánh tử hoặc là thành nữ, Bạch Ngưng Vũ đã đột phá đến tiên thần cảnh. Cho nên liền đạt tới vị, mà vô cực thần khí tông lần này mới thánh tự tên là Lục Vũ, cảnh giới chân thần đỉnh phong, về phần thực lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng địa thần sơ kỳ giao thủ không bị thua. Nghe nói lời này, Lô Chấn Ách nhất thời có chút nhíu đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta đã biết, chuyện này ta biết xử lý, thần đạo khoáng cảnh đại khai còn cần bao lâu mới mở ra?" Sau một tháng tức tiến về thần đạo khoáng cảnh, La Vạn Diễm chi tiết bẩm báo, nghe vậy, Lô Chấn Ách khoát tay áo liền trước hết để cho La Vạn Diễm đi xuống đợi cho La Vạn Diễm xuống dưới về sau, Lô Chấn Ách mới mở miệng nói: "Vạn Linh, ngươi nhưng có cái gì tốt ý nghĩ?" Theo Lô Chấn Ách lời nói rơi xuống, Một giây sau một đường hỏa diễm từ hắn thể nội tu ra, rất nhanh liền biến thành hình người. Biện pháp ngược lại là không có gì tốt biện pháp, thật sự là không được, liền để ta phụ thân đi theo vào đi. Vạn Linh bất đắc dĩ giằng tay ra nói, nghiêm mặt trên ý nghĩa tới nói, cùng loại với thần hỏa chân linh loại hình tồn tại tại thần cảnh bên trong đều không được động thủ, nhưng Vạn Linh thực lực chân chính thế, nhưng là so sánh thần đế, cho nên thần cảnh bên trong quy tắc đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nghe vậy, Lô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọng, nội tâm đang tại suy nghĩ ý nghĩ này có được hay không. Nhưng rất nhanh Lô Chấn Ách liền lắc đầu nói, còn không đáng để ngươi ra tay, còn có hay không những biện pháp khác? Ngô Chấn Ách càng nhiều hơn chính là muốn nhường vô cực thần khí tông các đệ tử tự hành giải quyết, mà không phải nhường Vạn Linh ra tay. "Emm, biện pháp vẫn là có một cái, ta lúc trước đi theo chủ nhân ngươi du lịch thời điểm, đã từng tìm tới quá thượng cổ thời kỳ thất truyền hợp kích chi pháp, nếu là tập kết trăm vị chân thần hậu kỳ chi lực, đánh giết điệu thần hậu kỳ cũng không tính là việc khó." Vạn Linh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Nghe vậy Ngô Chấn Ách hai mắt tỏa sáng, sau đó vội vàng mở miệng nói: "Đã như vậy, liền thế đem hợp kích chi pháp truyền thụ cho hắn nhóm đi. Ừm, đều giao cho chủ nhân ngươi." Vạn Linh nhẹ gật đầu. Không đợi Ngô Chấn Ách kịp phản ứng liền vung tay lên, chỉ một thoáng có quan hệ với hợp kích chi pháp ký ức liền tiến vào Ngô Chấn Ách trong óc đợi đến Ngô Chấn Ách đem cố này ký ức triệt để hấp thu về sau, Vạn Linh cũng đã về tới hắn thể nội. Ngô Chấn Ách lúc này cũng quản không lên nhiều như vậy, rời đi đạo giới liền hướng phía tông chủ giới phương hướng tiến đến, đồng thời rất nhanh liền tới đến tông chủ giới trước đó. "Tông chủ, ra đi, tang nghĩ đến biện pháp giải quyết." Theo Ngô Chấn Ách mở miệng, một giây sau La Vạn Diễm liền lại lần nữa xuất hiện, chỉ là nhìn về phía Ngô Chấn Ách ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, Khai Sơn tổ sư thế mà nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp, như vậy vì sao mới không trực tiếp nói với mình đâu? Nhưng La Vạn Diễm cũng không có truy vấn, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi: "Thánh tử, không biết nhưng có cái gì biện pháp giải quyết? Đã thánh tử không có thực lực, như vậy liền nhường hắn nhón cùng nhau ra tay chính là, bản tôn trên thân vừa vặn có lúc trước du lịch thời điểm ngẫu nhiên đạt được hợp kích chi pháp, cho dù là thần trích đều có thể áp dụng, nếu để cho Lục Vũ bọn người học được, cho dù là đối đầu điệu thần hậu kỳ đại năng đều có lực đánh một trận." Lô trấn trách tử, nhưng tự tin mở miệng nói ra. Nghe vậy, La Vạn Diễm hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn cũng biết hợp kích chi pháp, nhưng hắn biết hợp kích chi pháp chỉ có thể thích hợp với thần trích phía dưới cảnh giới. Đối với đã lộ sắc thành vị thần trí tồn tại, hấp kích chi pháp tác dụng cực kỳ bé nhỏ, như đổi lại người khác, La Vạn Diễm tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng người trước mặt thế nhưng là Khai Sơn tổ sư, lời nói há có thể là dã. Nghĩ tới đây, La Vạn Diễm vội vàng mở miệng nói, "Còn xin thánh tử đem hấp kích chi pháp truyền thụ cho ta." Ừm. Lôi trấn Ách nhẹ gật đầu, một giây sau liền vươn tay ra hướng phía La Vạn Diễm điểm một cái, trực tiếp đem có quan hệ tại hấp kích chi pháp ký ức truyền tống đến La Vạn Diễm trong óc. La Vạn Diễm không hổ là thần tôn, rất nhanh liền đem khối này ký ức cho triệt để hấp thụ, tự nhiên cũng biết thuộc về thần trí hấp kích chi pháp đến cùng đến cỡ nào hi diệu. Thì ra là thế, ta đã hiểu, ta đã hiểu, Đa Tạ Khai Sơn Tổ sư. La Vạn Diễm vô cùng kích động, đối Ngô Chấn Ách liền ngay cả ngay cả đáp. Ngô Chấn Ách lại là khoát tay áo, ngữ khí để ý nói, "Ai, đều nói, sương hô ta là thánh tử là đủ." "Vâng, thánh tử." La Vạn Diễm vội vàng mở miệng nói, mà Ngô Chấn Ách lúc này thì là lên tiếng lần nữa, "Tốt, đã không có việc gì, vậy ta trước hết rời đi. Thánh tử ngài đi thong thả." Nhưng ngay tại Ngô Chấn Ách sắp rời đi thời điểm, lại là nhớ lại cái gì, nhìn về phía La Vạn Diễm mở miệng nói, "Tông chủ, bản tôn còn có một chuyện tìm cậu, hy vọng tông chủ có thể đáp ứng." Thánh tử ngài cứ nói đừng ngại. Theo Ngô Chấn Ách ngữ khí biến hóa, La Vạn Diễm tự nhiên cũng ý thức được chuyện kế tiếp đoán chừng rất trọng yếu, mà từ Ngô Chấn Ách trong miệng nghe được hắn muốn để chuyện của mình làm về sau, La Vạn Diễm lập tức liền gặp khó khăn, nhưng rất nhanh vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Thánh tử ngài yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực vì ngươi thu thập có thể rèn đúc cựu phẩm thần khí thần mỏ. Mới Ngô Chấn Ách đối La Vạn Diễm nói tới nói chính là nhường La Vạn Diễm vận dụng vô cực thần khí tông quan hệ, vì chính mình thu thập cựu phẩm thần mỏ tin tức. "Đoét, cầu lễ vật, cầu lễ vật, cầu lễ vật." Truyền quan trọng nói 3 lần. Chương 579. Huynh đệ hội mặt. Trong năm 579, huynh đệ hội mặt. Thánh tử, chúng ta lần này tiến vào Thần Đạo khoáng cảnh nội đương thật sẽ không bị đến Vạn Nhân Tông nhằm vào sao? Vô Cực Thần Khí Tông bên trong, có đệ tử một mặt lo âu mở miệng nói, hắn nhóm đều là lần này được tuyển chọn tiến vào Thần Đạo khoáng cảnh bên trong chân thần cảnh đệ tử, tự nhiên cũng nghe người vạn năm trước đó Vạn Nhân Tông các đệ tử đều vẫn lạc tại đời trước thánh nữ trong tay, cho nên nội tâm tự nhiên sẽ có chút bận tâm tiếp xuống sẽ phải gánh chịu đến Vạn Nhân Tông nhằm bảo. Mà tại hắn nhóm trước mặt, lần này Vô Cực Thần Khí Tông Thánh tử Lục Vũ nghe vậy biểu lộ có chút nghiêm trọng, nhưng ngữ khí vẫn là vô cùng chân thành nói, nhằm vào lại như thế nào? Hẳn là nhắm vào chúng ta liền có thể không tiến vào. Vạn Nhân Tông bản thân liền cùng chúng ta vô cực thần khí tông quan hệ không tốt, khai chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, hướng đối tiếp xuống tại thần đạo khoáng cảnh bên trong chuyện có thể xảy ra đi. Mặc dù Lục Vũ ngữ khí chăm chú, nhưng nội tâm nhưng cũng có chút e ngại, dù sao hắn đối với mình thực lực có vô cùng rõ ràng nhất biết, càng đừng đề cập hắn từ tiểu đạo tin tức nghe nói lần này Vạn Nhân Tông thần tử thậm chí muốn so lần trước thần tử thái thần khôn còn kinh khủng hơn, chỉ sợ là lần này tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong chuyện giữ nhiều lành ít. Nhưng dù vậy, Hắn nhưng cũng không có ý định lùi bước, hắn đã thân là thánh tử, như vậy liền hẳn là gánh vác lên đến thánh tử chức trách. Chỉ là đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở hắn nhóm trước mặt. "Tông chủ." Khi nhìn đến La Vạn Diễm sau khi xuất hiện, Lục Vũ bọn người vội vàng ngự khí cung kính mở miệng nói. "Mà La Vạn Diễm thì là khoát tay áo, ngự khí bình thản nói, "Miễn lễ đứng lên đi." Theo La Vạn Diễm lời nói rơi xuống, Lục Vũ bọn người mới một mặt tò mò nhìn về phía La Vạn Diễm, muốn biết La Vạn Diễm chuyến này là cho hắn nhóm mang đến thứ gì đón đám người vô cùng chờ mong ánh mắt. La Vạn Diễm cuối cùng mở miệng, Các ngươi tại 1 tháng về sau sẽ phải đi vào đến thần đạo khoáng cảnh bên trong, vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, đồng thời cũng là vì để tránh cho trước mặt vạn nhân tông hạ thấp mặt mũi, bạn tông chủ đặc biệt vì các ngươi tìm được một môn thượng cổ hợp kích chi pháp, cho dù là thần trí đều có thể sử dụng. Lấy các ngươi thực lực, nếu là có thể đem nó dung hội hoàn thông, cho dù là điệu thần hậu kỳ đều không phải là đối thủ của các ngươi. Nghe được La Vạn Diễm, Lục Vũ đám người nhất thời ở giữa kích động, nhìn về phía La Vạn Diễm một mặt kích động nói: "Tông chủ, coi là thật có như thế hợp kích chi pháp." Dù sao hắn nhóm cũng biết hợp kích chi pháp, cho nên nội tâm vô cùng rõ ràng. Hợp kích chi pháp chỉ có thể nhắm vào thần trí phía dưới tiên nhân, đối với thần trí phía trên tồn tại mà nói hợp kích chi pháp không có tác dụng quá lớn. Nghe vậy, La Vạn Diễm nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều nói nhảm, rũ ra một chỉ liền đem hợp kích chi pháp thao tác hóa thành ký ức truyền vào vào đến Lục Vũ đám người trong thần hồn. Vẹn vẹn trước mắt câu phù, Lục Vũ bọn người liền đem hợp kích chi pháp cho triệt để hấp thụ, ánh mắt không khỏi phát sáng lên, mặc dù cũng không có bắt đầu thực hành, nhưng chỉ chỉ là nhìn thấy, lý giải đến, hắn nhóm đều có thể đoán đến hợp kích chi pháp tính cùng. Lục Thánh tử Ngươi thân là chủ trận người, cho nên nhường hắn nhóm đều đem hợp kích chi pháp học được cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, không biết ngươi có thể hoàn thành." La Vạn Diễm nhìn về phía Lục Vũ Ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Mà Lục Vũ tự nhiên biết chuyện này trọng yếu bừng nào, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, cơ hồ là không chần chờ liền gật đầu đồng ý, "Tông chủ, ta đã biết, ta nhất định sẽ khi tiến vào đến thần đạo khoáng cảnh bên trong trước đó nhường hắn nhóm đều học xong hợp kích chi pháp." "Tốt, đã như vậy, như vậy bản tông chủ liền không quấy rầy, các ngươi trước luyện tập đi." "Vâng, tông chủ." Nhìn xem La Vạn Diễm rồi đi. Lục Vũ đám người nội tâm cũng không khỏi địa vui vẻ kích độc lên, dù sao chỉ cần đem hợp kích chi pháp cho học được, liền mang ý nghĩa hắn nhóm tại thần đạo khoáng cảnh bên trong tao ngộ vạn nhân tông đệ tử liền không cần lo lắng hái hùng. "Tốt chứ vị, tông chủ đã thật vất vả cho chúng ta cầu tới chân quý như thế hợp kích chi pháp, chúng ta quả quyết không thể để cho tông chủ thất vọng, hảo hảo luyện tập đi, ta muốn tại đi vào trước đó xem lại các ngươi hiệu quả." "Vâng, thánh tử." Đối với Lục Vũ đám người ý nghĩ, một bên khác Ngô Chấn Ách thì là hoàn toàn không biết, lúc này Ngô Chấn Ách nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh, một mặt kinh ngạc địa mở miệng nói: "Đường ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" tìm được ngũ đại thánh chủ tin tức, cho nên từ nơi này đi ngang qua, vừa hay nhìn thấy ngươi liền đến chào hỏi mà thôi. Lỗ Nhất Đạo nhìn xem Ngô Chân Ách, trên mặt không khỏi cười nói, dù sao tại Mên Ngông thần giới bên trong, có thể nhìn thấy đồng tộc người, còn lại là mình đừng đệ, cơ hội này tự nhiên là cực kỳ sắp đợi. Không sai, từ Vô Đạo tông rời đi về sau, Lỗ Nhất Đạo liền dẫn Thẩm Ấu Vi tại thần giới bên trong du lịch lên, đồng thời truy tung lúc trước xuất hiện tại Vạn Pháp vực hoàng cổ tiền bối rời đi, cuối cùng tìm được Vô Cực thần khí tông trung quân tới. Cựu biệt trung phù, hai người tự nhiên là hàn huyên một hồi lâu, mà tại hàn huyên xong về sau, Lô Trần Trạch lúc này mới lưu ý đến một bên Thẩm Âu Vi, hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng dò hỏi. "Nhất đạo đường ca, vị này là?" "A, quên giới thiệu cho ngươi, vị này là ta đạo lữ, Thẩm Âu Vi." Lô Nhất Đạo vội vàng mở miệng đem một bên Thẩm Âu Vi kéo tới lên tiếng chào hỏi nói, "Ngươi chính là Trần Trạch đường đệ đi, ta nghe Nhất Đạo nhắc lên ngươi thật nhiều lần." Thẩm Âu Vi nhìn xem Lô Trần Trạch trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu tiếu dung nói, "Không sai, tại cái này một vạn năm thời điểm, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi nói là một điểm tiến triển đều không có vậy, dĩ nhiên là không thể nào." Lại thêm Thẩm Âu Vi mở miệng trước, Lô Nhất Đạo liền càng thêm từ chối không được nữa. Cho nên hai người liền thuận lý thành chương cùng đi tới. Nhìn xem Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Vũ Vi, Lô Chấn Ách trên mặt lộ ra một vòng dị cười, đối hai người chúc mừng một phen. Một hồi lâu về sau, Lô Nhất Đạo mới nhớ lại chính sự, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Lô Chấn Ách mở miệng nói: "Đường đệ, cho nên ngươi bây giờ trở thành Vô Cực Thần Khí Tông Thánh tử sao?" Trên thực tế, Lô Nhất Đạo cũng không phải là đi vào Vô Cực Thần Khí Tông chỗ Vô Cực vực liền trực tiếp đến tìm Ngô Chấn Ách, mà là tại chúng quanh nghe ngóng một chút Ngô Chấn Ách tin tức, lại thêm mình nội tâm phán đoán, lúc này mới tìm tới Ngô Chấn Ách. Nghe vậy, Lô Chấn Ách tự nhiên là không có phủ nhận, gật đầu đồng ý, "Không tệ." Không biết Đường Ca ngươi dự định làm những gì, ta cũng không tính làm như gì, ta muốn cho ngươi tại Vô Cực vực nội đánh cho ta nghe một người tin tức." Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, sau đó liền đem Hoang Cổ Tiền Bối đã từng xuất hiện tại Vô Cực vực chuyện nói ra đối với Đường Ca tìm cậu, nô trấn trách tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, Thái gia gia đã từng dạy bảo qua hắn nhóm người một nhà muốn hô bang hỗ trợ, cho nên Ngô trấn trách gật đầu liền đồng ý, "Ta đã biết Đường Ca, ta sẽ để cho tông môn thẩm tra một chút Hoang Cổ Tiền Bối xuất hiện tại Vô Cực vực là vì cái gì." "Đúng rồi, Đường Ca, cho nên ngươi bây giờ là cảnh giới gì?" ại đáp ứng về sau, Lô Chấn Ách lại là nhớ lại một chuyện khác, đó chính là liên quan tới Ngô Nhất Đạo tu vi, mình tại đường Ca xuất hiện về sau liền không có cảm giác được đường Ca tu vi, hẳn là đường Ca tu luyện đến thần tôn hay sao? Chương 580. Chúng ta có một đứa bé, hạng này nuôi phế đi. Chương 580. Chúng ta có một đứa bé, hạng này nuôi phế đi. 1 2. May mắn đột phá đến thần tôn thôi. Ngô Nhất Đạo một mặt kiêm tốn nói, lại là nhường Lô Chấn Ách không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ngươi quản cái này gọi may mắn. Lô Chấn Ách lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước còn tại hiên viên giới thời điểm đường Ca tu vi liền cùng mình không sai biệt lắm. Hiện tại chính mình mới chỉ là thần hoàng sơ kỳ, đường ca lại là đột phá đến thần tôn, xem ra chính mình đến mau chóng ngưỡng thể nội ngũ đại huyền châu đột phá đến cửu phẩm thần khí, thậm chí là thần khí phía trên phẩm giai mới được. Đã như vậy, kia đường đệ, trong khoảng thời gian này ta liền tại vô cực thần khí tông bên trong ở tạm xuống tới. Ngô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Trần Ách, không khách khí chút nào mở miệng nói, trên thực tế, nếu là có thể trực tiếp điều tra đến hoang cổ tiền bối chuyện, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp rời đi, nhưng làm sao chính là điều tra không được. Mặc dù hắn là thần tôn dựa theo tình huống bình thường tới nói hẳn là có thể thôi diễn ra Hoàng Cổ Tiễn Bối vết tích, nhưng là suy tính không được, loại tình huống này chỉ có một khả năng, hoặc là Hoàng Cổ Tiễn Bối đã vất lạc, hoặc là chính là Hoàng Cổ Tiễn Bối cùng mình không sai biệt lắm cảnh giới, cho nên mới sẽ xuất hiện thôi diễn không. Được tình huống. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo tự nhiên là không có ý kiến, gật đầu liền đồng ý đợi cho Đường Ca rời đi về sau, Lô Nhất Đạo mới bắt đầu liên hệ Thánh chủ. Không bao lâu, La Vạn Diễm liền tới đến hắn trước mặt. Thánh tử, không biết ngươi gọi ta có chuyện gì? La Vạn Diễm ngữ khí tò mò, dù sao đây là Thánh tử lần thứ nhất nhường hắn tới đây chứ. Theo La Vạn Diễm dẫz tới, nô chẩn trách rất nhanh liền đem tìm hoang cổ tiền bối chuyện nói ra. Nghe vậy, La Vạn Diễm trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Ta đã biết, bằng vào chúng ta vô cực thần khí tông năng lực, chỉ cần đối phương xuất hiện tại vô cực vực nội qua, cho dù là thần tôn đều sẽ lưu lại một điểm vết tích, chúng ta sẽ mau chóng điều tra đến. Dứt lời, La Vạn Diễm liền rời đi đợi cho La Vạn Diễm rời đi về sau, nô chẩn trách biểu lộ mới có hơi ngưng trọc lên, âm thầm mở miệng nói: "Vạn Linh, ngươi có cảm giác được xa lạ thần tôn đi ngang qua sao?" Trên thực tế, tại liền ngay cả nhất đạo đường ca đều suy tính không ra hoang cổ tiền bối tình huống dưới Nô Chấn Ách nội tâm liền có một thứ đại khái suy đoán, chỉ là còn không dám chắc chắn thôi. Cho nên chỉ có thể hỏi thăm một phen thể nội và linh. Nghe được Nô Chấn Ách, cơ hồ là 1 giây sau Vạn Linh liền mở miệng nói, ta cũng không có cảm ứng được như lời ngươi nói tôn này thần tôn, đương nhiên, cũng có khả năng ta lúc ban đầu đang tại ngủ say, hơn nữa đối với phương ẩn nấp đến vô cùng tốt, cho nên ta mới không có cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bộ dạng này sao? Xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm. Nô Chấn Ách thầm nghĩ. Hắn thân là ngôi nhất đạo đường đệ, tự nhiên là biết Đường Ca là vì cái gì đang tìm ngũ đại thánh chủ cùng hỗn độn tiền bối. Cho dù là hắn rời đi thiên nhiên vực về sau cũng đều đang tìm ngũ hành thánh địa thánh chủ, chẳng qua là ban đầu thánh chủ cũng không có lộ ra tin tức, cho nên mình cũng không có tìm được một chút xíu tin tức liên quan tới thánh chủ mà thôi. Lúc đầu, Ngô Chấn Ách liền không nghĩ thêm chuyện này, tiếp xuống chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Một bên khác, Ngô Nhất Đạo vợ chồng thì là tại Ngô Chấn Ách gan bài phía dưới rất nhanh liền tại vô cực thần khí tông bên trong ở lại, tại đến cho hắn nhóm an bài đạo trưởng về sau, Thẩm Âu Vi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ngữ khí có chút lo âu nói ra, "Nhất Đạo, cũng không biết tiên nguyên hiện tại trôi qua thế nào, đến cùng là tình huống như thế nào?" "Yên tâm đi." Thiên Nguyên trên thân có ta lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cho dù là thần tôn đều không gây thương tổn được hắn, chúng ta đây là lực lượng, không cách nào mang theo Thiên Nguyên, bộ dạng này chỉ là vì hắn tốt mà thôi. Ngô Nhất Đạo nhìn về phía Thẩm Âu Vi trấn an nói, "Không sai, hắn nhóm có một đứa bé, mặc dù Ngô Nhất Đạo đột phá đến thần tôn, nhưng loại chuyện này hoàn toàn là xem vật khí, vận khí tốt hài tử đến cũng đỡ không nổi." Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi sinh ra tới một đứa bé, đặt tên là Ngô Thiên Nguyên. Nhưng là vì Ngô Thiên Nguyên an toàn nghĩ, Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi chỉ có thể đem Ngô Thiên Nguyên lưu tại một chỗ đại vực bên trong. Đồng thời tại Ngô Thiên Nguyên trên Tân Lưu lại rất nhiều thủ đoạn, tránh khỏi Ngô Thiên Nguyên có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, mà khác Ngô Nhất Đạo còn liên hệ lão tổ, nhường Thái gia gia nô hậu, nhường Ngô Hạo đến đây đem Ngô Thiên Nguyên mang đi, cũng không biết Thái gia gia hiện tại phải chăng đã tiếp lên trời nguyên. Một bên khác, Huyền Lôi vực cũng chính là Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi cho Ngô Thiên Nguyên an bài vực nội, nô hạ bọn người xuất hiện ở Ngô Thiên Nguyên trước mặt. Tại kỳ tích đại lục nô hậu đám người cũng không có đợi quá lâu, khi hiểu được mình mong muốn hiểu rõ tất cả về sau, nô hậu liền dẫn Tô Sảo Nhiên bọn người rời đi, hướng phía Ngô Nhất Đạo nói tới Huyền Lôi vực chạy đến. Sau đó liền thấy được mũi thuyền lên trời nhìn xem hắn nhóm Ngô Thiên Nguyên. "Uy, các ngươi chính là phụ thân an bài cho ta tới đón ta người đi, còn không mau mang theo ta rời đi. Mặc khác lại cho ta diệt mấy cái thế lực, lại dám trêu chọc ta, quả thực là chặn sống." Ngô Thiên Nguyên tư thái chỉ có thể dùng vô cùng ngang ngược càn rỡ để hình dung, cũng không trách Ngô Thiên Nguyên, dù sao lúc trước Ngô nhất đạo chỉ là nói với Ngô Thiên Nguyên sẽ an bài người tới đón hắn, nhưng là cũng không có nói tới đón hắn người thân phận, cho nên còn tưởng rằng phụ thân là an bài hạ nhân đến đón mình. Lôi Hạo cùng Tô Sảo Nhiên liếc nhau một cái, sau đó Tô Sảo Nhiên mở miệng nói, "Phu quân Ta có thể đánh hắn một trận sao? Đánh đi, dù sao cũng cần giáo dục. Nô Hạo nhẹ gật đầu đồng ý nghe được Nô Hạo cùng Tô Sảo Nhân đối thoại, Nô Thiên Nguyên nhất thời liền có chút hấn trượng, nhìn xem hai người vội vàng mở miệng nói, "Uy, các ngươi dự định làm cái gì? Phụ thân ta thế nhưng là thần tôn, nếu như các ngươi dám can đảm đánh ta, phụ thân ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Tại đi tới Nô Thiên Nguyên chỗ Huyền Lôi vực về sau, vẻn vẹn một chút, không nói Nô Hạo, cho dù là Tô Sảo Nhân cũng đem Nô Thiên Nguyên tại Huyền Lôi vực làm sự tình cho giải đến nhất thành nhị sợ, tự nhiên cũng biết cái này hậu bối đến cỡ nào ngang ngược càng rỡ. Lôi Hạo mặc dù có thể cho hắn nhóm ngang ngược càn rỡ hư lượng, nhưng là vạn vạn không muốn bọn hắn biến thành một cái ngang ngược càn rỡ người, cho nên loại tình huống này liền không xuất thụ không được. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên hướng mình đi tới, Lôi Thiên Nguyên lúc này lại là nhớ tới tới cái gì, nhìn về phía hai người hừ lạnh một tiếng nói, nghi động thủ với ta. Vậy trước tiên nhìn xem các ngươi có hay không thực lực có thể đánh phá phụ thân lưu tại trên người ta lực lượng đi. Lôi Thiên Nguyên sợ dĩ có thể tại viện lôi vực nội ngang ngược càn rỡ. Tự nhiên là rõ ràng phụ thân của mình cường đại đến mức nào, lại thêm tại Huyền Lôi vực trong khoảng thời gian này, mặc dù có rất nhiều người đối với mình động thủ, nhưng là ngay cả phụ thân lưu lại lực lượng đều không có làm hao mòn rơi, cho nên giờ này khắc này, Ngô Thiên Nguyên tự nhiên cũng cho rằng Tô tiểu nhân cùng Ngô Hạo cũng không có đối với mình tạo thành uy hiếp thực lực. Ngược lại là mình, nếu là tìm tới cơ hội nói nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn nhỏm, nhất là Tô tiểu nhân, nhìn xem Tô tiểu nhân dáng người Ngô Thiên Nguyên cũng không khỏi địa có chút thèm nhỏ dãi bắt đầu, cái này, nhưng so sánh tại Huyền Lôi vực tông môn thánh nữ nhóm đẹp mắt hơn nhiều. Mà tại cảm ứng được Lô Thiên Nguyên nội tâm ý nghĩ về sau, Lô Hạo sắc mặt bá một chút liền đen lại, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói: "Sảo Nhiên, để cho ta tới đi, cái này xem ra ta không xuất thủ không được." Nghe lời phu quân, Tô Sảo Nhiên không khỏi run rẩy một chút, tự nhiên là rõ ràng giờ này khắc này phu quân đang đứng ở vô cùng phẫn nộ trạng thái, chắc là Lô Thiên Nguyên trong lòng nghĩ tới điều gì không tốt đồ vật mới khiến cho phu quân tức giận như vậy. Nhưng Tô Sảo Nhiên cũng không có ngăn đón Lô Hạo, chỉ là mở miệng nói một câu: "Đừng đánh chết rồi, yên tâm đi, ta có chừng mực." Lô Hạo dứt lời liền từng bước từng bước hướng phía Ngô Thiên Nguyên đi đến, mà lúc này thời khắc này, Ngô Thiên Nguyên trên mặt vẫn là mang theo một bộ hoàn toàn không lo lắng biểu lộ, không chút nào biết đợi chút nữa nên đón mình đến cùng là lớn cỡ nào trừng phạt. Chương 581, chương phạt nhỏ, tin tức trao đổi. Chương 581, chương phạt nhỏ, tin tức trao đổi, 1 2. Ô Baoa, ta biết sai, van cầu các ngươi đừng lại đánh. Lô Thiên Nguyên nằm trên mặt đất khóc ròng ròng đạo, lúc này khí tức suy yếu, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, nhưng Ngô Hạo khắp khuôn mặt là băng lãnh, một bên Tô Xảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình sắc mặt bình thản, cũng không có vì vậy mà độc cho. Dù sao đứa nhỏ này đã nuôi phế đi, phải hảo hảo luyện một chút, nếu không nói liền phải tiêu số. Mà lúc này Ngô Thiên Nguyên chỗ nào vẫn không rõ, nô hậu hắn nhóm căn bản cũng không phải là cha mình người hầu đâu, dù sao vừa rồi phụ thân lưu trên người mình lực lượng tại cảm giác được Ngô hậu về sau, trực tiếp bị trấn áp đạt được tay cũng không dám xuất thủ. Một bên khác, Vô Cực Thần Khí Tông bên trong, Nô Nhất Đạo tự nhiên cũng đã nhận ra Ngô Thiên Nguyên tình huống bên kia, sắc mặt tái xanh một mạnh. Một đường, xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Âu vi lưu ý đến Nô Nhất Đạo không thích hợp, tiến lên ôm lấy Nô Nhất Đạo, nhẹ giọng mở miệng nói, "Nô Nhất Đạo hừ lạnh một tiếng nói, Kiêm Nghị Tử lại dám đối lão tổ bất kính, thế mà còn đối tổ mẫu có ý tưởng. Cái gì? Nghe được Ngô Thiên Nguyên lại dám đối lão tổ bất kính, thế mà còn dám đối tổ mẫu có ý tưởng, dù La Thẩm Ấu vi lại yêu thương Ngô Thiên Nguyên, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một cỗ tức giận. Yên tâm đi, lão tổ đã ra tay giáo huấn hắn, tin tưởng lão tổ đi, lão tổ sẽ không hạ tử thủ. Chỉ là chuyện này cũng đích thật là trách chúng ta, nếu là biết đường để ở chỗ này, nên trực tiếp mang theo Thiên Nguyên tới bên này. Lỗ Nhất đạo thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, dù sao hắn nhón cũng là lần thứ nhất làm cha làm mẹ. Đang giáo dục phương diện tự nhiên là có chút sơ sót, cho nên vẫn là từ lão tổ đến dạy bảo tốt một chút, dù sao hắn nhóm đều là từ lão tổ dạy bảo mới có giờ này ngày này thành tựu. Hy vọng lão tổ có thể giáo dục tốt Thiên Nguyên đi. Thẩm Âu Vi mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng nội tâm vẫn còn có chút lo lắng Ngô Thiên Nguyên, dù sao cũng là mình cái thứ nhất dòng dõi, nếu là thật xảy ra chuyện chính nói sẽ rất thương tâm. Ngô Thiên Nguyên bên kia, lúc này Ngô Thiên Nguyên đã biết được, người trước mặt chính là hắn lão tổ, thế là không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bắt đầu. Nhưng Ngô Hạo rất hiển nhiên không rảnh để ý. Nhìn thoáng qua Tô tiểu nhân về sau liền quay người nhìn về phía Ngô Thiên Nguyên mở miệng nói: "Đã ngươi không biết hối cải, như vậy liền để ngươi hảo hảo tiếp nhận trừng phạt đi." Ngô Hạo dứt lời, chợt liền búng tay một cái, chỉ một thoáng một cỗ lực lượng tác dụng đến Ngô Thiên Nguyên trên thân, nhường Ngô Thiên Nguyên hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy. Thấy cảnh này, Tô tiểu nhân sắc mặt có chút lo lắng nói: "Phu quân, ngươi sẽ không phải tiêu diệt hắn à?" Mặc dù Ngô Thiên Nguyên đích thật là có chút sai lầm, nhưng tội không đáng chết, nếu là giết, chỉ sợ là Thái Tôn bên kia không tiện bàn lần dao. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay áo nói ra: "Ta cũng không có giết hắn, chỉ là nhường hắn tiến vào luân hồi trong ảo cảnh." chỉ có hắn nhận biết đến chính hắn sai lầm, quyết định một lần nữa là người, hối cải để làm người mới mới có thể bánh xe phụ về trong ảo cảnh ra. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên lúc này mới thở dài một hơi. Lôi Hạo ngay sau đó lại mở miệng nói, "Tốt, đã Ngô Thiên Nguyên chuyện giải quyết xong, như vậy chúng ta liền đi tiến hành bước kế tiếp hành động đi." Bước kế tiếp hành động? Đó là cái gì? Tô Sảo Nhiên có chút hoang mang, dù sao từ kỳ tích đại lục rời đi thời điểm Ngô Hạo đã nói muốn dẫn lấy hắn đi tìm một đường rộng dõi, nhưng không có nói đằng sau còn có kế hoạch khác. Mà Ngô Hạo biểu lộ giờ phút này cũng có vẻ hơi ngưng trọng lên. Nhìn xem Tô Sảo Nhiên mặt hồi lâu sau, Lô Hạo vẫn là quyết định mở miệng, dù sao có một số việc lựa không được cả một đời. Rất nhanh, Lô Hạo liền đem từ thần long trong miệng hiểu rõ đến chuyện đều nói ra. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi. "Phu quân, ý của ngươi là nói, ngươi là Vạn Đạo Thiên Đế chuyển thế?" "Ừm, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là Vạn Đạo Thiên Đế chuyển thế." Lô Hạo gật đầu nói, nhưng nội tâm cũng tương tự cực kỳ hoang mang, đã mình là Vạn Đạo Thiên Đế chuyển thế. Như vậy vì sao mình bây giờ muốn tu luyện đến thần đế hậu kỳ còn không có thức tỉnh có quan hệ với Vạn Đạo Thiên Đế ký ức, phải biết thần đế về sau cảnh giới tiếp theo chính là Thiên Đế cảnh. Chỉ là Ngô Hạo cũng không có nghĩ lại, bất kể như thế nào, mình chỉ cần biết mình là Vạn Đạo Thiên Đế chuyển thế là được, tiếp xuống vô luận gặp được cái gì nguy cơ, chính mình cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, bởi vì trừ mình ra, thần giới bên trong liền không một người có thể ngăn cản. Cho nên, phu quân ngươi là dự định tại thần giới bên trong chủ động tìm kiếm ký lực lượng tồn tại sao? Tô Thiển Nhiên biểu lộ ngưng trọng dò hỏi. Mà Ngô Hạo cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thiển Nhiên. Sắc mặt mang theo có chút không bỏ, nhưng còn chưa mở lời liền bị Tô Sảo Nhiên cắt đứt. "Ta đã biết, tiếp xuống ngươi liền an tâm đi đi thôi, ta biết hảo hảo mạnh lên, thẳng đến ngươi trở về. Ừm, ta sẽ mau chóng trở về." Lô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, hướng thuận vô cùng chỉnh trọng hứa hẹn. Tại Hàn Nguyên một phen về sau, Lô Hạo nhìn về phía Tô Sảo Nhiên, một hồi lâu mới rốt cuộc quyết định quay người rời đi, chỉ còn lại Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình còn đứng ở nơi này đưa mắt nhìn Ngô Hạo rời đi về sau, hồi lâu Lý Ngọc Bình mới mở miệng. "Phu nhân, vậy chúng ta bây giờ là trở về thiên nhiên vực vẫn là chúng ta cũng tại thần giới bên trong lịch luận đi?" Tại thiên nhiên vực cơ duyên quá ít, mặc dù tài nguyên đầy đủ, nhưng trưởng thành là cần cơ duyên. Tô Sảo Nhiên không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói đối với cái này, Lý Ngọc Bình không có ý kiến, gật đầu liền đồng ý, sau đó hai người liền hướng phía cùng Ngô Hạo Phương hướng ngược nhau rời đi, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, thời gian liền lại qua trọn vẹn 15 ngày lâu. Tại cái này 15 ngày thời điểm, ban theo vô cực thần khí tông tại vô cực vực nội điều tra, rất nhanh liền đem hoàng cổ thần tôn đã từng xuất hiện tại vô cực vực nội chuyện cho điều tra đến nhất thanh nhị sợ, phần tài liệu này rất nhanh cũng tới đến Ngô Nhất Đạo trong tay. Nhìn qua tài liệu trong tay, Lô Nhất Đạo biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng lên. Căn cứ tư liệu biểu hiện, lúc trước Hoang Cổ Tiễn Bối tại đi tới Vô Cực vực về sau liền bái phỏng Vô Cực Thần khí Tông, đồng thời tại Vô Cực Thần khí Tông bên trong đoán tạo một kiện Bất phẩm thần khí, sau đó liền rời đi Vô Cực vực. Gen đúc Bất phẩm thần khí sao? Lô Nhất Đạo tự lẩm bẩm, chỉ dựa vào điểm này tin tức nhưng không cách nào phán đoán Hoang Cổ Tiễn Bối hành động, chỉ là tốt xấu biết Hoang Cổ Tiễn Bối rời đi Vô Cực vực về sau đi đến nơi đó. Căn cứ tư liệu biểu hiện, rời đi Thiên Nhân vực về sau Hoang Cổ Tiễn Bối liền hướng phía Bắc Không Phương hướng rời đi đúng lúc này, Lô Trần hách mở miệng. Đường ca, nếu là có thể Kỳ thật ta cảm giác chúng ta có thể nhường Thái gia gia hỗ trợ tìm kiếm một chút ngũ đại thánh chủ tin tức. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo không chần chờ, khoát tay áo nói ra, loại chuyện này liền không cần làm phiền Thái gia gia xuất thủ, liền xem như là đối với chúng ta lịch luận đi. Cũng được. Lô Chấn Hách cũng không có cưỡng cầu, nhưng rất nhanh liền lại nghĩ tới đến một chuyện khác, biểu lộ ngưng trọng nói, "Đường ca, không biết Thái gia gia có hay không đã nói với ngươi cấm kỵ lực lượng chuyện." Theo cấm kỵ lực lượng một từ từ Ngô Chấn Hách trong miệng nói ra, Lô Nhất Đạo biểu lộ nhất thời cũng đi theo ngưng trọng lên, nhưng lắc đầu nói, Thái gia gia cũng không cùng ta nói qua cấm kỵ lực lượng chuyện, nhưng ta tại thần giới bên trong cũng tiếp xúc đến cấm kỵ lực lượng, đồng thời cùng cấm kỵ nhất tộc đã kết lại cự hoán, nghe đường đệ ngự khí của ngươi, tựa hồ ngươi cũng đã cùng cấm kỵ nhất tộc dính líu quan hệ rồi. Từng, Lô Trần Ách nhẹ gật đầu, lập tức liền đem lúc trước tại thần đạo khoáng cảnh bên trong phát sinh tất cả nói ra. Chương 582. Lô Nhất Đạo lại đã nhận ra mấy quệ. Chương 582. Lô Nhất Đạo lại đã nhận ra mấy quệ. Ý của ngươi là nói, ngươi gặp bị phong ấn cấm kỵ nhất tộc. Lô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hắn cùng Ngô Chấn Ách gặp được tình huống khác biệt, hắn chỗ tao nội chính là bị cấm kỵ lực lượng chỗ ký sinh tần trích. Ừm, nếu không phải là ta may mắn, ta đoán chừng đều muốn bị kia cấm kỵ nhất tộc cho xoa sạch. Nhắc lên ngày đó chỗ tao nội chuyện, Ngô Chấn Ách biểu lộ cùng theo đó trở nên ngưng trọng lên, nếu không phải là có Vật Linh, đoán chừng mình đã sớm vẫn lạc tại cấm kỵ nhất tộc trong tay, cho nên tại hiện tại Ngô Chấn Ách trong lòng, cùng cấm kỵ nhất tộc ở giữa hắn nhóm chỉ có thể sống xuống tới một cái. Rất nhanh, Lô Nhất Đạo liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Ngô Chấn Ách ngữ khí kích động nói: "Đã như vậy, như vậy đường đệ ngươi cũng đi theo ta cùng nhau gia nhập đến thần cứu hội như thế nào?" Thần Cứu Hội. Lô Chấn Ách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rất nhanh liền từ Ngô Nhất Đạo trong miệng hiểu rõ đến Thần Cứu Hội. Khi biết Thần Cứu Hội chính là chuyên môn vì ứng đối cấm kỵ nhất tộc mà đàn sinh ra thế lực về sau, Lô Chấn Ách liền có chút chần chờ, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói: "Thế nhưng là Đường Ca, ta hiện tại thế nhưng là vô cực thần khí tông thánh tử, tùy tiện gia nhập vào Thần Cứu Hội tựa hồ cũng không tốt đi." "Ai nha không có chuyện gì, Thần Cứu Hội cũng không có yêu cầu ngươi đường đệ ngươi rời khỏi vô cực thần khí tông, cho nên ngươi tại trở thành vô cực thần khí tông thánh tử đồng thời cũng là có thể trở thành Thần Cứu Hội thành viên." Hướng hộ Đường Đệ Ngươi cũng muốn đối cấm kỵ nhất tộc động thủ, như vậy có một cái thế lực có thể cung cấp cấm kỵ nhất tộc tình báo, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Lỗ Nhất Đạo một mặt tận tình khuyên bảo địa quyền. Thấy thế, Lỗ Chấn Hách rốt cục không còn từ chối, gật đầu liền đáp ứng xuống. Khi nhìn đến Đường Đệ đáp ứng về sau, Lỗ Nhất Đạo cũng không nhịn được nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, cái này sẽ là Đường Đệ Ngươi làm được lựa chọn chính xác nhất, khối này là Đường Đệ thân phận của ngươi chứng nhận, bằng này ngọc bội có thể cùng thần ứng cứu hội thành viên nhận nhau, đồng thời cũng có thể ở trong đó trở về đến cấm kỵ nhất tộc tình báo. Ừm, ta đã biết Đường ca. Lô Chấn Ách biểu lộ chăm chú, đưa tay liền đem ngọc bội trò cầm tới. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lô Nhất Đạo nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng liền dự định cáo từ, dù sao hắn đi vào Vô Cực Thần Khí Tông đều chỉ là vì điều tra hoang cổ tiền bối tin tức, hiện tại điều tra đến tự nhiên cũng liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại 1 giây sau, Lô Nhất Đạo biểu lộ lại là chợt ngưng trọc lên, giống như là đã nhận ra cái gì. "Đường ca, thế nào?" Lô Chấn Ách biểu lộ cũng đi theo ngưng trọc lên, rất hiển nhiên không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mã Lô nhất đạo lại là chậm rãi mở miệng nói, "Ta đã nhận ra cấm kỵ nhất tộc lực lượng, mặc dù có chút yếu đất, nhưng vẫn là đã nhận ra." "Cấm kỵ nhất tộc sao?" Nghe được là cấm kỵ nhất tộc, Lô Chấn Ách nội tâm cũng đi theo khẩn trương lên, lúc trước hắn chỗ tao ngộ chỉ là bị phong ấn hồi lâu, thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong cấm kỵ nhất tộc, nhưng lại vẫn như cũ vô cùng tương đại, muốn để Vạn Linh ra tay mới có thể chế phục. "Ừm, nhưng ta hiện tại cũng không xác định là cấm kỵ nhất tộc vẫn là bị cấm kỵ lực lượng chỗ ký sinh thần trí, cho nên tiếp xuống ta đoán chừng còn phải tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian." Lô Nhất Đạo gật đầu nói, Hiện tại hắn thân là thần cứu hội thành viên, lại thêm cấm kỵ lực lượng xuất hiện tại đường đệ chỗ tông môn chung quanh, mình thân là đường ca tự nhiên là muốn giúp đường đệ giải quyết hết cái phiền toái này mới được. Làm phiền ngươi đường ca." Lô Chấn Hách nghe vậy cảm kích nói. Lô Nhất Đạo thì là khoát tay áo, ngữ khí bình thản vô cùng, đều là người một nhà, đây coi là lời gì, tóm lại chuẩn bị săn săn đi, mặc dù có thể tại cảm giác của ta bên trong ẩn tàng đến tốt như vậy, đoán chừng cảnh giới cũng sẽ không thấp đi nơi nào. "Ừm, ta đã biết." Lô Chấn Hách nhẹ gật đầu đáp ứng, trải qua thời gian lắng đọng, thần thú hội có độc thuộc về hắn nhóm một bộ phân biệt cấm kỵ lực lượng biện pháp, nhưng dù vậy nhưng vẫn là không có cảm giác được đối phương vị trí cụ thể, có thể thấy được đối phương cường đại. Một bên khác vạn nhân tông bên trong, vạn nhân thần tôn còn không biết Ngô Nhất Đạo đã đã nhận ra hắn nhóm manh khỏe, lúc này hắn còn tại toàn lực luyện hóa cấm kỵ lực lượng, muốn mượn nhờ cấm kỵ lực lượng cường đại đột phá đến thần tôn đỉnh phong, nhưng cũng không biết cấm kỵ lực lượng đang tại lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hắn tất cả cùng tất cả. Trong chớp mắt, lại là 15 ngày thời gian trôi qua. La Vạn Diễm xuất hiện tại Lục Vũ đám người trước mặt, nhìn xem Lục Vũ bọn người biểu lộ chăm chú vô cùng nói, các ngươi trong khoảng thời gian này hiệu quả như thế nào? Biểu hiện ra cho ta nhìn, động thủ với ta đi. Vâng, tông chủ. Lục Vũ bọn người nội tâm đồng dạng vô cùng kích động, càng hiểu rõ bộ này hợp kích chi pháp hắn nhóm liền càng có thể rõ ràng bộ này hợp kích chi pháp cường đại, nội tâm rõ ràng vô cùng, hiện tại hắn nhóm, cho dù là đối với điệu thần hậu kỳ đều có sức đánh một trận. Theo Lục Vũ bọn người mở miệng, một giây sau liền trước mặt La Vạn Diễm hoàn thành bảy trận. Mặc dù lần đầu tiên có chút thưởng thường không có gì lạ, nhưng theo ở bên trong đại trận mỗi một vị chân thần đều bạo phát đi ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, ngay sau đó nhao nhao hướng phía Lục Vũ vung mạnh lao tới, rất nhanh liền đều tiến vào Lục Vũ thể nội, đại trận uy lực cũng theo đó đột nhiên tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến đủ để uy hiếp được điệu thần đại năng trình độ. Thấy cảnh này, La Vạn Diễm nội tâm đã sáng tỏ, trước mặt hợp kích chi pháp có có thể uy hiếp được điệu thần hậu kỳ thực lực, nói cách khác, chỉ cần lần này vạn nhân tông thần tử thực lực chỉ cần không cao hơn lần trước thần tử thái thần Khôn hắn nhóm liền không cần e ngại lo lắng. Một giây sau, chỉ gặp là chủ trận người Lục Vũ tê ra một thương Chỉ một thoáng trường thương bạo phát đi ra một cỗ uy lực khủng bố, hướng phía La Vạn Diễm đánh tới, vẻn vẹn trong nháy mắt liền tới đến La Vạn Diễm trước mặt, nhưng là bị La Vạn Diễm thần lực ngăn cản xuống dưới. Cảm nhận được một kích này uy lực, La Vạn Diễm thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Một kích này đủ để đánh giết điệu thần hậu kỳ đại năng, dáng vẻ như vậy công kích các ngươi có thể phát ra tới bao nhiêu lần?" "Tông chủ, loại này cấp bậc công kích chúng ta nếu là không kế hậu quả, có thể duy nhất một lần phát ra tới 10 lần." Lục Vũ vô cùng nghiêm túc nói. Nghe vậy, La Vạn Diễm nhẹ gật đầu, ánh mắt tràn đầy chân thành nói, "Đã như vậy, như vậy, tiến về thần đạo khán cảnh." Chiến bạn Nhân tông. Chương 583. Chất vấn, ngoài cuộc tình cáo, trong cuộc cô mê. Chương 583. Chất vấn, ngoài cuộc tình cáo, trong cuộc cô mê. Thánh tử, chúng ta sắp tiến về thần đạo quang cảnh, không biết thánh tử phải chăng muốn đi theo chúng ta cùng nhau tiến về? Lại xuất phát trước đó, La Vạn Diễm đi tới Ngô Chấn Ách trước mặt mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách chần chờ một cái trước mắt, sau đó liền nhìn về phía một bên Ngô Nhất Đạo mở miệng nói, đường ca, không bằng cùng nhau đi tới như thế nào? Đối mặt với Ngô Chấn Ách mở miệng mời, Ngô Nhất Đạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vừa vặn mình cũng dự định ở trung quanh tìm kiếm một chút cấm kỵ lực lượng đến cùng ở nơi nào. Một bên La Vạn Diễm nghe được Ngô Nhất Đạo là Thánh tử Đường Ca về sau, nội tâm không khỏi kinh ngạc bắt đầu, từ Thánh tử nói tới nói, Thánh tử đây là đầu thải truyền thế. Đồng thời nhường La Vạn Diễm kinh hãi nhất chính là, mình đang dò xét Thánh tử vị này Đường Ca thời điểm, thế mà không có từ trên người của đối phương dò xét đến một tia tu vi. Loại tình huống này có hai loại khả năng, hoặc là Ngô Nhất Đạo tu luyện công pháp cực kỳ ẩn ấp, để cho mình vị này thần tôn đều nhìn trộm không đến, hoặc là chính là Ngô Nhất Đạo cảnh giới muốn trên mình. Mình lúc này mới phát giác được không đến. Nhưng vô luận như thế nào, đều đủ để nói rõ tổ sư chuyển thế về sau thế lực nhất định bình thường không đến đi đâu. Đã thánh tử ngươi mang theo hắn nhóm đi qua, như vậy ta liền không cần đi theo đi qua đi. La Vạn Diễm mở miệng dò hỏi. Ngô Chấn Hách nhẹ gật đầu liền đồng ý rất nhanh, La Vạn Diễm liền rời đi, đợi cho La Vạn Diễm rời đi về sau, Ngô Nhất Đạo quay người nhìn về phía Ngô Chấn Hách tò mò dò hỏi. Thần đạo quang cảnh, đó là cái gì? Mặc dù tại thần giới bên trong du lịch vạn năm lâu, nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không có tận lực đi tìm hiểu thần đạo quang cảnh chuyện, tự nhiên cũng không rõ ràng phương diện này thần cảnh. Lô Chấn Hách nghe vậy sửng sợ, rất nhanh liền đem thần đạo khoáng cảnh chuyện nói ra, đồng thời còn cùng nhau đem Vô Cực Thần Khí Tông cùng Vạn Nhân Tông ân oán nói ra đang nghe được Vạn Nhân Tông cường đại về sau, Ngô Nhất Đạo vô vô lòng ngực, một mặt tự tin nói ra, yên tâm đi, đường đệ, nếu là Vạn Nhân Tông dám động thủ, như vậy liền để cho ta trực tiếp động thủ đem hắn nhóm diệt đi là đủ. Mặc dù Ngô Nhất Đạo hiện tại chỉ là thần tôn sơ kỳ, nhưng thực lực cũng không chỉ là thần tôn sơ kỳ mà thôi, thủ đoạn ra hết tình huống dưới cho dù là đối đầu thần tôn hậu kỳ cũng có thể có lực đánh một trận, thì càng đừng đề cập ngay cả thần tôn hậu kỳ đều không có Vạn Nhân Tông. Nghe vậy Nô Chấn Hách cũng không có từ chối, gật đầu liền đáp ứng xuống. "Vậy Lam phiền đường ca, tốt, chúng ta nhanh đi mau trở về đi, cũng không biết trong vòng trăm năm có thể hay không tìm tới cấm kỵ lực lượng Tân Nguyên." Nhấc lên cấm kỵ lực lượng, Ngô Nhất Đạo liền cảm giác được có chút nhất đầu, nếu là đối phương một mực trốn đi, mình cũng sẽ không có biện pháp gì tốt tìm tới đối phương. Rất nhanh, Nô Chấn Hách liền dẫn Ngô Nhất Đạo đi tới Vô Cực Thần Khí Tông chỗ sâu, chỉ gặp ở chỗ này Lục Vũ đám người đã tại đây đợi đã lâu, mới là Vạn Diễm đã đem Lục Vũ đám người thân phận cáo chi cho hắn, nhưng Lục Vũ bọn người lại là không biết hắn. Cho nên khi nhìn đến Ngô Chấn Hách xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt thời điểm, Lục Vũ đám người trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ, thẳng đến Ngô Chấn Hách trước tiên mở miệng. Lần này sẽ từ ta mang theo các ngươi tiến về thần đạo quán cảnh, trên đường nghe ta an bài là đủ. Nghe được Ngô Chấn Hách, Lục Vũ đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ, dù sao lúc trước thần đạo quán cảnh mở ra trên cơ bản đều là từ tông chủ mang theo hắn nhóm tiến về, hiện tại Ngô Chấn Hách mang theo các nàng đi là tình huống như thế nào? Còn có, hắn nhóm tại vô cực thần khí tông bên trong thế nhưng là chưa từng nghe nói qua Ngô Chấn Hách tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Vũ liền biểu lộ ngưng trọng đối Ngô Chấn Hách hai tay ôn quyền dò hỏi, vị tiền bối này, không biết ngài là? Ta a Ta là trên tông môn một niệm kỳ thánh tử, các ngươi xưng hô ta là Ngô Tiền Bối là đủ." Ngô Chấn Hách không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói, "Lúc trước mình cũng không có bại lộ thân phận chỉ là bởi vì thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, cho nên mới ẩn giấu đi bắt đầu mà thôi, nhưng bây giờ đã có tới xứng đôi thực lực, như vậy tự nhiên cũng không có ẩn tàng cần thiết." Nghe được Ngô Chấn Hách là đời trước thánh tử, Lục Vũ đám người trên mặt tràn đầy không tin biểu lộ, dù sao đời trước thánh vị rõ ràng chính là Bạch Ngưng Vũ bạch thái nữ. "Tha thứ ta nói thẳng, Tiền Bối, ta cần cùng tông chủ xác định một chút mới được." Lục Vũ cũng không có trước tiên chất vấn Ngô Chấn Ách thân phận, dù sao nơi này chính là Vô Cực Thần Khí Tông, ai có thể có lá gan lớn như vậy tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong giả tạo thánh vị, cho nên làm không tốt Ngô Chấn Ách thật sự chính là trong tông môn đời trước thánh tử. Xin cứ tự nhiên. Ngô Chấn Ách cũng không có ngăn cản, Lục Vũ thấy thế liền dự định liên hệ tông chủ hỏi thăm một chút chuyện thật giả, nhưng còn không đợi Lục Vũ có hành động, một giây sau một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, khi nhìn đến đạo thân ảnh kia về sau, hắn nhóm nhao nhao ngữ khí cung kính mở miệng đánh nhau chào hỏi. Bạch sư tỷ, người đến chính là Bạch Ngũ Vũ? Hắn cũng là nghe nói Ngô Trần Ách dự định mang theo trong tông môn các đệ tử tiến về thần đạo quán cảnh, lúc này mới theo tới đối mặt với Lục Vũ bọn người, Bạch Ngưng Vũ chỉ là biểu lộ bình thản nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mà Lục Vũ khi nhìn đến Bạch Ngưng Vũ về sau thì là vội vàng mở miệng dò hỏi, "Bạch sư tỷ, ngươi tới được vội vặn, vị tiền bối này nói hắn là trong tông môn đời trước thánh tử, không biết sư tỷ là phủ nhận biết hắn." Theo Lục Vũ, Bạch Ngưng Vũ thân là đời trước thánh nữ, tại trong tông môn địa vị vẹn vẹn thấp hơn tông chủ, chắc hẳn hẳn là biết đến, mà Bạch Ngưng Vũ đang nghe được Lục Vũ nói về sau, biểu lộ nhất thời liền lạnh xuống, sau đó liền hừ lạnh một tiếng nói: ra làm sao có thể không biết hắn đâu, hắn nói không sai, hắn chính là trên tông môn một nhiệm kỳ thánh tử, ngươi có ý kiến? Nghe được Bạch Ngưng Vũ thừa nhận Ngô Chấn Ách thân phận, lục vũ nơi nào còn dám chất vấn, vội vàng lắc đầu nói ra, không có, chỉ là lúc trước tông chủ cũng không có nói với chúng ta, cho nên chúng ta mới có hơi hoài nghi mà thôi, gặp qua Ngô tiền bối. Tốt tốt, hắn nhóm không biết thân phận của ta cũng không phải hắn nhóm sai, dù sao lúc trước đích thật là cần giữ bí mật, thực lực bây giờ tăng lên cũng không cần phải lại giữ bí mật. Lô Chấn Ách khoát tay nào nói, nghe vậy Bạch Ngưng Vũ lúc này mới không nói thêm gì, ngược lại là Ngô Chấn Ách có chút hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Ngưng Vũ. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Ngư Mưa, sao ngươi lại tới đây?" Nghe được Ngô Chấn Ách mở miệng hỏi thăm, Bạch Ngưng Vũ khẩn trương một chút, sau đó mới mở miệng mang theo lấy Trần Trờ nói ra, "Ta nghe nói ngươi muốn dẫn lấy hắn nhóm đi thần đạo quán cảnh, cho nên muốn cùng đi qua nhìn một chút, dù sao lần trước chúng ta thế nhưng là đem Vạn Nhân Tông các đệ tử đều bỏ chết tại bên trong, cũng không biết lần này Vạn Nhân Tông các đệ tử sẽ là thực lực gì." Nghe vậy, Ngô Chấn Ách bừng tỉnh đại nộ nói, "Thì ra là thế, như vậy liền cùng đi chứ." Ngược lại là một bên Ngô nhất đạo cùng thầm ấp vị, khi nhìn đến Ngô Chấn Ách cùng Bạch Ngưng Vũ biểu hiện về sau, cũng không khỏi lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu, nhưng khám phá không nói toạ, có một số việc vẫn là cần hắn nhóm mình chấp thụ. Từng, cùng đi chứ. Chương 584. Bộ phát xung đột, bất công ẩn nhẫn. Chương 584. Bộ phát xung đột, bất công ẩn nhẫn. Rất nhanh, Ngô Chấn Ách liền dẫn Lục Vũ bọn người hướng thần đạo khoáng cảnh phương hướng tiến đến, trên đường, Bạch Ngưng Vũ rốt cục lưu ý đến đứng tại Ngô Chấn Ách bên cạnh Ngô Nhất Đạo, có chút hiếu kỳ địa dò hỏi. "Chấn Ách, vị này không biết là?" "Vị này là ta đường huynh, ngươi gọi hắn một đường là đủ." Lô Chấn Ách vội vàng giới thiệu nói, đang nghe được Ngô Nhất Đạo là Ngô Chấn Ách đường huynh về sau, Bạch Ngưng Vũ lập tức liền khẩn trương lên, đây coi là không tính là gặp gia trưởng đâu. Nhưng bây giờ mình cùng Ngô Chấn Ách còn không có cho thấy tâm ý, mình lại hẳn là dùng cái gì thân phận đến cùng Ngô Nhất Đạo sương hô đâu. Bạch Ngưng Vũ cực kỳ xoắn xuýt, nhưng còn không đợi hắn mở miệng, Ngô Nhất Đạo liền dẫn đầu mở miệng, đối Bạch Ngưng Vũ cười nói, Bạch Ngưng Vũ đúng không, ta nghe ngươi đường đệ nghe ngươi đã rất nhiều lần, lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có gì tặng cho ngươi, liền đem cái này đồ vật tặng cho ngươi đi. Ngô Nhất Đạo dứt lời, liền từ thể nội thế giới bên trong một trận tìm kiếm rất nhanh liền tìm được một viên đan dược, đem nó giao cho Bạch Ngưng Vũ. Khi nhìn đến viên đan dược này trong ngáy mắt, Bạch Ngưng Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng từ chối, một đường đường ca, phần lễ vật này thật sự là quá trân quý, ta không thể nhận xuống tới. Ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Bạch Ngưng Vũ tại đan dược phía trên đọc lướt qua cũng có một chút, nhìn kỹ một chút liền phát hiện Ngô Nhất Đạo muốn tặng cho hắn đan dược chính là một loại cực kỳ trân quý thất phẩm thần đan, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, mình tuyệt đối không thể nhận xuống tới. Nhưng một bên Thẩm Âu Vi lại là cười cười mở miệng nói, ngươi liền nhận lấy tới đi, đây đối với một đường tới nói không tính là gì, huống hồ tất cả mọi người là người một nhà. Nếu là không thu đến nói chính là không coi chúng ta là thành người một nhà. Nghe được Thẩm Âu Vi, Bạch Ngưng Vũ cả người sững sốt, ngay sau đó mặt lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Ngược lại là một bên Ngô Chấn Ách còn tưởng rằng là không biết Thẩm Âu Vi thân phận cho nên mới đỏ mặt, vội vàng giới thiệu, vị này là Thẩm Âu Vi, là ta đồng đạo. Ừm. Bạch Ngưng Vũ yếu ớt điệu đắc một tiếng, cuối cùng vẫn là đem đan dược thu vào, không vì cái gì khác, liền vì Thẩm Âu Vi nói hắn nhóm là người một nhà. Ngược lại là Ngô Chấn Ách hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, vẫn là một mặt mập mức, lắc đầu không còn nghĩ lại liền hướng phía thần đạo khoáng cảnh phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước. Trong chớp mắt thời gian liền đi qua không sai biệt lắm nửa tháng lâu, tại Ngô Chấn Hách hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, hắn nhóm rốt cục cũng lại lần nữa đi tới thần đạo quán cảnh trước đó. Nhìn xem trước mặt còn chưa mở ra thần đạo quán cảnh, Ngô Chấn Hách cùng Bạch Ngưng Vũ khắp khuôn mặt là hoài niệm biểu lộ, dù sao đoạn thời gian kia đối với hắn nhóm mà nói có thể nói là cực kỳ trân quý, cùng hắn nhóm khác biệt chính là, tại đi tới thần đạo quán cảnh trước đó về sau, Lô Nhất Đạo biểu lộ liền ngưng trọng lên. "Đường đệ, tình huống không thích hợp." Lô Nhất Đạo chỉ tới kịp nói với Ngô Chấn Hách một tiếng, liền thấy được một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, khi nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Chỉ vì xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chính là Vạn Nhân Thần Tôn, chỉ gặp Vạn Nhân Thần Tôn tại xuất hiện về sau, nhìn thoáng qua phát hiện vô cực thần khí tông dẫn đội thế mà không phải La Vạn Diễm, mà là một cái bựa bãi vô danh tiểu tử về sau, Vạn Nhân Thần Tôn hừ lạnh một tiếng ngữ khí lạnh như băng nói, La Vạn Diễm tên kia đâu, sẽ không phải là sợ hãi, cho nên mới để các ngươi đến đây đi. Đối mặt với Vạn Nhân Thần Tôn, Lôi Chấn Hách cũng không sợ hãi chút nào, biểu hiện trên mặt không kiêu ngạo không tự ti điệu nói ra, tông chủ có việc, cho nên liền giao cho ta mang các đệ tử đến đây, không biết Vạn Nhân Thần Tôn ngươi thế nhưng là có ý kiến gì. Hừ, ý kiến ngược lại là không có. Chỉ là tới nhắc nhở các ngươi một câu, lần này thần đạo khoáng cảnh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, để các ngươi cẩn thận một chút, đừng toàn bộ đều chết ở bên trong mà thôi. Vạn Nhân Thần Tôn nhìn xem Ngô Chấn Ách, chẳng biết tại sao nội tâm loáng thoáng có loại cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không có quá để ý, tại hắn xem ra, Ngô Chấn Ách chỉ là thần hoàng sơ kỳ thôi, còn có thể làm gì được mình hay sao? Về phần lần trước thần đạo khoáng cảnh, bởi vì Ngô Chấn Ách tận tàng rất khá nguy nhân, cho nên Vạn Nhân Thần Tôn cũng không có lưu ý đến Ngô Chấn Ách tồn tại. Nếu không Khi nhìn đến Ngắn Ngùi Vạn Năm Ngô Chấn Ách liền từ Thiên Thần Sơ Kỳ đột phá đến Thần Hoàng Sơ Kỳ tình huống dưới, Vạn Nhân Thần Tôn tất nhiên sẽ lựa chọn như vậy ra tay đem Ngô Chấn Ách cho lưu lại. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn mở miệng nói, cũng không nhọc đến phiền Vạn Nhân Thần Tôn ngài lo lắng, ngược lại là ngài tuổi tác đã cao, nói không chừng ngày nào liền vất lạc, vẫn là cẩn thận cẩn thận chính ngươi đi. Tiểu tử ngươi, muốn chết. Vạn Nhân Thần Tôn đối mặt Ngô Chấn Ách khiêu khích, lập tức liền nhịn không được, chính mình cũng đã là thần tôn. Chỗ nào còn cần lo lắng Thọ Nguyên Vương diện này chuyện, nô trấn trách thì là tại nguyên rựa mình sớm một chút vẫn là đâu. Nhưng ngay tại Vạn Nhân Thần Tôn dự định diệt nô trấn trách thời điểm, một đường vô cùng cường đại khí tức lại là bao phủ tại Vạn Nhân Thần Tôn trên thân, trực tiếp nhường Vạn Nhân Thần Tôn không thể động đậy, ngay sau đó Lạc Tiên Thần Đế thân ảnh liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, chỉ gặp Lạc Tiên Thần Đế biểu lộ băng lãnh, nhìn về phía Vạn Nhân Thần Tôn mở miệng nói, bản đế tựa hồ nói qua, tại thần đạo khoáng cảnh trước đó không được náo sự, ngươi cử động lần này có phải hay không đại. Biểu ngươi cũng không có đem bản đế để ở trong mắt. Nghe được Lạc Tiên Thần Đế Vạn Nhân Thần Tôn biểu lộ cực kỳ khó coi, nội tâm rất muốn động thủ đem Lạc Thiên Thần Đế tiêu diệt, nhưng làm sao hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy làm được điểm này, mặc dù hắn là Thần Tôn hậu kỳ, nhưng cho dù là tăng thêm tất cả áp chủ bài cho dù là cấm kỵ lực lượng, cũng chỉ có thể cùng Thần Tôn đại chiến đỉnh cao mà thôi. Lạc Thiên Thần Đế chính là thần đế, thần đế không thể nhục, chỉ cần mình dám mở miệng phản bác, một giây sau đoán chừng liền sẽ bị Lạc Thiên Thần Đế động thủ chém giết, thậm chí còn sẽ không có người vì chính mình mở miệng cầu tỉnh cái chủng loại kia. Nghĩ tới đây, Vạn Nhân Thần Tôn vẫn là cứ thế mà cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, nhìn về phía Lạc Thiên Thần Đế liền bắt đầu xin lỗi bắt đầu. Còn xin Lạc Tiên tiền bối tha thứ, vạn bối cũng không phải là cố ý, chỉ là kẻ này mở miệng khiêu khích, mới như thế mà tôi. Không đợi Lạc Tiên thần đế mở miệng, nô trấn hách liền một mặt vô tội nói ra, "Ta chỗ nào mở miệng khiêu khích? Theo ta được biết, vạn nhân tiền bối ngài tu hành đến nay đã khoảng chừng 153.000652 điểm báo năm lâu, chẳng lẽ không phải tuổi tác đã cao không được." Vệ phân vẫn lạc, thần giới bên trong cho dù là thần đế vẫn lạc chuyện cũng không ngoài ý liệu, thần tôn vẫn lạc không phải rất bình thường sao? Ta chỉ là nhắc nhở vạn nhân tiền bối cẩn thận một chút mà thôi, làm sai chỗ nào? Tiểu tử ngươi." Vạn nhân thần tôn nghe vậy liền dự định mở miệng phản bác nhưng là bị Lạc Tiên Thần Đế một ánh mắt cho chừng trở về. "Làm sao? Kẻ này lời nói có lỗi hay sao? Cho dù là bản đế nói không chừng ngày nào cũng vẫn lạc, ngươi hẳn là nói ngươi tuyệt đối không thể lại vẫn lạc hay sao?" Nghe ra Lạc Tiên Thần Đế trong giọng nói uy hiếp trắng trợn, lại thêm cực độ thiên vị, vạn nhân thần tôn nội tâm càng thêm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể cắn mỏ miệng. "Lạc Tiên tiền bối nói có lý, là vạn bối sai, còn xin Lạc Tiên tiền bối có thể tha ta." "Tốt, lệ tình chuyện ra có nguyên nhân, lần này liền không so đo với ngươi, nếu là nếu có lần sau nữa, giết không tha." Lạc Tiên Thần Đế khoát tay áo, Thực hiện trên người Vạn Nhân Thần Tôn lực lượng cũng biến mất theo không thấy, Vạn Nhân Thần Tôn biểu lộ khó coi nhìn thoáng qua Ngô Trần Ách, lại liếc mắt nhìn Lạc Thiên Thần Đế, cuối cùng vẫn tức giận bất bình rời đi. Chương 585. Lô nhất đạo pháp giác, không phải một mình người trách nhiệm. Chương 585. Lô nhất đạo pháp giác, không phải một mình người trách nhiệm. Tại Vạn Nhân Thần Tôn rời đi về sau, Lạc Thiên Thần Đế cũng không có gấp lấy rời đi, mà là nhìn thoáng qua Ngô Trần Ách, biểu lộ có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng, hồi lâu sau mới rốt cục mở miệng, biểu lộ phức tạp nói ra, "Tiểu Hữu, trên người của ngươi có cố nhân của ta khí tức." Nghe được Lạc Thiên Thần Đế Ngô Chấn Ách nội tâm lộ bộ một chút, cái này Lạc Thiên Thần Đế sẽ không phải cũng nhận ra mình là vô cực thần đế chuyển thế thân phận đi, nhưng vì sao mình lại là một chút xíu ký ức cũng không có chứ? Mặc dù nội tâm rất bối rối, nhưng Ngô Chấn Ách vẫn là cưỡng ép trấn động, đối Lạc Thiên Thần Đế hai tay ôm quyền ngự khí cung kính nói, "Tiền bối nói cười, vạn bối bất quá là nhất giai thần hồn rồi, có tài đức gì có thể cùng Lạc Thiên tiền bối cố nhân dính líu quan hệ đâu." Nghe vậy, Lạc Thiên Thần Đế nhịn không được khẽ giật mình, sau đó cười lắc đầu, "Tiểu tử ngươi, cũng được, đã bây giờ không phải là nhận nhau thời điểm, như vậy liền chờ đến thời cơ thành thục rồi nói sau, ngươi phải cẩn thận một điểm." Vạn Nhân tên kia đột phá đến Thần Tôn hậu kỳ, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đối ngươi vô cực thần khí tông đạo thủ. Nghe được Vạn Nhân thần tôn đột phá đến thần tôn hậu kỳ, Lô Chấn Ách biểu lộ càng thêm lưng trọc lên, đối Lạc Tiên Thần Đế ôn quyền đáp tạ nói, đa tạ Lạc Tiên tiền bồi cáo tri, Vạn Bối cảm kích khôn cùng. "Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi nhìn xem tới đi." Lạc Tiên Thần Đế khoát tay áo, sau đó liền từ Lô Chấn Ách đám người trước mặt biến mất không thấy gì nữa, đợi cho Lạc Tiên Thần Đế rời đi về sau, Lô Chấn Ách thân thể mới thư giãn một điểm, dù sao đây chính là thần đế, đứng trước mặt thần đế mình vẫn rất có áp lực, một bên Ngô Nhất đạo ngược lại là không có cảm giác gì. Dù sao Thái gia gia cũng là thần đế, không đúng, Thái gia gia là ít nhất là thần đế. Đường ca, vừa rồi ngươi là dự định nói cái gì tới? Lô Chấn Ách lại là nhớ lại lúc trước Ngô Nhất Đạo dự định nói cái gì, cho nên tại Lạc Thiên thần đế rời đi về sau liền mở miệng dò hỏi. Ngô Nhất Đạo nghe vậy biểu lộ nghiêm trọng, sau đó mở miệng nói, tại Vạn Nhân thần tôn trên thân loáng thoáng có một cỗ cấm kỵ lực lượng ký tức, cho nên ta hoài nghi hắn đã bị cấm kỵ lực lượng chỉ nhiễm. Tại thần cứu hội bên trong có chuyên môn phân biệt ra cấm kỵ lực lượng biện pháp, mà Ngô Nhất Đạo Thân là trong đó người nổi bật, tại sử dụng phân rõ cấm kỵ lực lượng phương pháp thời điểm càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên tự nhiên có thể miễn cưỡng phát giác ra được vạn nhân thần tôn không thích hợp. Nghe được vạn nhân thần tôn chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, Ngô Chấn Hách cùng Bạch Ngưng Vũ khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ. Cái gì? Lại là vạn nhân thần tôn? Vậy cái này xem chuyện thì khó rồi. Bạch Ngưng Vũ biểu lộ khó coi nói, mới là Tiên Thần Đế mới nói vạn nhân thần tôn đã đột phá đến thần tôn hậu kỳ, nếu là lại tăng thêm cấm kỵ lực lượng gia trì, chỉ sợ là thần tôn định phong đều không phải là hắn đối thủ. Loại tình huống này vô cực thần khí tông là thật nguy hiểm. Nhưng Ngô Trấn Ách lại là nghĩ tới điều gì, khoát tay áo biểu lộ nghiêm túc nói: Tạm thời không cần gấp gáp, Vạn Nhân Thần Tôn đoán chừng tạm thời sẽ không đối với chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông động thủ, dù sao chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông hiện tại cường đại nhất tông chủ cũng chỉ là thần tôn trung kỳ mà thôi, nếu là Vạn Nhân Thần Tôn muốn đối với chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông động thủ, tại đột phá đến thần tôn hậu kỳ thời điểm liền hẳn là động thủ. Cho nên ta đoán chừng Vạn Nhân Thần Tôn đoán chừng tại sợ sệt lấy cái gì, hay là tạm thời không có cách nào động thủ, cho nên tạm thời không cần gấp gáp, nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Một bên Ngô Nhất đạo biểu lộ đồng dạng ngưng trọng vô cùng, nếu là vạn nhân thần tôn chỉ là bình thường thần tôn hậu kỳ, mình ngược lại là có thể ra tay giúp Đường Đệ giải quyết nguy cơ, nhưng nếu là chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng thần tôn hậu kỳ, mình cũng không có như thế lớn năng lực có thể giải quyết rơi đối phương. Hồi lâu sau, Ngô Nhất đạo thở dài nhẹ nhõm, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng nói: "Đường Đệ, đã như vậy, vậy ta nhường thần cứu hội những cường giả khác đến đây trợ giúp đi." "Đường huynh, cái này không được đâu." Nghe vậy Ngô Chấn Ách ý nghĩ đầu tiên là từ chối, theo Ngô Chấn Ách, đây là hắn nhóm chính vô cực thần khí tông truyện nên từ hắn nhóm chính vô cực thần khí tông đến giải quyết. Nhưng Ngô Nhất Đạo lại giống như là nghĩ đến Ngô Trần Ách suy nghĩ, nhìn xem Ngô Trần Ách ngữ khí nghiêm túc nói: "Đường huynh, cái này không có cái gì không tốt, theo ý của ngươi đây có lẽ là chính vô cực thần khí tông chuyện, nhưng đã việc quan hệ cấm kỵ lực lượng, đó chính là toàn bộ thần giới sự tình, không thể bởi vì một mình ngươi ý nghĩ mà làm cho cả thần giới sa vào đến trong nguy hiểm, không phải sao?" Nghe được đường huynh, Ngô Trần Ách sa vào đến trong trầm mặc, hồi lâu sau mới rốt cục ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Nhất Đạo nghiêm túc nói ra: "Đã như vậy, vậy liền làm phiền đường huynh." Lời gì đây là, tất cả mọi người là người một nhà. Lô Nhất Đạo khoát tay áo, ngữ khí nghiêm túc nói, hiện nay hắn cũng đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, mình không cần một thân một mình gánh vác quá nhiều, dù sao có một số việc không phải mình một người trách nhiệm. Rất nhanh, Lô Nhất Đạo liền lấy ra thông tin Ngọc Bộ đem Thần Đạo Khoáng cảnh truyện bên này cáo tri toàn bộ Thần Cứu hội các thành viên, đồng thời nhường hắn nhóm trí ít nhường Thần Tôn Định Phong cảnh đại năng đến đây. Làm xong đây hết thẻ về sau, một bên Bạch Ngưng Vũ lại là nhớ lại cái gì, biểu lộ có chút khó coi, gấp gáp mở miệng nói, một đường đường hình, như là chân Thần Định Phong chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, biết cường đại đến trình độ gì. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo vẹn vẹn trong nháy mắt liền biết Bạch Ngưng Vũ muốn nói cái gì biểu lộ nhất thời cũng đi theo khó coi. Cấm kỵ lực lượng đối với cảnh giới thấp thần trí mà nói tăng lên càng lớn, như là chân thần định phong trì nhiễm, chỉ sợ là thấp nhất đều có thể cùng điệu thần hộ kỳ giao thủ. Cho nên, lần này vẫn là Đệ Lục Vũ bọn người không muốn đi vào thần đạo khoáng cảnh đi. Một bên Mô Trần Trạch cũng nghĩ đến điểm này, cho nên không chút do dự mở miệng nói, tương đối thần đạo khoáng cảnh bên trong tài nguyên, trong tông môn đệ tử an toàn mới là trọng yếu nhất. Bạch Ngưng Vũ cũng nhẹ gật đầu, hắn tuyệt đối không thể để cho tông môn các đệ tử sa vào đến trong nguy hiểm, chắc hẳn nếu là tông chủ biết cũng biết lý giải hắn nhóm cách làm đi. Rất nhanh, nô trấn trách bọn người liền tới đến Lục Vũ đám người trước mặt, đem hắn nhóm quyết định nói cho Lục Vũ bọn người, nghe được không thể đi vào thần đạo khoáng cảnh, Lục Vũ đám người nhất thời ở giữa liền gấp gáp. "Nô tiền bối, Bạch sư tỷ, vì sao không cho chúng ta tiến vào thần đạo khoáng cảnh, còn xin cho chúng ta một cái ý kiến." Lục Vũ khắp khuôn mặt lạ quả cường, vì tiến vào thần đạo khoáng cảnh, trời mới biết hắn làm ra bao lớn cố gắng, hiện tại chỉ dựa vào nô trấn trách đám người một câu liền để hắn nhóm không thể đi vào thần đạo khoáng cảnh, hắn nhóm lại thế nào có thể sẽ tiếp nhận đâu? Lô Trần Trạch cùng Bạch Ngưng Vũ liếc nhau một cái, từ đối phương ánh mắt bên trong đều biết đối phương quyết định, một giây sau, Lô Trần Trạch nhìn về phía Lục Vũ và mọi người, ngữ khí vô cùng nghiêm túc đem sự tình nguyên do nói cho họ nhỏ.